Vậy ngài cho cái giá cả, thích hợp ta liền bán Trương bà tử nói. Đối với Trương bà tử đến nói dạng này, gà con mầm cơ hồ chính là vô dụng, nếu như là tiêu tiền lời nói, tất cả mọi người vui lòng mua càng khỏe mạnh một điểm gà mầm, khỏe mạnh liền mang ý nghĩa dễ nuôi, chịu ăn uống, như loại này hơi gầy ai biết sẽ có cái gì tật xấu. Các thôn dân mặc dù yêu hàng tiện nghi rẻ tiền nhưng là bọn hắn cũng biết dạng gì tiện nghi không thể chiếm. Biên Thụy mãi mãi nhìn một cái cháu trai. Biên Thụy nói ra, mua được dưỡng dưỡng xem đi. Nam mao. Biên Thủy Mãi lại nói, "Trương bà tử sắp khóc, Nam mao, ngài cái này cho cũng quá độc ác, Nam mao một cái con gà con, đủ lấp trứng gà tiền a." Đừng nói những thứ vô dụng kia lời nói, khỏe mạnh gà con mới giá trị hai khối, loại này gà con mầm Nam mao ta đều cho cao, người vui lòng bán liền bán, không vui coi như ta không nói." Biên Thủy Mãi mãi giọng nói trực tiếp làm nói. Trương bà tử nghe suy nghĩ một chút, đem hiện tại lựa đi ra gần 10 chỉ tiểu gà mái mầm lại cho đẩy đến một bên. Xem ra không phải quá muốn bán Biên thủy cũng không có gì biểu thị Không bán thì không bán thôi Biên thủy nơi này đã chọn lấy không sai biệt lắm hơn 50 con tiểu gà trống Đã không có gà mái Biên thủy liền không định tiếp tục hướng xuống chọn lấy Nghĩ đến chờ lần sau đi chợ thời điểm Để láo ba đi cho mình chọn chừng trăm con gà con mầm Đến lúc đó một so một phối hợp đến So chỉ riêng chọn gà mái càng làm cho bán gà mầm vui lòng một chút Gà mầm chọn xong Biên Thụy nhìn tiểu ngông bên kia có vị trí thế là đưa tới chuẩn bị chọn tiểu ngống. Một mình ngươi nuôi tới A. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy đi tới bên cạnh mình, thế là hỏi một câu. Vừa rồi Biên Thụy chọn gà mầm thời điểm, Nhan Lam liền đã tại chú ý, phát hiện Biên Thụy chọn lấy hơn 50 con, hiện tại còn chuẩn bị chọn tiểu ngống, thế là có chút tò mò hỏi. Biên Thụy đến còn không có chú ý mình ngồi sổm ở Nhan Lam bên cạnh, nghe được Nhan Lam vừa nói lúc này mới phát hiện, thế là cười nói, không có việc gì nuôi chơi thôi, ta chỗ kia lớn, đúng. Các ngươi làm sao cũng đến đây. Chúng ta buổi sáng lại không có gì khóa, nghe nói có bán chim mầm đến thôn các ngươi tới. Thế là ta cùng Lý Lao Sư tới xem một chút, mua mấy cái tiểu ngỗng trở về nuôi một ngôi Nhan Lam nói. Biên thủy đã đoán được, bởi vì Nhan Lam cùng Lý Lao Sư hai người tất cả mang theo một cái tiểu trúc rổ. Liền xem như rổ đổ đấy cũng không bỏ xuống được 30 con chim mầm. Húng chi một người trong giỏ sách mới 3 năm chỉ chịu nhất định là nuôi chơi. Người bình thường ra làm sao có thể nuôi ít như vậy. Các người có thể hay không nuôi? Sẽ không nuôi nói nhiều hỏi một chút người Biên Thụy nói. Lý Lao Sư nói, chúng ta sẽ không nuôi, nhưng là chúng ta ký túc xá bên kia có người sẽ nuôi à. xài Lao Sư năm ngoái liền bắt đầu nuôi, chúng ta ít nuôi một điểm, chờ lấy sang năm liền có thể nhiều nuôi một chút. Thấy Biên Thụy một mặt ngộng, Lý Lao Sư lại giới thiệu nói ra, xài Lao Sư ngươi thấy qua, chính là lần trước cái kia đeo kính hơi bị đẹp trai khí nam Lao Sư. Biên Thụy nghe xong thế mới biết, nguyên lai like ngày đó cùng đại bá thẩm trường hà cùng nhau trẻ tuổi lão sư họ xài A. Bất quá nghĩ lại, không đúng, ta thế nào cảm giác người này giống như là trước kia gặp qua đâu. Xài lao sư trong nhà là thị trấn bên trên, đường đường chính chính sư phạm tốt nghiệp, chuyên nghiệp rất sở trường, các học sinh cũng đều thích hắn nhan làm nói. Biên thủy một mặt trọn tiểu ngỗng một mặt đã A. A ứng phó hai tiếng, xài lao sư cùng hắn cũng không có quan hệ gì, biên thủy cũng không phải bắt quái nam nơi nào có hứng thú đối một cái không liên quan lao sư truy vấn ngọn nguồn hắn cũng không phải đặc vụ xuất thân, chọn lấy mấy cái tiểu ngống, để bên cạnh tím tẩu tử giúp đỡ nhìn một chút được cái, sau đó án lấy ba con mẫu ngỗng một cái công ngỗng phối hợp, chọn lấy mấy chục con tiểu sống thoát tiểu ngống, bởi vì biên thủy không muốn con vịt nhỏ, vì lẽ đó hôm nay biên thủy chọn chim mầm sự tình cũng liền kết thúc, chờ lấy chương bà tử kiểm lại một chút tính xong tiền, biên thủy cảm thấy không có vấn đề, trực tiếp dùng di động đem sổ sách cho kết thúc. Mẫu thân cùng mãễn mãi chọn đồ vật nhưng không có biên thủy như thế vui mừng. Không riêng gì mẫu thân cùng ngãi mãi bên cạnh tím tẩu tử nhóm cũng giống như thế, một cái gà con đến trên tay đến lật tới lật lui coi trọng một hồi lâu mới thành, lấy ra một cái gà con mầm không sai biệt lắm phải dùng nửa phút, mỗi ra đều là gà con tiểu vị tiểu ngỗng, đoán chừng có thể chọn đến giữa trưa. Đem nhà mình tiểu cầm mầm trọn trở về nhà, những này tiểu mầm liền không khả năng đặt ở bên ngoài, cái này nếu là phóng tới bên ngoài, một buổi tối tới ít nhất đến chết có một nửa, những này tiểu cầm mầm thiết yếu muốn thả đến trong phòng. Đồng thời còn được cho phối hợp sưởi ấm đèn, đương nhiên Biên Thụy cũng có thể đem những này vật nhỏ dùng vi lũy làng vây quanh ở có địa nhoắn xương phòng. Thế nhưng là Biên Thụy cũng không thích những vật nhỏ này tại nhà mình trong xương phòng đi đi tiểu, liền xem như mình không ngừng. Biên Thụy cũng không muốn nhìn thấy một màn này, vì lẽ đó Biên Thụy đem con vịt nhỏ tiểu ngông cuốn tới phía đông đùi rậm trong phòng, kéo một cái hồ quang điện đèn ra, treo thấp thấp, đem vi lũy làng trong chiều ấm áp lên, lúc này mới đem chim mầm đem thả đi vào đồng thời dọn lên nước cùng ngâm nợ tiểu hoàng mễ, m. Nước tự nhiên là không cần phải nói, vì những vật nhỏ này thể chất, biên thủy cho đổi không gian nước, tiểu hoàng mễ, m, là từ mâu thân nơi đó đem ra, 20 cân, phối hợp rau xanh cái gì đầy đủ những tiểu tử này ăn vào muốn chút bỏ lông tơ. Đem trong nhà những vật nhỏ này an bài tốt, biên thủy chuẩn bị chọn biển sọt trở lại cửa thôn, vừa ra cửa lại phát hiện, Mình hai ngày trước nhìn thấy con kia cái đuôi kỳ dáng dấp đuôi giải tặc con chuột lại tại nhà mình vườn rau xanh phụ cận đi vòng vo. Với lúc lúc này, con chuột con tựa hồ cũng nhìn thấy Biên Thụy, quay lại đầu ngoắc ngoắc nhìn qua Biên Thụy tuyệt không sợ hãi. Để ngày trước vui sướng mấy ngày, chờ lấy nhà ta tiểu ly dáng dấp lớn chút, cái thứ nhất cắn chết ngươi cái tiểu vương bắt đạn. Biên Thụy thấy cái này đuôi giải tặc tuyệt không sợ chính mình, lập tức có chút nổi nóng, nghĩ thẩm cái này con chuột có phải là đặc biệt nương nhắm vào mình à? Đôi giải tặc thế mà hướng về phía biên thụy kêu lên hai tiếng. Biên thụy một nhìn trực tiếp theo không gian trong lấy ra lá cao su chuẩn bị cho con hàng này một điểm nhan sắc nóng nó. Ai biết cái này đôi giải tặc vẫn là cái rất biết hàng con chuột. Gặp một lần biên thụy đem lá cao su đem ra, lập tức trùn xuống thân chui vào hàng rào trong Cái này biên thụy liền xem như đánh cũng đánh không chúng, trừ phi có chúng sổ số tỷ lệ. Bằng không muốn đánh chúng lúc này đôi giải tặc kia là muôn vạn khó khăn. Có loại chạy cái gì A Biên thủy cầm lá cao su đi theo đến hàng rào bên cạnh, chờ lấy biên thủy đến, con kia xấu bạo chết đuôi dài tặc đã sớm không biết chui vào đi nơi nào, tại một mảnh tràn đầy vườn rau muốn tìm đến một con chuột, kia thật là suy nghĩ nhiều. hung hùng hổ hổ biên thủy thu hồi lá cao su, quay người về tới trong viện, đuổi kịp nhà mình tiểu ly, hung hăng đút hai cái không gian nước, sau đó vô vô đầu của nó, miễn cưỡng nó vài câu sau, lúc này mới bước lên chúc biển hướng về cửa thôn đi đến. Đến cửa thôn thời điểm. Phát hiện mẫu thân cùng nãi nãi không sai biệt lắm vừa rồi chọn lấy bao nhiêu, hiện tại vẫn ít nhiều, theo bản nhìn không ra biến hóa gì tới. chương 86, nhiệt tình. Ngốc đến trưa, Biên Thụy lúc này mới chọn chim mầm về nhà. Vừa đến trong nhà, nãi nãi cùng mụ mụ liền bắt đầu bận rộn lên, hai vị lao nhân ra nhưng so sánh Biên Thụy để bụng nhiều, trực tiếp đem chim mầm vây ở phòng chính làm cửa đất. Về phần dùng ấm đèn cái gì tất nhiên là không cần phải nói, Biên Thụy vẫn là đi theo hai vị này học được chiêu thức đâu. Bận rộn hơn nửa giờ lúc này mới đem một đám vật nhỏ cho chuẩn bị cho tốt đại hoàng mãi ngoại hướng về phía trong viện giống lên một cúng họng đại hoàng ngoan ngoan đi tới cổng vừa nhìn thấy chừng 30 cm cao vi lũy làng trong vây quanh gà con tiểu vịt những vật này lập tức đàng hoàng ghé vào vi lũy làng bên cạnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút vi lũy làng trong tiểu khầm đại đa số thời điểm thì là dựng thẳng lỗ thai nhìn chăm chú lên cửa viện Biên Thụy xem xét nha biện pháp này không tệ à Thế là nhìn thoáng qua nhà mình đại hôi Trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa buổi trưa để đại hôi làm chuyện này. Mãi mãi lao nương nấu cơm, biên thủy nhóm lửa, chờ lấy cơm tốt, bận rộn lao ba cũng quay về rồi. Người một nhà ăn cơm xong, biên thủy liền dẫn đại hôi về tới nhà mình tiểu viện. Đại hôi, tới. Biên thủy mang theo đại hôi đi tới kho củi cổng, mở ra kho củi gọi đại hôi theo mình tiến đến. Tao ít ít ít, cái này mẹ nó ai làm? Vừa vào cửa, biên thủy phát hiện nhà mình vi lũy làng trong tiểu cầm mầm đã chết hai con mà lại vừa nhìn liền biết là bị thứ gì cắn, bởi vì bị cắn chết tiểu chỉ tiểu tể trên thân còn bước lên tơ máu đâu. Biên Thụy nhìn một chút chết là hai con gà con. Nghĩ một lát, Biên Thụy đầu tiên nghĩ đến chính là nhà mình trong viện mấy tiểu tử kia, thế là xoay người lại đến trong viện, tìm một vòng phát hiện ba con chó con chính hành lang đỡ một góc chen thành một đoàn một mặt phơi thái dương một mặt đi ngủ, không yên lòng tách ra một cái miệng nhỏ, không có phát hiện ngoài miệng có bất kỳ vết máu, nếu như là cắn thành như vậy. Nói thế nào ngoài miệng cũng sẽ nhiễm lên một chút vết máu, ba con tiểu cầu không có, vậy khẳng định cũng không phải là chó. Con nhóm làm. Không phải tiểu cầu đám nam thanh niên làm, biên thủy lại đi tìm tiểu ly, tiểu ly trồ ẩn nút đến là rất bí mật, nút ở biên thủy giày trong dép lê, miệng một vòng cũng là sạch sẽ tinh tương. Không phải chó con nhóm, cũng không phải tiểu ly, biên thủy liền có một chút luôn cuống. Mang theo đại hôi một lần nữa về tới bụi rậm trong phòng, cẩn thận nhìn một chút, cũng không có nhìn ra đầu mối gì đến. Đành phải để đại hắc nhìn bên này, mình thì là đem hai con quải điệu gà con cầm, đào một cái hố sâu chôn ở nhà mình vườn rau xanh trong, một là tính nhập thổ vi ăn, hai cũng coi là cho nhà mình vườn rau xanh thêm mập. Về tới trong phòng, biên thủy lập đi lặp lại kiểm tra một chút nhà mình kho củi, tạm thời không có phát hiện có cái gì muốn lo lắng địa phương, thế là chuẩn bị làm chuyện của mình đi. Trở về, hảo hảo cho ta nhìn xem những này ngỗng mầm gà mầm, nếu là ít hơn nữa cẩn thận ta đánh ngươi hưởng. Biên thủy hướng về phía đại hôi khiển trách quát mắng. Đại hôi một nhìn chủ nhân trên mặt biểu lộ, lập tức mặt chó khẽ run rời, lập tức đàng hoàng ghé vào vi lũy làng bên cạnh, mặc dù không vui lòng nhìn những này vàng không lưu đâu vật nhỏ, nhưng là đại hôi minh bạch, chủ nhân nếu là nổi giận đó cũng không phải là chơi vui. Thấy đại hôi trung thực, biên thủy nhấp chân về tới phòng chính, cầm lên một cuốn sách họa bắt đầu thưởng tích lên, chỉ là hôm nay vô luận như thế nào cũng nhìn không đi vào, vẫn nghĩ hai con gà con bị cắn chết sự tình, cảm thấy một muộn Gâu. Gâu. Ngay tại biên Thụy nghĩ việc này thời điểm, đột nhiên đại hôi tiếng kêu văng lên, hơn nữa còn là loại kêu kêu phi thường cùng táo cái chủng loại kia, vừa nghe là biết đạo đại hôi gặp được chuyện khẩn cấp. Biên thủy vừa nghe đến đại hôi gọi, lập tức chạy tới, liền dày đều không có mặt chính là muốn nhìn một chút hai mẹ nó to gan như vậy, dám ở mình cái này động thủ trên đầu thái tuế. Chạy tới kho tủi, biên Thụy nhìn thấy đại hôi hướng về phía xà ngang tử hô hoan lên, liền biết xà ngang tử phía trên khẳng định có thứ gì. Đi lòng vòng mà đứng tại xà ngang phía dưới nhìn một hồi, biên Thụy cũng không có phát hiện thứ gì, thế là trở về mặc giày, sau đó theo gian phòng trong phòng đem ra một cái cái thang, về tới kho củi, biên thủy đem cái thang trống lên đến leo đi lên nhìn thoang qua, lúc này mới phát hiện tại dán chặt lấy lương nơi đó có một cái hố, động cũng không lớn, cũng chính là 3-4cm đường kính một cái bất quy tắc trọn, một mực thông đi ra bên ngoài, xuyên thấu qua cửa hàng có thể nhìn thấy phía, ngoài chiêu sang tiến đến. Biên thủy cẩn thận kiểm tra một chút, thế là xuống cái thang trực tiếp theo góc tường cầm một chút trang trí lúc còn giữ lại xi măng hạt cắt cái gì, cùng một chút bê tông, từ giữa bên ngoài hai cái phương hướng thật tiếp đem động cho phá hỏng. Động lấp kín chết, đại hôi lập tức không gọi, đàng hoàng tiếp tục ghé vào kho cửi trong. Biên Thụy đợi hơn một giờ, rốt cuộc nghe không được đại hôi tiếng kê ợ, lúc này mới sống yên ổn gặp lên họa Dạng này mãi cho đến ban đêm, đại hôi đều đàng hoàng trông coi vi lưới lãng. Đồng thời gà con cùng tiểu ngông cũng dần dần khôi phục lúc đầu hòa bác. Hồi phụ mẫu ra ăn cơm, Biên Thụy mang theo đồ ăn về tới trong nhà, phân cho đại hôi còn có 4 con mèo con chó con, Biên Thụy liền chuẩn bị xuất ra đàn bảng đến đùa nghịch bên trên một hồi. Biên Thụy, Biên Thụy, ngay tại Biên Thụy chuẩn bị trở về phòng chính thời điểm, điện thoại trong tay văng lên, Biên Thụy xem xét phát hiện là Nhan Lam đánh tới, thế là nhận nghe điện thoại, ai biết điện thoại một trận Nhan Lam bên kia theo súng máy giống như đột đột đột nói không ngừng. Người Chầm một chút, đã xảy ra chuyện gì? Biên Thụy, các hương thân cũng quá nhiệt tình, ngươi biết buổi tối hôm nay ta thu bao nhiêu thứ a Nhan Lam đầu kia thanh âm tựa hồ là muốn khóc. Biên Thụy khai cười nói, thu liền thu thôi, làm gì có người đưa ngươi ngọc tỷ truyền quốc cả nhà? Nhìn đem ngươi cho buồn. Ngọc tỷ truyền quốc ta đến là không sợ, tặng đều là chút lương thực dầu cái gì, ta bên này nhìn một chút chỉ làm mễ, em liền thứ hai cái túi, ta cũng không biết nhiều tầng. Nhưng là ta đoán chừng ta ăn một năm đều ăn không hết, còn có bột ngô cũng có ba cái túi, còn có hai cái túi nhỏ hạch đảo. Nhan Lam bên này ủng ủng ủng ủng nói mười mấy dạng. Biên thủy không có gì lạ, trực tiếp hỏi, người hỏi Lý Lao Sư không có. Nhan Lam trả lời, hỏi à, Lý Lao Sư nói không có việc gì, nàng tới thời điểm các hương thần cũng đưa qua, liền xem như đến hỏi biên hiệu trưởng cũng giống như nhau. Nhưng là đây có phải hay không là có chút quá a ta ký túc xá nhanh không phải ở chân a đều là lương thực cùng ăn cái gì, các hương thân cũng quá nhiệt tình đi, ta chính là cái vũ đạo lao sư ai?" Biên Thụy nói ra, nơi này mỗi cái lao sư đều là đãi ngộ như vậy, trước kia tiểu học cũng không có mấy cái lao sư tới, liền xem như tới cũng không sống được, về sau các hương thân muốn lưu lão sư liền tặng đồ, luôn luôn có chút ra mặt mỏng không, có ý tứ đi, cái này liền thành quen thuộc, đến bây giờ thành một loại truyền thống, ngươi yên tâm thu đi, không có người sẽ đi cáo ngươi tham ộ, mà lại cũng chính là lần này. Mặc dù không có nhìn thấy Nhưng là biên Thụy có thể tưởng tượng hiện tại Nhan Lam đối mặt chẳng cảnh, bình thường đến nói các hương thân tặng lương thực cũng sẽ không nhiều, không sai biệt lắm 5-6 cân gạo, 5-6 cân bột mì cái gì, nhưng là không chịu nổi hiện tại Hải tử nhiều a liền xem như 2-3 ra cùng một chỗ đưa, mấy trăm hài tử cái kia được bao nhiêu rồi. Án lấy bình thường, lần này Nhan Lam đến thu 300 cân tả hữu gạo và mì, còn có hơn 100 cân làm quả dại loại hình, cũng không phải là thứ đăng giá, nhưng là đại biểu các hương thân tâm ý. Nếu không ngươi qua đây giúp ta ra cái chủ ý đi, những vật này ta thật không biết làm sao bây giờ tốt, phải biết, ta bây giờ tại nơi này liền ngươi một người bạn, ngươi cũng đừng quên ta thế nhưng là tại các ngươi biên gia thôn tiểu học làm lão sư nhan lam hiện tại thật có chút thúc thủ vô sách, nàng từ nhỏ đến lớn liền không có duy nhất một lần thấy nhiều như vậy lương thực, có chút đem nàng cho kinh sợ. Biên thủy căn bản cũng không muốn đi, bởi vì hắn cũng không muốn xem lương thực, nhưng là không chịu nổi nhan lam hung hăng ở trong điện thoại nói. Thế là Biên Thụy đành phải đáp ứng đi giúp lấy nhìn xem. Lúc ra cửa, Biên Thụy đem bốn cái tiểu Miêu tiểu cậu tất cả đều chạy tới khóc tủi, để đại hôi cùng sâu châu nhìn xem, đừng để người tổn thương những này còn không có năng lực tự vệ vật nhỏ. Mình nổi xong quần áo cưới lên xe gắn máy hướng tiểu học phương hướng đi. Hiện tại hài tử tất cả về nhà, toàn bộ trong sân trường trừ lao sư chính là giữ cửa lao đầu tử. Lần này Biên Thụy đến là đem xe gắn máy cưới tiến vào, chỉ là Biên Thụy nhìn thấy trực ban lão đầu kia nghe chính mình nói tìm nhan lam lão sư. Lập tức nhìn xem mình cười có chút hèn mọn, để Biên Thụy có chút toán thầm. Thầm nghĩ ngài đều lớn tuổi như vậy, luôn đem người hướng trên đường nghiêng nghĩ ngài không cảm thấy xấu hổ A Đương nhiên đây là Biên Thụy trong lòng nghĩ, hắn cũng không dám nói, bằng không chọc cái này đám lao đầu tử này, Biên Thụy có thể không chiếm được xong đi, tại ngoài núi mà sông trưởng bối huy quyền người không phải số ít, nhưng là ở đây, Biên Thụy cũng chưa lá gân này. Một đường nghĩ đến không học tốt môn vệ đại gia, Biên Thụy cưới mổ tở mại cho đến nhan làm cửa tốc xá Nghe được động tính nhan lam mở ra phía ngoài đèn, sau đó đẩy cửa ra. Biên thủy đứng tại cổng liền đã bị nhan lam trong phòng cảnh tượng cho làm kinh sợ, trong phòng bày một chỗ to to nhỏ nhỏ cái túi, đủ loại có là bày, có là tiểu bao tài tử, còn có nhựa tợ lặt tiệp ra gián túi, thậm chí là liền đựng trái cây bao đều có, còn không phải tầng một, tràn đầy hai tầng. Ờ, đứng tại cổng biên thủy cũng bắt đầu vào đầu. Nhan lam nói, nếu không ngươi cũng mang về ăn đi, ta tử bỏ đều cho ngươi, ta cảm kích là được rồi Biên thủy nghe xong lập tức khoát tay nói ra, cũng đừng giới, ta đây hưởng thụ không được, cứ như vậy đi, nếu không đóng gói cho gửi đến người Minh Châu trong nhà đi như thế nào. Nếu như là các lao gia, mà lại quan hệ tốt biên thủy cầm cũng liền cầm, mấy túi gạo mặt cái gì cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là hiện tại nhan làm như thế một cô nương, mình cầm cái kia đến lúc đó không biết sẽ chuyển thành cái dạng gì đâu. Các hương thân đối với cho người ta ghép cặp vẫn là thật để ý, đây cũng là các hương thân có khả năng chú ý đến lớn nhất bác quái. Ngược lại tượng minh tinh ly hôn, kết hôn hoặc là tìm tiểu tam, tiểu tứ cái gì, các hương thân ngược lại là tuyệt không quan tâm, bọn hắn cảm thấy minh tinh cùng bọn hắn không có quan hệ gì, khả năng chính là bởi vì như thế, bọn hắn đối bên người có yêu đương khuynh hướng tiểu hỏa tử tiểu cô nương quan tâm vậy thì có điểm đáng sợ. Biên thủy mình không muốn rơi vào đi, càng không muốn bởi vì chính mình đem nhan lam cho kéo vào được, mình kỳ thật không quan trọng, một cái ly hôn các lao già cũng không sợ, nhưng là nhan lam người ta vẫn là chưa kết hôn cô nương đâu. Chuyển chuyện này ảnh hưởng thật không tốt. Gửi, cái kia xài hết bao nhiêu tiền à, ta nghe ngươi nói ngươi không phải có cái xe hàng à, nếu không đem những này đồ vật cho ta tiện thể kéo trở về thôi. Nhan Lam nhớ tới Biên Thụy có cái tiểu xe hàng, thế là há miệng hỏi. Biên Thụy nói, cũng được, chờ ta đi đem xe hàng bán tới. Cứ như vậy Biên Thụy cưới xe gắn máy tìm cái không ai địa phương, đem xe hàng phóng ra, mở ra xe hàng một lần nữa về tới Nhan Lam cửa tốc xá. Hai người đem lương thực hướng trên xe vận. Không bao lâu nghe được động tính lý lao sư, ở đằng sau sườn núi bên trên hai người nam lão sư cũng đến đây, mọi người cùng nhau đem đồ vật mang lên xe. Sắp xếp gọn đồ vật, biên thủy mở ra xe hàng mang theo nhan lam đến cổng, nhan lam cùng gác cổng lão đầu nói việc này, sau đó lao đầu tử vừa cẩn thận kiểm tra một chút trong xe đồ vật, đồng thời để nhan lam cùng biên thủy ký tên lúc này mới thả biên Thụy xe hàng ra ngoài. Chương 87, Không cần mặt mũi Trong nhà trung thực ở một thiên, Biên thủy bắt đầu theo các hương thân trong tay thu sân hóa, hiện tại lâm sản so với ngày mùa thu đến hương vị kém một chút, bất quá đây cũng là bình thường, hiện tại chính là vạn vật này mầm mùa, đang đứng ở thời kỳ sinh trưởng tự nhiên không bằng lớn gần một năm ngày mùa thu lâm sản mò mỡ. Bất quá bởi vì nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, một chút hiếm thây dã nấm tử cũng có thể theo láo núi khách trong tay gặp được, tóm lại chuyến này thu hoạch cũng không tệ lắm. Mang tới đồ vật, biên thủy lái xe không riêng gì mang theo mình đồ vật còn mang tới nhan làm những mẹ mẹ đó hai mặt hướng Minh Châu đi. Đến Minh Châu, vào dặm, biên thủy tới trước nhan làm ra, đến lúc đó lúc này mới phát hiện nhan làm trong nhà ở là lao thành khu cơ quan quê nhà thuộc khu, mà lại nhan làm ra đãi ngộ vẫn là thật không tệ, thế mà tại loại này lao tiểu khu bên trong có một tràng hai tầng lầu nhỏ. Có thể thấy được nhan làm trong nhà cái kia không chỉ là có chút ít vấn đề tiền. Đương nhiên hiện tại cơ quan khu gia quyến ở đây đã không phải là hiện tại nhân vật hô phong hoán vũ. Bất quá những người này dù sao cũng là trưởng qua quyền lực một đám người, cửa sân vẫn là có cảnh sát vũ trang bảo hộ. Biên Thụy mở ra tiểu xe hàng tại cửa ra vào cùng đám vệ binh nói một lần ý đồ đến, thế là người ta liên hệ một cái nhan lam phụ mẫu, liền thả Biên Thụy tiến vào Đến nhan lam ra cổng, Biên Thụy lúc này mới phát hiện nhan lam phụ mẫu năm kinh cũng không nhỏ, nhìn bộ dáng cũng phải hơn 60 tuổi, một nhìn liền biết nhan lam nhất định là lao lương khẩu lao tới tử. Người chính là tiểu biên A. Cùng nhan lam dáng dấp có 67 7 bát tương giống như láo thái thái mở cửa bước nhanh đi ra, lời nói còn không có nói người trước nợ nụ cười, cho người ta một loại 10 phần tài trí ấm áp dáng tươi cười. la ta, là ta, nhan lam nhờ ta cho ngài mang theo đồ vật biên thủy có chút loan liều yêu, hướng về phía lao thái thái chào hỏi một tiếng. Phụ thân của nhan lam là cái dáng người rất cao trung nhân nhân, nhưng là hai người dáng người đều không phải quá cao, lão ra từ bây giờ nhìn lấy một em m 75 tà hữu Lao Thái Thái cũng kém không nhiều có 1m6, 1m7 tả hữu nếu như không phải nhan lam dáng dấp rất giống hai cái vị này, Biên Thụy đều có chút hoài nghi nhan lam là ai sống. lão ra tử nhìn cũng rất hiền hòa, một chương tròn triệu trên mặt mang theo một cái hình tròn kính mắt, dáng người có chút mập ra, nhìn thấy Biên Thụy cười cười, đứa nhỏ này cho các ngươi thêm phiền thoái. Biên Thụy vội vàng nói, không có gì phiền thức, hiện tại có thể nói nàng là cho chúng ta phụ cận mấy cái làng giải quyết nan đề. Vừa nói. Biên Thụy một mặt mở ra sau toa, bắt đầu đem nhan lam đổ vật hướng xuống gỡ. Không cần, không cần, ta tới, đều là một ít đồ vật. Ngài hai vị vào nhà ngồi là được Biên Thụy vẫn là biết tốn lão, mà lại sao trong mái hiên cũng không phải cái gì đại hoạt, bất quá là gánh gánh bồi bối, cũng liền hai ba trăm cân đồ vật. Đối Biên Thụy như thế khỏe mạnh trẻ tuổi người mà nói thật không tính là gì. lão ra tử Lão Thái Thái bị Biên Thụy sức chiến đấu dọa cho nhảy một cái. Một người liền móc treo ôm 78 cái túi đồ vật cùng một chỗ phủ lên thân hướng trong viện đi, thế là Lao thái thái vội vàng cấp biên Thụy mở cửa, vừa mở cửa một mặt hỏi biên Thụy, khoe nữ ở trong thôn tình huống. Biên Thụy tình hình thực tế nói, Lao gia tử chờ biên Thụy trở về, há miệng hỏi, "Vụ Lao đầu tử thế mà tại thôn các ngươi mua phòng. Ừm, vụ lão gia tử còn chuẩn bị chặt chém trồng trọt đồ ăn đâu biên Thụy cười nói. Lao gia tử tiếp tục nói ra, "Thật đúng là kỳ quái, liền hắn cái kia tính tình các ngươi cũng đồng ý." Nhiều nhận người ghét lao đầu a. Biên thủy nghe nhìn không được vui vẻ. Lão Thái Thái nói, đừng nghe hắn nói bậy, người ta lão vu rất tốt. Biên thủy bên này đành phải cười tiếp tục làm việc. Lão gia tử lão Thái Thái cũng đưa tay băng khởi liễu màn, năm sáu chuyến sau, Biên thủy đem Nhan làm Đồ vật tất cả đều cho lão gia tử chuyển đến trong nhà, đồng thời còn cho lão lương khẩu chuẩn bị hai giỏ rau quả, dù sao Biên thủy cũng không dùng đến, không bằng xem như ân tình đưa cho lão lư khẩu, tùy bọn hắn làm mình ăn vẫn là tặng người. Bồi tiếp lao ra tử lao thái thái khách khí một hồi, Biên Thụy đứng dậy cáo tử, hai vị lao nhân đem Biên Thụy đưa đến cửa chính. Đưa xong đồ vật, Biên Thụy muốn đi lớp huấn luyện tiếp nữ nhi, nhìn một chút thời gian sung túc, Biên Thụy quyết định trước tiên đem toa lái xe hồi cửa hàng bên kia đi. Minh Châu giao thông mọi người cũng là biết đến, toa xe nói thế nào cũng không bằng xe gắn máy thuận tiện. Lái xe hơi đi tới cửa hàng cổng, Biên Thụy có chút trận tròn mắt, bởi vì nguyên bản cửa hàng cổng chỉ có một người đứng hiện tại thành hai người Trừ vị kia một lòng muốn cùng Biên Thụy học chú nghệ trước trang mỹ nhân bên ngoài, còn có một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, không phải người khác chính là lần trước tại trong doanh địa hướng Biên Thụy khiêu khích, sau đó bị Biên Thụy sửa chữa vị kia. Biên Thụy coi là vị này là tới trả thủ, thế là hướng hắn đi tới. Ngay tại Biên Thụy theo bãi đô xe hướng về hai người đi qua thời điểm, hai vị này còn tại nói chuyện đâu. Người sẽ không gạt ta à, đến cùng hắn hôm nay có thể hay không tới a Ta cũng chờ hơn 2 giờ. Tiểu hỏa tử ngồi xổm trên mặt đất, hai con tay háo vút đến quỷ tay, ngón tay trái ở giữa kẹp lấy một điếu thuốc lá, một mặt nói một mặt hít một hơi khói, về vải nuốt ra một điếu thuốc lá bong bóng. Trước trang mỹ nhân đã sớm là không trang phục nghề nghiệp, đổi thành bình thường quần áo, hôm nay là một thân đồ thể thao, nàng ngồi sổm địa phương cách tiểu hỏa tử không sai biệt lắm có xa 2 mét. Ngươi nếu là không muốn trở liền trở về thôi, cũng không có người nào để ngươi các loại, ta có thể nói với ngươi tốt, người này dầu muối không thấm. Ngươi bực này 2 giờ liền không kiên nhẫn được nữa. Ngươi biết chúng ta bao lâu? Đợi mấy tháng. Trước trang mỹ nhân nhìn sang tiểu hỏa tử, trong giọng nói có chút rất khinh thường nói. Tiểu hỏa tử quay đầu nhìn một chút trước trang mỹ nhân, cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, muốn cho người làm đồ đệ tượng ngươi như vậy cũng là hiếm thấy, ta nói cho ngươi, ta mới không cần lâu như vậy đâu, ngươi nhìn xem đi. Sau khi nói xong, tiểu hỏa tử lầm bầm một cái, cụ thể lầm bẩm chính là cái gì trước trang mỹ nhân cũng không có nghe rõ ràng. Bất quá tiểu họa tử lòng tin tràn đầy là được rồi. Trước trang mỹ nhân nhàn nhạt cười cười, người ta cũng không phải tính tình tốt, mà lại ta hoài nghi trong mắt hắn cũng không có cái gì nam nữ có khác. Trước trang mỹ nhân căn bản cũng không có nghĩ đến, phía bên mình biểu hiện tại như vậy có thanh ý, biên thủy còn không chịu thu mình. Đây là nàng trước kia hơn 20 năm tuế nguyệt bên trong chưa từng có gặp qua sự tình. Bình thường đến nói, chỉ cần nàng biểu hiện đối một chuyện có hứng thú, chỉ cần biết chính là cái nam nhân liền không có không rất là vui vẻ đổi tới dạy. Tượng biên thủy dạng này dầu mối không thấm, cho tới bây giờ cũng chỉ có biên thủy một cái, mà lại chức trang mỹ nhân theo biên thủy trong mắt cũng nhìn thấy loại kia đạm mạc, loại này đạm mạc không phải trang, càng không phải là có ít người nam nhân vì đạt được nữ nhân mà thi triển dục cầm cô túng, mà là phát ra từ nội tâm, làm nàng thành không khí. Chức trang mỹ nhân bên này cũng là cố chấp đầu, hoặc là nói là tiện ra, biên thủy vượt như thế đối nàng, nàng vượt cảm thấy biên thủy có bản lĩnh, liền càng thêm muốn cùng biên thủy học làm đồ ăn tay nghề chủ yếu hơn là khoảng thời gian này nàng đã phát hiện, đến biên thủy cái này tiểu quán tử trong ăn cơm đều là những người nào. Theo dạng này người đừng nói kéo lên quan hệ, liền xem như gặp được vài lần, trò chuyện vài câu đó cũng là cơ hội buôn bán a. Hiện tại trước trang mỹ nhân đến là không thèm để ý cơ hội buôn bán, nàng có chút ghen tị biên thủy cuộc sống như vậy, cao hứng liền mở cửa, vừa mở cửa lập tức liền có các phú hào cho đưa tiền tới, trước trang mỹ nhân tính toán một cái, nếu là đem biên thủy làm đồ ăn tay nghề học được Vậy sau này nhân sinh liền có bảo hộ. Ngay tại chức trang Mỹ nhân tâm bên trong suy nghĩ thời điểm, khỏe mắt quét nhìn phát hiện biên thủy hướng về hai người mình bên này đi lên, lập tức đứng lên, nghiêm đứng vững. Sư phụ ngài tới rồi. Biên Thụy không nhìn thẳng chức trang Mỹ nhân chào hỏi, ánh mắt theo trên mặt của nàng quét đến bên cạnh tiểu hỏa tử trên mặt. Thế nào, muốn báo thủ? Chỉ một mình ngươi có phải hay không là ngươi quá khinh thường một chút? Biên thủy cười ha hả hướng về phía tiểu hỏa tử hỏi. Tiểu Hỏa Tử tại chức trang mỹ nhân lúc nói chuyện liền đã nhảy dựng lên, nhảy dựng lên đồng thời cầm trong tay tàn thuốc cho bắn đi ra, trên mặt đổi lại một mặt linh nọ. "Không có, không có." Tiểu Hỏa Tử nghe xong lập tức bảy biện hai tay biểu thị mình không phải tới trả thù, Tiểu Hỏa Tử cũng biết liền tự mình dạng này, đoán chừng không có cái 2, 30 người theo bạn tại người ta trước mặt liền không đáng chú ý. Tiểu Hỏa Tử nếu là nói lời này, Biên thủy nhất định rất khinh thường phía một cái miệng, tựa như tiểu tử này loại này mà hàng, đừng nói là 2, 30 người. Hai, 300 người biên thủy cũng không sợ à? Cũng không phải là nói hai 300 người liều mạng liền không hạ nổi biên thủy, mà là cái này hai 300 người căn bản cũng không có mấy cái có gan liều mạng, bằng không trước kia người cổ đại đánh trận, vì sao lại xuất hiện vài trăm người hơn nghìn người đuổi theo mấy vạn hội binh đổ sát đây này, từng cái đều muốn đem nguy hiểm lưu cho người khác, cái cuối cùng chạy không thoát, tất cả đều đưa đầu người. Vậy ngươi tới làm cái gì? Biên thủy có chút không nghĩ ra được. Biên thủy vừa mới nói xong lầm thanh, liền nghe được phù phù một tiếng, tiểu hỏa tử trực tiếp quỳ xuống. Tiểu hỏa tử cái quỳ này không riêng gì đem biên thủy dọa cho nhảy một cái, liền bên cạnh chức trang mỹ nhân giật nảy mình, còn không chỉ là chức trang mỹ nhân, bên cạnh người đi đường hiện tại cũng một mặt máy móc đi lên phía trước, một mặt ngốc không xứng sở nhìn qua tiểu hỏa tử cùng biên Thụy bên này. Ngươi làm cái gì? Biên thủy cảm thấy có chút kinh. Tiểu hỏa tử nói ra, ta muốn bái ngươi làm thầy, theo ngươi học công phu đầu ngươi hư mất Muốn học công phu tiêu ít tiền đi võ quán biên thủy cao mày nói. Tiểu hỏa tử quỳ trên mặt đất quỳ gối hai bước, những cái kia đều là giả kỹ năng, ta chính là muốn theo người học, sư phụ. Nói xong tiểu hỏa tử đường đường chính chính bắt đầu dập đầu. Tiểu hỏa tử động tác trực tiếp đem trước trang mỹ nhân cho làm trận tròn mắt, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tiểu tử này vừa nhắc tới bái sư có lòng tin như vậy, hóa ra vị này căn bản không biết mặt là cái gì à, ngay trước nhiều như vậy người đi đường trước mặt, không nói hai lời lập tức liền cho quỳ xuống Ngươi xem một chút hiện tại chung quanh đều vây lên một đám người, tiểu tử này sướng sốt mặt không đổi sắc, giống như những này người xem náo nhiệt không tồn tại giống như. Xéo đi! Cùng ta học công phu gì, ta không có hứng thú dạy ngươi, mà lại ngươi cũng không phải học công phu vật liệu, lại nói ta vì cái gì dạy ngươi công phu, ta cũng không phải cha ngươi, không có cái kia nghĩa vụ. Biên thủy nói xong quay người muốn đi. Còn không có phóng ra bước chân đâu, biên thủy đột nhiên cảm thấy có người ôm lấy chân của mình. Tối đầu xem xét phát hiện chính là tiểu hỏa tử. Sau đó tiểu hỏa tử không cần mặt mũi một câu, kém chút chưa để biên Thụy quảng cái ngã sấp. Tiểu hỏa tử bao lấy biên Thụy chân, một điểm không do dự nói ra, ba ba, dạy ta công phu. chương 88, thu đồ. Biên thủy choáng tại chỗ, túi đầu nhìn qua ôm chân của mình tiểu hỏa tử không biết nói cái gì cho phải. Biên thủy mới chừng 30 tuổi, tiểu tử này cũng liền chừng 20, mười mấy tuổi chênh lệnh tuy nói thật lớn, nhưng là không có khả năng cách bối a Tiểu hỏa tử vô sỉ thật sâu dọa sợ biên thụy, hắn nhìn qua tiểu hỏa tử trong mắt giấy lên lửa cháy hương hực, mười phần nghị trực tiếp nhấc chân đá chết trước mắt tiểu vương bắt đạn, người khác khả năng nói ba ba cái từ này chỉ là một cái thuyết pháp, nhưng là biên thụy đối loại này rất không tán đồng, là một người gặp người nào cũng kêu ba ba thời điểm, xương cốt của hắn còn có thể cứng đến bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Tựa như là đại nhân cái từ này, trước kêu cái từ này đại đa số thời điểm chính là chỉ phụ mẫu, hoặc là địa vị cực cao người Nhưng đã đến thanh trung kỳ sau, dần dần liền thành đối nhau quan xưng hô, ý tứ không sai biệt lắm chính là quan lớn chính là cha, danh xưng như thế này sâu hơn quan trưởng vô sỉ, càng về sau ta đại thanh chiến lực không nói mọi người cũng biết, đám quan chức đều vô sỉ, gặp quan chính là cha ngươi trông cậy vào bọn hắn còn có mấy cái có cốt khí đối người phương Tây. Triều đình trong đều là nhuyễn quốc bệnh, còn có thể trông cậy vào một quốc gia cường thịnh. Đó mới là trò cười đâu. Bất quá biên thủy nhịn được, bởi vì hiện tại là trước mặt mọi người. Mà lại bây giờ còn có người cầm lên điện thoại đập lên, xem ra không phải chuyển cái này âm chính là chuyển cái kia tay, Biên Thụy cũng không muốn như thế bên trên đứng đầu. Đứng lên. Biên Thụy hướng về phía tiểu hỏa tử hung hắn nói. Tiểu hỏa tử tự hồn là xem thấu Biên Thụy sáng, không riêng gì ôm Biên Thụy tại chân, còn đem mặt rắn vào. Ta không, ngươi nếu là không đáp ứng ta liền không đứng dậy, một mực cứ như vậy. Ba ba, dạy ta công phu. Hiện tại Biên Thụy hận không thể trực tiếp đem con hàng này cho lột ra rút xương. Sau đó tại ra trong nét bên trên rông dạng, treo ở cổng hàng khô. Biên hiện gặp qua vô sỉ, nhưng là ăn ngay nói thật thật không có gặp qua vô sỉ như vậy. Ngươi đứng lên, nếu không ta thật đánh ngươi biên thụy hung hắn nói. Ai biết tiểu tử này một điểm sợ hai ý tứ đều không có, trực tiếp cầm mặt cọ sát một cái biên thụy quần. Ngài nếu là không đáp ứng dậy ta, ta liền không đứng dậy. Ta sát. Biên thủy thật muốn vừa nhấc chân đạp chết cái này tiểu vương bắt đạn, nhưng là gắt gao đẻ lại cơn giận của mình. Ta chỗ này yêu cầu nhiều, người như ngươi theo vốn không khả năng thông qua, ta khuyên ngươi A vẫn phải chết cái ý niệm này, đàng hoàng ở nhà hoa tiền của ngươi, thỉnh thoảng theo bằng hưu uống ít rượu cái gì, cần gì phải bị phần này tội đâu. Biên thủy thở dài nói, tiểu hỏa tử nghe xong biên thủy cái này giọng nói chuyện, thầm nghĩ, có cửa. Không riêng gì tiểu hỏa tử minh bạch, trước trang mỹ nhân cũng minh bạch, hiện tại nàng rốt cuộc biết vì cái gì tiểu hỏa tử khẳng định như vậy nói biên Thụy nhất định sẽ đáp ứng. Gặp được vô sỉ như vậy đừng nói người bình thường gánh không được, ai cũng gánh không được a Ôm đùi liền gọi cha, ngươi là đánh cũng không được mắng cũng không phải. Nghĩ đến nơi này, chức trang mỹ nhân nhượng mềm nún quyết định cũng học tiểu hỏa tử vô sỉ sức mạnh, nàng là quá muốn cùng biên thủy học. Biên thủy dư quang đã sơm chú ý tới chức trang mỹ nhân, gặp nàng động tác lập tức quát, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt á. Nếu như chức trang mỹ nhân lại quỷ xuống đến, biên Thụy biết mình muốn không nổi danh cũng khó. Một cái nữ nhân xinh đẹp bày đập một cái đều có thể dẫn tới mấy ngàn cái tán, tượng chức trang mỹ nhân dạng này quỳ xuống đến cầu Bái sư. Biên thủy đoán chừng mình nhất định muốn thành vong hồng. Biên thủy không muốn làm vong hồng, sợ làm vong hồng, lại đối làm vong hồng một chút hưng thú đều không có. Hai người các ngươi cùng ta vào nhà. Biên thủy là thực tế không có gì tốt biện pháp, nếu như lại ở bên ngoài ở lại, toàn bộ giao lộ đều muốn ngăn chặn, liền xem như hiện tại trong 3 vòng bên ngoài ba vòng cũng vây quanh hai, 300 trăm người. Bọn gia hỏa này phát huy trọn vẹn nhân dân Trung Quốc thích xem náo nhiệt thói quen. À, trong đó còn có mấy cái tóc vàng mắt xanh thích xem náo nhiệt người nước ngoài, đoán chừng là nghĩ biểu rõ ràng châu quốc tế thành phố lớn địa vị, người nước ngoài cũng yêu vây xem. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, tiểu hỏa tử cười tủm tỉm lập tức từ dưới đất bắn lên, đi theo Biên Thụy sau lưng sau đó hướng về phía trước trang mỹ nhân vây vẫy tay. Biên Thụy không nói hai lời đi tại phía trước, đẩy ra đám người đi tới cổng mở cửa, ra hiệu hai người theo mình vào nhà tới. Mở đèn lên đóng cửa lại, lập tức trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Biên thủy tùy ý tìm cái cái bàn ngồi xuống, sau đó không nói một lời dùng ánh mắt tại trên mặt của hai người qua lại dò xét. Tiểu hỏa từ lúc bắt đầu đợi con ưỡn lấy cái cười cười ngây ngô, bất quá rất nhanh trên chán liền cùng bên cạnh chức trang mỹ nhân đồng dạng đổ mồ hôi. Hiện tại hai người cảm thấy biên thủy tựa hồ giống như là một đầu dã thu đồng dạng nhìn mình chằm chằm, chằm chằm mình tiểu tâm can loạn chiến. Khủ! Cái kia Ta để người nói chuyện. Biên thủy ánh mắt nhìn lướt qua tiểu hỏa tử. Lao tốp nghe xong lập tức đàng hoàng ngầm miệng lại. Biên thủy lại nhìn một cái hai người, các ngươi tên gọi là gì. Tiểu hỏa tử há miệng nói ra, ta gọi mạc xanh, tên là trong đầu ở giữa một cái ngày sau mặt một cái lớn, sinh là chúc chữ đầu tăng thêm một cái sinh hoạt sống. Trước trang Mỹ nhân giới thiệu liền đơn giản nhiều, kinh lộc. Ngươi muốn cùng ta học võ thuật, ngươi muốn cùng ta học trụ nghệ. Biên thủy tiếp tục hỏi. Thấy hai người nhẹ gật đầu, biên thủy lại hỏi Học đồ vật có thể khổ vô cùng, mà lại ta chỗ này dạy học sống đều muốn bị đánh, các ngươi nếu là không muốn bị đòn lời nói liền sớm một chút từ bỏ, đương nhiên nếu là muốn cùng ta đánh nhau cũng được, bất quá ta nhìn các ngươi cũng chưa cái kia cơ hội. Ta chỉ là hiện tại đem chuyện xấu nói trước, nhập môn hạ của ta đầu tiên một đầu chính là biết tôn sư trong đạo, các ngươi đừng đem bên ngoài những cái kia tập tục cho mang vào, về phần quy củ chờ chút ta chính thức bái sư thời điểm tìm số các ngươi nhìn một chút. Không cần nhìn, ta đều đồng ý. Tiểu hỏa tử vui vẻ nói, lời còn chưa nói hết, liền bị biên Thụy trừng mắt liếc, lập tức rụt lại đầu ngầm miệng lại. Biên Thụy nói ra, về sau ta nói lời nói không cần sen vào, nếu là sen vào ta trực tiếp một cước. Trở về cùng cha mẹ của các ngươi nói một chút, muốn bọn hắn cũng đồng ý mới thành, học võ nghệ cùng chú nghệ không dễ, khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm, nói không chính xác còn được dựng vào mạng nhỏ, không có cha mẹ ngươi đồng ý, ta là sẽ không gật đầu. Tiểu hỏa tử nghe lập tức Vỗ ngực nói ra, không có vấn đề. Biên thủy hiện tại thì là có cái dự định, gặp được hai người phụ mẫu sau, đem sự tình khuyết đại một chút, nhất là mạc xanh phụ mẫu. Biên thủy tin tưởng hai người này tuyệt đối sẽ không muốn để con trai mình chịu khổ, bằng không cũng nuôi không ra cái này đến dạng không cần mặt mũi như tử. Kinh Lộc nghe thì là một mặt buồn lo. Người thế nào? Kinh Lộc nói ra, ta có phụ mẫu, nhưng là kỳ thật cũng theo không có không có gì khác biệt. Biên thủy nghe nhớ mày một cái liền hỏi, đừng nghĩ đùa nghịch trò gian gì. Kinh Lộc có chút lắc đầu một cái Ta thật hy vọng ta có thể đùa nghịch cái này hoa văn, nhưng là ta không thể, ta theo tiểu cha mẹ liền ly hôn, lại riêng phần mình tổ chức gia đình, về sau cũng đều có hài tử, ta vô luận là ở đâu cái trong gia đình đều giống như cái ngoại nhân, ông bà của ta lại trọng nam khinh nữ. Mạc Xanh nghe cầm nắm đấm nói, trên đời này còn có dạng này làm cha mẹ nó. Biên Thụy khoát tay một cái, được rồi, vậy ngươi một bước này coi như xong, chỉ là ta phải nói cho ngươi học đồ vật chưa nhẹ nhàng như vậy, ta chỗ này không phải giáo dục bắt buộc. Càng không phải là lên đại học, ta chỗ này dạy bảo học sinh chính là nói quý củ, cần động thủ, chịu khổ cực, cái gì kỹ nghệ không bỏ được chịu khổ cực đều học không tốt. Biết. Kinh Lộc nói. Mạc xanh thì là dùng sức nhẹ gật đầu. Biên thủy bên này còn muốn nói chút gì, trong lúc vô tình ngẩn đầu nhìn một cái trên tường trông, lúc này mới phát hiện nên đi tiếp khuê nữa đi. Thế là lập tức đứng lên, các ngươi trước tiên đem nơi này quét dọn một chút, đừng núp nhích thao tác ở giữa đồ vật, đem bên ngoài quét dọn sạch sẽ ta muốn là không nhốn buổi trận. Nói xong nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến. Đến bãi đỗ xe, theo trong xe đẩy ra xe gần máy, cưới lên thẳng đến nữ nhi huấn luyện trường học. Đến trường học thời điểm, nhìn thấy tiểu nha đầu một người quẹt mồm chính cưỡi lớp huấn luyện trong viện tiểu mã lên, tới lui lắc lư đầu. Trừ tiểu nha đầu bên ngoài, còn có 4-5 cái tiểu hài tử, bất quá người ta đều ghé vào một hối, chỉ có một mình nàng nhìn rất cô độc. Làm sao tới muộn như vậy? Nhìn thấy biên thủy tới, tiểu nha đầu lập tức vui vẻ nhảy xuống tiểu mã. Bất quá tự hồn là cảm thấy cái biểu tình này không đúng, lại đổi lại một bộ nổi giận đùng đùng biểu lộ, đi tới cửa hướng về phía biên Thụy ồn ảo. Biên thủy đã sớm thấy được tiểu nha đầu trở mặt, cười đưa tay tại tiểu nha đầu trên đầu xoa bóp một cái. Ba ba hôm nay có chút việc, tới hơi chậm một chút, thật xin lỗi a Nói biên Thụy một cái cầm lên bên cạnh hộp đàn tử vác tại trên thân, đồng thời đưa tay đem nữ nhi bế lên. Biên tĩnh ba ba, ngài khoan hay đi, ta có chút sự tình cùng ngài nói đứng ở bên cạnh lao sư gặp một lần Lập tức bước nhanh tới. Biên thủy nghe cười xong lão sư nói ra, được rồi, ngài chờ một lát. Nói xong, biên thủy đem khuê nữ còn có đàn hộp đều đưa về đến xe gắn máy bên cạnh, sau đó mới quay đầu cùng láo sư nói chuyện với nhau. Biên tiên sinh, ta cảm thấy ngài hẳn là quan tâm một cái biên tĩnh, hiện tại đứa nhỏ này có chút không thích sống chung, mà lại khi đi học rõ ràng thất thần, không bằng vừa tới thời điểm luyện đàn luyện như vậy dụng tâm lão sư đối biên thủy nói. Ồ! Biên thủy nhưng không có nghĩ đến khuê nữ lại bởi vì chuyện này bị lao sư nói, luôn luôn hắn đều coi là nhà mình khuê nữ vui sướng theo cái tiểu chim sẻ, không nhao nhau chính là A-di-đà-phật, còn có cô độc thời điểm. Nghĩ được như vậy, biên Thụy nhìn một chút nhà mình khuê nữ, phát hiện tiểu nha đầu đã bỏ tới mộ tờ lên, làm bộ vặn lấy xe gần máy đem, xem ra mình tại lái xe. Ta trở về hảo hảo cùng nàng nói chuyện đi biên Thụy hướng về phía lao sư nói nói. Ừm. Tốt nhất là dạng này, lao sư hướng về phía biên thủy cười cười. Hai người lại hàn huyên một cái, biên thủy về tới xe gắn máy bên cạnh, cho khuê nữ cầm mũ rác, sau đó mình cũng đem đầu nón trụ đeo lên. Lao sư lại cáo ta cái gì chạm. Còn không có đi đâu, tiểu nha đầu liền nói chuyện. Biên thủy nói, thái độ gì? Lao sư nói cái gì? Tiểu nha đầu hòa hoãn một cái giọng nói lại bắt lấy phụ thân eo. Lao sư nói ngươi có chút cô lập, không quá hợp quần biên thủy nói. Tiểu nha đầu nói. Bọn hắn đều thật là ngu, cùng bọn hắn có cái gì tốt nói đâu, không phải tìm kiếm lấy ăn chính là tìm kiếm lấy chơi, một điểm ý tứ cũng không có. Ta không muốn giống như bọn họ, ta nghĩ giống như ngươi, chờ đến 18 tuổi, ta liền mua một cỗ mổ tờ đi du lịch vòng quanh thế giới. Ngươi cứ như vậy muốn rời đi ra, rời đi ba ba mụ mụ. Biên thủy quay đầu nhìn một chút khuê nữ, tiểu nha đầu suy nghĩ một chút gật đầu hừ một tiếng, nếu không ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta cùng một chô du lịch vòng quanh thế giới. Vì cái gì không mang theo mụ mụ? Biên thủy cười nói. Nguyên bản là thuận miệng hỏi một chút, ai biết tiểu nha đầu không chút suy nghĩ nhân tiện nói, nàng không nỡ rời đi hai tiểu bảo bảo. Lúc nói lời này, tiểu nha đầu trên mặt rơi chưa tử hồ giống như là một cây châm đồng dạng đâm vào biên Thụy trong lòng, lập tức để biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Biên Thụy minh bạch, vương tiệp hiện tại có hai tiểu bảo bảo, vậy khẳng định sẽ đem lực chú ý càng nhiều đặt ở tiểu hài tử trên thân, sẽ đối tiểu nha đầu chiếu ứng ít một chút. Nhưng là không nghĩ tới tiểu nha đầu nhạy cảm như vậy, nghe nàng nói, Vương tiệp đều dùng nàng mà không phải mụn mụ có thể thấy được tiểu nha đầu đối với cái này rất bất mãn. Chúng ta trở về đi. Hồi quê nhà à, ta nghĩ ra già mãi mãi, cũng muốn thái ra ra thái mãi mãi tiểu nha đầu ba ba nhìn qua phụ thân. Biên thủy muối chua chua, bất quá rất nhanh điều chỉnh xong, chờ ta cùng mẹ ngươi thương lượng một chút, ngày mùng 1 tháng năm thời điểm tiếp ngươi đến quê nhà đi qua thêm mấy ngày. Ừm. Tiểu nha đầu nhỏ giọng lên tiếng. Biên thủy phát động mô tờ, mang theo tiểu nha đầu hướng cửa hàng phương hướng đi. Trên đường thời điểm, biên thủy quyết định hai ngày này nhất định phải tìm vòng tiệp hào hào nói chuyện. Hiện tại tiểu nha đầu tình huống lại không khai thông, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đối với nữ nhi khỏe mạnh, biên thủy là dung không được bất luận cái gì qua loa. chương 89, xem nhẹ. Về tới cửa hàng, tiểu nha đầu đột nhiên phát hiện trong nhà nhiều hơn hai người, trong đó một cái nàng nhận biết, đồng thời đối kinh lộc cảm giác cũng rất tốt. Nhưng là Mạc Xanh người này liền để nàng hết sức tò mò, vừa đến cổng liền nhìn chầm chầm Mạc Xanh nhìn Mạc Xanh gặp một lần biên tĩnh dáng vẻ, làm sao không biết vị này chính là nhà mình sư phụ con gái yêu, trên mặt lập tức đổi lại dáng tươi cười, tiểu sư muội, sư ca ta chỗ này hữu lễ. Nói xong cầm khăn lau trong tay hình thù cổ quái đi một cái lễ, lập tức đem tiểu nha đầu làm vui vẻ. Một cái nhìn thấy người liền có thể trực tiếp quỳ xuống kêu ba ba, người nghị trông cậy vào hắn không khôi hài sái bảo đoán chừng cũng khó khăn Biên Thụy vào phòng, cây đàn hộp bày tại trên bàn, bắt đầu kiểm tra lên, Biên Thụy cũng không có nhìn bề ngoài, mà là đưa tay tại một chút cạnh góc góc sờ, nguyên bản Biên Thụy coi là có thể sờ đến một chút cho, kết quả lại so với hắn nghĩ tốt hơn nhiều lắm, mặc dù có hai ba chỗ cũng coi cho bụi, nhưng là trên tổng thể còn tính là có thể. Mặc dù trong lòng hài lòng, nhưng là Biên Thụy không định biểu hiện ra ngoài, mà là hướng về phía Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người sụ mặt nói một lần nơi nào có cái gì không đủ. Sau khi nói xong, Biên Thụy mình đổi lại ý phục, bắt đầu quét dọn lên phòng bếp tới. Nơi này Biên Thụy sẽ không để cho người khác động thủ, coi như cải biến chủ ý chuẩn bị dạy kinh lộc, Biên Thụy cũng không có ý định đem trọng yếu như vậy việc giao cho một cái học đồ. Càng thêm chủ yếu là Biên Thụy không tin kinh lộc có thể kiên trì, càng không tin mạc xanh tiểu tử này có thể tại dưới tay mình kiên trì nửa năm. Vì lẽ đó hiện tại thu cái kia cũng, cũng không phải là thực tình thu, mà là nghĩ đến không thích hợp đổi đi sự tình. Biên Thụy lúc này chỉ là cho bọn hắn hai một cái cơ hội. Đổi lại y phục Biên thủy xoa lên đồ làm bếp đến tựa như là lại xoa thử một kiện đồ cổ, cẩn thận bên trong mang theo chuyên chú. Chỉ là một cái nồi liền trà sắt không sai biệt lắm 5 6 phút, nhìn Mạc Xanh thẳng tật lưỡi. "Uy, tiểu sư muội, sư phụ mỗi lần đều muốn xoa lâu như vậy a?" Mạc Xanh cẩn thận đem đầu tiến tới chính nhìn phim hoạt hình tiểu nha đầu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua ừ một tiếng, liền đem lực chú ý lại đặt ở động hai mảnh bên trên. Sư phụ muốn xoa mấy giờ? Mạc Xanh lại hỏi. Tiểu nha đầu nói, muốn lau tới 7 giờ 5 phần, mỗi một thứ gì đều có quy định thời gian, xoa bao nhiêu lần đều là đã hình thành thì không thay đổi, chờ lau sạch chúng ta liền có cơm ăn. Mạc Xanh thấy tiểu nha đầu nhìn nhập thần, thế là đành phải một lần nữa đứng lên tiếp tục cùng kinh lộc cùng một chỗ quét dọn lên vệ sinh. Khi thời gian kim đồng hồ đến 7 giờ 5 phần, Biên Thụy vừa vặn làm xong công việc trên tay, rửa tay một cái lau khô trên tay nước sau. Lại một lần nữa một lần nữa kiểm tra phía ngoài vệ sinh. Cái này bên ngoài tất cả địa phương đều xoa không còn một mảnh, bao quát sàn nhà đều sạch sẽ. Tốt, các ngươi trở về đi. Biên thủy cảm thấy hôm nay thành quả cũng không tệ lắm, thế là để hai người trở về. Mạc xanh nghe, lập tức liền muốn nói chuyện, hắn còn muốn lấy tiểu sư mội nói cơm tối đâu. Thất thần làm gì, chờ lấy ăn cơm triệu à, lần này các ngươi là cái ngoài ý muốn, không có chuẩn bị đồ đạc của các ngươi, đợi chút nữa xung quanh đi biên thủy nói. Nói xong chỉ một ngón tay ngoài cửa, cũng không nhiều lời quay đầu vứt xuống một câu, ra ngoài nhớ kí đóng cửa, liền hướng về khuê nữ đi tới. Kinh Lộc nghe, kéo một cái mạc xanh, hướng về phía Biên Thụy không người chào, "Sư phụ, chúng ta đi ra." Thấy Biên thủy không trả lời, Kinh Lộc hai người ra cửa, đồng thời đóng lại cửa chính. Tiểu Nha đầu thấy hai người ra cửa, liền đối với Biên Thụy hỏi, "Ba ba, ngài vì cái gì đối Kinh Lộc tỉ tỉ các nàng không tốt đâu?" "Ai nói ta đối bọn hắn không tốt?" Biên Thụy cười nói, Điều nha đầu nhân tiện nói, vậy tại sao ngươi đối bọn hắn rất hung đâu? Chính là bởi vì muốn bọn hắn tốt mới đối với bọn hắn hùng ta cùng bọn hắn không quen không biết, chịu dạy bọn họ bản sự, bọn hắn không riêng phải có kiên nhẫn, còn được sẽ nhẫn, trọng yếu nhất còn muốn cảm ẩn tâm, ta không trông cậy vào từ trên người bọn họ được cái gì, nhưng là về sau đi ra nói lên bọn hắn từng đi theo ta học bản sự, bao nhiêu đến mang một ít tôn kính, vàng không ta dạy bọn hắn bản sự làm cái gì. Tốt, hiện tại chuyện này ngươi còn làm không rõ ràng. Được ngươi lại dáng dấp lớn hơn một chút liền hiểu Biên Thụy cười xoa bóp một cái tiểu nha đầu đầu, sau đó bồi tiếp nữ nhi cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình. Xem hết phim hoạt hình, Biên Thụy mang theo nữ nhi vào phòng bếp, làm một vài thứ cho nữ nhi luyện thái thịt, mình thì là chuẩn bị cơm tối. Biên Thụy cơm tối cũng rất đơn giản, thịt kho tàu thịt dê nồi đất cơm, gia sản con cừu nhỏ thịt phối hợp hoang dại làm nấm, tăng thêm không gian trồng ra tới rau xanh cái gì, hương vị thật sự là không thể nói. Một mặt làm đồ ăn Biên thủy một mặt giò nữ nhi ý Ai ra, những ngày này mụ mụ vội vàng thông thả Biên Thụy giả vợ như tùy ý hỏi Tiểu nha đầu lúc này chính vui vẻ cắt lấy cà rốt Nghe được phụ thân hỏi như vậy Thuận miệng nói ra, không phải thông thả Mà là quá bận rộn Lao thái thái không phải bị chạy về nhà sao Trong nhà lại tới bảo mẫu cùng vũ em Mẹ ta cảm thấy vũ em chiếu cô hài tử không được Đổi hai nhóm đến bây giờ còn không có đổi được hài lòng đây này Dù sao mỗi ngày vừa mở ra mắt chính là phiền lòng cái kia hai cái vật nhỏ, ngày kế cơ hồ liền không có thời gian cùng ta nói qua mấy câu. Biên Thụy nghe phát ra một tiếng nha. Nghe được nữ nhi, Biên Thụy rốt cuộc hiểu rõ bông tiệp chính là bởi vì hai cái tiểu nại hoa tử sự tình, không để ý đến trưởng nữ cảm thụ. Mà lại nghe tiểu nha đầu giọng nói, tựa hồ đối với mâu thân đoán cũng không nhiều, mà là có chút không quan trọng ý tứ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, cũng không phải là nói tiểu nha đầu trưởng thành mà là nói tiểu nha đầu trong lòng liền không có đi qua. Nhà mình nữ nhi Biên Thụy tự mình biết, tiểu nha đầu tính tình bướng mình đây, đừng nhìn người còn nhỏ chú ý thật rất phù hợp, đoán chừng lúc này là cho vông tiệp một lời giải thích cơ hội đâu, cũng không biết hiện tại vông tiệp còn có hay không chú ý tới nữ nhi cảm thụ. Ngươi phải hiểu mụ mụ ngươi, nàng cũng không dễ dàng Biên thủy đành phải nói như vậy. Vô luận nói như thế nào, tiểu nha đầu cùng chú nhanh đều là mẫu nữ, Biên Thụy lại không thích chú nhanh cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy tiểu nha đầu nói ra Ta không có vấn đề à, thương ta nhiều người, có người, có nãi nãi co ra ra, còn có thái nãi nãi thái ra ra. Biên thủy lau khâu tay, đưa tay tại sạch sẽ khăn mặt bên trên lại trà sát một cái, lúc này mới đưa tay đem đào theo tay của nữ nhi bên trong lấy xuống, sau đó đem khuê nữ ôm ngồi tại bàn điều khiển lên, hai mắt nhìn ngang nữ nhi. Nhưng là chúng ta đều không phải mẹ của ngươi. Ngươi kỳ thật cũng biết, mụ mụ kỳ thật cũng thích ngươi, chỉ bất quá nàng hiện tại bởi vì đệ đệ mội mội sự tình có chút không để ý đến ngươi. Ngươi là đại cô nương, hẳn là cảm nhận được mụ mụ khó xử, mà không phải khắp nơi nghĩ đến lại cho mụ mụ thêm phiền phức biên thủy hướng về phía nữ nhi nói. Tiểu nha đầu nháy mắt nghe một hồi nói ra, được rồi, ta đã biết. Ừm, đây mới là ta tốt khuê nữ biên thủy nhẹ nhàng hôn một cái nữ nhi cái chán. Lại cùng khuê nữ nói một chút, biên thủy thế mới biết triệu Vĩ sơn trong nhà thật thật náo nhiệt, chỉ là một cái đem láo thái thái sách về nông thôn đi, liền có thể đánh ra một mổ phim truyền hình đến mà lại lao thái thái đem tất cả hoán hận đều tập trung vào vòng tiệp trên thân, cho rằng là vòng tiệp gối đầu gió để con của nàng oán hận nàng đồng thời đem nàng chạy về quê nhà đi. Tóm lại, ai bày ra như thế một cái bà bà thời gian nghĩ tới thư thản cũng khó khăn, có ít người đã sớm vô tâm, đừng nói là thăm giỏ trong ngực, liền xem như ném lò cao trong cũng đốt không nóng. Đương nhiên cái này cũng không liên quan biên thụy sự tình, biên thủy chỉ là nghe được khuê nữ nói tình huống này, cảm khái một chút mà thôi. hai người ăn cơm xong Biên Thụy bồi tiếp nữ nhi luyện một hồi đàn, sau đó hai người tẩy xấu một cái, trên giường lại cãi nhau ẩm ý trong chốc lát, lúc này mới nghỉ ngơi. Đến hơn 1 giờ chung thời điểm, Biên Thụy liền rời giường, bắt đầu cho buổi trưa khách nhân chuẩn bị cơm trưa. Đến buổi sáng lúc 7 giờ, Biên Thụy một bang đám bạn xấu đúng giờ xuất hiện ở cửa hàng trong. Mà kinh Lộc so với bọn hắn sớm hơn xuất hiện ở cửa hàng trong. Biên Thụy, tiểu tử ngươi thế mà bên trên đầu âm. Hô thạc vừa vào cửa liền cầm Biên Thụy làm lên cho đùa bất quá làm nàng nhìn thấy đã đổi lại một thân màu xanh nhạt quần áo lao động thời điểm, lập tức cười sùng kinh Lộc chúc mừng một câu. Các ngươi không riêng gì chúc mừng, còn được cảm tạ người ta, hôm nay các ngươi ăn bánh bao, cùng tất cả đồ ăn đều là kinh Lộc tẩy Biên Thụy ngẩn đầu nhìn một cái Hồ Thạc cặp vợ chồng nói. Hồ Thạc cặp vợ chồng hướng về phía kinh Lộc nói một tiếng cảm ơn, kinh Lộc vội vàng cùng cặp vợ chồng khách khí một tiếng. Ngồi xuống sau, Hồ Thạc đối Biên Thụy hỏi, ngươi một cái khác đồ đệ đâu, kia tiểu tử thật đúng là ngoan nhân a ôm nồi kêu ba ba. Biên Thụy nghĩ đến mạc xanh cái kia vô lại dạng, Biên Thụy liền liền có một loại nghĩ lệnh chết hắn xúc động. Chờ lấy Chu Chính, Ngũ Thượng Vân cùng Từ Nhất Phong tới thời điểm, mỗi người đều cầm chuyện này chê cười một lần Biên Thụy, cái gọi là hảo bằng hữu đều cái này tính tình, tại ngươi xấu mặt thời điểm ngay lập tức đoạt tại trước mặt người khác tuyển chế giễu ngươi một trận. Chờ lấy mọi người bắt đầu ăn thời điểm, Biên Thụy đối Chu Chính hỏi, làm sao đột nhiên muốn đi New Zealand? Chu nói ra, cũng không phải đột nhiên Ta năm ngoái liền chuẩn bị thu mua một nhà nông trường, New Zealand bên kia trái đẩy phải đẩy, đám này sợ người nước ngoài liền đặc biệt nương chưa một người tốt, muốn làm nữ biểu tử lại muốn nói đến thờ, đã muốn bán đi giá cao, còn mẹ nó một bộ ta không phải quá muốn bán cho ngươi cái người Trung Quốc bộ ráng, muốn ta nói chính là một chữ tiện. Đi làm cái gì nước ngoài mua a trong nước không được a Lô tích hỏi. Chu chính nói ra, nhà chúng ta tại Duyên Hải còn có chút quan hệ, đất liền thì không được. Mà lại một cái nông trường muốn địa phương cũng không phải địa phương nhỏ, ta hiện tại mua 9.000 màu anh, tương đương với hơn 5 vạn mẫu, trong nước cái kia mua như thế lớn miếng đất đi, mà lại chủ yếu nhất là vĩnh cựu quyền tài sản, chỉ cần nông trường trên có cỏ, cái đồ chơi này liền có thể sinh ra thịt bò thịt dê đến, so từng trương giấy tiền giấy bảo đảm giá trị tiền gửi nhiều. Nghe được Chu Chính nói thu mua gian khổ, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy nguyên lai like có lúc có tiền cũng không thể hòa thông qua. Nói xong tử thu mua. Chú Chính liền nói đến mình mới đến tay nông trường. Khá lắm, nghe ngươi cái này nói chuyện, làm sao ta cảm thấy theo tiên cảnh giống như từ Nhất Phong vừa cười vừa nói. Chú Chính nói, nói là tiên cảnh kỳ thật cũng kém không nhiều, nông trường một mặt rượi vào núi, mặt khác ba mặt rượi vào sông lớn, chỗ ở còn có bến tàu, khai nửa giờ thuyền liền có thể đến bờ biển, có thể câu cá bắt tôm, nếu như không tốt ta làm gì đổi tới thu mua nó. Nhìn chúng chính là có vô địch phong quang, mà lại sản xuất ra thịt bò còn có thể bán đến trong nước đến. Chờ thêm hai ngày mọi người đi xem sau liền biết ta láo chu không có nói sai. Đám người nghe được chu chính kiểu nói này, nhao nhao biểu thị đến lúc đó muốn nhiều ở lại hai đêm. Ngay tại mọi người chính vui vẻ nói lời nói đâu, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến Mạc Xanh thanh âm. Sư phụ, sư phụ. Biên thủy nghe lập tức đi ra, có. Mới từ miệng trong phun ra một chữ, Biên thủy phát hiện sau lưng Mạc Xanh đi theo hai vị khoảng 40 tuổi trung nhân nhân. Một nhìn cái này dài tượng liền biết là Mạc Xanh phụ mẫu. Nhìn cách ăn mặc thật ý tứ, trên thân đều là bảng tên, chỉ là xuyên qua trên người bọn họ lập tức có một loại chợ bán thức ăn nhìn đại tú cảm giác, thấy thế nào làm sao không đúng vị mà. Nhìn thấy hai vị này, biên thủy lập tức cảm thấy hất ra cái này không muốn mặt đồ đệ tửa hồ có cửa. Chương 90, ra ngoài đoán. Biên sư phụ. Biên thủy bên này còn chưa mở tâm bao lâu đâu, liền nghe được trung niên nam nhân hai bước cũng làm một bước, bước nhanh đi vào bên cạnh mình, hai tay rỗi ra trực tiếp nắm lấy mình tay. Biên sư phụ thật không nghĩ tới ngài nguyện ý thu con trai của ta làm đồ đệ. Mạc xanh lão tử lần đầu tiên nhìn thấy biên Thụy đã cảm thấy người này bất phạm, chỉ xem cái này tinh khí thần liền biết có có chút tài năng, mà lại đối với mạc xanh lão tử đến nói chỉ cần là có thể có thay mình trông coi nhà mình như tử, không cho hắn gây chuyện thị phi đó chính là lão mạc ra tổ mộ phần bên trên bước lên khói xanh. Biên thủy bên này đang chuẩn bị hù dọa một cái mạc xanh lão tử nói cho hắn biết đi theo mình học công phu nhiều khổ đâu Đột nhiên lời nói còn không có nói ra sừng sốt bị lao mạc nhiệt tình cho là một cái trận mắt hốc mộm. Đúng vậy à, ta ơn biên sư phụ, thật không nghĩ tới nhà chúng ta đứa nhỏ này còn có phục người thời điểm mâu thân của Mạc Xanh nói. Mạc Xanh lúc này thế mà đắc ý nói ra, cha, mẹ, ngài không biết chúng ta ba hạt đậu mấy người cùng một chỗ đối phó hắn, ai biết liên y và táo đều không có dính vào liền bị sư phụ đánh ngã, ta xem xét làm quyết định nhất định phải cùng hắn học công phu, quá đẹp rồi. Biên Thụy có thể một điểm không có bị khen giấc nộ, cả khuôn mặt bên trên treo đầy hát tuyến, thầm nghĩ, liền các ngươi những người kia, một cái luyện mấy năm tán đã đều có thể đánh các ngươi răng rơi đầy đất có được hay không. Mạc xanh phụ mẫu hai người nghe tựa hổ còn rất hài lòng nhi tử hiện tại biểu hiện, trên mặt không ngừng treo cười, hướng về phía Biên Thụy bắt đầu khách sáo. Rất nhanh Biên Thụy đã cảm thấy bộ hóc có chút chóng, bởi vì hắn bị hai người này tán gấu có chút hồ đồ. Biên thủy rất nhanh liền chuẩn bị không cùng hai người này tiếp tục như thế không có dinh dưỡng giật xuống đi. Thế là nghiêm mặt nói ra, học công phu là rất khổ sự tình, mà lại ta cái này tính tình khả năng có một chút bạo, lửa cháy đến 89 phần 10 liền sẽ động thủ. Vì lẽ đó ta cảnh cáo nói đến đằng trước, muốn cùng ta học công phu, đầu thứ nhất chính là phải học sẽ bị đánh. Nếu như các ngươi có ý thấy hoặc là không đành lòng lời nói, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút đem hắn dẫn về trong nhà đi, miễn cho đến lúc đó mọi người làm ra mâu thuẫn gì đến không đáng, chúng ta kỳ thật cũng không. Biết, làm gì làm ra việc này đến đâu, các người nói đúng không? Không cần, không cần. Mạc xanh lão tử nghe xong, lập tức đánh gây biên thụy, cái gọi là nghiêm sư xuất cao đổ, chỉ có bị đánh mới có thể học được công phu thật. Này chúng ta biết, ta đều theo trên tivi nhìn qua. Đánh, nhất định phải hung hăng đánh mới được, chỉ cần không nghe lời người lập tức tát hai quất tới, ta họ mạc tuyệt không nói hai lời, trừ phi ngài đánh chết hắn bên ngoài, ta họ mạc phải có cái gì hai lời. Ta chính là cái này. Nói, mặc xanh lão tử phản qua tay, đung đưa bốn cái ngón tay làm một cái con rùa hình. Biên thủy nghe trực tiếp không hiểu ra sao, thầm nghĩ, cái này mẹ nó chính là cha rùa ta. Làm sao điều kiện này đều tiếp thụ được. Nếu như là đặt trước kêu biên thủy căn bản cũng không kỳ quái, giải phóng trước kia đồ đệ đi theo sư phụ kia là muốn ký giấy sinh tử. Sinh tử do trời định, nghe theo mệnh trời, nói cách khác sư phụ là có thể đánh chết đồ đệ, như vậy có thể không phải do ngươi không học. Cũng không phải do người phong túng. Hiện tại chỗ nào còn sẽ có phụ mẫu vui lòng tiếp nhận cái này à? Hiện tại thường gặp là lao sư hơi vỗ một cái hài tử cánh tay, người ra trưởng kia lập tức không chịu nổi, giống như là bị dấm lên cái đuôi giống như chạy đến trường học đến, dắt cuống họng để trường học nghiêm tra lao sư. Mỗi khi nhìn thấy thứ này, biên thủy đều muốn nói người mẹ nó như bức như vậy, đem hài tử mang về nhà đi dạy đi. Ngọc bất chắc bất thành khí. Như là ở trường học liền cần thiết trừng trị quyền lao sư đều không có Vậy lao sư cũng chỉ có thể kiếm sống, dù sao nhà ngươi hài tử ra không tiền đố theo mẹ nó lao sư một mau tiền quan hệ, cầm chút tiền này nhận người ghét cần gì chứ. Hiện tại nghe mạc xanh lão tử khẩu khí, tựa như biên thủy nếu là không đánh con trai của hắn đều có chút xin lỗi hắn, để biên thủy làm sao có thể lập tức chuyển qua cái này con tới. Đây không phải biên thủy kịch bản A. Nguyên bản biên thủy là nghĩ hù dọa một cái hai người này, để cặp vợ chồng đem cái này chưa cốt khí hùng hài tử cho mang về. Ai nghĩ đến hai người này căn bản không án lấy biên thủy kịch bản đi, biên thủy bên này nói chuyện, người ta bên kia lập tức dơ hai tay biểu thị hung hăng đánh, không cần nhìn mặt mũi của bọn hắn cái này khiến biên thủy làm sao nói đi xuống. Biên thủy là không biết, hai người này là thâm thụ nhi tử hại, cặp vợ chồng không có văn hóa gì, dựa vào một điểm thiên phú buôn bán nhỏ đâu làm cũng xem là tốt, vội vàng sinh ý có chút không để ý đến hài tử, cũng chỉ biết đưa tiền, vì lẽ đó mạc xanh bên người liền theo một đám linh hót. Đều chọn chúng mạc xanh tiền nha, mạc xanh bị những người này thổi nâng lập tức cảm thấy khó lường, theo ông chủ nhỏ bắt đầu đánh nhau cái gì, dù sao ít dạy chỗ là đi vào qua mấy lần. Cặp vợ chồng chờ muốn quản thời điểm hài tử lại không quản được a thế là đành phải một mực theo hài tử sau lưng chúi đít, tại Minh Châu đừng nói bọn hắn dạng này tiểu lao bản, chính là thân giá hơn trăm triệu lao bản lại tính là cái gì. Cặp vợ chồng sợ nhi tử có một ngày đem thiên cho thọc một cái lỗ thủng, đắc tội cái gì không đắc tội nổi người. Cái kia cặp vợ chồng khóc đều khóc không ra cái gì tốt giọng điệu tới. Hiện tại nghe xong có người có thể trị nhà mình như tử. Nói như vậy, cặp vợ chồng đêm qua vui vẻ sứng sốt một đêm không ngủ. liền muốn tới nhìn xem biên thủy là phương nào cao nhân. Nếu như không phải hai người ngủ có chút quá muộn, không chừng 5 điểm đến chuông lại tới. Cái này, biên sư phụ, ngài tới đây một chút. Phụ thân của Mạc Xanh lôi kéo biên thủy tay hướng bên cạnh đi hai bước. Có chuyện gì à? Mạc Xanh phụ mẫu về sau nhìn một cái. Sau đó nhỏ giọng nói ra, biên lão sư, cái này thu phí là thế nào thu? Cái gì thu phí? Biên thủy có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Phụ thân của Mạc Xanh nói ra, biên sư phụ ngài dạy con trai của ta không thu phí. Người ta diệp vẫn đều diễn, thu phí là bình thường nha, bao nhiêu ngài thu một điểm, cũng coi là chúng ta một fan tâm ý. Biên thủy bị vị này làm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ta là không thu phí. Không riêng không thu phí còn quản ở đây ăn uống, ngươi chỉ cần cho hắn một điểm tiền tiêu vật là được rồi biên thủy nói. Này làm sao có ý tốt đâu. Nghe được biên thủy nói không thu phí, mặc xanh cái này lao tử lại có điểm đối biên thủy kính trọng. Tại hắn người làm ăn này trong mắt, dạy đồ vật lấy tiền kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình, công phu người tốt đến đâu cũng phải ăn cơm ớn, muốn ăn cơm phải có tiền A, chưa nghe nói qua một phân tiền làm khó anh hùng hắn A. Hiện tại vừa nghe đến biên thủy thế mà không thu phí dạy nhi tử. Lập tức cảm thấy trước mắt Biên Thụy có chút đại sư nhân vật tiên phong đạo cốt như vậy một chút ý tứ. Người ta không lấy tiền dạy, đó nhất định là có bản lĩnh thật sự, mà lại là thật xem trọng nhà mình như tử. Vị này không biết nếu như có thể nói, Biên Thụy đã sớm bạch đao vào hồng đao ra, xử lý hắn cái kia không muốn mặt con trai. tiểu xanh, mau tới đây. Biên Thụy vội vàng nói, ta còn có chút sự tình muốn nói với ngươi. Ngài nói. Phụ thân của Mạc Xanh lại vung tay lên đem nhi tử một lần nữa chạy trở về mẫu thân hắn bên người, cẩn thận nghe biên thủy muốn nói gì. Biên Thụy nói ra, hiện tại Mạc Xanh tính tình vẫn còn tương đối nhảy thoát, thật dạy hắn đã thương người công phu cũng không phải chuyện tốt lành gì. Khẽ vươn tay liền đoạn người cánh tay chân cũng không tốt, vì lẽ đó ta dự định không đợi được hắn tính nết ôn hòa, không dạy hắn công phu chân chính. 3. Mạc Xanh lão tử vô một cái đùi, biên sư phụ ngài thật sự là nói đến bên trong tâm nhãn của ta đi. Ngài xem xét chính là có công phu thật người, nếu là quá sớm đem tổn thương chiêu thức truyền cho hắn, vậy hắn không chừng trêu ra chuyện gì đến, ngươi một chiêu này tốt, một chiêu này tốt, án lấy ngài phương pháp đến, ta không can thiệp, không can thiệp, thật không nghĩ tới, con trai của ta còn có lần này gặp gỡ. Biên thủy nghe được mạc xanh lão tử kiểu nói này, trong lòng oán thầm nói, ta cũng không biết là cái kia đời đã làm gì chuyện xấu, đụng phải nhà các người, nhi tử không muốn mặt thì cũng thôi đi, cái này láo tử nhìn tựa hồ cũng không phải quá linh quang bộ ráng. Vừa nghĩ tới Mạc Xanh ra mặt, Biên Thụy lại cảm thấy có cha như vậy cũng không có gì kỳ quá nha. Không có gì khác sự tình A Mạc Xanh lão tử nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút, quyết định cho hai người này đến điểm ác hơn. Thế là há miệng nói ra, chúng ta nói mà không có bằng chứng. Nếu như vạn nhất có một ngày xảy ra chuyện, chúng ta có cái trên giấy đồ vật cũng tốt. Viết cái gì trên giấy đồ vật? Quả không ngoài Biên Thụy đoán, nghe được trên giấy muốn viết đồ vật, Mạc Xanh lão tử đột nhiên sắc mặt liền ngưng chọc lên. Biên thủy bên này cười tủng tìm thầm nghĩ, có cửa. Kỳ thật rất đơn giản, chính là viết lên vạn nhất xảy ra sự tình gì, ngươi cùng phu nhân của ngươi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta, cũng sẽ không đi tòa án kiện ta biên thủy một bộ vân đạm phong thanh bộ ráng. Chúng ta viết cái này cũng không dùng được à, nếu thật là tiểu tử này ném mạng đó cũng là cảnh sát sự tình. Thật việc quan hệ nhà mình nhi tử mệnh, mạc xanh lão tử liền không thể không trịnh trọng, hướng chi còn muốn viết xuống mặt giấy đồ vật. Cái này một viết chẳng khác nào đem nhi tử nửa cái mạng giao cho trước mắt cái này mới nhận biết không đến 10 phút nam nhân trong tay à. Mạc Xanh láo tử do dự. Tình huống này đổi thành bất luận kẻ nào đều muốn do dự, không do dự vậy hắn cũng không phải là một vị hợp cách phụ thân rồi. Biên thụy xem xét, cảm thấy lao tử đều như vậy, dạ như vậy nương bên kia khẳng định phải nổ đâm. Thế là hướng về phía phụ thân của Mạc Xanh nói ra, ta khuyên ngài vẫn là về nhà hảo hảo thương lượng một chút sau đó làm quyết định. Luyện võ thứ này có đột phát sự tình kia là rất bình thường. Không nói luyện võ liền xem như chạy mạ dạ tổng còn có người chạy chết đâu. Chuyện này các ngươi nhất định phải thận trọng. Ta đi cùng ta lão bà thương lượng một chút. Phụ thân của Mạc Xanh hướng về phía Biên Thụy tới một câu. Biên Thụy nhẹ gật đầu, nhìn thấy Mạc Xanh lão tử trên mặt biểu lộ. Biên Thụy cảm thấy mình cách mục tiêu ít nhất đi tới hơn phân nửa. Để bọn hắn thương lượng một chút lại có thể thế nào đâu. Các ngươi có thể trở về ra thương lượng, ta không đổi. Các ngươi dạy lo rõ ràng lại đến đều có thể biên thủy nói. Đáng tiếc là biên thủy ý nghĩ lại một lần nữa sai lầm. Một nhà ba khẩu thương lượng không đến 2 phút liền cho biên thủy đáp án. Chúng ta đồng ý, đồ vật ở nơi đó, chúng ta ký. Mạc xanh phụ thân lời nói trực tiếp đem biên thủy một câu cho chắn trong cổ họng, kém chút không có đem biên thủy cho nín chết. Biên thủy cảm thấy mình có phải là có nhiều chỗ nói không rõ à, làm sao lại có người đáp ứng điều kiện như vậy đâu? Đây mà vẫn còn là người ư? Đây là thân sinh phụ tử A, phụ tử tình đi nơi nào? Nhân tính đâu? Biên Thụy trong lòng vô số cái hò hét dâng lên. chương 91, khách tới cửa. Biên Thụy đem cái này toàn ra nghĩ có chút quá đơn giản, nếu như là bình thường gia đình bình thường. Biên Thụy đưa ra yêu cầu như vậy không chừng người ta lão tử nương liền muốn cùng hắn liều cái mặng già, nhưng là cái này toàn ra cũng không đồng dạng. Nói như vậy, cặp vợ chồng xem như thâm thụ nhi tử hại, lúc đi học 3 ngày 2 đầu hướng trường học chạy. Đến trên xã hội sau 3 ngày hai đầu hướng cục cảnh sát chạy, dạng này mấy năm xuống tới coi như là bình thường gia đình cũng thành không phải bình thường gia đình A. Hiện tại Biên Thụy đưa ra muốn giáo huấn Mạc Xanh, cặp vợ chồng chạy đến một mặt tổng cộng một lúc sau, cuối cùng vận nữ nhân đánh nhịp đem việc này định xuống tới. Hai người thương lượng là chàng cảnh là như vậy. Yêu cầu này. Phụ thân của Mạc Xanh đem Biên Thụy nói ra điều kiện cùng thê tử nói một lần. Ai biết thê tử cái này có một chút suy tư liền nói ra, đáp ứng hắn. Người điên lương. Đây chính là muốn ký tên, đến lúc đó dây trắng mực đen viết rõ ràng, vạn nhất nếu là ra không thể vãn hồi sự tình đâu. Mạc xanh lão tử vội vàng nói. Mạc xanh lão nương lại là bình tĩnh một cái, nếu quả thật đến lúc đó, liền xem như chúng ta không đi truy cứu, cũng công an kia cũng phải truy cứu à. Lại nói, ta nhìn người này cũng không giống là cái ngốc, vì hấn con của chúng ta đem mình cho góp đi vào, đổi thành ngươi có làm hay không. Vậy khẳng định là không làm a Cái kia chẳng phải kết. Chúng ta sẽ đồng ý lại có thể thế nào, đơn giản chính là thu thập một chút tiểu xanh thôi, hai chúng ta hiện tại ai có bản lĩnh giáo hơn hắn. Cứ như vậy bỏ mặc xuống dưới, không bao lâu chúng ta liền phải đi trong lao nhìn hắn đi, Minh Châu đây là địa phương nào, lấy tính tình của hắn vạn nhất trêu chọc một cái chúng ta không chọc nổi người, chúng ta toàn ra đều chịu không nổi. Đúng, đúng, người nói có đạo lý, chắc không được người ta nói cưới lao bà muốn cưới thông minh phụ thân của Mạc Xanh nghe được thê tử như thế vừa phân tích liên tục gật đầu. Nguyên lai like cảm thấy biên thủy điều kiện không thể tiếp nhận, hiện tại nghe xong thê tử giải thích phát hiện không gì hơn cái này, ngươi họ biên có năng lực liền đánh chết nhi tử ta, ta có thể không quản, nhưng là cục công an có thể không quản a Mạc xanh lão nương cười chật một chút trượng phu cánh tay, khen người đều sẽ không, gọi là cưới vợ làm cưới hiền. Đúng, hiền, hiền. Nói đến chỗ này, cặp vợ chồng liền đối với xem cười một tiếng, hướng về biên thủy đi tới đáp ứng biên thủy yêu cầu. Biên Thụy theo hai người này gật đầu liền bắt đầu cho váng, mai cho đến khởi thảo tốt hiệp nghị, sau đó đưa mắt nhìn cặp vợ chồng lên xe đầu vẫn là ông ông vang. Cái kia Mạc xanh, hai vị này thật là mẹ của ngươi lão tử. Ngươi đừng lung tung tìm một người đến được ta a. Biên Thụy hoài nghi nhìn một chút trong tay hiệp nghị. Mạc xanh hiện tại cũng có chút mắt tròn tròn, nghe được Biên Thụy hỏi như vậy, thuận miệng hỏi, "Sư phụ, trước kia ta chưa từng hoài nghi, nhưng là hiện tại ta cũng không chắc." Biên Thụy đem thu bên trên hiệp nghị một chồng. Bỏ vào trong túi, hướng về phía mạc xanh trên mông đá một cước, bớt nói nhảm, liền ngươi dạng này đoán chừng nghĩ giả mạo cũng khó. Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, cùng ngươi lão tử lớn tám phần tượng, nói không phải đều không ai tin tưởng, hiện tại cho ta hồi cửa hàng đi lê đất đi. Được rồi, sư phụ, ngài lúc nào dạy ta công phu? Mạc xanh xoa ngông hướng về phía biên thủy ưỡn nghiêm mặt hỏi. Hiện tại liền muốn học công phu. Không quét qua một hai năm ngươi liền muốn học công phu thật. Biên thủy liếc mắt mạc xanh một chút Thấy Mạc Xanh trên mặt một mặt thất lạc liền nói ra, ngươi nếu là không vui lòng hiện tại liền có thể rời đi. Mạc Xanh vội vàng nói, không có, không có, những xáo lộ này ta đều biết, lao sư một hai năm cũng sẽ không dạy học sống bản lĩnh thật sự, chủ yếu là muốn thi xem xét một cái đồ đệ tâm tính nha, ta đây đều hiểu, trên TV láo diễn, ta nói sư phụ ngài liền không thể đến điểm tươi mới chiêu. Muốn dùng cái này đem ta lừa gạt đi, cái kia dễ dàng như vậy, ta liền làm một hai năm sống. Biên Thụy nghe lời này, Trong lòng gọi là trong nháy mắt thay đổi khôn lường A, há miệng hỏi, nhà các ngươi là không phải không chuyện làm liền ở cùng nhau xem TV A, còn chuyên nhìn đánh võ phiến. Không có A. Không có từng cái đề cập với ta phim truyền hình. Bớt nói nhảm, làm cho ta sống đi. Biên Thụy nhấp chân lại muốn đạp. Mạc xanh gặp một lần cười tránh khỏi, thật vui vẻ vào cửa hàng, cầm lên khăn lau bắt đầu làm việc tới. Biên Thụy đang chuẩn bị vào cửa hàng đâu, lưu đại gia cùng tề đại mụ cặp vợ chồng theo trong tiểu điếm đi ra. Biên Thụy Đây là đồ đệ của ngươi. Biên thủy nói, không có cách nào, điều kiện này đều đáp ứng, ta chỉ có thể thu, cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không chịu đi qua, tập võ cái gì chính là một cái tự ngược quá trình, làm đồ ăn cũng lạ. Lưu đại gia cùng tề đại mụ lão lương khẩu tử vẫn nghĩ để biên Thụy dạy mình tiểu nhi tử, nhưng là bây giờ thấy mạc xanh dạng này bài sư, cũng liền không tốt nói chuyện này, hai người bọn hắn đến không phải cho rằng biên Thụy không dạy, mà là cho là mình tiểu nhi tử chịu không được cái này đứa thuốc. Cùng nó cuối cùng không có học thành, còn cùng Biên Thụy đem quan hệ cho trở mặt, còn không bằng hiện tại cứ như vậy đâu. Hai người này cũng thật sự là đủ hung ác tâm lưu đại gia nói. Biên Thụy gật đầu nói ra, ta thật không nghĩ tới. Lại cùng lao lưỡng khẩu tử hàn huyên vài câu, Biên Thụy về tới mình cửa hàng trong. Tiến cửa hàng, liền nghe được mạc xanh cái này không cần mặt mùi hóa tại loạn nhận thân thích. Chú bá, ngài không có chuyện làm cùng chúng ta tiểu bối đánh cái xóa, ngài đều là đại lão bản. Đột nhiên biên thủy cảm thấy mạc xanh tiểu tử này cũng không phải không còn gì khác, khỏi cần phải nói cái này thuận gậy che trèo lên trên bản sự kia thật là không muốn không muốn, cái này còn không có ở nơi đó đâu. Một phòng thúc bá liền lên ra, cái này nếu là xã hội đen, tiểu tử này thật đúng là rất thích hợp, chí ít tại cái này chấp nối nhìn dưới người đồ ăn bên trên vẫn được. Lấy ở đâu nhiều lời như vậy, việc để hoạt động tốt, ta không biết làm việc còn muốn dùng miệng. Biên thủy hướng về phía mạc xanh quát. Mạc xanh nghe lập tức rụt lại cổ. Hướng về phía Chu Chính lé lưới, đàng hoàng kéo lên tới. Lúc này Chu Chính đám người đã đã ăn xong điểm tâm, kinh lộc ngay tại thu thập bắt đúa. Tiểu Mạc không sai, nếu như không phải cho ngươi làm đồ đệ, ta đều có ý để hắn cùng ta lăn lộn Chu Chính cười nói. Biên Thụy lập tức nói ra, Mạc Xanh, ngươi đi theo hắn hôn đi, hắn nhưng là người có tiền hạng người, trong túi để lọt một để lọt đời này liền đủ ngươi ăn. Mạc Xanh lúc này ngẩn đầu cười nói, ta điểm ấy quyển vợ nhỏ sự tình chỗ nào hầu hạ Chu bá nhà. Ta vẫn là đi theo sư phụ ngài học tốt bản sự, chờ lấy học tốt được bản sự sau, nếu là chú bá không chê, ta lại đi theo chú bá hốn. Mạc xanh lời nói này, thật sự là hai đầu đều không được tội. chu chính nghe cười ha ha hai tiếng, cái kia cũng được, học bản sự góp lấy ta hốn. Biên Thụy liếc nhìn chu chính, không nói tiếng nào về tới bản điều khiển bên trong, bắt đầu tiếp tục chuẩn bị cơm trưa, về phần rửa chén địa những này việc, hiện tại tự nhiên là từ kinh lộc làm. Lúc này Biên Thụy rốt cuộc biết có cái làm việc và tiết kiệm nhiều việc, rất nhiều cần tỉ mỉ việc, mình hoàn toàn liền có thể không làm, sai khiến kinh lộc làm là được rồi. Biên Thụy tại bàn điều khiển bên trong bận rộn, bên ngoài hồ thạc, Chu Chính bọn người cảm thấy Biên Thụy thu đồ đệ việc này lộ ra mới mẻ, ăn uống no đủ không có chuyện làm đùa mạc xanh chơi. Mạc xanh đâu cũng cơ linh, đem từng cái làm vui vẻ, thẳng khen vị tiểu sư điệt này hiểu chuyện. Bọn này khốn nạn, chuyện gì không có làm sừng sốt đem mình chỉnh thể để cấp một, nhảy lên thành Biên Thụy sư huynh đệ. Đối với những người này Biên Thụy cũng thật sự không cách nào tự nói cái gì, định đoạt là tự dứt lấy đủ, dứt khoát không nói một lời vùi đầu làm lấy mình sống, thỉnh thoảng quát tháo một cái làm việc kinh lộc. Ngay tại Biên Thụy vùi đầu lúc làm việc, nguyên bản náo nhiệt trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Biên Thụy ngầng đầu phát hiện đi vào cửa hai người, một cái là nhân cao mã đại người nước ngoài, một cái là người châu Á, nhưng là vừa nhìn liền biết không phải người Trung Quốc, là cái người Nhật Bản, người Nhật Bản đến không kỳ quái, kỳ quái là cái này người nước ngoài. Một thân màu nâu xanh đường trang, trên đầu màu vàng kim nhạt tóc kéo thành một cái búi tóc, trong tay còn nắm lấy một thanh quả xếp. Đi theo sau lưng của hai người, còn có hai cái tùy tùng, xem ra đều là người Nhật Bản. Hai vị, xin hỏi có chuyện gì A Biên thủy xoa mở tay ra bên trên nước, cất bước đi ra bàn điều khiển. Kinh lộc lúc này tiến tới biên thủy bên người, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, cái kia người Nhật Bản trước kia đứng tại cổng nghe qua ngài đánh đàn. Nói xong nhỏ giọng đem tình huống lúc đó đối biên thủy nói một lần. Biên thủy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng tiến đến hai người, tràn đầy hỏi thăm. Người Nhật Bản há miệng nói ra, xin hỏi ngài là nơi đây chủ nhân A. Thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, người Nhật Bản lại nói, khi đó buổi chiều đánh đàn chính là ngài A. Thấy biên Thụy lại gật đầu một cái, người Nhật Bản trên mặt lập tức tách ra dáng tươi cười, mười phần nhiệt tình nói ra, cuối cùng là đợi đến tiên sinh, ta là tệ dạ gì mà rủ xù kẻ, đây là văn thế trương tiên sinh. Biên Thụy chưa từng nghe qua tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ nhưng là nghe qua văn thế trương đại danh, nước Mỹ nổi danh nhất đàn cổ diễn tấu gia. Mà lại vị này còn rất có sát thái truyền kỳ, là một sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, tại thời niên thiếu ngẫu nhiên một lần nghe được đàn cổ, liền giống như là mê muội sau khi thành niên đi con đảo học tập đàn cổ, về sau lại đi cảng đảo học tập, lại về sau tiếp xúc đến Trung Quốc văn hóa, thật sâu mê luyến Trung Quốc văn hóa, thành một vị duy nhất mọc ra dương gương mặt đàn cổ diễn tấu đại sư, đồng thời hắn cũng là một vị hán học gia. Thế trương tiên sinh, Hiểu lễ Biên Thụy làm một cái đạo gia lễ. Văn Thế Trương thấy, lập tức không người lại đáp lễ, không nghĩ tới ngài còn biết đạo gia lễ tiết. Sư phụ của ta chính là đạo nhân Biên Thụy cười ra hiệu hai người tại một trường bản trống bên trên làm xuống đến, mình thì là ngồi ở hai người đối diện. Văn Thế Trương ngồi xuống sau, đối Biên Thụy lại thi lễ, sau đó lúc này mới chậm ung dung khách sáo nói ra, nghe được chùa đảo tiên sinh nói lần trước buổi chiều nghe qua ngài khẽ vướt một khúc ngư tiểu vấn đáp thế mà mấy ngày đều chìm tại khúc bên trong cùng ta nhắc lên thời điểm để tâm ta sống hướng tới, hôm nay không biết có thể hay không may mắn nghe tiên sinh xoa lên một khúc. Văn Thế Trương đối với Biên Thụy đến nói nghe không có vấn đề gì lớn, nhưng là chu chính bọn người nghe liền có chút trận tròn mắt, bọn hắn cảm thấy cái này nước mị cũng quá chua đi, vẻ nho nhã tựa như là phong kiến thời đại người xuyên qua tới. Biên Thụy đối với Văn Thế Trương vẫn là có không ít hảo cảm, đến không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì nhìn qua Văn Thế Trương trong nhà giới thiệu. Nhà bọn hắn đi ra hai cái phi hổ đội viên, hơn nữa còn là Trung Quốc kháng chiến phát động qua quyền tiền, là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa nước Mỹ gia đình. Nghe được Văn Thế Trương yêu cầu, Biên Thụy cũng không từ chối, hướng về phía Kinh Lộc nói ra, đi đóng cửa lại. Sau khi nói xong, hướng về phía đối diện hai người nói ra, xin chờ một chút, ta đi lấy đàn. Ta có một sàng minh cầm, âm sắc phi thường xuất sắc, hôm nay mang đến, không biết tiên sinh có thể dùng cái giường này đàn A. Tệ dạ gì mạ rủ sủ kẹ lúc này nói. Biên thủy nghe cười ha ha một tiếng, lắc nhẹ một cái tay, ta vẫn là dùng mình đàn đi. Nói xong, chuyển đến đầu bậc thang viện thang lầu đang đang lên lầu, không có một hồi liền đem mình đàn lấy ra. chương 92, bằng hữu. Ôm hộp đàn về tới tệ dạ gì mạ rủ sủ kẹ cùng văn thế chương đối diện, biên thủy buông xuống hộp đàn, nằm ngang ở trước mặt mình. Đây là ta tự chặt đàn, theo đến tài đến thành đàn dùng thời gian mấy năm. Hiện tại xin mời hai vị thưởng thức biên thủy nói xong nhẹ nhàng mở ra hộp đàn cái nắp, đem mình chi phượng thanh vận ôm ra. Nhìn thấy trẻ con phong thanh vận, vô luận là tệ dạ gì mà dù sủ kẻ vẫn là văn thế chương đều sức sở, hướng về phía biên thủy hỏi, lại là dây đàn. Đại khí đàn cổ hai người bọn hắn đều thấy không ít, biên thủy đàn cũng không hiển làm sao xuất sắc, nhất làm cho hai người lau mắt mà nhìn chính là dây cùng màu băng lam dây đàn để hai người bọn họ lấy làm kinh hãi. Biên thủy rôi ra ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, từng tiếng tấu huyền âm lập tức văng lên, tiếng đàn sau dư âm lượt lở, linh hoạt kỳ ảo mà sa xăm, thanh nhã dư vị kéo dài. Tốt dây cung. Văn thế Trương hai mắt sáng lên, thân thể đã là nghiêng về phía trước đến đàn trên mặt, liền vội vàng hỏi, cái này dây cung là như thế nào được đến. Đối với một cái đàn cổ diễn tấu đại sư đến nói, dạng này tiếng đàn là hắn tha thiết ước mơ, hiện tại văn thế Trương đồng dạng tự ngu tự nhạc thời điểm dùng đều là dây đàn. Bởi vì dây đàn có cổ vận diễn tấu thời điểm dùng chính là hợp thành dây cung, thanh âm thông thấu sáng tỏ, nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này dây đàn, hoặc là nói trước kia cũng không tin có dạng này dây đàn, có thể vứt bỏ hiện tại công nhận dây đàn khuyết điểm, đồng thời còn có thể kết hợp hợp thành. Dây cung phát âm lớn, tạp âm ít đặc điểm. Sắc thực nói hắn không phải không biết, mà là không tin Trung Quốc cổ tịch bên trên ghi lại loại kia tiếng đàn, cho rằng có khuyết đại thành phần. Nhưng là hôm nay nghe được biên Thụy nơi này nhẹ nhàng vậy một cái, liền biết mình sai, không riêng gì mình sai, phần lớn đàn cổ đại sư cũng đều sai, đàn cổ tốt nhất dây cung không phải thép dây cung, cũng không phải hợp thành dây cung, chính là từ đầu chí cuối dây đàn, hiện tại hắn nghe được mới là dây đàn nguyên bản nên có âm sắc, thuần túy mà thanh nhã. Thôn chúng ta tự chế, chế dây cung biện pháp cũng là sư phụ của ta truyền thụ cho biên thủy cười nói. Thấy văn thế trương bộ giáng, biên Thụy đưa tay làm một cái xin mời động tác. Văn Thế Trương hiểu ý, cẩn thận cây đàn quay lại, nhẹ nhàng gãy một khúc tiếu ngạo giang hồ. Cái này từ khúc có thể nói là đơn giản nhất đàn cổ khúc, thuộc về cấp độ nhập môn cấp độ nhập môn. Hào cầm. Văn Thế Trương bên này chỉ là phủ một đoạn ngắn, liên đối với chị Phượng Thanh Vận khen không dứt miệng, đồng thời khẳng định, đương thời danh cầm, tất có cái này một sàng. Tệ dạ gì mạ dù sủ kẻ bên này đã sớm nhịn không được, thấy Văn Thế Trương ngừng, nhân tiện nói, có thể hay không để ta thử một lần. Văn Thế Trương nhìn thoáng qua Biên Thụy, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, làm cây đàn chuyển qua tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ trước mặt. Tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ bên này gỡ một cái tay áo trang trọng bắt đầu đánh đàn, phủ từ khúc chính là Biên Thụy đêm đó đàn tấu ngư tiểu vấn đáp. Biên Thụy nghe một phút sau liền biết, vị này chùa đảo cầm kỹ cũng tương đương có thể, so Văn Thế Trương tương xứng, vừa nghe là biết đạo chí ít chìm đắm cầm đạo 10 năm trở lên tiêu chuẩn, mà lại bản thân cũng có khá cao thiên phú. Mời Làm đàn một lần nữa trở lại Biên Thụy trước mặt, Biên Thụy nhìn một chút trên tường trông, cười nói, chỉ có 5 phút thời gian, ta liền phủ đoàn ngắn, nếu có cơ hội mọi người lại nói chuyện, bởi vì giữa trưa ta chỗ này còn có khách. Cái kia buổi chiều như thế nào? Tệ dạ gì mạ rủ sủ kẹ liền vội vàng hỏi. Biên Thụy lắp đầu, buổi chiều cũng không thành, ban đêm còn có khách. Ban đêm đâu? 7 giờ rưỡi về sau có thời gian Biên Thụy nói. Tệ dạ gì mạ rủ sủ kẹ hỏi, cái kia 7 giờ rưỡi? Ta phải người tới đón tiên sinh, đến lúc đó ta cùng văn tiên sinh cùng nhau trở lấy biên tiên sinh đại giá. Biên Thụy suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy cầm hội bạn cũng không tệ, dù sao ban đêm cũng không có chuyện gì, vừa vặn mang theo khuê nữ đi vòng vòng, húng chi vô luận là tệ dạ gì mà dù sủ kẻ vẫn là văn thế chương đàn này nghệ đều không đáy Vậy liên thảo quái nhiễu. Biên thủy đáp ứng xuống bắt đầu đánh đàn. Làm cái thứ nhất tiếng đàn vẩy ra tới thời điểm. Vô Luận là Văn Thế Trương vẫn là tệ dạ dị mà dụ sủ kẻ cũng vì đó chấn động, mặc dù nói tệ dạ dị mạ dụ sủ kẻ học bảy tám phần, nhưng là biên thủy tay nghề này đây chính là đường đường chính chính. Mấy phút sau, vô luận là tệ dạ gì mạ dụ sủ kẻ vẫn là Văn Thế Trương, hai người đều là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Biên Thụy đành phải cười nói, "Buổi tối đi, ban đêm ta lại cùng hai vị đàn bạn tướng tự như thế nào?" Cũng đành phải như thế Văn Thế Trương không khỏi có chút bóp cổ tay. Chính nghe được cao hứng, đột nhiên liền đứt mất, cái này giống như là thật vui vẻ cùng bạn gái thả bản thân, đột nhiên bị người từ trên giường cầm lên đến đồng dạng, hoặc là còn hơn nhiều đây, nếu như không phải văn thế trương học quốc học, sẽ tu thân dương tính, theo lấy người Mỹ tính tỉnh gọi liền đập chân chửi mẹ. Biên thủy bên này phải bận rộn, văn thế trương cùng tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ hai người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, ba người tại cửa ra vào sướng sốt người ôm quyền ta hành lễ, tới tới lui lui náo loạn 3-4 phút lúc này mới chính thức phân biệt Thấy biên thủy trở về, chu chính hỏi, tiểu tử ngươi có mệnh hay không, nghe các ngươi nói chuyện ta đều nhanh tạo bón. Lấy ngươi thưởng thức cấp độ, cũng chính là trong phòng phim hành động tiêu chuẩn, chỗ nào có thể thưởng thức cái này, đã ăn xong không có, đã ăn xong nhanh xéo đi, từng cái rỗi cái đầu làm gì. Chờ cơm chưa a Biên Thụy hướng về phía một bang đám bạn xấu nói. chu chính bọn người nghe, nhau nhau đoán trách theo trên bàn đứng lên, từng cái ra cửa riêng phần mình lên xe của mình, ai về nhà nấy tất cả tìm tất cả mẹ đi Lúc này Mạc Xanh đã trận tròn mắt, hắn vẫn cảm thấy Biên Thụy là cái công phu cao thủ, không nghĩ tới Biên Thụy còn có thể chơi đàn cổ, mà lại đem đàn cổ chơi liền người Nhật Bản Mỹ quốc người đều sướng sốt một chút, lại một mặt kính phủ, lập tức cảm thấy mình là quá có ánh mắt, tìm cho mình như thế một cái như bức sư phụ. Phát cái gì ngốc, người vừa đi qua, mặt đất không biết kéo một cái. Biên Thụy hướng về phía Mạc Xanh rẽ dỗ một câu. Nghe được Biên Thụy, Mạc Xanh lập tức lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cầm lên đồ lau nhà, bắt đầu quét dọn Đến trưa 12 giờ, lục tục khách nhân đều đến, thấy biên Thụy nơi này nhiều hơn hai cái làm việc vặt, khách nhân cũng liền ngạc nhiên một cái, cũng không có hỏi nhiều, đối với bọn hắn đến nói chuyện này cũng quá bình thường, cửa hàng trong có cái làm việc vặt tính là gì. Chiêu đãi xong giữa trưa cái này phát khách nhân, biên Thụy đem việc phân phối xuống dưới, mình thì là ra cửa, bởi vì hắn hẹn ông Tiệp buổi trưa hôm nay gặp mặt một lần, nói chuyện khuê nữ sự tình, mà lại ông Tiệp cũng là rất sảng khoái đáp ứng. Hai người hẹn địa phương ly ông Tiệp chỗ ở không xa, Biên Thụy cũng không có mang khuê nữ tới, bởi vì chuyện này hắn muốn đơn độc cùng ông Tiệp nói chuyện. Chờ lâu à. Ông Tiệp mang theo thu hồi lại hộp đạn tử, lên lầu một chút liền nhìn thấy Biên Thụy ngồi tại bên cạnh cửa sổ, một mặt uống trà một mặt nhìn qua ngoài cửa sổ ngần người, nhìn Biên Thụy không sai biệt lắm có 2-3 phút, lúc này mới chuyển vào phòng vệ sinh, lau một cái mặt lại bổ một cái đạm trang về sau, lúc này mới ngồi xuống Biên Thụy đối diện, cười ha hả tới một câu. Nói xong sách trong tay to lớn hộp đàn bỏ lên bàn. Ta vừa tới 5 phút không đến, ngươi uống chút gì, uống chút gì không mình điểm biên thủy cũng không có chú ý vông tiệp, hắn hiện tại đấy trong đầu đều là nhà mình khuê nữ sự tình. Liếc nhìn hộp đàn, biên thủy liền muốn cây đàn hộp đẩy lên một bên. Vông tiệp nói ra, mở ra xem xem đi, đồ vật đắt như vậy có cái vạn nhất khó mà nói. Biên thủy nghe cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng mở ra hộp đàn, phát hiện cái kia sàng đường cầm chính đàng hoàng nằm tại hộp đàn trong. Đối với cái giường này đàn Biên Thụy thật sự là quá quen thuộc, đừng nói là nhìn, liền xem như dùng tay mò cũng sẽ không sai, đàn trên thân có chút không bắt mắt mấp mô đều cùng Biên Thụy có quan hệ, khi còn bé Biên Thụy cũng không có ít hỏng bét tiện cái giường này đàn, tiểu hài tử mà chân tay long nóng lại khó miễn đi. Không sai. Biên Thụy nói xong khép lại hộp đàn. Vông Tiệp nói, ngươi cũng không có nhìn kỹ, ngươi nhìn kỹ một chút mà. Biên Thụy bị Vông Tiệp giọng nói làm ngây người một lúc, bất quá rất nhanh khôi phục lại. Tỉnh táo nói ra, không cần nhìn kỹ, đàn này bạn ta quá lâu, chỉ cần một chút liền có thể phán định thật ra. Vậy được đi, hôm nay ngươi tìm đến ta sự tình gì? Vương Tiếp nói. Biên Thủy trực tiếp nói trắng ra, là liên quan tới tĩnh tĩnh, ngươi bây giờ có chút bỏ quên nàng, cho nên nàng những ngày này cho tới nay đều đang nháo chút khó chịu, ta không biết ngươi có phát hiện hay không. Biên Thủy biết, nhà mình khuê nữ chẳng qua là cảm thấy bị hai tiểu hài tử đoạt sùng ái. Kỳ thật việc này phóng tới 23 năm về trước thật không phải cái sự tình, trước kia hải tử cả ngày cùng tiểu đồng bọn quậy đều ngại thời gian không đủ, nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy. Chiều nào sông bắt cá, lên cây bắt điểu, về nhà trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, mỗi ngày mệnh theo đầu tiểu cậu, làm sao có thời giờ suy nghĩ yêu và không yêu loại này cấp độ sâu sự tình, muốn sầu cũng là sầu mỗi ngày chơi đến rồi, quên làm việc không có làm, lo lắng lao sư tìm ra trường. Chỉ có hiện tại trong thành hải tử. Bình thường cũng không có gì bằng hữu, ở nhà chính là điện thoại máy tính, thời gian giải tâm linh vô cùng trống giống, theo bản năng khát vọng cùng người giao lưu, hoặc là nhiều thu hoạch được một điểm phụ mô yêu mến. Vông Tiệp nói, ngươi là không biết ta hiện tại có bao nhiêu vội vàng, hai đứa bé mới vừa lớn lên, động một chút lại sinh bệnh, mà lại ban đêm còn chưa ngủ, ta cảm thấy ta cả người đều muốn bị hai cái này tiểu hài tử lôi sụp đổ mất. Ta thừa nhận ta là đối tính tính có chút sơ sót, nhưng là ta thật không có biện pháp quá tốt. Nếu không như vậy đi, ngươi đem tính tính giao cho ta mang một đoạn thời gian, dù sao hiện tại nàng cũng là bên trên nhà trẻ, liền xem như lên tiểu học cũng không có liên quan quá nhiều, mà lại giang nam giáo dục so Minh Châu cũng không kém, đến lúc đó 4-5 năm cấp quay lại Mình Châu đến cũng không phải việc khó gì, càng không sợ theo không kỳ ban. Biên Thủy nói, Vương Tiệp nói, ngươi muốn đem tính tính theo bên cạnh ta mang đi. Cái gì gọi là theo bên cạnh ngươi mang đi, tính tính là con gái của ngươi, cái này ai có thể thay đổi đúng không? Chờ người bên kia nếu có thời gian, ta lại đem tính Tĩnh trả lại tốt biên thủy nói. Biên thủy vốn cho là ông Tiệp khẳng định giận tí mặt, nhưng là hiện tại ông Tiệp biểu hiện rõ ràng là muốn so biên thủy đoán chừng tốt hơn nhiều, chỉ là hỏi ngược lại mình một câu. Ông Tiệp hiện tại trong lòng rất loạn, nàng cũng không muốn nữ nhi rời đi mình, nhưng là hiện tại nàng thật lại không có gì tinh lực lại đi chiêu hướng đại nữ nhi, trông bây giờ Triệu Vĩ Sơn lại căn bản không được việc, tiểu nha đầu quả thực cùng Triệu Vĩ Sơn thân không đứng dậy, cũng liền duy trì mặt ngoài khách sáo. Cùng người xa lạ cũng không có gì khác biệt, triệu Vĩ sơn căn bản chiếu ứng không được khuê nữ, mà lại triệu Vĩ sơn đối khuê nữ cũng khó coi như mình ra. Chủ yếu nhất là, vông tiệp hiện tại cũng cảm thấy, triệu Vĩ sơn không chỉ một lần ám chỉ mình đem khuê nữ giao cho biên thủy mang lên một đoạn thời gian. Nàng cũng có thể lý giải triệu Vĩ sơn ý nghĩ, có con của mình, có mấy cái nam nhân chịu nuôi người khác hài tử, húng chi đứa nhỏ này còn một mực nuôi không quen, một mực cùng cái gia đình này duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng là bông tiệp lại có chút không nỡ, nàng không phải không yêu đại nữ nhi, chỉ là hiện tại nàng căn bản không có tinh lực giống như trước kia đồng dạng đi từng ly từng tí quan tâm đại nữ nhi. Hiện tại bông tiệp cha mẹ chồng không trông cậy được vào, cha mẹ của mình cũng không phải quá trông cậy vào được, bởi vì cha mẹ cũng không thích tới đây nhìn bà thông ra sắc mặt, hai người người tại gia tộc có ăn có uống còn có lưu khoản, làm gì chạy đến con rể ra tự tìm phiền phước. Lao lưỡng khẩu tử không vui lòng lại tới cho nữ nhi mang hải tử. Vì lẽ đó trước mắt ông Tiệp tất cả tất cả đều muốn dựa vào nàng một người, lại làm trưởng phu triệu Vĩ Sơn cả ngày vội vàng công chuyện của công ty cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Ta suy tính một chút ông Tiệp nói. Biên Thụy có chút không tin lỗ hai của mình. Chương 93, trường hợp. Biên Thụy hướng về phía ông Tiệp hỏi, ngươi không sao chứ? Ông Tiệp nói, ta có chuyện gì? Đến là ngươi thế nào? Khoảng thời gian này sinh ý còn tốt đó chứ? Trong nhà tình huống như thế nào? Thình thịch một chuỗi vấn đề hỏi Biên Thụy có chút ngậm, bất quá bởi vì ông tiệp đáp ứng có thể cân nhắc để khuê nữ cùng mình ở một đoạn thời gian, Biên Thụy hiện tại còn không dám trọc giận Vông tiệp, đành phải cười nói ra, còn không phải như cũ. Trong nhà bên, kia sinh hoạt tiết tấu trưởng, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra khác nhau đến, về phần cha mẹ ta thân thể của bọn hắn đều rất tốt, da da của ta vẫn là trời vừa sáng liền ra ngoài chăn dê, mãi ngoại thì là trong nhà nấu cơm quét dọn, vườn rau xanh. Nghe được Biên Thụy tiểu nói này, Vông Tiệp ánh mắt có chút nhẹ nhàng, nàng bắt đầu hồi tưởng trước kia tại biên gia thôn thời điểm, mấy ông lao đối với mình tốt, nhìn lại một chút hiện tại mình cái kia bà bà, lập tức đã cảm thấy ngực đè ép một tảng đá lớn giống như. Thế nào? Đêm qua ngủ không được ngon giấc. Biên Thụy hỏi. Vương Tiệp lấy lại tinh thần nói ra, không có việc gì, hai đứa bé đãi lấy nào có ngủ ngon thời điểm, đúng, ngươi có việc không có, không, có chuyện ngươi đi về trước đi. Vương Tiệp cảm thấy mình nên ít cùng với Biên Thụy. Bởi vì nàng đã phát giác, càng cùng biên thủy tiếp xúc, nàng liền vượt sẽ hồi tưởng lại sự tình trước kia, hơn nữa còn đều là hai người cùng một chỗ vui vẻ hình tượng, cái này khiến ông tiệp cảm thấy có chút có lỗi với triệu vị sơn. Nhưng là thứ cảm tình này thật rất khó nắm chắc, vượt không muốn, ông tiệp hết lần này tới lần khác liền sẽ nghĩ đến, liền xem như không muốn, có lúc ban đêm nằm mơ cũng sẽ mơ tới, mơ tới cái kia thần thái bay lên cưới trọng cơ thiếu niên, trở mình ở sân trường tuyến đường chính bên trên ầm ẩm, ẩm chạy qua. Mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau vông tiệp không biết lòng hư vinh có bao nhiêu thỏa mãn, lại thu hoạch nhiều thiếu nữ đồng học ánh mắt hâm mộ. Thời gian tươi đẹp lúc nào biến vị. Vương tiệp có đôi khi cũng sẽ hỏi lại mình, chỉ là nàng càng ngày càng không nhớ rõ lấy trước kia hơn 200 cân biến thụy, không nhớ rõ cái kia mập cơ hồ không nhìn thấy cổ trung niên giàu mỡ nam, nàng chỉ nhớ rõ cái kia cường tráng thiếu niên, cùng trước mắt vị này thần thái bay lên, chờ một nội liễm, tựa hồ sự tình gì cũng khó khăn không ngã trung niên đại thuốc. Vậy ta đi trước á. Ngươi muốn nhiều chú đứng nghỉ ngơi. Biên thủy nói cầm lên hộp đàn. lúc này Biên thủy rất muốn hỏi một cái huống tiệp, cân nhắc ước chừng phải cân nhắc bao lâu, nhưng là vì không biểu hiện vội vãi như vậy bách, Biên thủy vẫn là chịu đựng. Nhìn qua Biên thủy có hộp đàn rời đi, huống tiệp trong mắt tràn đầy thất lạc, nàng minh bạch hiện tại cái này xuống lầu nam nhân đã không còn sẽ thuộc về nàng, bởi vì nàng đối với hắn thật sự là hiểu rất rõ, hắn dung không được phản bội, tự nhiên cũng sẽ không quay đầu. Từ nơi này đó có thể thấy được, biên thủy lao tổ đã nhìn thấu vương tiệp, nàng chính là không có thỏa mãn người, vĩnh viễn theo góc độ của mình đối đai hết thảy, làm biên thủy thành người mập mạp thời điểm. Vương tiệp bị triệu Vĩ sơn cái gọi là thành công nam sĩ quang mang cho mê hoặc hai mắt, lại vì hắn si tình mà thay đổi, tập trung tinh thần rời đi biên Thụy gà cho triệu Vĩ sơn. Nhưng là hiện tại biên thủy nghiết bàn sau khi chúng sinh, vương tiệp lại nhớ thương lên biên thủy tốt tới, lại bắt đầu nghĩ lấy trước thời gian bởi vì lúc này Triệu Vĩ chỉ riêng lại so ra kém Biên Thụy, luận tiền có lẽ Triệu Vĩ chỉ riêng nhiều một ít. Nhưng là hai người đối tiền thái độ lại phân ra cao thấp, Biên Thụy có thể tiện tay đem ngàn vạn đường cầm ném cho Nữ Nhi làm luyện tập đàn, Triệu Vĩ chỉ riêng lại bởi vì thân Nữ Nhi bắt hắn một kiện đồ sứ xứ chơi, sừng sốt hấn khóc hại tử. Chớ nói chi là thân cao những thứ này, hiện tại Vông Tiệp cảm thấy Biên Thụy lại hoàn mỹ nghiền ép Triệu Vĩ Sơn. Lung lay một cái đầu, Uông Tiệp nhắc nhở mình phải thật tốt cùng Triệu Vĩ Sơn sinh hoạt, nàng hiện tại là Triệu thái thái không còn là biên cực lớn, không ngồi 4-5 phút, Hương Tiệp lúc này mới xuống lầu chuẩn bị đi quẩy hàng tính tiền. Đến quay hàng phát hiện chướng đã bị biên Thụy kết, lúc này mới mang lên trên kính mắt lái xe trở về nhà. Cưới xe gắn máy về tới cửa hàng biên Thụy cùng nữ nhi chơi một lúc sau, tiếp tục làm đồ ăn, chờ lấy ban đêm mấy bản khách nhân đều dùng cơm xong sau, cổng ngừng lại tiếp biên Thụy xe đã đợi sắp đến 1 giờ. Biên thủy cái chìa khóa lưu cho hai cái đồ đệ, để bọn hắn quét dọn xong vệ sinh sau đóng cửa lại về nhà. Mình thì là mang theo nữ nhi cùng hai sáng đàn, đi tới cổng ven đường ngừng lại tô dô ta xe thương vụ bên cạnh. Thấy biên thủy tới, lập tức có người tới giúp đỡ mở cửa xe, đồng thời cẩn thận phòng ngửa biên thủy đầu đụng vào trần xe, chờ lấy biên thủy hai cha con vào trong xe, vị này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, lên xe. Ngồi lên xe tại biên Thụy hướng về phía người phía trước hỏi, chúng ta đi nơi nào? Phía trước người mở cửa quay đầu lại hướng lấy biên Thụy mỉm cười nói ra, tiên sinh cùng bằng hữu mượn một cái tiểu vườn Cái chỗ kia thanh tĩnh không có tạc âm, đồng thời ở bên kia nấu rượu, chuẩn bị đồ ăn trở lấy biên tiên sinh. Nha! Biên Thụy không nghĩ tới cái này tệ dạ gì mà còn làm rất long trọng. Ngồi trên xe một mực ngồi nửa giờ, Biên Thụy phát hiện xe ra khỏi thành, rất nhanh lên vòng thành cao tốc, lại qua nhanh 40 phút, xe xuống cao tốc, tiến vào một mảnh khu biệt thự. Chỉ là nơi này khu biệt thự vô cùng ưu tĩnh, một cái ly một cái khác không sai biệt lắm sắp có chừng 100 mế, m, phải biết đây chính là Minh Châu sấp đất tấp vàng Minh Châu, có như thế lớn khoảng thời gian đều đủ ở giữa lại che hai chàng, nhưng là biệt thự này khu nhà đầu tư liền xứng suốt không có che, là mỗi một chàng đều theo một cái tiểu trang viên giống như. Rất nhanh biên Thụy hai cha con được đưa tới một tòa gạch xanh ngói xám truyền thống tiểu Trung Quốc cửa Đại Viện. Biên tiên sinh, biên tiểu thư, mời. Tệ dạ gì mà tiên sinh đang ở bên trong chờ lấy hai vị đâu. Biên Thụy xông vị này nhẹ gật đầu, thuở tay theo trên xe đem hai cái hộp đàn lấy xuống còn không có đợi biên thủy trên lưng thân từ trong nhà chạy đến hai vị một thân trang phục chính thức trẻ tuổi người đưa tay nhận lấy biên thủy hộp đàn, ra hiệu biên thủy vào sân nhỏ biên thủy nắm tay của nữ Nhi từng bước một hướng về trong viện đi vừa vào sân nhỏ biên thủy liền bị trong viện cảnh sát trấn trụ. vào sân nhỏ sau kia là cầu nhỏ nước chảy đình đài lầu các không01 không có lại không một không tinh nhìn biên thủy coi là gia chủ này người đem hàng xô viết vụ chính vườn cho đem đến Minh Châu đâu biên tiến sinhh dạ gì Mạ rủ sủ kẹ lúc này đã đổi lại một thân kimono Văn Thế Trương thì là đổi lại một thân đạo bảo tại hai người bên cạnh còn có một vị lao giả mặt mũi hiền lành xem xét còn rất để người có hào cảm chỉ là con mắt này có chút sáng quá cho người ta một loại mười phần tinh minh cảm giác tệ dạ gì Mạ tiên sinh Biên Thụy hướng về phía tệ dạ gì Mạ rủ sủ kệ cùng Văn thế Thếương ủi một cái tay tiểu cô Nương chúng ta lại gặp mặt tên lão giả kia hướng về phía biên tĩnh mỉm cười Biên tĩnh cũng không sợ người, hướng về phía lao giả nói ra, lao giả ra, ngài tốt. Biên thủy thật tò mò, không biết nữ nhi như thế nào nhận biết vị lao giả này, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là hướng về phía lao giả cười cười, liền ngập miệng không nói. Đây là phó thanh tự, phó tiên sinh tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ giới thiệu nói. Là Minh Châu đàn cổ diễn tấu đại sư, vẫn là địa đầu xả vô luận là tệ dạ dị mà rủ sủ kẻ vẫn là văn thế chương nhận biết phó thanh tự đều không hiếm lạng. Biên Thủy cũng đã được nghe nói vị này, chỉ là hôm nay gặp mặt sau, cảm thấy vị này còn không bằng trên tấm ảnh đập đẽ mắt, trong hiện thực thai chiêu phong quá nghiêm trọng, giống như là tại đầu hai bên trói lại hai khối thịt. Ngươi chính là Biên Thủy tiên sinh đi, cuối cùng là nhìn thấy ngươi phó thanh tự đối Biên Thủy ủi một cái tay. Biên Thủy bên này cũng trả cái lễ, chính là không cần trong sân đứng, chúng ta vào trong các trò chuyện tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ thấy tất cả mọi người giới thiệu xong, liền dẫn Biên Thủy đi vào trong. Đi qua một đầu cầu tự Mọi người đi tới một chiếc thạch phảng phía trước. Cái gọi là thạch phảng chính là tảng đá chế thuyền hoa, đương nhiên đây là không thể khai, chính là lấy một cái tảng đá thuyền bộ dáng tại tảng đá trên thuyền xây lại một tòa hai tầng tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ. Biên thủy hai cha còn vừa đi vừa nhìn, tiểu nha đầu là nhìn cái náo nhiệt, biên thủy thì là một mặt nhìn một mặt âm thầm phê bình những này nhà tư bản không phải là một món đồ, hoa đều là người dân lao động tiền mồ hôi nước mắt loại hình. Tóm lại cái này thạch phảng bên trong là cực kỳ hoa Mỹ Loại này hoa mị còn không phải loại kia nhà giàu mới nổi thức, chỉ cần nhìn gặp địa phương đều tô lại long hòa phượng, nơi này đều thấp xa hoa, nếu như không có một điểm phẩm vị, còn liền thật nhìn không ra. Trên mặt đất cửa hàng chính là nhập khẩu ba tư thảm, cả trường ba tư thảm, chỗ hẹp nhất ước chừng 5m5, chiều dài liền không nói ít nhất cũng phải có cái 10m, hai bên tại cây cột, trụ tử, tất cả đều là gỗ thật, vật liệu cũng là nhập khẩu, nếu như trước kêu biên thụy khả nhìn không ra đến, nhưng là từ khi có không gian. Trong một nhóm quý giá vật liệu sau biên thủy đối với phổ thông vật liệu còn không chắc nhưng là càng quý liệu hắn năn vào chuẩn về phần cái gì phi ngựa đèn cung đình loại hình liền càng không cần phải nói trong phòng vật trang trí đều là tìnhạ phất trong cung độ vật có người khả năng xem thường tìnhạ phất nhưng là một kiện dạng này tìnhạ phất tiêu tốn thời gian công phu còn có cóạ phất lao sư phó tay nghề đặt tới trên thị trường bán cái mười mấy 20 vạn cái kia như chơi đùa ở đây những vật này không phải nhóm lựa lò chính là thùng rác Dọc theo thang lầu đi lên, đến lầu 2 thời điểm, trực tiếp chính là một cái thông ở giữa, toàn bộ trong phòng chỉ thấy 4 tờ tiểu bàn con, trừ cái đó ra còn có 7-8 cái người mặc hán phục cung trang cô nương xinh đẹp, chính bó tay đứng ở 4 tờ bàn nhỏ hai bên. Tại thang lầu tay trái còn có mấy cái đầu bếp chính làm lấy thức nhắm. Biên thủy thấy thầm nghĩ, cái này bức cách đủ cao nha. Mời ngồi, mời ngồi tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ làm chủ nhân, mình ngồi xuống trước sau, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Về phần lúc đầu 4 cái vị trí, thì là chào hỏi sau lưng nữ tử, cho thêm một chương bàn nhỏ, như vậy biên tính tiểu nha đầu này một người cũng chen phụ thân đạt được một cái bàn. Đám người ngồi xuống, đầu bếp bên kia liền bắt đầu bên trên một chút điểm tâm nhỏ, làm đều mười phần tinh xảo, nhưng là lại cực kỳ nhỏ, giống như là bánh bao. Biên thủy cảm thấy so một đồng tiền tiền xu lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là hương vị kia là không cần phải nói, vô luận là bột lên men hay là dùng liệu, đều là nhất đẳng. Nhân bánh vào miệng trong tựa như là tan ra đồng dạng, mặt này điểm sư phụ tay nghề trực tiếp vung biên thủy mười đầu đường phố đi. Hơi đệm vừa xuống bụng tử, tiếp đến chính là mang thức ăn lên đưa rượu lên, đồ ăn cũng không cần nói, một kiểu hoài dương đồ ăn quốc kiến lên gió, chỉ là cái này đo đồng dạng ít đến thương cảm. Rượu cũng không phải dùng quốc rượu, mà là dùng phương nam hoa đều rượu. Mấy cái nữ tử tố thủ đổ ra hoa đều rượu, tại hoa đều bên trong tăng thêm sợi gừng cẩu kỳ làm nóng sau, lúc này mới đưa đến mọi người trên bàn Đám người nâng chén chậm dãi uống rượu, lại phối hợp thức nhắm, bốn cái đại nhân mang theo một tiểu nha đầu liền bắt đầu nói tới đàn. Trung Quốc cổ khúc truyền đến hiện tại, thường thường một bài từ khúc có thể truyền ra thật nhiều phổ đến, giống như là phó thanh tự, văn thế trương bao quát tể dạ gì mà dù sủ kẻ đều là đàn cổ mọi người, ai còn sẽ không một chút từ khúc, ai lại không biết một chút đàn cổ giật sự. Biên thủy cái kêu càng không cần phải nói, nghe lão tổ kể chuyện xưa nghe tầm 10 năm, nói chút ít câu chuyện. Nói cái đàn cổ tiểu cho cười cái kia càng là không đáng kể. Có rượu có đồ ăn, mọi người tự nhiên cũng liền quen thuộc lên, làm men say hơi lên, mọi người tự nhiên cũng liền xưng huynh gọi đệ. Nam nhân kết giao bằng hưu bản rượu xem như cái tốt nơi trốn. Chương 94, đàn bạn. Rượu qua hơi hun, đây là người trạng thái tốt nhất, cũng là linh cảm tới thời điểm. Đừng nói là rất nhiều văn nhân nhà thơ, chính là đồng dạng tiểu quỷ cũng thích loại trạng thái này. Tựa hồ là trong đầu ý nghĩ giống như là muốn chảy ra đồng dạng. Thân thể giống như là muốn bay lên giống như. Biên huynh đệ phủ một khúc, buổi sáng nghe thực tế là chưa đủ nghiền, chỉ có đoạn ngắn tệ dạ gì mà dù sủ kệ lúc này đã không có vừa rồi một quyền một chút dáng vẻ, có chút mở lấy mang, vuốt tử cũng đã gỡ, lộ ra một đoạn cánh tay, nửa dựa vào nửa tựa tại trước mặt mình trường mục mấy bên trên. Biên thủy lúc này tự nhiên cũng có chút tiểu cao, chính cao hứng mình cũng có phủ một khúc xúc động, lúc này Biên thủy trên chân giày sớm đã không gặp, liền biết tất cũng là có một cái chưa một cái đang đến biên Th thủy nhặt lên trước mặt rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch vốt một cái khỏe miệng rượu liền nói bên cạnh nhân viên phục vụ nghe lập tức đi qua một bên đem biên thủy mang tới hai cái hộp đàn đều đặt tới biên Th thủy bên cạnh bàn Biên Th thủy nhìn thoáng qua liền đem phía trên nhất nữ nhi đàn cầm lên phóng tới khuê nữ trước mặt tiếp xuống mình đem chi Phượng Thanh vận cho rời ra dây đàn phó thanh tự nhìn thấy chi Phượng Thanh vận bên trên dây đàn lập tức lại là giật mình lần trước hắn tại đường cầm bên trên liền thấy được dây đàn Khẽ vô phía dưới kia là yêu thích không bùng tay, nhưng là kia là dây cung ngân chấn sau, là một cầm đạo cao thủ làm sao có thể không biết đây là một bộ dây trầm, cũng chính là dùng qua thời gian rất lâu dây cung, nguyên bản hắn tưởng rằng ra truyền, nhưng là bây giờ thấy Chí phượng thanh vận bên trên cái này một bộ dây cung, lập tức minh bạch, biên thủy người này khẳng định biết như thế nào chế dạng này dây đàn, liền xem như sẽ không chế cái kia cũng biết người nào sẽ chế, chỉ là hắn có chút không rõ. Vì cái gì người này muốn đem tốt như vậy dây đàn kỹ thuật che giấu đâu. Văn Thế Trương nghe thì là cười ha ha một tiếng, đưa tay khẽ vớt một cái phó thanh tự vai, nói ra, phó tiên sinh không cần xuất ruột, nghe một chút biên tiên sinh ngư tiểu vấn đáp sau bản lại dây cung sự tình. Văn Thế Trương vừa mới nói xong âm thanh, bên kia biên thủy tiếng đàn đã thùng thùng văng lên. Một điểm nhỏ rượu, tăng thêm hơi hun men say, để biên thủy hoàn toàn bùng ra, trong lòng chỉ có đàn ý cùng bản thân. Mỗi một câu mỗi một chọn đều tới tự nhiên mà tùy tính, tựa hồ là thành phong mơn trớn gợn sóng mặt hồ, nước chảy im lặng đi qua thanh khắp bãi cỏ, một phái tiên khí giả rào, trùng hợp lại phù hợp ngừ truy vấn đáp bản ý. Trong chốc lát, mặt khác ba người liền đắm chìm đến biên thủy tròng, tệ dạ gì mà rủ sủ kẹ nhắm mắt lại, nghiêng thân thể, nhưng lại nâng cao lưng, duy trì một loại có chút kỳ quái tư thế, toàn thân chỉ có tay trái bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đầu gối, theo chỉ đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên đầu gối khẽ trọc. Phó thanh tự thì là ngồi thẳng tắp, như là một pho tượng đồng dạng không núp đích. Mà văn thế trương biểu hiện tại khoa chứng nhất, hắn nhẹ nhàng cầm đôi đuôi trong tay, gõ một cái sứ men xanh chén nhỏ, nhẹ dọng lấy hỏa. Bên cạnh tiểu nha đầu là luyện qua đàn, nhưng là bởi vì đàn luyện thời gian ngắn cấp độ quá thấp, mà lại nhân sinh lịch duyệt cũng ít. Căn bản nghe không ra phụ thân trong vật vị, bất quá nàng đến cùng là luyện qua đàn, nhìn thấy phụ thân cùng mấy vị bộ dáng, cảm thấy trong liền không khỏi dâng lên một tia tự hào cảm giác Lúc này tiểu nha đầu rất muốn nói với người khác, hắc, ngươi nhìn, kia là cha ta. Bên cạnh nhân viên phục vụ, tầng kia lần liền càng kém, không phải nói các nàng phục vụ ý thức chính lệnh, mà là nói các nàng căn bản là không có cách dung nhập vào từ khúc bên trong đi. Cái này cũng có thể lý giải, người ta làm là hầu hạ người việc, là đúng vậy kiếm tiền, nào có tâm tình theo khách nhân đồng dạng chơi cái gì âm nhạc, đối cái gì cuộc sống thần tiên tâm trí hướng về các nàng nghĩ liền rất đơn giản kiếm trở về tiền cho mình hoặc là người nhà một phần sinh hoạt bảo hộ. Giống như là Biên Thụy những người này, đoán chừng ở trong mắt các nàng đều thuộc về ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, có tiền sống tự tại, liền cảm giác nhân gian dung không được bọn hắn. Biên Thụy một khúc phủ xong trong cả căn phòng một mảnh yên lặng, tựa hồ là không có một ai. Qua thật lâu, Phó Thanh Tự lúc này mới thở dài một hơi, xem ra trên đời đàn cổ mọi người lại thêm biên tiên sinh một vị. Lúc này Biên Thụy cười cười, vừa rồi một khúc, Biên Thụy bắn ra hắn từ trước tới nay cao nhất tiêu chuẩn, ngâm vào từ khúc hắn hiểu được rất nhiều lao tổ trước kia đã nói với hắn đánh đàn ý cảnh, nhưng là hắn lúc ấy cũng không lý giải đồ vợ, tựa như là lao tổ nói, đánh đàn thứ này dựa vào thiên phú, nộ minh bạch cũng hiểu, nộ không do nói toạc miệng ngươi cũng không hiểu. Một khúc phủ xong Biên Thụy đã hơi có chút tiểu ngộ. Tệ dạ gì mạ rủ sủ kẹ nhẹ nhàng nhìn phó thanh tự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Biên Thụy, gật đầu nói ra, Biên tiên sinh cái này một khúc ngư truy vấn đáp coi là thật để người dư vị vô thận. Nói đến chỗ này, ngồi ngay ngắn thân thể, đưa tay hướng về phía bên cạnh nhân viên phục vụ chiêu một cái tay, mang rượu tới, để ta cho biên tiên sinh rõ rượu. Đợi nhân viên phục vụ đem ấm áp bình rượu lấy tới, thế giả gì mà rủ sủ kẽ bên này một tay bắt lấy đàn khẩu, một tay kéo lại đàn thực chất, trực tiếp liền dùng cái bình cho biên thủy đổ bát rượu. Mời! Mời! Biên thủy cũng không khách sáo, trực tiếp bưng lên rượu ra hiệu một vòng Còn lại ba người tất cả đều bưng lên bát đối biên thủy làm một cái xin mời sau, ngang đầu đầy uống. Đám người để ly rượu xuống. Văn Thế Trương nhìn một chút sau lưng nhân viên phục vụ, hướng về phía tề dạ gì mà nói ra, để các nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi, chúng ta đánh đàn kết bạn, các nàng đứng ngươi không cảm thấy xấu hổ à. Tề dạ gì mà rủ sủ kẹ nhẹ giọng cười một tiếng, hướng về phía sau lưng đám người gật đầu một cái, các vị không cần ở chỗ này, xuống dưới nghỉ ngơi một chút, cảm tạ các vị phục vụ. Chờ lấy nhân viên phục vụ tất cả đi xuống, tất cả đồ ăn lấy dùng tất cả mọi người phải tự mình tới, thế là mọi người nâng cốc cái bình cùng hâm rượu tiểu lò trực tiếp đem đến bên cạnh, nâng cốc cái bình trực tiếp đặt tiểu trên lò, mở lấy đàn khẩu cứ như vậy dùng chén nhỏ múc lấy uống. Không biết biên tiên sinh có thể vui lòng đem cái này khúc phổ tặng ta một phần. Phó Thanh tự hỏi. Nghe được Phó Thanh tự hỏi lên như vậy, văn thế chương cùng tệ dạ gì mà dù sủ kẻ đều đồng loạt quay đầu, nhìn về phía biên thụy. Biên thụy có chút xấu hổ nhẹ nhàng phủ một cái muối Là ta không phải. Phó Thanh tự nghe xong còn tưởng rằng Biên Thụy không vui lòng đâu, lập tức lên tiếng tìm cho mình cái bậc thang xuống. Biên Thụy khoát tay nói ra, không phải, không phải, chỉ là ta cũng không có hiện đại phổ, ta chỉ có thời cổ phổ, món đồ kia đỉnh cái gì dùng a Thời cổ phổ nói là phổ, không bằng nói là kỹ thuật yếu lĩnh, tất cả đều là chữ hán ghi chép viết, rất nhiều hán tử không phải học âm nhạc căn bản nhận không biết, một chữ trong đó thông cảm dây cùng vị trí cùng chỉ Pháp Thực tất cả đều là thô giáp, căn bản không tưởng thận, chân chính phủ kia cũng là sư đồ ở giữa truyền miệng. Không có hiện đại phổ. Phó thanh tự tò mò hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, mà lại ta đối với khuôn nhạc cũng thật không quá quen. Nói xong biên Thụy không có ý tứ cởi ha ha hai tiếng, tuyệt không cho là nhục Tựa hồ là đang nói, lao tử chính là sẽ không khuôn nhạc, nhưng là là có thể đem đàn chơi tốt như vậy, người nói làm giận không? Nếu không thế chương đến người ghi chép. Phó thanh tự hướng về phía văn thế chương nói Văn Thế Trương cũng không chối tử, trực tiếp điểm một chút đầu. Dạng này Biên Thụy không thể không lại phủ một khúc ngư tiểu vấn đáp. Một khúc xong, Biên Thụy hỏi, quay xuống không có. Quên. Văn Thế Trương có chút ngượng ngùng hướng về phía Biên Thụy cười cười. Thế là Biên Thụy đành phải lại phủ một lần, liên tiếp 3 lần sau, Văn Thế Trương lúc này mới đem cả khúc phổ tử cho ghi chép lại. Cũng đừng chỉ riêng ta đến à, mọi người cũng tới một khúc Biên Thụy như thế nào chịu bỏ qua trước mắt đám người. Đám người nghe xong cũng không từ chối Đầu tiên là Văn Thế Trương, hắn nhận lấy biên thủy trĩ phượng thanh vận, liền hướng về phía đám người ủi một cái tay, cho mọi người phủ một khúc quan sân nguyệt. Đám người nghe mỉm cười, tiên lặng chờ lấy Văn Thế Trương đánh đàn. Văn Thế Trương tiêu chuẩn không cần phải nói, đương thời đàn cổ đại sư, bao quát biên thủy đều nghe mười phần nhập thần, mà lại theo Văn Thế Trương diễn tấu bên trong cũng suy nghĩ ra một điểm nhỏ kỹ xảo. Không tử nói ba người đi tất có thể ta chỗ này, nói thật sự là rất hợp. Chờ lấy Văn Thế Trương một khúc tấu xong Mọi người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Văn Thế Trương thì là nhẹ nhàng vốt trị phượng thanh vận đàn thân nói ra, thật sự là hào cầm. Là đời ta đạn qua tốt nhất đàn một trong, vượt qua rất nhiều đàn cổ. Tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ cười nói, tốt, đừng nói nữa, cây đàn cho ta, ta cho mọi người phủ một khúc cao sơn, đợi lắc nữa, ta đi đem ta mượn tới đàn mang tới, đến lúc đó ngươi cùng ta tương hòa. Biên Thụy cười nói, đừng lấy, nơi này không phải có một sàng đàn A. Tệ dạ gì mà rủ sủ kẹ nghe hơi ngây người một lúc, lúc này mới cười nói, cũng tốt. Kỳ thật tệ dạ gì mà rủ sủ kẹ trong lòng nghĩ nói, đây không phải con gái của người luyện tập đàn A. Bất quá thấy biên Thụy nói như vậy, hắn tự nhiên là không thật nhiều nói, nhìn xem biên thủy cây đàn theo hộp đàn bên trong lấy ra, trải qua phó thanh tự tay chuyển trò Văn Thế Trương. Văn Thế Trương tiếp nhận đàn, thấy đàn thân cũng là loại kia đặc biệt màu băng lam dây đàn, không khỏi cười khổ lắp đầu, như chính mình những này đỉnh cấp diễn tấu chúng đại sư Thường thường cầu một dây cung không được, ai biết cái này dây cung người ta lại để dùng cho khuê nữ làm luyện tập dây cung. Khẽ vớt một cái dây cung, Văn Thế Trương lập tức là huyền âm khẽ giật mình. Bay qua đàn lưng, Văn Thế Trương thấy được đàn thân đàn tên, cô Hạc Quy Phi, sau đó học lại một cái minh văn sao nhẹ nhàng phủ đống núc nhích dây cung, cảm thán nói ra, thật sự là đàn như kỳ danh, tuyệt không khoa trương. Hào cẩm, tệ dạ gì mà rủ sủ kẹ lối ra khen. Ngụy không ra biên tiên sinh vẫn là cái chế đàn danh gia phó thanh tử nói. Chế đàn, chủ yếu là sư phụ lưu lại vật liệu tốt biên thủy thoáng khách khí một cái. Còn có dạng này liệu. Phó thanh tử nghe há miệng liền gấp gấp hỏi. Biên thủy nói, có a. Chi phượng thanh vận dạng này liệu. Biên thủy nghe xong trên trán đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu nói, dạng này liệu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ta nói là cô hạc quy phi dạng này liệu, ước chừng còn lại tầm 10 sáng đi, khả năng nhiều một chút cũng có thể là ít điểm. Phó Thanh Tự lại hỏi tiếp, không biết biên huynh đệ đàn này một sàng bao nhiêu. Biên Thụy suy nghĩ một chút dựng lên một ngón tay. Phó Thanh Tự xem xét, lập tức cảm thấy có chút thì đau. Một ngón tay vậy khẳng định không phải 10 vạn. Dạng này đàn vật liệu chỉ riêng bán đều muốn 20 vạn. Không nói dạng này vật liệu, chính là lao quan tài liệu hiện tại rất nhiều giá cả đều đến mười mấy vạn. Hướng chi dạng này liệu. 10 triệu cái kia hơi cường điệu quá. Hiện tại chế đàn không có người nào nói có thể bán được 10 triệu. Kia là lẫn lộn không phải bán đàn như vậy Biên hiện một ngón tay liền phải dễ lý giải, 100 vạn, 100 vạn quý không đắt. Nói thật, Phó Thanh Tự cho rằng không đắt, hiện tại mấy nhà đàn cổ chế tác đại sư tác phẩm bán cái hơn 10 vạn, 100 vạn cũng không kỳ lạ, vật liệu tiêu chuẩn tuyệt đối là so ra kem trước mắt cái giường này cô hạc quy phi. Nhưng là người liền có tật xấu này, đồng dạng một vật, từ danh nhân chế ra làm sao quý đều cảm thấy giá trị, nhưng là từ không nổi danh người chế ra lại thế nào tiện nghi đều có người cảm thấy không đáng. Tựa như lúc trước Lý Lao Sư, hiện tại Phó Thanh Tự. Dạng này tiêu chuẩn. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, Văn Thế Trương nói ra, ta lúc nào có thể nhìn thấy đàn. Người muốn. Biên Thụy có chút ít giật mình. Không phải Biên Thụy cảm giác mình đàn không đáng, mà là hắn cảm thấy tất cả mọi người sẽ chê đắt, không nghĩ tới Văn Thế Trương liền trả giá đều không có trực tiếp muốn đàn. Ừm. Phía trên là đồng dạng dây cung A. Văn Thế Trương chuyên hỏi một cái, nhìn thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu lại nói, cái kia định một sàng. Tệ dạ gì mạ rủ sủ kẻ nói, ta cũng phải một sàng. Biên thủy vội vàng khoát tay nói ra, ta bây giờ tại chế chỉ có một sàng, tiếp theo sàng không biết lúc nào có thể ra đâu, nếu không chế xong ta thông báo tiếp người đi. Tệ dạ gì mạ rủ sủ kẹ nhìn qua biên thủy hỏi, lại chế cái kia một sàng lúc nào có thể tốt. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, một hai tháng đi. Tệ dạ gì mạ rủ sủ kẹ hướng về phía văn thế trương nói ra, không bằng trước hết để cho ta đi, sau 3 tháng ta tại Đồng Kinh có một trận diễn tấu hội. Tuy nói là cỡ nhỏ diễn tấu hội, nhưng là một sàng hảo cầm cũng có thể cho ta làm dạng rỡ không ít. Văn thế Trương lắc đầu liên tục, người có ta liền không có A. Hai tháng sau tại đài đảo ta cũng có cái diễn tấu hội, ta ban đầu lao sư qua đời 10 năm trọn, đàn này ta có thể để không được. Hai người hiện tại cũng không có nói biên thủy đàn tốt xấu vấn đề, kia là từ đối với biên thủy tín nhiệm. 100 vạn tín nhiệm người bình thường nhìn quá xa xỉ. Nhưng là đối với tể dạ gì mà rủ sủ kẻ cùng văn thế Trương hai người đến nói dùng để khảo thí biên thụy nhân phẩm không quá đáng. Chương 95, lấy cầm hội bạn. Ai? Ai? Ai? Phó thanh tự vội vàng lên tiếng đánh gậy hai người, sau đó hỏi, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Văn thế Trương nói ra, mua đàn A. Các ngươi hiểu một chút giang hồ quy củ có được hay không, ta vẫn chưa nói xong đây. Các ngươi ngay ở chỗ này, người một câu ta một câu, ta nói không mua A. Ta nói không có nói qua ta từ bỏ. Phó Thanh tự nói. Văn Thế Trương cười nói, ngươi không phải chê đắt ta. Chê đắt là chê đắt, nhưng là ta không có nói không muốn à. Ngươi cho rằng ta là các ngươi nhà, một cái xuất thân chính là thổ hào Một cái những năm này bốn phía chạy xô xử lý tòa đảm từng cái không lấy tiền làm tiền giống như. Lao giả ta vốn là đến uống rượu nghe hát, đột nhiên muốn xuất ra 100 trăm vạn đến, liền không thể hứa ta lao đầu tử đau lòng một cái, đau lòng một lần. Phải biết cái này 100 vạn. Ta muốn diễn bao nhiêu trận mới có thể diễn trở về a Phó Thanh Tự cười ha hà nói. Biên Thụy nghe được Phó Thanh Tự nói như vậy, lập tức nhìn phía Phó Thanh Tự, cảm thấy lao nhân này có chút ý tứ. Chê đắc Biên Thụy cảm thấy không có gì, thứ gì tại trong lòng của mỗi người đều có một cái giá, ngươi cho rằng rất đắt đồ vật khả năng ở trong mắt người khác không đáng một xu. Có nhiều thứ ngươi nếu là thích vậy liền đáng tiền, ngươi có bao nhiêu thích liền có bao nhiêu đáng tiền, ngươi nếu là không thích vậy vật này đối ngươi liền không đáng một đồng. Biên Thụy cảm thấy mình trước chế đàn giá trị 100 vạn, mà Phó Thanh Tự cảm thấy không đáng, đây đều là bình thường hiện tượng, giao dịch chính là như thế, cầm bán phương cùng người mua đều cảm thấy giá trị lúc này mới có thể thành giao, vì lẽ đó Biên Thụy đối với Lý Lao Sư, đối với Phó Thanh Tự đều không có gì chủ quan đắc cảm. Nhưng là bây giờ thì khác, Phó Thanh Tự có thể bằng phẳng nói ra, nói ra cũng là bởi vì giá cả quá cao để hắn do dự, cái này khiến Biên Thụy cảm thấy Lao Già này còn tới là có mấy phần thẳng thắn. Biên thủy thích cùng thẳng thắn người làm bằng hữu, dù là ngươi là tiểu nhân, ngươi tiểu tại trô sáng cái kia cũng so ngụy quân tử mạnh hơn nhiều lắm. Tệ dạ gì mà dù sủ kẹ lúc này cười ha ha nói ra, các ngươi người Trung Quốc có câu chuyện xưa, têu lên cái thôn này liền chưa cái tiệm này, gần nhất một sàng đàn cùng ngươi phó thanh tự đã không có quan hệ gì, đúng hay không văn quân? Nhất định phải tích. Văn Thế Trương cười ha ha nói. Phó thanh tự nói, khó mà làm được, ta là cái thứ nhất hỏi. Hiện tại cái kia sàng biên Thụy ngay tại chế đàn đương nhiên ta ưu tiên nhất. Nghe được phó thanh tự nói như vậy, ba người đồng thời đưa ánh mắt chuyển đến biên Thụy trên thân. Biên Thụy liền vội vàng khoát tay nói, chính các ngươi giải quyết, ta cũng không muốn pha trộn đi vào. Ngay lúc này, ngồi tại biên Thụy bên người tiểu nha đầu phủi một cái miệng, cái này có cái gì khó, các ngươi đều không nhường nhịp, dứt khoát hoản tù thì tốt, người nào thắng ai mua là được rồi, nhiều đơn giản. Tiểu nha đầu cảm thấy trước mắt ba cái đại nhân cũng quá ngu. Đơn giản như vậy chủ ý cũng không nghĩ đến, đâu còn không bằng nàng đâu. Văn Thế Trương nghe vỗ tay cười to nói, chủ ý này hay, mỗi người dựa vào thiên ý. Liền ngươi muốn thắng ta. Phó Thanh Tự khinh thường nhìn một cái đối diện hai người, ta chơi cái này cực ít có thua thời điểm. Tệ dạ gì mà dù sủ kẹ cũng cười to nói, ngươi biết tại Đông Kinh người ta đều gọi ta cái gì. Gọi ta hẳn tù tì độ thần. Biên Thụy có chút nghe không nổi nữa, cái này ba ra hỏa một cái so một cái có thể thổi. Cái này một hồi liền đổ thần đều đi ra. Bất quá trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng là vẫn hào hứng ngang nhiên nhìn xem ba người chơi hẳn tụ tỷ. Bạch! nháy mắt ba người ở giữa liền định ra thắng bại, văn thế chương cùng tệ dạ gì mà hai người đều là vải, chỉ có phó thanh tự ra một cái cái kéo. Hoa! Ha ha ha! Ngươi nhìn đem lão đầu cho nhạc, tựa như là trúng số, một mặt cười còn một mặt đắc ý mới vừa rồi còn ngại 100 vạn đàn quý, nhưng là hiện tại lại vui vẻ muốn bay lên. Các ngươi hiện tại biết lao giả ta lợi hại đi phó thanh tự cười to nói. Văn Thế Trương có chút hận hận nói ra, chờ ngươi thanh toán sổ sách rồi nói sau, ngươi cái này lao trừ đừng đến lúc đó lại trở về hối hận. Văn Thế Trương lời này ra, lập tức phó thanh tự giống như là bị người kẹp lại cổ, lời gì cũng nói không ra ngoài, mà tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ thì là cười ha ha lên, một mặt cười còn vừa đập lên cái bản. Biên thủy hai cha con thì là không hiểu ra sao. Văn Thế Trương thấy thì là cười ha hả đem chuyện đã xảy ra cho Biên Thụy nói một cái. Nguyên Lai like là 10 năm trước, Phó Thanh Tự ở trong nước một vị trước đàn mọi người trong tay định một sáng đàn, nhưng người ta trước tốt sau, Phó Thanh Tự công đố người ta đàn không đáng cái giá này, nói là lúc đầu đàn đánh gậy đổi, chết sống liền không chịu đem tiền còn lại cho rút, cuối cùng không có cách nào. Nào đến pháp viện, Phó Thanh Tự cuối cùng là bồi thường tiền, nhưng vị kia trước đàn đại sư từ đó về sau tại trong vòng cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Phó thanh tự khí vô cùng nói ra, nguyên bản là người kia sai, đã nói xong quan tài liệu đánh gậy để hắn cho đổi, bởi vì người khác ra giá cao hơn bán cho người khác. Biên thủy chuyện như vậy gặp qua không ít, hiện tại trong nước thật sự có mấy cái làm ăn nói qua uy tín, đem thư dùng hai chữ treo bên miệng tình như bức thổi nhiều vô số kể, thật hợp lý chuyện, phượng mau lân rác. Đừng nói là đồng dạng người làm ăn, liền tại truyền thông bên trên thổi kéo đàn hát những cái này xí nghiệp lại có mấy người thật cầm hộ khách coi ra gì. Khỏi cần phải nói chỉ nhìn trong nước một cái bình thường lao bách tính muốn duy cái quyền, mua cái xe nát không ngồi tại động cơ đắp lên, không nháo ra một điểm hấp dẫn ánh mắt đổ vật ra, cái kia đến bị thương nhân khi dễ chết. Mua được cái rác rưởi phòng không đến trên nóc nhà muốn ngảy lầu, khiếu nại không cửa, khẩn cầu không đường, không phải gây ra chút động tính tới này sự tình mới có thể giải quyết. Liền xem như lần trước đường cao tốc xe hỏng, người cũng phải cẩn thận họ hạ uống máu cắt thịt. Có lúc biên thụy cảm thấy thật có điểm bội phục các lao tổ tông trí tuệ Đem đám này thương nhân liệt vào tứ dân mạng không phải là không có lý do, không thể khoa cử không thể làm quan, muốn để đám người này thật làm quốc trưởng quyền, đám người này ngay cả mình đều có thể đóng gòi bán ra, càng đừng đề cập quốc dân sinh tử khỏe mạnh. Bất quá vị này trước đàn cũng đốc, nguyên bản bí mật nhận cái sai liền, ai biết quá tham lam một lòng muốn phó thanh tự tiền kia, cuối cùng đem mình cho góp đi vào. Con hàng này quên, hắn làm chính là tiểu chúng sinh ý, một sàng đàn mười mấy vạn mấy chục vạn làm chính là cái thanh danh. Đem mình thanh danh đậu, đàn của ngươi còn muốn bán đi giá cao đến. Nào đến về sau trong vòng ai cũng biết ngươi sẽ làm chiêu này, tự nhiên là không dám định đàn của ngươi, việc buôn bán của ngươi cũng không đến thất bại a Hiện tại là lương tài khó cầu a Vì chính mình phân biệt giải vài câu, phó thanh tự thở dài một hơi nói. Tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ nói, nguyên bản là dạng này, phổ thông tài thành phổ thông đàn, lương tài khó cầu tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa một đàn khó cầu. Biên thủy đối đây là thấm sâu trong người. Chị Phượng Thanh vận kia là số phận giống như là cô hạc quy phi loại này đàn tài trăm bên trong lấy một phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là biên Th thủy trong không gian trồngong tới bên ngoài đó chính là vạn bên trong lấy một trong ngàn lấy một dạng này lương tài gắt qua bên ngoài còn muốn bảy hơn vài chục năm thậm chí là trăm năm trở lên có chút không chịu nổi đầu gỗ liền áp thủ cuối cùng có thể sử dụng lại là trăm không còn một hiện tại có đàn gọi quan tài bản đàn cũng chính là trước kia người ta vách quan tài chế ra Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, tại thẩm quát ngộng khê bút đàm bên trong liền có như thế nhất đoạn ghi chép, lại nếm thấy Việt nhân gỗ đạo chân xúc một chương vở đàn, truyền vân cổ mộ bên trong bại quan tài gỗ sao vậy? Âm thanh cực sức lực rất. Hiện đại dùng hết quan tài chế đàn cũng không tới gặp, ngươi còn đừng cảm thấy cái tướng, bởi vì dạng này lão vật liệu chế ra đàn thật không phải 3 năm vạn có thể đánh ở. Một trên giường tốt lão quan mục đàn như thường thiên kim khó cầu. Biên Thụy đối quan tài làm đàn là một chút hưng thú đều không có. Chủ yếu là bởi vì hắn có không gian, muốn cái gì dạng vật liệu đơn giản chính là chặt chồng, chồng chém thôi, có thể tốn bao nhiêu thời gian tinh lực. Nhưng là bình thường trước đàn người lại khác biệt, nhìn liệu chọn liệu hạ liệu cái kia một hạng không được hao hết tâm thần. Đại đa số trước nhạc công cả một đời đều không nhất định có thể gặp được một khối hảo cầm liệu. Đàn có thể hay không mau mau. Phó Thanh tự nói. tiền đâu? Văn Thế Trương cười nói. Phó Thanh tự nói, dùng lấy ngươi quan tâm trong vòng 3 ngày tất đến Biên Thụy trên trướng. Ít nhất một tháng, chế đàn thứ này không đổi vàng được, không nói chậm công ra việc tinh tế, chỉ nói cái này tầm tình đối trước ra đàn chất lượng ảnh hưởng cũng là không nhỏ, đuổi ra ngoài đồ vật danh tiếng xấu, đuổi không được đuổi không được Biên thủy nói. Mặt khác dựng ta một bộ dây cung. Phó Thanh tự nói, Biên thủy nghe lắc đầu một cái, cái này không thể được, đàn là của ta, dây cung cũng không phải ta, nếu như ngươi muốn dây cung một bộ một vạn bảy ngàn Biên Thụy trực tiếp báo ra một cái có lẽ có trình số. Làm sao còn có lẽ có cả Không riêng gì phó thanh tự hiếu kỳ, liên tiếp văn thế chương cùng tệ dạ gì mà dù sủ kẻ đều hiếu kỳ. Biên Thụy nói ra, cái này dây cung sản lượng cực ít, một là bởi vì tầm trồng vấn đề, hai là lá dâu vấn đề, một năm cũng liền gần trăm mười phó dây cung, mà lại cực kỳ hao tổn nhân công. Tất cả trình tự đều muốn nhân thủ công hoàn thành, dựa vào là người kinh nghiệm, chế được dạng này một bộ dây cung. Thời gian cũng phải 100 nửa tà hữu, ta cảm thấy muốn cái này giá cả không đắt. Phó thanh tự nhẹ gật đầu, kia thật là không đắt. Tệ giả gì mạ dù sủ kẻ cùng văn thế chương nghe cũng đều gật đầu, bọn hắn đều là chơi âm nhạc, tự nhiên biết đồ tốt nên cái gì giá cả, tại vòng âm nhạc không tồn tại cái gì hàng đẹp giá rẻ đồ vật. Một cái 10 vạn đàn vi ô lông cùng một cái 50 vạn đàn vi ô lông, diễn đấu ra đồ vật tại chuyên nghiệp người trong thai kia là không giống. Bán quý luôn luôn có đạo lý riêng. Cho ta đến 10 bộ tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ nói. Cũng cho ta đến 10 bộ văn thế chương nói. Phó Thanh tự nói, cho ta đến 5 phó đi. Dừng lại, ta nơi nào đến nhiều như vậy. Đối cho đến trước mắt hết thẻ mới chín phó, thứ 10 phó ít nhất phải đợi đến sang năm giữa năm Cái này một nhóm tầm cũng còn không có nuôi lớn đâu Biên Thụy vội vàng nói. Hiện tại Biên Thụy ra cùng nhị nãi nãi ra hai nhà người chế ra dây cùng cũng bất quá chính là tiểu nhị 10 bộ. Biên thủy lấy cơ bán cho bằng hữu kỳ thật mình mua liền chiếm đi gần một nửa, còn lại trừ phế bỏ cũng chỉ có 89 phó dáng vẻ. Biên thủy mình nếu là có cái kia tâm tính chế đến là không có vấn đề, mẫu chốt là biên thủy chưa phần này tính nhẫn mại, tất cả dây cũng phải dựa vào lấy 5-6 cái lao nhân chế, tăng thêm lá dâu nhân thủ hạn chế, một năm tính toán đâu ra đấy cũng liền. Điểm ấy đo, tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ nói, đàn nhường người, cái này dây cung ngươi trước hết nhường chúng ta đi. Dựa vào cái gì? Trong nhà người có đàn, nhà ta liền chưa đàn A. Phó Thanh tự trừng mắt nói. Biên Thụy phát giác mình lại phải ngầm miệng. Hai tên ra hỏa ấm ý một hồi, trực tiếp chia đồng ăn đủ, một người ba bộ. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là, nguyên bản mình là tới lấy cầm hội bạn. Ai biết cái này bạn sẽ chẳng ra sao cả. Sinh ý đến là làm bay lên, còn không có ở nơi đó đâu. Trước làm gần trăm mười vạn sinh ý. chương 96, Chi âm. Chờ lấy ba người quyết định xong, Biên Thụy lúc này mới há miệng nói ra. Mọi người có phải là nên làm chút chuyện chính? Đúng, đúng, uống rượu. Phó Thanh Tự nói. Biên Thụy, Văn Thế Trương lúc này đối tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ nói ra, đem ngươi mượn tới đàn mang lên đi, chúng ta tiếp xuống lấy đàn tương hòa, lấy cầm hội bạn, mọi người cùng nhau diễn tấu một cái từ khúc. Biên Thụy nghe lập tức vỗ tay bảo hay. Phó Thanh Tự cũng không ngừng ngật đầu, Văn Thế Trương cùng tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ đều là đại sư cấp, cùng hắn Phó Thanh Tự không kém đi đâu. Biên thủy bên này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là luận ký pháp luận cầm nghệ cũng là đại sư cấp bậc mà lại mấu chốt là biên thủy phổ so với bọn hắn hiện tại đạn có cổ ý nhiều, càng nghe càng có hương vị, phó thanh tự tin tưởng, không riêng gì chính hắn, liền văn thế trường, tế dạ gì mạ rủ sủ kẹ cũng sẽ có thu hoạch. Chờ lấy tế dạ gì mạ rủ sủ kẹ để phía dưới nhân viên phục vụ cây đàn đưa đi lên, biên thủy xem xét hai sàng đều là đàn cổ. Tế dạ gì mạ rủ sủ kẻ giới thiệu nói ra, Cái này hai sàng đều là minh cầm, một sàng gọi hưởng tuyển, một sàng gọi trung hòa. Hai sàng minh cầm đều là đời minh mọi người chế, mặc dù nói âm sắc không sai, nhưng bởi vì đời minh di đàn không ít, mà lại vàng thao lẫn lộn, tất cả minh cầm tại trên thị trường biểu hiện cũng không giống. Nói tóm lại, minh cầm hiện tại giá thị trường vị cũng không cao, không giống như là đường cầm cùng tống cầm, có chút điểm môn đạo giá cả kia theo ngồi hòa tiễn đồng dạng. Tệ giả gì mà rủ sủ kẻ mượn tới cái giường này hưởng tuyển cũng là không đợi mình tứ vương đàn một trong hưởng tuyển, hai sàng đàn đồng dạng pháng phất đường cẩm nhưng là thanh danh cùng giá cả đều không giống, thế dạ gì mà dù sủ kẹ mượn tới cái giường này đàn không ai có thể ra như vậy nổi danh, nhưng là âm sắc cũng không thua, tại trên thị trường định giá hẹn tại 80 vạn đến 100 vạn ở giữa. Nơi này khả năng có người sẽ không hiểu, vì cái gì biên thủy chế đàn có thể bán đi 100 vạn, mà một sàng minh cầm cũng chỉ có 100 vạn. Nơi này cần nói một chút, Quyết định một sàng đàn giá cả cuối cùng nhân tố là âm sắc. Liền xem như một sàng đàn cổ, nhưng là âm sắc bên trên kém quá lớn cũng không sánh bằng hiện đại chế đàn. Đây cũng là vì cái gì hiện đại có chức đàn đại sư đàn có thể bán đến hơn trăm vạn, trong đó có chút dĩ nhiên có xào thành phần, nhưng trong đó thật không thiếu thật có tốt liệu chế được, có thể chuyển thế hào cầm. Tiểu nha đầu tự nhiên là không cách nào tham dự trong đó, nàng tiêu chuẩn ly mọi người còn kém nhất đoạn thỉnh kinh đường xa như vậy. Bởi vậy tiểu nha đầu cô hạc quy phi bị phó thanh tự lấy kẻ cả đoán mất, thế dạ gì mà dù sủ kẻ dùng trung hòa, văn thế chương dùng dĩ nhiên chính là hưởng tuyển. Bốn người vào chỗ, thương lượng một chút, biên thủy làm nhỏ tuổi nhất, tự nhiên đàng hoàng trở lấy người khác thương lượng ra kết quả, cuối cùng ba người thương lượng ra một cái cực kỳ bình thường tiếu ngạo giang hồ. Đã thương lượng ra, cái kêu mọi người liền chơi thôi. Cái này từ khúc lấy văn thế chương làm chủ, ba người khác là hòa, làm văn thế chương tiếng đàn sau khi thức dậy. Tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ cùng phó thanh tự tiếng đàn liền đi theo, mà biên thủy bên này thì là lại chậm nửa ba. Tiếu ngạo giang hồ cái này điệu thật là quá có tiếng, mà lại khúc bên trong tự mang lấy loại kia hào khí cùng thoải mái, để người nếu đắm chìm vào, liền sẽ không khỏi hát theo. Biển cả một tiếng cười dậy sóng hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng chỉ nhớ hôm nay. Khẽ vốt một trận sau, văn thế chương liền dẫn đầu hát lên, bởi vì lúc đầu nó học đàn cổ thời điểm từng tới càng thị. Cho nên đối với Phương Nam lời nói phi thường quen, mà tệ dạ dị mà cùng biên thủy ba người thì là một ngụm tiếng phổ thông tương hòa, không bao lâu liền đem văn thế trương cho mang về đến tiếng phổ thông bên trên. Bốn người hát đến hương khởi, cũng không quản làn điệu, càng bất kể cái gì vật luật, tùy tâm mà động, tùy ý mà vì, mỗi người đều bông ra sau, thôi lúc bắt đầu còn có một chút loạn, nhưng là chậm rãi mọi người lại về tới cùng một tiết tấu lên, như vậy từ khúc dần dần cũng liền cấp độ càng thêm rõ ràng, càng thêm êm hay tranh chênh tiếng đàn tựa hồ như là cụ trang Kỵ binh đồng dạng tự do rong ruổi, tốt xấu lẫn lộn cuồng họng thế mà cũng có tang thương cảm giác cùng sát phạt chi khí. Không đầy một lát, phía dưới có cái phục vụ viên nhịn không được nhỏ giọng đi theo hử, cuối cùng tất cả nhân viên phục vụ đều đi theo hử, lúc này âm nhạc để biện thụy bọn người quên hình, cũng làm cho người phía dưới quên chức trách của mình, lúc này bọn hắn cũng không có nghĩ đến thân phận của mình, chẳng qua là cảm thấy cái này ngược tựa hồ đại nhất sợ chính khi muốn xông ra lòng ngực. Một lần một lần hát Tựa hồ liền nghe không ngại, 5 lần qua đi, văn thế chương trực tiếp đẩy ra đàn, một mặt hát một mặt cầm đua gõ trước mặt bắt xứ. Càng khoa Trương hơn là tệ dạ gì mà rủ xù kẻ thế mà trực tiếp ở giữa trên đất chống nhảy lên cổ quái múa. Lần này từ khúc liền từ biên thụy chủ, phó thanh tự hòa, chủ sướng cũng đổi thành phó thanh tự, làm biến thành một người đơn ca thời điểm. Phó thanh tự lại dùng quan bên trong tiếng địa phương, lập tức để từ khúc tăng thêm 3 phần thô cạnh chi khí. Hát ca, uống rượu. Rất nhanh ba người liền men say mông lung. Biên Thụy làm chủ, tiếp xuống Biên Thụy lại phủ mấy thủ cổ khúc, ba an tĩnh lại lặng lặng nghe, một không náo nhiệt, chén choáng rất nhanh đi lên, dần dần mọi người bắt đầu ngủ thì ngủ, nằm nằm, bất kỳ cái gì âm nhạc lúc này cũng không sánh bằng tiểu tình Biên Thụy cảm thấy mình không thể ở tiếp nữa, hay ở lại chưa mai cái kia phát khách nhân mình không có cách nào chiều ứng, thế là đứng dậy cáo tử. Cáo tử thời điểm Biên Thụy phát hiện, tệ dạ gì mạ dù sủ kẻ đã say chỉ biết là gật đầu khen hay. Văn Thế Trương càng là ghẽ vào trên bàn, không biết miệng trong lầm bẩm cái gì. Phó thanh Tự lão ra tử đến là tốt đi một chút, nhưng cũng là mắt say lở dở mê ly, nói chuyện đều có chút thật không minh bạch. Biên Thụy đi xuống lầu, hướng về phía lầu dưới nhân viên phục vụ hỏi, có cái gì nghỉ ngơi địa phương, bọn hắn ba người uống xe. Có, chúng ta lập tức đi lên. Biên Thụy lúc này nói ra, có thể hay không giúp ta gọi cái xe, ta ngày mai còn có việc liền không ở tại nơi này. Nhân viên phục vụ nghe cười nói, biên tiên sinh Tế giả gì mà tiền sinh an bài qua, có chuyến đặc biệt đưa các ngươi trở về, ngài chờ một chút, ta đi an bài xe. Biên thủy nghe hòa thuốc vào nước vụ sống gật đầu cười. Một lần nữa lên lầu, ngay trước nhân viên phục vụ mặt thu thập xong mình mang tới hai sáng đàn, sau đó nhân viên phục vụ liền phi thường có ánh mắt tiếp đến trên tay, tiểu nha đầu bên này ca thời điểm khoa tay mua chân, nhưng khi mọi người một không có thanh âm lập tức dây ngủ. Công phu này để Biên Thụy không biết là ghen tị nhà mình khuê nữ tâm tính tốt vẫn là thương tâm khuê nữ tính tình thô. Đem khue nữ ôm vào trong ngực, Biên Thụy đi theo nhân viên phục vụ đến cổng ngồi lên lúc đến đợi xe thương vụ. Lúc trở về trên đường tạm biệt nhiều lắm, cơ hồ liền không gặp xe gì tử, vẹn vẹn 40 phút không đến, xe liền ngừng đến Biên Thụy cửa hàng cổng. Về tới cửa hàng, Biên Thụy đem nữ nhi để lên sảng, đồng thời cho tiểu nha đầu rửa mặt xong xoa xoa chân, đắp chân sau, Biên Thụy vào nhà vệ sinh nhỏ tắm một cái vào không gian trong ngủ một giấc. Tình ngủ sau, bắt đầu chuyên chú làm không có hoàn thành đàn, sau đó hợp bản, bên trên cho một bộ làm xuống đến, vừa vặn đến buổi sáng nên lựa nhỏ nướng thịt dê thời gian. 6 giờ, Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người tuần tự trên lệnh cái 5-6 phút đến, sư đổ 3 người cùng một chỗ bận rộn. 7 giờ đồng hồ, cửa hàng trong kiếm cơm tổ 4 người xuất hiện. Biên thủy Hôm nay cái thứ nhất đến là Chu Chính, tiểu tử một mực là Thuần Con Cú. Đối với người bình thường đến nói hiện tại là buổi sáng, đối với hắn mà nói chính là chuẩn bị lên giường thời gian ngủ. Làm sao khoảng thời gian này không được, một cô nương đều chưa câu được. Đại Minh Châu các cô nương hiện tại cũng tu thân dưỡng tính không ngừng vươn lên, vẫn là đều thành bề ngoài hiệp hội, để ngươi chu đại thiếu cũng không nổi tiếng biên thủy cười nói đùa nói. chu chính trực tiếp nghiêng một cái cái mông ngồi xuống hắn lao trên ghế ngồi, ta mới không cào hứng mang nàng đến ăn không đâu, các nàng ăn ta liền ăn ít, bớt nói nhảm, buổi sáng hôm nay ăn cái gì. Biên Thụy lập tức cảm thấy im lặng, vị này cũng bởi vì một điểm ăn uống buông tha mội tử. Biên Thụy là không tin, sẽ chỉ cho là hắn không có cua được, lại không biết hiện tại Chu Chính cuối tuần kiếm cơm hai ngày nghỉ ngơi, không đem mội. Thịt bò suốt tay phối hợp bánh gạo tử. Ngay tại lau bàn Mạc Xanh vừa cười vừa nói. Chu Chính nghe nói ra, ngươi cái bàn này một ngày muốn xoa bao nhiêu lần. Ta nhìn Mạc Xanh tiểu tử này cả ngày ngay tại lau bàn. Biên Thụy nghe thở dài, ánh mắt của hắn cũng liền có thể nhìn thấy lau bàn Mạc Xanh là nói nhiều, Kinh Lộc là lời nói ít, nhưng là hai người làm việc đến cũng không đồng dạng, Kinh Lộc đến cùng là một mực một người khiêng qua tới, trong mắt nhìn thấy việc, giống như là Biên Thủy nói muốn lột cái hành, như vậy Mạc Xanh liền lột cái hành, mà hình hiệu không giống, nàng tại lột hành thời điểm sẽ còn cân nhắc sư phụ muốn hay không tỏi, dạng này nếu như Biên Thủy muốn tỏi thời điểm, còn không, có nói túi đầu xuống phát hiện tỏi đã lột tốt. Đây chính là trong mắt có sống cùng trong mắt chưa sống các nhau. Mới nói được chỗ này, mà khác ba người đến. Hồ Thạc hôm nay còn chuyên đeo một đỉnh nón cao bồi, à, cũng không riêng gì hắn, còn có hắn cái kia tính cách đặc biệt bạn gái nô tích. Không có chờ biên thủy rêu cợt hai người đâu, chu chính đã mở miệng. Ta nói các ngươi hai vợ chồng đây là làm cái gì, đỏ trắng song sắt à, một cái chán bên trên đỉnh cái mũ trắng, một cái đỉnh cái mũ đỏ, vừa sáng sớm như cái quỷ đồng dạng chu chính nói. Nô tích chuyển một cái mũ xuôi theo, người mới theo quỷ đồng dạng, không nhìn thấy chúng ta hôm nay đi cao bồi rõ à. Nông trưởng đều không có mấy cái tượng các ngươi mặc như vậy Chu Chính nói. Thứ nhất Phong thì là hướng về phía Biên Thụy nói, chết đói, nhanh lên đem ăn bưng lên. Biên Thụy thấy mọi người người đều tới, thế là đem trong nổi đồ vật đều được ra, phân cho những này hồ bằng cầu hữu. Chu Chính bọn người một mặt ăn một mặt khen vài cầu Biên Thụy tay nghề. Ngũ Thượng bất lúc này nhớ lại, há miệng hướng về phía Biên Thụy tùy ý hỏi, "Biên Thụy, đêm qua mấy người các ngươi nhà âm nhạc tụ thế nào?" "Rất tốt." Biên Thụy đối tối hôm qua tụ hội rất hài lòng. Có ăn có uống còn có người qua lại đưa đón, tốt bao nhiêu? Ngũ thượng bân lại hỏi, có thu hoạch gì không có? Biên Thụy suy nghĩ một chút, bán đi một sàng đàn, bán 100 vạn, mấy phó dây đàn bán mười mấy vạn đi. Đông. Ngũ thượng bân trong tay thìa nhỏ trực tiếp rơi xuống đất. Tao ít ít ít, ngươi làm cái kia đàn bán 100 vạn. Từ nhất phong hỏi. Thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, từ nhất phong sái bảo giống như vỗ một cái đùi, bỏ lơ đi, sớm biết ngươi làm đàn như thế đáng tiền, ta trực tiếp liền lừa ngươi một cái đàn Ngươi bây giờ cũng có thể à, các ngươi nếu là có khuê nữ nhi tử học đẳng cổ, ta đến lúc đó tặng một sàng. Biên thủy hào phong nói, ai biết tử nhất phong nói ra, nhà chúng ta cái kia không trông cậy vào, toàn bộ một quả phụ chết nhi tử triệt thực chất chưa hy vọng, học tập một chút không được, còn chơi không đến nhạc khí, đến là đối lăm cầu cái gì cảm thấy hứng thú, bạch rơi xuống một cái tốt thân thể, như cái hai đổ đần giống như. Ngũ thượng bân nói, nhà các ngươi cái kia còn có thể rơi xuống cái tốt thân thể. Nhà chúng ta cái kia thật sầu chết rồi, cả ngày tựa như cái một chứng, xem xét sách có thể nhìn một ngày không mang chuyển địa phương. Được rồi, hai người các ngươi có phiền hay không? Chúng ta thứ ba xuất phát, biên thủy ngươi không có vấn đề à? Chủ chính hỏi. Biên thủy tự tin nói ra, ngươi không có vấn đề ta liền không có vấn đề. Chương 97, bị gọi ra trưởng. Đưa tiện mấy cái hồ bằng cầu hữu, biên thủy cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là lấy điện thoại cầm tay ra cho nhà gọi điện thoại. Cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy nghe được lời của con, kém chút không có lấy ổn định điện thoại, thế là không thể không lại hỏi một lần. Biên Thụy đành phải lặp lại một câu, mẹ, ta không phải nói à, còn lại 9 phó dây cung, ta chỗ này bán đi 1 vạn 7.081 phó, ngài bên kia lúc nào có thể chuẩn bị ký cảng. Mẫu thân của Biên Thụy nghe nói ra, hai tử, ngươi không có làm gì chuyện phạm pháp đi, ngươi nếu là thiếu tiền theo mẹ nói, ta và cha ngươi mặc dù không có gì tiền nhưng là những năm này cũng toàn một chút. dừng lại Dừng lại, liền xem như muốn ta làm cái gì chuyện phạm pháp, cũng không có bức người mua đồ à, ngài đâu, liền đem cái này tầm phóng tới trong bụng đi, một vạn bảy ngàn cái giá tiền này ta là đã tính. Kỳ thật ta nói cho ngươi, ngài đừng cảm thấy ngài mấy vị công phu không đáng giá bao nhiêu tiền, thủ công đồ vật ở nước ngoài kia là đáng giá nhất, so máy móc đều muốn đáng tiền, chúng ta cái này lão quan niệm muốn đổi một cái, thủ công đồ vật chúng ta không riêng gì muốn bán, còn muốn bán đi cấp độ đến. Chờ lúc trở về ta lại theo ngài mấy vị nói chuyện Biên thủy nói. Mẫu thân của Biên Thụy đều là trung thực nông thôn nhân, mặc dù được đi học, cũng ra ngoài làm việc qua cái gì, nhưng là nàng ra ngoài khi đó là niên đại nào, về sau trong thôn thời gian dần dần tốt, tựa bọn hắn cái này một nhóm sớm nhất ra ngoài làm công người ngược lại là trước hết nhất không muốn ra ngoài sông sáo, từng cái cơ hồ toàn về tới trong làng, hạt giống thực đồ ăn, chăn heo nuôi dê. Tại hắn nhóm trong lấn tượng, nông dân thời gian là không đáng tiền nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết nông dân thời gian không đáng tiền, nhưng là nông dân tay nghề đáng tiền, liền xem như có người làm chúc chế phẩm cái gì kiếm ra tới, tại hắn nhóm trong lòng một cái ghế chúc vẫn là tầm 10 khối tiền cái kia giá cả, không nhìn rõ giá trị của mình. Mang theo dạng này tư tưởng, nguyên bản nghe được mấy tử mấy bộ dây cùng bán mấy ngàn khối đều đang ăn giật mình lao thái thái, lập tức sao có thể tiếp thụ được một bộ dây cùng giá trị hơn 1 vạn 7 ngàn. Nếu như không phải biên thụy ở trong điện thoại hung hăng xác nhận, Nàng còn tưởng rằng nhi tử cùng mình nói bậy tám đạo đâu. Biên thủy bên này vông điện thoại xuống, mẫu thân của biên Thụy đầu này tựa như là kiến bỏ trên chảo nóng bình thường. Con dâu, đây là làm sao rồi? Đúng lúc lúc này biên thủy mãi mãi ôm một bó tuổi vào phòng, nhìn thấy mẫu thân của biên Thụy khuôn mặt theo dập đầu năm thạch tán, hồng đến sáng lên, thế là há miệng hỏi. Mẫu thân của biên Thụy đem việc này nói chuyện, biên thủy mãi mãi cũng kinh sợ. Một cây hơn một vạn. Không phải một cây, là từ lớn đến nhỏ bảy cái Bảy cái một vạn 7.800 khối, nương, ngươi cảm thấy có thể sao? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Vẫn là chờ Sơn Nhi trở về hỏi một chút, việc này nếu là thật liền không chỉ là vấn đề tiền Biên Thụy mãi mãi đến cùng là sống niên kỳ lâu, vừa nghĩ tới một bộ dây cùng bán đi một vạn 7.000 khối liền biết việc này làm không cẩn thận liền muốn xảy ra chuyện. Biên Thụy mãi mãi thế nhưng là trải qua rất nhiều chuyện, vô luận là chiến tranh vẫn là náo động lao thái thái đều trải qua. Tự nhiên minh bạch có lúc tiền không chỉ có thể mang đến cuộc sống thoải mái, còn có thể mang đến thai họa Lúc này, nhị mãi mãi mang theo trong nhà hai cái nàng dâu vào sân nhỏ, xem bộ dáng là cơm nước xong xuôi, tới cùng mọi người cùng nhau về tia làm dây cung. Nhị tẩu tử, ta chỗ này có cái sự tình cùng mọi người nói một chút biên thủy mãi nãi thấy nhị tẩu tử tới, thế là đem biên thủy sự tình nói một lần. Vậy nếu như chúng ta năm nay toàn lực chế dây cung, đến sang năm, năm tháng 6 phần, không phải có thể kiếm gần 200 vạn. Đi theo bà bà sau lưng một cái nàng dâu hơi tính toán liền coi như ra một cái đối với các nàng đến nói là con số trên trời đồ vật. chừng 200 vạn. Đây đối với một cái gia đình nông dân là cái dạng gì dụ hoặc. Mặc dù biên gia thôn bất tận, thời gian qua cũng nhả nhã, nhưng là nhà ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Nhị ngại ngại bên này nghe xong liền minh bạch chị em dâu lo lắng chính là cái gì? Mình hai nhà bên này kiếm được tiền 200 vạn, nhà khác làm nhìn xem. Một năm hai năm không có vấn đề gì. Ba năm năm liền thật khó mà nói, mà lại thứ này cũng không phải chỉ thuộc về hai nhà, lao đạo gia kia là trong thôn lưu lại, là biên gia lão tổ toàn đồng ý cho lưu đất, lại lưu lại lời nói để hậu bối bọn tử tôn một đời bối hiêu kính. Nói lao đạo gia đồ vật thuộc về toàn thôn cũng nói còn nghe được. Thậm chí tự mình có chuyên muốn nói, lao đạo bản gốc chính là biên gia người, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất ra, về phần bao nhiêu tuổi, trong thôn đều là trăm tuổi. Mọi người cảm thấy cái đạo sĩ sống hắn cái 140-150 là vấn đề a Việc này muốn tìm đại bá thương lượng một chút, kiếm nhiều lắm sợ chưa cái này phúc phận hưởng dụng nhị nãi nãi nói. Lào nhân ra nếu không tại sao nói giác ngộ liền cao một chút đâu, có thể sử dụng lâu dài hơn ánh mắt nhìn vấn đề. Rõ ràng chính mình cùng gia tộc chính là cá cùng nước, nước có thể rời đi cá, nhưng là cá quyết không thể rời đi nước. Độc chiếm thứ này dĩ nhiên có thể phát mấy chục năm tài, nhưng là về sau đâu, bốn phía làng không biết diệt bao nhiêu cái. Đổi bao nhiêu người, nhưng là biên gia thôn một mực cứ như vậy đứng thẳng, có lời nói minh sơ liền tồn tại, rời đi dạng này gia tộc, một đời. Gió bắt đầu thổi quang chi sau nói không chừng tôn bối sau liền diệt còn không bằng thân ở dưới đại thụ tốt nhận lệnh đâu. lão nhân ra ý nghĩ hiện tại đặt rất nhiều người tuổi trẻ không thể lý giải, từng cái cảm thấy mình là anh hùng, đơn đả độc đấu có thể xông ra một mảnh như vẽ giang sơn, kỳ thật nghĩ như vậy đều là ngu ngốc, không có một mình có thể thành sự, tục ngữ nói một cái hảo hán ba cái rút. Một cái hàng rào ba cái cọc. Còn có cái gì so đồng tông cùng máu tông tộc đáng giá tín nhiệm hơn người đâu. Biên Thụy nhưng không biết mình cái này một trận điện thoại, giống như là trong thôn bình tĩnh ao nước nhỏ trong ném ra một khối đá giống như. Biên Thụy lúc này chính đem nhà mình tiểu khuê nữ tử trên giường kéo lên, cho ngủ mơ hồ tiểu nha đầu mặc quần áo, sau đó đưa hải tử đi bên trên vũ đạo khóa, đến trưa thời điểm tiếp hồi hải tử, cho khách nhân làm tốt cơm, Biên Thụy lại đem hải tử đưa đến ông tiệp ra. lúc buổi tối Biên Thụy thu thập xong đồ vật, đang cùng Mạc Xanh, Kinh Lộc nói sự tình đâu, đột nhiên tiếp đến ông Tiệp điện thoại. Biên Thụy xem xét trong lòng gọi là một cái vui vẻ a hắn còn tưởng rằng ông Tiệp nghị thông suốt, để cho mình đem khuê nữ tiếp về nhà nữa nha. Ai biết điện thoại vừa tiếp thông, ông Tiệp bên kia há miệng liền nói ra, ngươi trước không cần trở về, buổi sáng ngày mai cùng chúng ta tại hải tử trường học gặp mặt. Biên Thụy có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra được, thế là lên tiếng hỏi, làm sao rồi, xảy ra chuyện gì. Vông Tiệp mang theo một điểm nộ khí, còn thế nào à, người cái kêu bảo bối khuê nữ xế chiều hôm nay đem người đánh, Triệu Vĩ Sơn nói hai câu còn trên đỉnh miệng. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, người nói một chút đây là có chuyện gì. Biên Thụy cái gì còn không biết đâu, liền để Vông Tiệp bắt được một trận huấn Lúc này Triệu Vĩ Sơn an vị tại Vông Tiệp bên cạnh, nghe được vợ mình cho Biên Thụy gọi điện thoại giọng nói, trong lòng gọi là một cái không thoải mái, hắn cảm giác hai người này nói chuyện, có vẻ giống như vẫn là toàn gia giống như. Triệu Vĩ Sơn từ khi có con của mình sau, liền có chút muốn đem biên tĩnh đưa về cho Biên Thụy, bởi vì hiện tại hắn cùng ông Tiệp cũng là nhi nữ song toàn người, trong nhà thêm ra đến như vậy một đứa bé thực tế để hắn có chút không thoải mái. Triệu Vĩ Sơn thế nhưng là cái khéo léo người, hắn cũng sẽ không trực tiếp làm nói với ông Tiệp ta không thích người cùng chồng trước sống nữ như này, đưa nàng về đi. Giống như là hôm nay, Triệu Vĩ Sơn liền đùa nghịch một cái lòng dạ hẹp hỏi, hơi dạy dỗ biên tĩnh hai câu. Tiểu hai tử chính nổi nóng tự nhiên sẽ đỉnh hai câu miệng, tính tình bởi vì hai cái hoa tử có chút không tốt ông Tiệp lập tức liền nổi giận. Dạng này Triệu Vĩ Sơn liền đem mình bày tại một cái vị trí có lợi, lần một lần hai không thấy hiệu quả, nhưng là Triệu Vĩ Sơn tin tưởng rất nhanh liền hội kiến hiệu quả, một cái đối với mẫu thân có đoán khí nữ nhi, một cái bị hai cái con mới sinh nhanh trả sáng kiên nhẫn mẫu thân, Triệu Vĩ Sơn cảm thấy mình nhiệm vụ không có gì khó đạt thành. Biên thủy tại điện thoại đầu này nghe miêu tả một cái cảm thấy đó cũng không phải chuyện lớn gì. Kỳ thật cũng thật không có bao lớn sự tình, chính là buổi chiều ở trường học bên trên cái gì ban thời điểm, có cái ngồi tại tiểu nha đầu phía sau tiểu nam hải giật tiểu nha đầu bím tóc, tiểu nha đầu để hắn không cần kéo, nhưng là tiểu hải từ chỗ nào nhịn được, lại liền giật 3 lần sau, tiểu nha đầu trực tiếp đi qua một cước đạp tiểu nam hải một cái đại mã đạo. Lần này không riêng gì đem tiểu nam hải dọa sợ, cũng đem láo sư dọa sợ, về sau nam hải phụ mẫu về nhà biết việc này liền cho lão sư gọi điện thoại. Lao sư xem xét vậy liền song phương phụ mẫu ngày mai đến trường học thương lượng đi. Cứ như vậy, liền có ngày mai buổi sáng biên thủy trường học chuyến đi. Bọn nhỏ xô xô đẩy đẩy rất bình thường, chỉ cần không có ném tới là được rồi thôi, húng chi chúng ta còn chiếm lấy lễ đâu biên thủy nói. Ông tiệp nói, người cái này nói gì vậy, một cái nữ hài tử một cước đem người đạp ngồi dưới đất, cái này còn cứ gọi chiếm lễ. Biên thủy trực tiếp đem điện thoại để lên bàn, căn bản không nghe ông tiệp tại đầu bên kia điện thoại nói liên miên lại ngại nói chuyện này Theo biên thủy nguyên bản liền không nhiều lắm sự tỉnh nam Hải này ra trưởng cũng là nhiều chuyện đồ chơi, nam chặt người bím tóc thời điểm liền nên có bị đòn chuẩn bị. Chờ lấy vông tiệp bên kia nói mệt mỏi, biên thủy lúc này mới một lần nữa cầm điện thoại lên. Ngày mai buổi sáng 8 điểm, hai tử cửa vườn trẻ vông tiệp nói. Biên thủy ử một tiếng liền cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, vông tiệp còn giận dữ nói ra, ngươi xem một chút người này tuyệt không biết quan tâm hài tử, cái gì đều muốn ta đến quan tâm giống như hắn không phải tính tính ba ba giống như. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Tiệp nhìn thấy Triệu Vĩ Sơn ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Triệu Vĩ Sơn nói ra, ta cảm thấy ngươi cùng Biên thủy trò chuyện thời điểm rất có ý tứ, còn theo cặp vợ chồng giống như. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Vương Tiệp trong lòng giật mình, sau đó nhõn miệng cười, nhìn ngươi cái này sức ghen. Triệu Vĩ Sơn đưa tay kéo lại Vương Tiệp tay, phóng tới bên miệng khẽ hôn một cái, ta chính là có chút lo lắng. Sợ ngươi cùng Biên Thụy tỉnh cũng lại cháy lên, bỏ lại ta cùng hai đứa bé. Vông Tiệp vội vàng nói, ngươi nói bậy cái gì? Cả ngày chỉ toàn suy nghĩ lung tung. Triệu Vĩ Sơn hai tay đem Vông Tiệp tay ngâng đến khuôn mặt bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, nói thật ta nếu là nữ nhân ta đều sẽ thích Biên Thụy, lại cao lại khóc, cao như vậy một bộ da trăng, cười lớn như vậy mộ tờ, hơn nữa còn biết kiếm tiền, biết kiếm tiền còn dễ nói, nhưng là lại có chút không lấy tiền làm tiền loại kia thoải mái sức lực. Toàn thân lộ ra loại kia không bị trói buộc phong phạm, thật rất mê người. Được rồi, liền ngươi nghĩ nhiều. Vông Tiệp cười cười. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Vông Tiệp tự mình biết, trưởng phu nói đều trúng. Biên thủy là không đẹp trai, kia là tại tiểu cô nương trong mắt, tại tiểu cô nương trong mắt sợ là loại như là nữ nhân đồng dạng nam nhân mới gọi đẹp trai. Nhưng là chân chính có lịch duyệt xã hội nữ nhân biết, nam nhân như thế nào mới có thể xưng là đẹp trai, cùng tướng mạo không quan hệ, thật nam nhân cũng vĩnh viễn không thể nào là tiểu chó mà là mánh hổ, coi như nhìn tượng con chó, vậy hắn cũng là sói chăng cậu tài đi. Rất đơn giản, chó đi ngàn giảm nước cức, sói đi ngàn giảm ăn thịt. Trốn ở nữ nhân bảo vệ dưới tiểu loại chó ăn chỉ có thể là phân là ăn không được đấm máu thì tươi. Biên thủy khẳng định không phải tiểu nại chó, hiện tại biên thủy là cái hề vải treo ở trên cây báo, mạnh mẽ mà ý chí kiên định, ánh mắt thâm thúy như là một vũng nước suối, không biết lúc nào liền sẽ nhảy lên đà thương người. chương 98 nguy Ồ ưu ưu. Indian mộ tờ chầm thấp mà hữu lực tiếng gầm gư chầm rãi ngừng nghỉ xuống tới, đến khuê nữ cửa vườn trẻ, biên thủy tìm cái địa phương ngừng mình xe gần máy, đồng thời tháo xuống mũ rác, mặt nạ cùng găng tay, đem găng tay cùng mặt nạ nhét vào trong mũ rác, sau đó cùng một chỗ bỏ vào sau toa, biên thủy lúc này mới hướng về cửa vườn trẻ đi đến. Nhìn xem ra thức, vông tiệp đã đến, mà lại nàng cái kia lão công triệu Vĩ sơn hôm nay cũng tại, bởi vì ngay tại cách xe gần máy bên đường không xa chỗ đậu xe lên Triệu Vĩ Sơn trước kia đại buôn chỉ chính đảng hoàng năm xóc, lái xe cầm cái phất trần ngay tại cho xe quét lấy cho. Biên Thụy đi tới cổng bị một vị đại gia cản lại, nói do ý đồ đến, đại gia gọi điện thoại đi vào hỏi một cái, còn để Biên Thụy xuất ra thẻ căn cước lại ký tên lúc này mới thả Biên Thụy đi vào. Ngay tại Biên Thụy chính đem thẻ căn cước giao ra thời điểm, nghe được bên thai chuyển đến một tiếng tiếng thắng xe, vừa nghiêng đầu nhìn thấy một cỗ đại dê hơi kém cùng một cỗ bạch sắc mát đa chạm vào nhau. Người mẹ nó không có mắt à? Có biết lái xe hay không? Đại dê lái xe nháy mắt đem đầu đưa ra ngoài, hướng về phía mắt đa lái xe giống lên. Mắt đa lái xe cũng không yếu thế, đưa đầu ra liền mắng, lão tử bình thường thẳng tắp hành sự, ngươi chuyển biến, đến cùng là ai mẹ nó không biết lái xe. Ngươi mắt mù a ta thu thập ngươi tin hay không? Đại dê lái xe có chút thẹn quá thành giận. Đại dê lái xe lời còn chưa nói hết, chỉ thấy mắt đa trong xe vươn ba cái đồng dạng tuổi trẻ đầu, cả đám đều không có hảo ý nhìn qua đại dê lái xe rất có một lời không hợp liền xuống mở ra đánh y tứ. Lần này đại dê lái xe đột nhiên giống như là bị người kẹp lại cổ, rụt đầu về đánh lên chuyển hướng đèn, chậm rãi tránh ra mát đa đầu xe, xám xịt ngừng đến bên cạnh không chỗ đầu xe bên trên. Biên Thụy cũng liền theo mắt như thế nhìn một cái, chờ lấy gác cổng sư phụ đem thẻ căn cước còn cho hắn thời điểm, liền thu hồi thẻ căn cước hướng trong sân trường đi. Vào sân trường dạo qua một vòng, Biên Thụy phát hiện mình gặp vấn đề mới, hắn có chút lạc đường. Chuyện này nhìn rất buồn cười. Nhưng là đúng là như thế. Khuê nữ trường học là cái hình ngũ giác minh châu giá đất mọi người cũng là có thể nghĩ tới, hiện tại thật vất vả là một mảnh đất cái kia không đắc dụng đến cực hạ. Nhà trẻ ước trường chính là nghĩ như vậy pháp, theo trường tại mái nhà, lão sư văn phòng cũng là dấu thất thất bát bát, căn bản để biên thụy không nghĩ ra, rõ ràng từ trên thang lầu đi, thang lầu chỗ rẽ xương sờ cũng không phải là văn phòng, tại tầng thứ 2 chuyển một cái, toàn bộ theo chui vào thùng giấy con trong chuột, không nghĩ ra. nữ nhi lớp dễ tìm nhưng là lão sư văn phòng có thể tính đem biên thụy cho làm khó. Qua một hồi lâu, một cái trung niên nữ lao sư nhìn thấy biên thụy trong hành làng chui tới chui lui liền hỏi, vị kia đồng chí, ngươi là làm cái gì? À, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đi tiểu hai ban văn phòng biên thụy vội vàng nói. Trung niên lão sư nghe đưa tay chỉ một cái biên thụy sau lưng, nhìn thấy phía sau ngươi một cái kia làm cây cột, trụ tử, không có, theo cái kia lối đi nhỏ đi qua, đi về phía trước như thế 20 vào. Tay trái địa phương có căn hồng cây cột, trụ tử, cũng không biết làm cây cột, trụ tử, phía trên vẽ lấy tôn ngộ không, người quẻo vào vị thứ hai cửa chính là. Biên thủy thầm nghĩ, khá lắm, nhìn đồ chơi phức tạp. Ta ơn á. Biên thủy hướng về phía người ta lão sư phấy tay, quay người án lấy người ta nói một mực tìm qua. Có người nhắc nhở quả nhiên là đã khá nhiều, rất nhanh biên thủy liền nghe được bồng tiệp thanh âm, xem ra ngay tại cho nhân đạo xin lỗi đâu. Biên thủy nghe xong xin lỗi. Mình thì là hiếu kỳ tại cửa ra vào ngừng một chút, đến không phải muốn nhìn náo nhiệt, mà là nghĩ đến nếu là vòng tiệp đạo xong xin lỗi mình đi vào ý tứ một cái liền thành, bất việc bất lo dùng ít sức liền đem sự tình cho vẽ lên một cái dấu chấm tròn không phải cũng rất tốt ta. Ai biết vừa nghe hai câu, Biên Thụy liền có chút ngồi không yên, bởi vì đối phương gia trưởng tựa hồ có một loại đúng lý không tha người giá thức, lần này Biên Thụy có chút không chịu nổi bởi vì nguyên nhân gây ra là tiểu nam Hải tử bắt Biên Thụy khuê nữ b Hiện tại làm sao làm tựa như là khuê nữ trực tiếp đạp người giống như Nghĩ tới đây, biên thủy đẩy cửa ra đi vào Người trong phòng nhìn thấy có người tiến đến Lập tức vì đó yên tĩnh Vào cửa biên thủy phát hiện hiện tại trong phòng to to nhỏ nhỏ hết thẻ bảy người Khuê nữ lao sư Còn có khuê nữ cùng không nhận ra cái nào tiểu nam Hải Còn lại chính là ông tiệp cùng triệu vĩ sơn Mặt khác hai cái không quen biết trẻ tuổi phu phụ xem ra chính là tiểu nam Hải từ cha mẹ Biên thủy tới rồi Lao sư tự nhiên là nhận biết biên Thụy Thấy biên thủy tiến đến, thế là hướng về phía biên Thụy cười cười, ra hiệu biên thủy tùy y kéo cái ghế ngồi xuống. Vị này là. Nam nhân hướng về phía Lao sư hỏi một câu. Phụ thân của biên tĩnh Lao sư mặt mỉm cười giải thích một câu. Nam tử nghe xong ổ một tiếng. Lao sư gặp một lần vội vàng cấp giới thiệu một chút, biên thủy thế mới biết nguyên lai like đây đối với trẻ tuổi phu phụ nam họ viên, nữ họ trường. Đồng thời biên thủy cũng nhớ tới tới, nam này chính là biên thủy tại cửa ra vào gặp phải vị kia đại dây nam. Đúng. Chính là cái kia kèm chút cùng mát đa phát sinh xoa đụng đại dê người điều khiển. Vậy các ngươi nói giải quyết như thế nào đi? Viên tiên sinh hai tay ôm ở trước ngực đối vông tiệp hỏi. Vông tiệp bên này vừa muốn há miệng, biên thụy trước nói ra, có cái gì tốt giải quyết, đều là chuyện nhỏ, tiểu hai tử cùng một chỗ cái kia không có va va chạm chạm, con trai của ngươi cũng không có thụ thường, việc này ta nhìn coi như xong đi. Theo biên thụy 89 phần 10 là tiểu nam Hải muốn cùng nhà mình khuê nữ chơi nhưng là lại không biết như thế nào gây nên tiểu nha đầu chú ý, lúc này mới động thủ nắm chặt khuê nữ biếm tóc, đây là nam hải tử không thành thục biểu hiện. Còn biên thủy là thế nào biết đến, đó là bởi vì biên thủy cũng tiểu qua, trước kia cũng đã từng làm chuyện giống vậy. Cái gì? Trưng nữ sĩ bên này nghe xong lập tức giống như là bị đạp cái đuôi ta đi, toàn thân mau đều giống như muốn nổ đồng dạng, ngươi phải biết nhà ngươi nữ nhi đạp nhi từ ta. Ngươi nghĩ cứ tính như vậy, không có cửa đâu. Biên thủy nói, Ta nghe được phiên bản tựa như là nhà ngươi nhi tử trước nắm chặt nữ nhi của ta bím tóc ca. Nắm chặt một cái liền muốn đạp chúng ta a Ngươi biết nhà ta nhi tử có bao nhiêu quý giá phạt ra nhà. Chương nữ sĩ kém chút liền đem ngón tay đến biên thụy trên mặt tới. Biên thụy nhẹ nhàng đập qua ngón tay của nàng, có việc nói sự tình, không có việc gì đừng chỉ chỉ trò trò. Nói cho hết lời, liền nghe được ông tiệp hướng về phía mình nói ra, biên thụy, tỉnh táo một điểm, chúng ta hôm nay là tới giải quyết vấn đề. Biên Thụy nghe lời này có chút sờ không rõ ràng, phía bên mình rất quá mức a Làm sao mình không có cảm thấy thế nào, ngược lại là cảm thấy cái này một đôi phu phụ cả ngày tượng hai con trọi gà chó, toán trời toán đất một bộ thiếu nền bộ ráng. Tới, Biên Thụy hướng về phía khuê nữ chiêu một cái tay. Chờ lấy tiểu nha đầu đi vào bên cạnh mình thời điểm, Biên Thụy đem nữ nhi trực tiếp kéo đến trong ngực, một mặt giúp đỡ nữ nhi chỉnh lý quần áo một mặt nói ra, về sau không cần tùy ý đánh người càng không thể đặt người. Gặp được loại tình huống này trước báo cáo lão sư nếu như lão sư không thể giải quyết chúng ta lại tự mình giải quyết hiện tại cùng bạn học của người cùng một chỗ hồi lấp lên lớp đi thôi nói biên Thụy hướng về phía khuê nữ cái mông nhỏ nhẹ nhàng đẩy một cái tiểu hài từ nơi nào có cái gì cách đêm thủ đừng nói là cách đêm thủ liền xem như đánh một trận không đầy một lát cũng có thể kể vai sắc cánh tiểu nha đầu nghe được phụ thân lời nói hướng về phía tiểu Nam Hải nói một tiếng chúng ta hồi ban đi thôi hai đứa bé liền nhún nhảy một cái ra văn phòng Ngươi là ai à, lão sư cũng còn không nói gì đâu viên tiên sinh một nhìn biên Thụy cái này tắt phong lập tức không vui, lập tức cảm thấy biên Thụy đây là tuyên tân đoạt chùa ơi, đối triệu vị sơn hai người thời điểm, vị này cảm thấy mình còn khiêm tốn một chút, nhưng là đối nhau biên thủy vị này là một điểm thu liêm ý tứ đều không có. Viên tiên sinh cảm thấy biên Thụy cái này cách gian mặc vừa nhìn liền biết là cái xã hội đen, hơn nữa còn là không có hôn suất đầu cái chủng loại kia, mà lại hiện tại nơi nào còn có cái gì xã hội đại ca. Mấy năm quét đen quét xuống đến, Minh Châu không biết bao nhiêu đại ca ăn lên cơm tủ. Trước kia người trước xưng đại ca cảm thấy ngư bức, hiện tại dám người trước xưng đại ca cái gì đều là bất nhập lưu lưu manh, nhân dân chuyên chính quốc gia chỗ nào cho hạ những này rồi rồi quỷ quỷ. Vốn chính là một chuyện nhỏ, hai tử cãi nhau ẩm vĩ lại chưa xảy ra chuyện gì, mọi người có phải là có chút ít để đại tác. Biên thủy căn bản không muốn phản ứng hắn, tiếp tục chậm chậm dãi nói. Bồi thương tiền. Hôm nay các ngươi nếu là không bồi thường tiền cũng đừng nghĩ đi chương nữ sĩ hướng về phía biên thủy mấy người nói. Nói xong trực tiếp quay lại mặt, một bộ ta không muốn cùng các ngươi những người này nói chuyện bộ ráng. Biên thủy nghe nói như thế quay đầu nhìn một chút lao sư, nguyên bản trông cậy vào lao sư có thể nói một câu. Ai biết nhìn thấy lại là lao sư trên mặt cho ra tới một cái lung túng mỉm cười. Cái này khiến biên Thụy trong lòng nhịn không được muốn chửi mẹ, tình cảm ngươi đem chúng ta đều gọi tới liền nghĩ đem mình hái ra ngoài đúng hay không. Ở trong đó liền không có nguyên nhân của các ngươi. Một nhìn lao sư là không trông cậy được vào, biên thủy bên này liền bắt đầu bắt đầu cân nhắc. Triệu Vĩ Sơn đây là tựa hồ là có chút phiền không được, nóng nảy nhìn một chút biểu há miệng nói ra, bao nhiêu tiền? 5 vạn, không, 7 vạn. Trương nữ sĩ nghe xong lập tức nghiêng đầu qua đến, hướng về phía triệu Vĩ Sơn trước vươn một cái bàn tay, sau đó nháy mắt cảm thấy không đúng, lại khoa tay thành một cái thất. Biên thủy trong lòng lập tức có một loại ngày chó cảm giác, thầm nghĩ. Các người cái này hai vợ chồng đều khai đại dê, làm sao vẫn là một bộ không thể gặp tiền bộ ráng, há miệng ra 5 vạn, 7 vạn. Biên Thụy lên tiếng nói ra, Triệu Vĩ Sơn, chuyện này không thể như thế giải quyết, nguyên bản cũng không phải là tính tính sai, làm sao ngược lại là chúng ta phải bồi thường tiền. Trên đời này liền không có loại này đạo lý. Triệu Vĩ Sơn nghe được Biên Thụy nói như vậy, hướng về phía Biên Thụy cười cười sau đó tiếp tục giả thành công đi. Không trả tiền hôm nay việc này không qua được lập tức lại hướng về phía Biên Thụy chừng mắt mắt lạnh lẽo Vậy ta đến là muốn nhìn một chút hôm nay cái gì gọi là qua đi, cái gì gọi là không qua được. Biên Thụy không sợ nhất chính là đùa nghịch hành, vòng lên đùa nghịch hành tới này hai cái liền cái giấm cũng không phải, liền hai người bọn họ cái này tiểu thân bản, nếu như không có tiền tăng thêm lòng dũng cảm, đoán chừng sợ theo hai đầu chó nhà có tăng, Biên Thụy như thế nào sẽ sợ hai vị này nổ đâm không nổ gai. Chuyện này thật sự là chuyện nhỏ, nếu như gặp phải phân rõ phải trái Mọi người nói một chút riêng phần mình về nhà hơn một cái hại tử coi như xong. Biên Thụy khi còn bé đều là dạng này, hai tử đánh nhau đại nhân theo vốn không sẽ pha trộn tiền đến, đừng nói là dạng này chưa phá chưa tổn thương, liền xem như mặt mũi bầm dập các đại nhân gặp phải cũng phải lên tiếng hỏi nguyên do à, hiện tại rõ ràng là hai người bọn họ sai trước đây, làm sao hai cái vẫn để ý thẳng khí tráng làm theo người bị hại, biên Thụy không có tâm tình sâu bất luận người nào tật xấu, bồi thường tiền đó là không có khả năng, về phần kéo Cái kia tùy tiện. Dù sao ca có nhiều thời gian. Chương 99. Giải quyết. Biên thủy cầm điện thoại, hướng về phía lao sư nhẹ gật đầu, sau đó đi ra văn phòng, tìm một cái góc bắt đầu tiếp lên điện thoại. Hại, ngươi xem một chút. lão sư, ngươi xem một chút người này thái độ gì à? Hiện tại chúng ta nơi này ngay tại đàm luận chuyện rất trọng yếu, người này ngay cả điện thoại đều không liên quan. Đây rõ ràng là không đem lão sư ngại để vào mắt á viên tiên sinh nhìn có chút không xem qua. Vọt thẳng lấy lao sư cổ động Lao sư mặc dù tuổi không lớn lắm Nhưng là đạo lý đối nhân xử thế Có thể một điểm không ít học Căn bản không lên viên tiên sinh bộ Chỉ là cười nhạt một tiếng Trường học của chúng ta chính là đem ngài song phương kêu đến Hiệp thương giải quyết như thế nào Ở trong đó ngài song phương là chủ yếu Trường học chỉ là phụ trợ một phương Không cần cho ta mặt mũi cái gì Lao sư xem như nhìn ra rồi Hai phe này đều không phải cái gì tốt lời nói người Ban đầu thời điểm biên thụy không có tới Vông tiệp một phương còn hơi yếu một cái, cái này yếu là không vông tiệp yếu, mà là triệu vị Sơn ở trong đó lên tác dụng nhất định, đó chính là mang theo tác sự tỉnh thà người thái độ đến xử lý vấn đề. Hiện tại liền không có ai là đồ đẩn, triệu vị vốn như thế chắc tay, đối diện gia trưởng tự nhiên mà vậy đã cảm thấy đối phương người dễ khi dễ, từng bước một cứ như vậy khoa trương lão sư bên này cũng rất kỳ quái, trước kia nhìn thấy triệu vị Sơn, vị này đều là không quá quan tâm bộ dáng. Làm sao hôm nay đột nhiên lại là đưa lao bà tới lại là vui lòng cho giải quyết vấn đề. Lao sư bên này trong lòng mù suy nghĩ đâu, biên thủy bên kia điện thoại cũng đúng lúc nói. Ui, ca chúng ta lúc nào xuất phát ta, ta bên này mang theo hồ thạc cặp vợ chồng đều chuẩn bị xong. Trong điện thoại chuyển đến chu chính thanh âm. Biên thủy nói ra, chờ một lát sẽ đi, ta hiện tại ngay tại hải tử trường học đâu, bị lao sư gọi ra trường. Chú chính nghe cười nói, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tiểu khuê nữ là bị người khi dễ. Bị người khi dễ đó là không có khả năng, khi dễ người đến là thật, người ta nắm chặt mấy lần nàng bím tóc, đem người cho gạt ngã trên mặt đất, bởi như vậy người ta ra trưởng không làm, hiện tại ngay tại cái cỏ đâu. Biên Thụy đem tình huống bây giờ cùng Chu Chính nói một lần. Chu Chính nghe rất là kỳ quái hỏi, cái này có cái gì tốt cái cỏ, là mẹ nó người ta động thủ trước trêu chọc chúng ta, không nên bị đánh à, ngươi ở đâu, ta đi qua nhìn một chút là mẹ nó ai to gan như vậy. Nắm chặt ta con gái nuôi bím tóc còn dám cãi cổ đánh chết bọn hắn tiểu cầu nâng dưỡng. Biên thủy nghe nói ra, quên đi thôi, ngươi đến ủi cái gì hỏa, người ta hết thể liền hai người, ngươi tới hay không đều là một cái dạng, chờ một lát, đợi lát nữa ta liền đến cửa hàng bên kia, ngươi lại đi đem hồ thạc cặp vợ chồng cho nối liền. Được rồi, vậy ta chờ ngươi a Chú chính nghe xong cũng thế, liền một đôi ra trường, động thủ thật cái gì còn chưa đủ biên thủy nhét kẽ răng đây này, mình đi có thể làm gì. Cũng không thể đứng bên cạnh tăng thanh thế đi chu thiếu ra mặt có chút mất mặt mà lại đều ba mươi mấy người lại chém chém giết giết cũng không phải quá đẹp mắt Biên Thủy Ừ một tiếng cúp điện thoại đi vào phòng làm việc đẩy xây dựng công thất cửa biên Thủy liền nghe được Trương nữ sĩ trong phòng làm việc hùng hùng hổ hổ nói lời khó nghe khó trách hài tử không có gì giáo dưỡng có nương sống chưa cha nuôi đồ vật Trương nữ sĩ bên này tự mình làm bẩm Vông Tiệp nghe xong không vui trực tiếp hỏi ngườii nói cái gì đâu miệng trong tiên là tiếng người à Cái gì gọi là có nương sống chưa chan uôi. Triệu Vĩ Sơn gặp một lần lập tức kéo lại vông tiệp, hướng về phía vông tiệp nói ra, chúng ta không chấp nhặt với nàng. Có lúc chính là như vậy, ngươi vượt để người khác liền sẽ vượt phách lối, tựa như là hiện tại, biên thủy ra ngoài gọi điện thoại, trong văn phòng chỉ còn lại Triệu Vĩ Sơn. Vông tiệp hai người, Triệu Vĩ Sơn một hơi sợ người ta bên kia lập tức liền trương dương đi lên. Ngươi nếu là trông cậy vào hai vị này có cái gì tố chất kia là bạch trông cậy vào, liền hai vị này điển hình lấn yếu sợ mạnh Mà lại một bộ tiểu nhân bộ dáng, mặc dù là dạng này, nhưng là thấy gió làm đà, nhìn dưới người món ăn bản sự cũng không nhỏ, gặp một lần triệu vị sơn hơi sợ, lập tức bắt lấy cơ hội. Trộn lẫn hai miệng thời điểm, người bình thường đều không nhất định nói ra được nghe được lời hữu ích đến, hướng chi là hai vị này. Biên thủy lúc này hướng về phía trương nữ sĩ nhẹ giọng hỏi, người nói cái gì? Ta không có nghe được người lặp lại lần nữa. Trương nữ sĩ gặp một lần nhân cao mã đại biên thủy tiền đến, cảm thấy máy động, không nói chuyện đã nói ra miệng Trương nữ sĩ cảm thấy mình khí thế cũng không thể thua, thế là hướng về phía biên thụy nói, ta liền nói, nghe thấy nghe không được ta cũng đều nói. Biên thụy sai bước, phải biết phòng làm việc này mới bao nhiêu lớn, ba bước cũng hai bước liền tới đến trương nữ sĩ trước mặt, đưa tay nắm chặt trương nữ sĩ đầu phía sau tóc dài, như thế liền sức lực một nắm chặt, trực tiếp chảnh chứ trương nữ sĩ về sau ngửa mặt lên, sau đó đi lên chính là một cái vang dội tắt hai. 3. Cái này một tắt hai trực tiếp đem trong phòng tất cả mọi người ngơ ngác ở. Biên thủy buông ra Trương nữ sĩ tóc, ta như vậy kéo ngươi có đau hay không, còn mẹ nó có mặt cùng ta phải bồi thường, nhìn các ngươi đây đối với được cái tổn xác Lao tử hôm nay đòi tiền không có, nghĩ bị đánh mẹ nó bao no. a viên tiên sinh gặp một lần, lập tức cắn răng nắm chặt nắm đấm liền sông về biên Thụy Biên thủy chỉ là nhẹ nhàng với nhấp chân, liền đem vị này viên tiên sinh đạp như là đứt mất tuyến sợi đông, bay ra xa hơn 3 mét sau đó đụng phải trên tường. Nhìn thấy vị này một mặt không gặp tư nghị biểu lộ Biên Thụy khinh thường nói ra, liền ngươi còn cùng ta động thủ, đánh người theo mẹ nó văn tủng, ngươi luyện thiếu nữ manh manh quần đâu? Liền ngươi dạng này đánh ngươi còn không bằng đuổi gà hoa công phu đại đâu. Trương nữ sĩ gặp một lần, lập tức hướng về phía Biên thủy mắng lên. Biên thủy khoanh tay cầm lấy bên cạnh trên bàn công tác bao hết nửa tờ lật tệp phong bị vợ, cuốn thành một quyển sau, chiếu vào Trương nữ sĩ mặt liền quét tới, ba ba qua lại tát hai cái. Cái này hai lần xuống dưới, Trương nữ sĩ mà bang tử xương theo bị rút qua thái ớt chân nhân giống như Hai lần rút qua về sau, Trương nữ sĩ lần này chân chính ý thức được, trước mắt cái này nam nhân cũng không phải cái gì tốt con đường, nhìn cái này đánh người giá thức vậy khẳng định không phải lần đầu, thế là rất biết nghĩ ngầm miệng lại. Viên tiên sinh bên này thì là móc điện thoại ra, hướng về phía biên thủy nói ra, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ta nếu là không dễ thu thập ngươi, ngươi cũng không biết ta viên đại cương lợi hại. Biên thủy nhìn phủi một cái miệng, căn bản cũng không có ngăn cản vị này gọi điện thoại báo cảnh. Biên Thụy thấy vị này báo cảnh. Mình thì là bình chân như vậy lấy điện thoại cầm tay ra lại ra cửa, theo cái không có việc gì, cho Chu Chính cứ gọi điện thoại. Có thể đi rồi. Chu Chính đầu kia hỏi. Thấy Biên Thụy gọi điện thoại tới, Chu Chính còn tưởng rằng mọi người có thể xuất phát đâu. Biên Thụy cười nói, đoán chừng đi không được, theo lấy bình thường cái bản, ta đoán chừng phải vào phòng giam trong 3 năm ngày. Chu Chính nói, vì cái gì A Nghe được Biên Thụy đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, Chu Chính lập tức cười nói, đánh tốt, tiện nhân chính là muốn ăn đòn. Yên tâm đi, có ca môn tại trực tiếp đem ngươi vất ra. Biên thủy nghe ha miệng liền nói ra, không được, ta đánh người là bởi vì bọn hắn miệng thiếu, ngồi phòng giam đó là bởi vì ta tuân thủ pháp luật, ngươi cái này vất ta ra kêu cái gì sự tình. Chu chính tại đầu bên kia điện thoại đều nghe ngây ngẩn cả người. Chờ lấy biên thủy nói xong, chu chính lúc này mới hỏi, tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không, ta đều nói muốn mò ngươi ra, ngươi còn cứng rắn hướng phòng giam trong chui, ngươi vẫn là người bình thường a Biên Thụy cười hát hát hai tiếng, không trở về Chu Chính. Chu Chính nghe không khỏi thở dài một hơi, ngươi ở đâu? Biên Thụy bên này cười cười nói ra, không có chuyện gì. Cũng chính là 3 năm ngày sự tình. Chu Chính nói, vậy đi New Zealand nói thế nào, ngươi biết ngươi cái này một làm chậm trễ bao nhiêu sự tình. Biên Thụy nói, lần này không đi được vậy liền lần sau thôi, ngươi cùng hồ thạc bọn hắn chơi vui vẻ một điểm. Dù sao ngươi nông trường lại không biết chạy, ta cũng không phải hai ngày này liền gặp Diêm Vưng ra. Có rất nhiều cơ hội đi. Chu chính nghe cảm thấy mình chính là không hiểu rõ biên thủy cái này đầu trong nghị cái gì, không rõ không sao, nhưng là biên thủy bên này hắn cũng không thể chơi nhìn xem biên thủy vào phòng giam trong đi, ở trong đó cũng không phải ở lựa điếm, mấy ngày tiền phòng giao một cái liền, liền ra, bên trong con con quấn nhiều nữa đâu, giống như là Minh Châu trại tạm giam chết người đến không đến mức, người mới đi vào chịu những phạm nhân khác đánh cái gì đây chính là việc nhà cơm. Đối với biên Thụy chu chính cái kia nhất định phải an bài tốt, Hắn hiện tại thiếu biên thủy ân tình đâu, chú chính chỉ một điểm này rằng cứu, nợ ân người khắc nhận, mà lại trăm phương ngàn kế muốn trả hết, không trả bên trên tâm hắn lý bên trên liền sẽ có điểm khó chịu, biên thủy đối với hắn cũng không bình thường ân tình, lao gia tử theo bệnh tình nguy kịch đến bây giờ dần dần thân thể khôi phục bình thường, bác sĩ nói sống thêm cái 5-6 năm cũng sẽ không có vấn đề gì, cái này ân cũng lớn, đi, có cái này 5-6 năm, lao gia tử có thể đối với gia tộc theo người thừa kế đến tài sản phân phối đều thông dòng bố cục. Theo phương diện nào đó đến nói, biên thủy xem như đem lung lay sắp đổ chu ra đưa tay kéo một cái. Biên thủy nơi này nhưng không có chu chính suy nghĩ nhiều, hán thu tuyến sau, đi trở về đến văn phòng, chịu biên thủy một cước mấy cái cái tắt sau, vô luận là viên tiên sinh còn trường nữ sĩ đều khắc sâu nhận thức được, ngậm miệng tầm quan trọng, thấy thủy tiến đến, một cái ôm bụng một cái bụng mặt, vội vàng vọt đến một bên, đồng thời ly biên thủy đến mấy mét xa. Ngươi muốn làm gì, ta nói với ngươi cảnh sát lập tức tới ngay nhà. Viên tiên sinh coi như có chút ít gan, hiện tại còn biết đem thê tử lui qua sau lưng. Biên Thụy hướng về phía hai người nói ra, ngươi xem một chút, nếu là mọi người sớm nói như vậy tốt bao nhiêu, chúng ta nhượng bộ một bước mọi người khách khí khách khí liền qua đến, ngươi nhìn một cái các ngươi nhất định phải chịu đống nhìn đánh. Làm gì còn không phục, ta nói với ngươi liền ta khí này tận lực ngày cũng liền đi vào 3 năm ngày, ngươi nếu là cho ta làm có không có, sau khi ra ngoài ta chặn lấy nhà các ngươi cửa đánh các ngươi ngươi tin hay không. Đơn giản là lại ngồi xổm bên trên 2-5 ngày mà thôi. Lần này cặp vợ chồng không nói, nhìn qua biên thủy trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, bọn hắn cảm thấy biên thủy thật làm được, nếu như vậy, vậy sau này thời gian cũng không tốt qua. Lời nói này xong, văn phòng lại yên tĩnh trở lại, vương tiệp nhìn qua biên thủy trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Vương tiệp là cái lý tính người, nhưng là lại lý tính người cũng sẽ có không lý tính thời điểm, làm biên thủy đánh người thời điểm, tắt hai đến phiên nữ nhân kia trên mặt. Vông Tiệp trong lòng lập tức một trận không nói ra được sảng khoái theo đến nơi này liền bị một bụng tử khí rốt cục lúc này tất cả đều nôn ra ngoài tại thời khắc này nàyông Tiệp cũng rốt cục ý thức được Triệu Vĩ Sơn là căn bản không có khả năng giống như biên thủy đi bảo hộ nữ nhi biên tĩnh chỉ có biên thủy cái này chân chính phủ thân mới có thể vì nữ nhi xung quanh giận dữ chương 100 cảm kích Minh Châu cảnh sát hiệu suất kia là không cần phải nói tiếp cảnh sau 5 phút không đến liền đạt tới hiện trường sau đó bắt đầu đối với song phương cẩn thận hỏi ý lên Sự tình cũng không có gì phức tạp, 5 6 phút sau, cảnh sát bên này liền đem Song Phương một lần nữa gọi vào cùng một chỗ, bắt đầu điều giải. Ngươi nói các ngươi việc này làm, cứ như vậy một chút xíu việc nhỏ, nhất định phải biến thành dạng này, hai đứa bé vẫn là đồng học, ra trưởng ở văn phòng đánh lên. Trừng 50 tuổi cảnh sát bắt đầu dạy dỗ. Thật sự chính là chuyện nhỏ, cảnh sát đều cảm thấy hai nhà này tử là hão gió, bằng không làm sao lại biến thành dạng này. Viên tiên sinh Hủy Khuất nói ra, "Cảnh sát đồng chí, chúng ta là an đọn" Ta biết các ngươi ăn đòn, nhưng là người ta cặp vợ chồng ly hôn, các ngươi bên này lại là có nương sống chưa chan đuôi, lời nói này ra ngươi cảm thấy phù hợp. Hắn đánh người dĩ nhiên không đúng, nhưng là hai người các ngươi liền cái gì đều đúng không, nguyên bản khách khí một chút liền đi qua sự tình, nhìn các ngươi cái này làm, mất mặt hay không. Cảnh sát nói, biên thủy ở bên cạnh nghe lập tức minh bạch, vị này cảnh sát tựa hồ có chút nghĩ giàn xếp ổn thỏa, hiện tại đang chuẩn bị làm nhạt mình đánh người chuyện này, biên thủy cũng không trẻ con miệng còn hôi s Nhất định phải mình tìm cho mình cái tội bị một cái, tự nhiên là không thể vào phòng giam, không thể tồi tệ hơn vào phòng giam, đi vào vài ngày, chỗ nào như ra trong ngủ thoải mái. tiên tính trở lấy cảnh sát thán bài Vậy ngươi phải bảo đảm, về sau người này sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức trương nữ sĩ nói. Cảnh sát nghe xong đây là có cửa A, liền nói ra, kia là tự nhiên. Không riêng sẽ không tìm các ngươi phiền phức, hắn còn muốn đối các ngươi làm ra bồi thường, động thủ đánh người vô luận như thế nào đều là không đúng. Ta nhìn bồi hai người các ngươi ngàn khối tiền, sau đó thanh lý các ngươi xem bệnh phí tổn. Bồi quá ít. Cảnh sát nghe nói ra, vậy dạng này đi, các ngươi đều cách đi luật chỉnh tự có được hay không, ta bên này cho các ngươi nghiệm hạ tổn thương, sau đó các ngươi cách đi luật trình tự thưa kiện, phán bồi loại chuyện này thật không phải ta tài giỏi, chuyện này đúng phương pháp quan đến phán. Viên tiên sinh nghe xong, vừa nghĩ tới cùng biên thụy cái cổ lập tức liền có một chút sợ, thưa kiện loại chuyện này đoán chừng là cái người trong nước liền không muốn đánh. Bởi vì quá liên lụy đến tinh lực, một cái bản án làm cái 35 năm không cần làm chuyện khác rồi. Lại nói, hiện tại viên tiên sinh cũng biết, cái này họ biên thật không phải cái gì tốt trọng, 89 phần 10 thật có thể tượng nói như vậy đến cửa nhà mình chặt lấy, mà lại đánh người đánh lanh lệ như vậy, kia là trong thời gian ngắn có thể dưỡng thành A, không biết bình thường nhiều bá đạo. Lúc này viên tiên sinh cảm thấy biên thụy bá đạo, cũng không nghĩ một chút hắn bắt đầu là thái độ gì. Viên tiên sinh trong nhà kỳ thật cũng không phải cái gì người có quyền thế ra, Đơn giản chính là mượn Minh Châu phát triển tiền lãi, trong nhà thổ địa một phá nhà cửa một hủy đi làm một điểm nhỏ tiền, cũng là chống đỡ bề ngoài mua đại dê. Thật để hắn tìm người thưa kiện, viên tiên sinh căn bản cũng không vui lòng, vạn bất đắc dĩ người Trung Quốc nào có nguyện ý thưa kiện. Trưng nữ sĩ lúc này thọc một cái trượng phu, chúng ta nghe cảnh sát đồng chí. Tương đối mà nói nữ nhân gan kỳ thật càng nhỏ hơn một chút, nàng vừa nghe nói thưa kiện đi chỉnh tự lập tức liền không vui, cái này kiện cáo đánh nhau đó cũng không phải là một hai vạn sự tình Minh Châu luật sư kia là tốt như vậy tìm. Trừ cái đó ra không được kéo điểm quan hệ cái gì. Cứ tính toán như thế đến, chạy trước chạy sau thu được mấy năm, không biết phải tốn bao nhiêu tiền vậy. Biên Thụy lúc này không nói lời nào, tùy theo cảnh sát tới. 5 phút bên trong, cảnh sát liền đem chuyện này giải quyết. Biên Thụy bồi thường cặp vợ chồng 2.500, đồng thời ở trước mặt cho cặp vợ chồng bởi vì đánh người nói xin lỗi, mà cặp vợ chồng cũng đã nói một trận mình bởi vì hài tử sự tình tính tình không tốt luôn luôn, cái này bùn loãng vừa cùng, mọi người cũng không biết ai ăn thua thiệt, ai chiếm tiện nghi. Biên thủy chưa từng có phát hiện mình còn thật thích người ta bà phải. Kỳ thật việc này đối xuất cảnh cảnh sát đến nói cũng phổ biến, đơn giản chính là động cái tay đánh cá nhân, cảnh sát xem xét liền biết thương thế kia là bị thương ngoài ra, đừng nhìn xưng có chút đau, nhưng là tiêu xuống dưới cũng liền không sao. Biên thủy bên này động thủ vẫn là có chừng mực, nếu như nghiêm một chút là có thể đem Biên thủy ném phòng giam trong tỉnh táo mấy ngày, nhưng là muốn từng một cái tiêu chuẩn. Điều dài cũng là có thể. Cho hai người này chuyển bồi thường tiền, Biên Thụy đến cổng. Nha, cái này đại mô tở thật xinh đẹp ai. Viên tiên sinh nhìn bên này đến Biên Thụy đi tới đỏ chót bên cạnh, lên tiếng khen một câu. Biên Thụy thật không biết hình dung như thế nào người này rồi, trở mặt cũng trở nên quá nhanh đi, mới vừa rồi còn ăn đòn đâu. Bất quá người ta lấy lòng Biên Thụy bên này cũng không thể cứ như vậy không để ý người ta, thế là há miệng nói ra, hoàn thành. Thật đắt a Nam nhân liền không có không thích xe máy, liền xem như mình không thể mở qua xem qua nghiện cũng tốt. Xe cộng lại rơi xuống đất chừng 50 vạn biên thủy nói. Viên tiên sinh nói ra, ngươi thật là bỏ được, trăm thanh vạn mua cái xe gần máy. Thích nha, người đời này đồ cái gì, đối với mình liền nên hung ác một điểm biên thủy mở ra sao toa, đem đầu cho cái gì đem ra. Vậy chúng ta đi a có cơ hội gặp lại. Biên thủy nhìn qua hai người này đại dê rời đi tầm mắt của mình, lập tức cảm thấy mình có chút không hiểu cái này thế đạo biến để hắn nhìn có chút không hiểu, trước có mặt xanh, sau có vị này, đều là cái gì xáo lộ A Tại biên thủy xứng sở thời điểm, Vương tiệp cùng triệu vĩ sơn cặp vợ chồng đi ra, hai người bọn hắn vừa rồi đang cùng lao sư nói chuyện, vì lẽ đó muộn ra trong chốc lát. Biên thủy, biên thủy quay đầu hướng về phía vông tiệp cười cười, chuyện gì? Người muốn nữ nhi quyền nuôi dưỡng A Vông tiệp hỏi. Biên thủy nghe cảm thấy một kích động, lập tức cảm thấy có chút nghe nhầm rồi, không thể không hỏi một câu cái gì Hỏi thời điểm, Biên Thủy thanh âm đều đánh lên rung động, nữ nhi quyền nuôi dưỡng, Biên Thủy liền xem như nằm mộng cũng như muốn, thậm chí thứ này tại Biên Thụy trong lòng so không gian còn muốn quan trọng hơn một chút, thử hỏi cái nào phụ thân không muốn hài tử tại bên cạnh mình ướn lên. Ta hỏi người muốn hay không nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Vương Tiệp nói, vừa nói là Biên Thụy, liền triệu Vĩ Sơn lúc này đều mở to hai mắt nhìn, một mặt không tin bộ dáng. Biên Thủy hỏi, làm sao đột nhiên nói cái này? Biên Thủy cảm thấy vẫn có chút không tin. Vương Tiệp để cho mình mang hài tử mấy năm biên Thụy có thể lý giải, nhưng là từ bỏ nữ nhi quyền nuôi dưỡng, biên Thụy thật nghĩ đều không có cảm tưởng việc này. Ngươi không phải là muốn? Nghĩ, nam ngượng cũng như muốn. Biên Thụy nói: "Vậy dạng này đi, hai ngày nữa ta tìm luật sư đem nữ nhi quyền nuôi dưỡng chuyển cho ngươi, bất quá mỗi tháng, ta ít nhất phải theo nữ nhi ngây ngốc 6 ngày, nếu có cái gì tình huống ngoại ý muốn chúng ta thương lượng đi." Vương Tiệp đưa ra điều kiện của mình. Biên Thụy chỗ nào sẽ còn ngốc đến phản bác? Chỉ cảm thấy đột nhiên cái này đại điệu bánh rơi xuống trên đầu của mình, trực tiếp đem nao điểm điểm theo gà con mổ thóc, liên thanh nói ra, được, tốt, tốt. Mỗi lần không cần ngươi đưa, ta đến lúc đó phái Vĩ Sơn lái xe đi đón tốt vông tiệp nói. Biên thủy liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Nói xong việc này, vông tiệp mang theo Triệu Vĩ Sơn đi tới đường cái đối diện lên xe. Vì cái gì? Triệu Vĩ Sơn vừa vào xe, lập tức đem bên này cùng lái xe tấm ngăn ấn, quay đầu hướng về phía vông tiệp hỏi. nói Không có gì, chỉ là có sự tình nên kết thúc một cái, mặc dù ta không nợ nữa nhi, nhưng là hiện tại nàng càng ngày càng không thể dung nhập nhà chúng ta, cùng nó tất cả mọi người không vui, còn không bằng ta một người không vui một chút tới tốt lắm. Không thể không nói nữ nhân muốn hung ác lên so nam nhân ác hơn nhiều, vông tiếp theo biên thủy đánh người một khắc này liền hiểu, nếu như lại như vậy xuống dưới, mình khẳng định xảy ra vấn đề, đồng thời nàng cũng biết rõ, không quản không mình làm thế nào, biên thủy cũng sẽ không quay đầu, giữa hai người cũng lại không thể có thể. Nhận tâm một cái, nói với mình cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị loạn, lúc này mới thống hạ quyết tâm, đem khuê nữ quyền ngôi dưỡng trả lại cho Biên Thụy. Triệu Vĩ Sơn lúc này không biết nói cái gì cho phải, hắn không riêng gì cảm động, cũng vì ung hiệp quyết định mà kinh ngạc. Biên Thụy lúc này vui vẻ trực tiếp dơ quả đấm nhảy dựng lên, thuận thế còn ố nẻo vừa đức nhìn không ra sở suất vũ đạo. Chu Chính xe lúc này lái tới, nhìn thấy Biên Thụy bộ dạng, Chu Chính tò mò hỏi, ngươi theo động kinh giống như làm gì chứ? Không nói bị đánh là người khác à? Làm sao ta nhìn người giống như là bị người làm hỏng bộ hốc giống như? Biên thủy vui vẻ nói ra, ta phải có nữ nhi quyền nuôi dưỡng. a kia là thật đáng mừng. Chú chính nghe xong liền vui vẻ, hắn đây là là bằng hưu vui vẻ, chu chính biết biên thủy có mơ tưởng muốn nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Hiện tại bằng hưu đạt được nữ nhi quyền nuôi dưỡng, xem như một cọc đại tâm nguyện. Người trước đây vợ rốt cuộc xem như là một chuyện thật tốt chu chính nói. Biên thủy ứ một tiếng, là như thế này, ta giờ phút này trong lòng chỉ có cảm kích Cảm kích nàng vì ta sinh cái khuê nữ, cũng cảm kích nàng đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng cho ta. Lúc này Biên Thụy thật là nghĩ như vậy, đối bông tiệp giờ phút này lại không một kia hoán hận, thật sự là nhiều hơn mấy phần cảm kích. Cái kia còn có đi hay không người quê quán? Chu chính hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút, vẫn là trở về đi, mấy ngày nay cũng không biết là mấy ngày, cùng nó ở đây toàn tâm các loại, còn không bằng trở về, trên tay của ta còn có một cặp sự tình đâu. Chu chính nghe không hiểu hỏi, người có chuyện gì? ngủ hay là trồng rau. Không kéo những cái kia, ta hồi cửa hàng, người đi đón hồ thạc bọn hắn, chúng ta tại cửa hàng gặp mặt biên thủy nói. Biên thủy thật là có sự tình, lớn nhất chính là dây đàn sự tỉnh đại gia ra bên kia lên tiếng, để biên thủy trở về đem chuyện này hào hào nói nói, sắp xếp một cái, còn có chính là mình bên này thu hai đồ đệ, hình hiệu đến cũng được, về sau liền xem như không dạy mạc xanh đồ vật, cũng phải bày cái dạng đi, vì lẽ đó biên thủy chuẩn bị che cái phòng ở cho hai cái đồ đệ ở Về phần địa phương tự nhiên là vũ lão gia tử cùng Trúc Đồng Cường, cái kia địa, cũng không thể ở biên thụy ra đi, cái kia muốn đem biên thụy cho phiên chết. Chứ những này bên ngoài, chính là phó thanh tự lao gia tử đàn, biên thụy bên này là chế không sai biệt lắm, đằng sau lục tục ngoe nghe lại có non nửa nguyệt cũng liền có thể hoàn thành, đồ vật là không sai biệt lắm, nhưng là cũng phải lấy ra cho lão đầu nhìn một chút, cho hắn biết cái này 100 vạn hoa giá trị mới thành. Tóm lại, Biên Thụy bình thường còn có thể tại Minh Châu chở lấy đem hải tử đón về, nhưng là hiện tại thật không có nảy thời gian. Nhất là bông tiệp còn không có cho ra đặc biệt thời gian. Cưới lên xe gắn máy về tới cửa hàng, Biên Thụy thu thập một chút liền chở lấy Chu Chính đám người này tới. Chờ đến người, hai chiếc xe một chiếc một sau hướng Biên Thụy quê nhà chạy tới. Biên Thụy toa hoa ở phía trước mở đường, mà Chu Chính lý sợt LX570 theo ở phía sau, lên cao tốc sau chính là một đường bao tác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 101, bàn tính. Xe lái vào núi, hai xe tốc độ liền chậm rãi chậm lại, bởi vì đường núi mặc dù tu không tệ, nhưng là con con quấn có nhiều, biên thủy khai nhanh là không có vấn đề gì, bởi vì biên thủy biết đường này, nhưng là phía sau xe không được, cho tới bây giờ không đi qua, một chỗ ngoặc không cẩn thận liền có thể lật trong khe đi, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Thế là lên núi sau Biên Thụy bên này cẩn thận tiếp tục dẫn đầu, Chu Chính xe cũng chậm chậm theo ở phía sau. Từ sau xem trong kính, Biên thủy quan sát được phía sau xe ngừng, Chu Chính theo trong xe chui ra, thế là cũng đem chiếc xe ngừng lại, sau khi xuống xe hướng về phía Chu Chính bọn người hô. Làm sao rồi? Đi tiểu. Chu Chính bên này người đã đứng ở ven đường, đang chuẩn bị hướng bên trong cánh rừng nhỏ chui. Biên Thủy cười nói, cẩn thận một chút, lúc này rắn thế nhưng là ra, đừng bị cắn. Đậu phộng. Thật hay giả, ta nói với ngươi ngươi đừng dọa ta, ta thật rất sợ rán. Vừa nghe nói có rán, Chu Chính lập tức dừng bước, không còn dám hướng sườn núi hạ đi. Biên Thụy vừa định nói mình hù doa ngươi, yên tâm vung ngươi nước tiểu đi lời này đâu, liền thấy Chu Chính quay đầu liền hướng xe bên cạnh chạy. Một mặt chạy Chu Chính còn còn vừa thất kinh kêu lên, rán, rán. Biên Thụy còn tưởng rằng hắn cũng nói đùa đâu, đang chuẩn bị rêu cợt hắn hai câu, bất quá nhìn hắn bộ dáng liền cảm giác tựa như là thật thế là mang theo chạy chậm hướng về Chu Chính phương hướng chạy tới. Đến lúc đó, Biên Thụy hỏi, nơi nào có rắn? Lúc này Chu Chính đã chui vào trong xe, đồng thời đóng cửa xe lại, chết sống không chịu lại xuống tới, đồng thời còn hai tay tiếp tục cửa không khiến người ta kéo. Thấy Biên Thụy hỏi, lập tức đưa tay chỉ một cái, liền bên kia. Hồ Thạc lúc này cười nói, ngươi người lớn như thế, làm sao còn sợ rắn? Chu Chính nói, người đều có một sợ, ta sợ rắn có cái gì không thể. Ta sợ sẽ nhất là loại này không có chân, trên mặt đất vặn á vặn, vừa nhìn thấy ta phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Chúng ta đi nhanh một chút. Biên Thụy không có nghe Chu Chính kéo những này, mà là nhấc chân hướng về Chu Chính ngón tay phương hướng đi tới, bỏ vào ven đường, dọc theo sườn núi lại đi xuống dưới mấy bước. Thật đúng là rắn. Biên Thụy thấy được quận tại một cái bụi cây hạ rắn, lập tức há miệng nói. Ở trong mắt Chu Chính cái này rắn là đáng sợ, nhưng là ở trong mắt Biên Thụy. Nhìn con rắn này thời điểm miệng trong nhịn không được bắt đầu bước lên nước bọn, đây chính là một bản đồ ăn à. Giá hỏa này thật mập. Biên thủy thầm nghĩ nói. Lúc này là mùa xuân, lúc này rắn có thể đem mình nuôi mập, cái đầu kia khẳng định không ít, đi săn bản sự cũng là có thể tưởng tượng, chưa bản sự ăn không được như vậy mập a Con rắn này thật không nhỏ, dài không sai biệt lắm phải có 1 mét hơn đến 2 mét, thô nhất địa phương có tay cổ lớn như vậy, đoán chừng phải có 5-6 cân bộ dáng Cái này nếu là lên bản cái kia vững vàng chính là nhất đạo đại món ngon. Nhìn xem chảy nước miếng, nhưng là biên thủy nhưng không có trực tiếp đi lên bát, bởi vì cái này rắn mang theo độc, mặc dù nói sẽ không chí mạng, nhưng là bị nó cắn được cũng không tốt bị, bệnh viện là khẳng định phải đi, gánh máu độc thanh đó cũng là một vấn đánh, không làm như vậy không chừng còn có thể ném đi mạng nhỏ. Nhưng là con hàng này mặc dù có độc, hương vị lại là kỳ hảo vô cùng, mà lại thịt mềm tựa như là gà con thịt, nhiều chất lòng ngon, chỉ là một bát thanh thủy thịt trắng. Thêm chút một điểm liệu liền có thể ăn rất ngon. Có cái túi không có. Biên Thụy đàng hoàng lui trở về bên cạnh xe lên, hướng về phía Chu Chính hỏi. Chu Chính nói, ngươi còn chuẩn bị bắt nó. Biên Thụy tức giận nói ra, vậy ngươi giữa trưa chớ ăn. Hồ Thạc nói ra, cái này phạm pháp ta. Ngươi không nói ta không nói, ai biết chúng ta phạm pháp. Ta nói với các ngươi, gặp được thứ này kia thật là nhìn duyên phận, phổ thông rắn lên bàn trăm thanh 10 khối, cái đồ chơi này tình bản. Không có ngàn thành các ngươi đừng nghĩ ăn vào, đây là ở chỗ này tiệm ăn, thật đưa đến đến giảm, ít nhất còn được lật cái té ngã, tục xương tiểu mạc Long mọi người nói nó đây là thịt rồng biên thủy thực tế là chịu không được trong bụng thèm trùng. Khác rắn biên thủy đều có thể bỏ qua, chính là cái này rắn biên thủy không nữa, bởi vì gặp được cái đồ chơi này thật sự là quá khó, gặp được lớn đến từng này, cái kia càng là khó càng thêm khó. Nô tích nghe xong lập tức đưa tay theo mình dương trong lấy một cái túi vải cho biên thủy. Biên thủy khen nàng một câu Sau đó hướng về phía Chu Chính cùng Hồ Thạc nói ra, nhìn hai người các ngươi cái này sợ dạng, liền nữ nhân cũng không bằng. Hồ Thạc cười nói, chơi ta chuyện gì? Cái túi là người cầm. Biên Thụy ném ra một câu sau, liền cầm túi vải, đồng thời tiện tay ở bên cạnh phá hủy một cây mang chạc nhánh cây, bỏ rơi một cây nhánh lưu lại một điểm chạc liền thành một cái câu tử. Biên Thụy cầm câu tử cẩn thận đi xuống, làm Biên Thụy xuống dốc thời điểm lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở bên này rắn không biết chạy đi đâu. Một trận cơm chưa cứ như vậy không có, biên thủy có thể không nóng nảy à, thế là cầm nhánh cây bắt đầu ở phụ cận lục soát cũng không biết là con rắn này quá thông minh vẫn là vận khí quá tốt, biên thủy sửng sốt không tìm được. Xong, một cái đồ ăn hết rồi. Biên thủy về tới bên cạnh xe thở dài một tiếng nện ngực rậm chân nói, lại ở trong nội tâm vì chính mình giữa chưa đã mất đi một bán xào lăn thịt rắn thâm biểu ấy nấy một cái. Không có. Người xác định. Chu chính nghe xong rắn đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. nghe được không rắn Chu Chính xuống xe, nho nhỏ cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện xung quanh thật rất an toàn, thế là bắt đầu vung lên giã nước tiểu. Một mặt dương ngoài nước tiểu còn vừa nói chuyện với Biên Thụy. Ta nói Biên Thụy, các ngươi quê nhà phong quang này thật không tệ à, rất có điểm núi bỏ giá thú, nói thật bên này nếu là làm cái dân túc cái gì, lại thêm chút mà hoạt động hàng mục, khẳng định kiếm tiền Chu Chính nói. Biên Thụy nói, ngươi đừng đánh chủ ý này, làm những món kia, nơi này còn có thể yên tĩnh xuống tới. Người ta đều là nghĩ đến phát tài. Ngươi bên này đem tài thần đẩy ra phía ngoài, ta nói đầu vóc ngươi là thế nào lớn lên, bên trong đều là bột ngạo à. Sống động kinh tế sống động kinh tế, không làm làm sao có thể sống. Chu chính khinh thường nói. Mặc dù đối làm ăn không có gì hứng thú, nhưng là chu chính dù sao sinh tại người làm ăn ra, đến nơi này xem xét liền cảm giác đây là một cái cơ hội buôn bán. Bất nói nhảm, tiểu song tiếp tục đi biên thụy thấy chu chính muốn lên tới, nhấc chân hướng xe của mình đi đến. Lên xe. Thấy phía sau xe theo sau, Biên Thụy tiếp tục dẫn đường, vòng quanh núi đường đi vài vòng, đến trường học bên cạnh, lúc này chính là hài tử tan học thời điểm, gọi là một cái náo nhiệt à, cách thật xa đều có thể nghe được bọn nhỏ tiếng hồn nào theo nuôi 1.000 con con vịt nhỏ giống như. Qua trường học, lại hướng lên đi, Biên Thụy phát hiện vụ lão gia đình ra tới vị trí đã có công nhân ở phía trên khai công, một cái nhỏ nhất số đảo cơ hiện tại ngay tại đảo lấy nền tảng, còn có mấy cái dân công bộ dáng người ngay tại sẻng lấy cái gì. Bên cạnh cũng nhiều thêm hai cái tiểu hào hoạt động căn phòng, về phần nổi cái gì cũng đều chi. Trải qua công trường lại hướng lên đi nhất đoạn liền thấy dấu tại cây xanh ở giữa thôn xóm, tất cả đều là tường trắng ngói xám, để người nhìn mười phần cảnh đẹp ý vui. Nhanh đến cửa thôn thời điểm, biên thủy còn phát hiện phó thanh tự lao gia tử, lão đầu đang ngồi ở ven đường lên, mình mang theo cái hoạt động vài cái ghế, cũng không biết là muốn nghỉ ngơi đâu vẫn là thưởng thức. Phó tiên sinh, ngay tới so ta còn sớm A. Phó Thanh Tự cũng không nghĩ tới nơi này gặp Biên Thụy, tò mò hỏi, ngươi không phải nói đêm qua liền trở lại sao, làm sao giống như là giờ mới đến giống như. Bị một ít chuyện cho chậm trễ, đi, ta mang ngài đến nhà ta đi Biên Thụy cười nói. Phó Thanh Tự nói ra, ta còn nói ở đây thưởng thưởng cảnh đâu, bất quá ngươi đã sẽ nói như vậy, chúng ta liền xuất phát. Phó Thanh Tự kỳ thật tới rất sớm, 100 vạn đối lao đầu đến nói thật không phải số lượng nhỏ. Nếu như không phải rất ưa thích Biên thủy chế cái kia sàng cô hạc quy phi loại cấp bậc này đàn, hắn làm sao cũng không nỡ tiền này. Vì phong ngừa Biên thủy nói mạnh miệng, Phó Thanh Tự đương nhiên phải sang đây xem xem xét, để cho mình yên lòng. Mà lại lao đầu còn có cái tâm tư, chính là muốn biết một chút, Biên thủy một năm này có thể trước bao nhiêu đàn ra. Vô luận là ai mua đến đồ vật đều nghĩ tăng giá trị, không có người nào nghĩ mình một mua đến tay đổ vật liền hạ giá. Phó Thanh Tự cũng là như thế. Vì lẽ đó hắn muốn biết một năm biên thủy chế bao nhiêu đàn, như vậy liền đại đến có thể biết mình mua được đàn có thể hay không tăng, cũng chính là có thể hay không làm một loại đầu tư. Theo quốc gia quốc lực tăng cường, dân dân nhạc cụ dân gian cho thấy cực lớn sinh tồn lực, trước kia đều là Tây Dương nhạc khí thiên hạ, hiện tại theo quốc gia cảm giác tự hào lòng tự trọng lên cao, dân dân nhạc cụ dân gian cũng đi lên, phó thanh tự tin tưởng nhạc cụ dân gian hiện tại mới là vừa mới bắt đầu phát lực, xa còn chưa tới đỉnh phong thời điểm. Vì lẽ đó lúc này mua vào giá cả thích hợp nhạc khí vẫn là thật hợp tính toán. Biên Thụy nhưng không biết phó lao đầu khôn khéo, cũng không biết lao đầu ngay tại khảo sát mình chế đàn xáo lộ. hắn bên này thấy lao đầu lên xe liền dẫn mọi người hướng trong làng vào. trao hỏi mọi người cho xe dừng ở sân phơi nắng, Biên Thụy mang theo mấy người hướng mình tòa nhà đi đến. Chu chính hỏi, xe không thể dừng ở người cổng. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái phía trước không xa cầu đá nhỏ, ta cũng không dám để các ngươi xe đi cái này cầu đá. Tiểu máy kéo có thể đi, các ngươi những xe này coi như xong, áp sập cũng coi là hủy hoại văn vẩn, mà lại ta bên kia sườn núi cũng không tốt bên trên. Kia là nhà của ngươi. Phó thanh tự ngẩn đầu nhìn đến non nửa sườn núi bên trên tường trắng ngói xám, chọn mái hiên nhà như là dương cánh muốn bay hồng điệu đồng dạng nhà cũ hỏi. Thấy biên thủy nhẹ gật đầu, nhân tiện nói, ngươi đây là ở tiểu cung điện A. Hồ Thạc lúc này cũng nói ra, chắc không được không vui lòng ở tại mình châu đâu. Ta nếu là có như thế một ngôi nhà ta cũng không vui lòng ở Minh Châu. Nhìn bên này hoàn cảnh, câu nhỏ nước chảy phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu xanh biếc, lao biên, nhà ngươi phong quang thật xinh đẹp. Biên gia thôn cho đám người cảm giác thật sự là quá tốt. Đám người xuống xe sau, liền rốt cuộc nghe không được trong thành thị cái kêu nào ô tô thanh âm. Nếu như tại Minh Châu, cho dù là nửa đêm ngươi cẩn thận nghe đều có thể nghe được, nhưng là tại loại này lập tức không có loại kia thanh âm. Lập tức để mọi người cảm thấy toàn bộ thế giới một cái yên tĩnh trở lại. Trừ trong thai thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng cho sủa, nhiều nhất chính là chim hót tức gãy thanh âm, có điều kêu êm thai, thanh thúy dịu dịu, có điều kêu khó nghe, kháng giọng nhưng vô luận là êm thai vẫn là khó nghe đến trong thai của mọi người đều pháng phất là một khúc động lòng người nhạc khúc, đây là đẹp nhất nông thôn nhạc, đây là thiên nhiên thanh âm. chương 102, Dự định Mang theo những khách nhân đến nhà của mình, biên thủy trước cho chu chính. Hồ thạc ba người an bài chỗ ở, phó thanh tự lao ra từ một đoàn người nói là buổi chiều liền đi, thế là biên Thụy cũng không có cho an bài, chỉ là lao đầu tử trước tham quan tiểu viện tử của mình. Đem không gian trong đàn đem ra, biên Thụy liền ôm cho lão ra tử nhìn. Láo ra tử nhận lấy đàn liền một bộ yêu thích không bông tay bộ dáng ôm ở trên gôi không chịu từ bỏ. Về phần hồ thạc cùng chu chính bên kia thì là bởi vì ai ngủ cái kia mở gian, bắt đầu nho nhỏ tranh chấp, biên Thụy cũng không muốn phản ứng hai người này đều người lớn như vậy còn giống như tiểu hải tử. Biên thủy đầu tiên là đi xem một cái nhà mình gà con tiểu ngống, thấy những vật nhỏ này đều là nhảy nhót tương bừng, tiện tay đút một vài thứ, sau đó liền cùng đám người cáo cái tử, hồi phụ mẫu ra đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng muốn trở về tin tức tốt nói cho láo nhân ra. Biên thủy mang theo chạy chậm một đường về tới phụ mẫu ra sân nhỏ, chạy vào sân nhỏ nhìn thấy nãi nãi, mụ mụ còn có nhị nãi nãi mang theo hai cái thím đều trong sân, ngay tại vê dây cung Mụ mụ. Biên Thụy trước tiên đánh một vòng chào hỏi. Biên Thụy ngãi nhìn qua cháu trai một mồ hôi chán, có chút trách cứ nói ra, người lớn như vậy, chuyện gì gấp gáp như vậy, liền không thể chậm một chút đi. Vừa nghe người ta nói ngươi trở về, ta bên này đang nghĩ ngợi tìm người đi đem ngươi kêu đến nói một chút cái này dây đàn sự tình đâu, không nghĩ tới chính ngươi tới. Đã tới liền đem sự tình cho Hảo Hảo nói một chút, ngươi nhị ngãi nãi cùng hai cái tiếm cũng đều muốn biết. Biên Thụy khoát tay một cái, thở hổn hển mấy cái sau mới nói ra, Việc này trước không nổi, Vương Tiệp nói đem tính tính quyền nuôi dưỡng muốn cho ta. Cái gì? Biên Thủy mãi mãi nghe xong, lập tức đứng lên, trực tiếp đem dưới mông băng ghế nhỏ cho mang đổ, đi hai bước lôi kéo cháu trai tay, người nói sự tỉnh là thật Thiên chân vạn sát, Vương Tiệp nói qua hai ngày liền đem tĩnh tính quyền nuôi dưỡng thông qua luật sư trả lại cho chúng ta Biên Thủy vui vẻ nói. Mẫu thân của Biên Thụy một cái đỡ lấy bà bà, đưa tay tại bà bà trên lưng vối nhẹ nhẹ, mẹ, mẹ, chúng ta đừng như vậy kích động. Ngồi xuống nghe Tiểu Thủy nói, mẫu thân của Biên Thụy sợ quá kích động đem Láo Thái Thái cho kích động ra cái gì đến, nói thế nào cũng là 8-90 người, có cái vạn nhất cũng không phải là việc nhỏ. Lão Thái Thái nghe liên tục gật đầu, ừm, ừm, ta không kích động, cái này vòng tiệp xem như là một chuyện tốt, nhà chúng ta Tiểu bảo bối xem như về nhà, cũng không biết hiện tại xã hội này làm sao vậy, chúng ta biên ra hoa tử còn không thể trở lại biên ra tới, dựa vào cái gì họ biên hải tử đưa cho họ cái kia cái gì nuôi chúng ta nuôi không nổi à. liền xem như chúng ta cái này phòng không ai, còn có tông tộc nhóm ở đây, chỗ nào vòng đến bọn hắn họ khác người nuôi. Biên thủy đưa tay cùng mẫu thân cùng một chỗ vịn lao thái thái ngồi xuống, tiện thể nghe lao thái thái lại cảm giảm một lần quan tỏa cái này hôn quan. nhị mãi mãi mấy người nghe xong, liên thanh hướng về lao thái thái cùng mẫu thân của biên thủy nói lây vui, trong thôn ai cũng biết, biên tĩnh có bao nhiêu làm người thường, nói là bốn cái lao nhân trong mắt cũng không đủ, cho tới nay cái này chắc gái Tôn nữ không thể ở bên người, bốn cái lao nhân nhưng không có ít sau lưng phản nản, hiện tại tốt, toàn ra rốt cục có thể sinh hoạt chung một chỗ. Nói một chút, chuyện gì xảy ra mẫu thân của Biên Thụy hướng về phía Nhi tự hỏi. Biên Thụy bên này đem chuyện đã xảy ra nói một cái. Nhi mãi mãi lúc này ngắt lời nói ra, người này cũng thật là, mình Nhi nữ xong toàn cũng nên để chúng ta tiểu thụy hưởng một cái niềm vui gia đình. Ai nói không phải đâu, tiểu thụy, chờ mấy ngày nữa thêm cho ngươi chọn cái tốt. Biên thủy nghe xong lập tức khoát tay nói ra, thím, ta chỗ này sự tỉnh còn nhiều nữa, hiện tại thật không có tâm tư nghĩ những thứ này sự tỉnh chờ thêm một chút thời gian đi, qua một đoạn thời gian chúng ta lại nói. Một vị khác thím cười nói, nhìn ngươi, người ta tiểu Thụy nghĩ nàng dâu còn cần ngươi động thủ, ngươi nói cô nương lại xinh đẹp còn có thể xinh đẹp qua trường học bên kia nhan láo sư. Cái kia ngược lại là, tiểu Thụy đem nhan lão sư cầm trở về, nha đầu này nếu là sinh ra cái hoa nhi không biết có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Biên thủy, thím, các ngươi cũng chớ nói lung tung, ta một cái ly hôn tùy tiện nói, nhưng là nhan lão sư vẫn là cái đại cô nương, đừng đến lúc đó để người ta khó coi. Hai thím cười nói, chúng ta biết, cũng chính là nói cho các ngươi một chút, bình thường ai nói cái này đi. Biên thủy mới không tin hai nàng, đám này thím cô cô cái gì miệng trong ở phương diện này nếu là lời nói thật đó mới là gia quỷ, bất quá cũng không thể rõ ràng nói ta không tin các ngươi, đó chính là tìm đánh, đừng nói là thím. Liền xem như tẩu tử cũng có thể mang theo cái cây gậy đuổi biên thủy cái này tiểu thúc từ khắp thôn chạy Biên thủy có thể lên tay rút người khác, thậm chí không hơn tuổi đường hình cũng có thể đánh Nhưng là tẩu tử thím cái gì thật là không dễ trọng Vậy ngươi trở về làm gì, không chờ đem ta tiểu quay quay nối liền đồng thời trở về Biên thủy mãi mãi có chút vội vã Biên thủy nói ra, chuyện này cũng không phải tốt như vậy xử lý Tăng thêm ta bên này còn có chút việc, vì lẽ đó ta về tới trước Chờ bông tiệp cho tin liền đi đem hải tử cho tiếp trở về. Đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên, ngươi nói dây đàn sự tình nói một lần, được rồi, cũng đừng ngươi nói, một lát nữa ngươi đi tìm ngươi đại gia ra, đem chuyện này cùng đại gia ngươi ra nói một lần biên thủy mãi mãi nói. Biên thủy có chút không nghĩ ra được, thế là hẽ một nói, làm sao cùng đại gia ra bên kia lại dính líu quan hệ rồi. Biên thủy mãi mãi nói ra, nhiều tiền như vậy hai chúng ta ra liền kiếm lời. Làm như vậy ta và người nhị mãi mãi đều cảm thấy không thích hợp, chúng ta nghĩ đến để trong thôn lão tỉ mội đều tới, mỗi ra lại mang lên một hai cái nẳng dâu, về phần tiền này làm sao phân, đến lúc đó mọi người thương lượng đi. Biên Thụy tính toán một cái, làm thành như vậy, một nhà một năm cũng có thể có cái 5-6 vạn thu nhập, bất quá hết thể cũng liền như vậy một chút kia, cũng không thể mọi người cứ như vậy làm chưa giống như làm à. Lúc này mới bao nhiêu sống a những này tia cũng chính là đủ ngài mấy vị này làm. Lập tức tiến đến nhiều người như vậy có phải là nhiều lắm một chút? Biên thủy hỏi. Nhị mãi mãi lúc này nói ra, vì lẽ đó tìm người trở về a kỳ thật không riêng gì ba cây lão tăng cây có thể nuôi tàm, khắc cây cũng là có thể, chỉ là cho ăn ra tầm quá béo một chút, phun ra kia hơi lớn một chút, nghĩ một chế dây cung liền phải giảm kia mới được, giảm kia sau chất lượng, còn có tính bền dẻo cái gì liền muốn kém một chút, bất quá kém thì kém, cũng có hiện tại cái này dây cung 7-8 phần, trước kia lão đạo tổ là không thích th Hiện tại đã cái này có thể bán ra giá cao như vậy. Đến, cũng không biết dùng thô chất tơ dây cung có thể hay không bán ra ngoài. Biên thủy nghe lời này, suy nghĩ một chút trả lời, cái này ta còn thực sự khó mà nói, bởi vì ta chưa từng có dùng qua ngài nói dây cung. Cái này đơn giản, ta cầm một bộ tới, ngươi thử nhìn một chút nói nhị mãi mãi liền từ trong túi móc ra một bộ dây đàn. Biên thủy tiếp đến trong tay, nhìn một chút phát hiện cái này dây đàn chính là bạch dây cung. Không giống như là chế ra băng lam dây cung đồng dạng, nhìn kỹ mơ hồ còn có thể có một chút màu băng lam ý tứ, nhưng là nhìn qua khẳng định là bạch, chỉ là so hiện tại trên thị trường dây cung nhiều một giờ rưỡi trong suốt ý vị, còn lâu mới có được băng lam dây cung xinh đẹp như vậy. Vậy ngài mấy vị dự định là? Biên thủy nhận lấy dây cung, một mặt nhìn vừa nói. Nhị mãi lại nói ra, chúng ta là định đem trong thôn khéo tay nàng dâu đều tổ chức, tân thủ liền làm cái này bạch dây cung luyện tập cũng có thể đổi ý tiền, kỹ thuật tốt Bản lãnh lớn làm băng lam dây cung, cứ như vậy tất cả mọi người có thu nhập, thứ hai đâu cũng có thể đem thu nhập hơi kéo ra một điểm, như vậy cũng có thể điều động mọi người tính tích cực. Chú ý này coi như không tệ Biên Thụy gật đầu nói. Đột nhiên Biên Thụy nhớ tới trong nhà không phải có phó thanh tự lao đầu này à, mình không biết cái này bạch dây cung là giá cả bao nhiêu, nhưng là hắn khẳng định biết à, đợi lát nữa đến hỏi hỏi một chút cái này bạch dây cung có hay không thị trường, có ở đây giá thị trường ước chừng là bao nhiêu. Thích hợp nhị mãi mãi nói chuyện này thật đúng là có thể thao tác. Ta nói nhị mãi mãi, ngài ý tưởng này thật đúng là rất ngư khi nha, ta nhìn ngài nếu là trẻ lại 20 tuổi, nhất định có thể làm cái đưa ra thị trường công ty ra biên Thụy tiện tay vớt đôi lĩnh bỡ. Nhịn mãi mãi nghe khoát tay một cái, ta làm sao biết cái này, chuyện này là ngươi thập ca nói, nói là như thế thao tác tốt, phân ra thu nhập, còn miễn đi cơm tập thể. Nâng lên thập ca, biên Thụy minh bạch, nguyên Lai like là xin, mời, chuyên gia A. Biên thủy suy nghĩ một chút lại hỏi, thế nhưng là nhiều người như vậy làm, kỹ thuật làm sao giữ bí mật à? Nhị mãi mãi cười nói, đại đa số người chính là cuốn dây cùng vỏ dây cung, tiếp xúc không đến thấm nhở cây đơn thuốc. Toa thuốc này chính là hai chúng ta ra biết, mà lại liền xem như có người trộm nhở cây đơn thuốc cũng không sợ, không có cái kêu bà viên lão tăng cây người khác cũng vô dụng, liền xem như nghĩ về ra cái này bạch dây cùng đến, cũng phải là cái này lão tăng nhánh phát ra tới, còn được trồng ở chúng ta phụ cận địa phương này mới thành. Trừ ra chung quanh mấy cái làng nhà khác, cũng làm không đứng dậy. Nãi nãi lúc này tiếp lời nói ra, còn có tầm không phải giữ tại chúng ta trong tay à, nghe ngươi nhị nãi nãi nói, chúng ta cái này tầm cùng khắc tầm không giống, phun ra tia vừa mịn lại mềm dai, không giống như là khắc tầm phun ra tia lại thô lại ngắn. Đến lúc đó tầm chồng nắm chặt, cây dâu nhìn kỹ, nhửa cây đơn thuốc lại giữ vững, thứ này người khác liền xem như trộm cũng là bệnh nghĩ Hiện tại ở trong đó chủ yếu nhất là nhưng thật ra là tầm chồng vấn đề. Mọi người biết chúng ta người Trung Quốc có phi thường lâu thuần dưỡng tâm lịch sử, khỏi cần phải nói chỉ nói hán trong mộ đào được món kia tia áo trọng lượng chỉ có 49 khắc, bây giờ căn bản phục hồi như cũ không được. Cũng là bởi vì trước kia tầm trồng đều là nhỏ gầy, về sau đi qua thời gian dài thuần dưỡng, nhiều đời lựa chọn, lúc này mới có hiện đại từng đầu trắng trắng mập mập tầm, phun ra tia thu mà lại so với lúc đầu tầm đến nói ra tia số lượng nhiều, nhưng là chiều dài cùng tính bền dẻo còn kém một chút. Đây là 1.000 năm tiến hóa kết quả. Người lại nghĩ đem hiện tại tầm trọn đến khi đó đợi, đoán chừng cũng phải cần trải qua ngàn thanh thay mặt. Lao tổ lưu lại tầm là lao tàm, cái đầu chỉ có hiện đại tầm nuôi một nửa lớn, mà lại thân thể phát cho đủ phát lam, phun ra tia thật không tốt rút, vừa mảnh vừa dài lao tơ tầm đây mới là băng lam dây cung thư trọng yếu nhất. Về phần thấm nhở cây cái gì, đương nhiên cũng trọng yếu, chỉ là tương đối mà nói không bằng tầm trồng trọng yếu mà thôi. Vẫn là phải chú ý, trọng yếu nhất nhưng thật ra là tầm chồng biên thủy nói nhị nãi nãi nói Chúng ta cũng nghĩ đến, đến lúc đó cái này tầm chồng chúng ta giao đến trong thôn đi, chờ lấy mỗi một lần khai tầm thời điểm mọi người cùng nhau, còn có tầm tại tầm thất bên trong thời điểm trừ mấy người, người khác không thể đi vào, mà lại cái này tầm thất còn muốn lắp đặt giám sát cái gì, tóm lại giữ vững tinh thần đến đem thứ này giữ vững. Biên Thụy có chút giật mình cho mọi người nghĩ như vậy xung quanh nói, quả nhiên là nhà mình đồ vật lại tiểu cho tới bây giờ đều là đáng tiền, không phải nhà mình đồ vật cái kia một điểm không đau lòng, dù sao đều không phải mình. Còn bảo đảm cộng lông mật ra từ nơi này Biên thủy nhìn ra mọi người đối với tư gia đồ vật kia là nghĩ hết biện pháp giấu, không giống như là nhà nước đồ vật hay cũng không thèm để ý, dù sao ném không ném đều không phải mình. Đợt, ngày mai bắt đầu ba canh, canh thứ nhất buổi sáng 3 điểm, canh thứ hai bình thường 3 giờ chiều, canh 3 vẫn là thời gian cũ buổi tối 7 giờ. Tạ ơn các vị thật to cổ động, Biên thủy vui vẻ tháng ngày muốn tới đi. Chương 103, một phòng liệu. Biên Thụy cùng ngãi ngãi một đám người trò chuyện lên tầm tang sự tình, hỏi rõ ràng các nàng ý nghĩ, lại hỏi một cái tông tộc trong ý tứ, liền biết đại gia ra bọn người đối chuyện này là tán thành, hiện tại duy nhất còn không có tuyên bố chính là trở lấy Biên Thụy tới thương lượng, bởi vì lại thế nào kiếm tiền, theo bọn hắn nghĩ cũng là lao đạo tổ đồ vật, Biên Thụy có quyền lực tham dự vào. Đối chuyện này Biên Thụy kỳ thật cũng hỗ trợ, một hộ giàu không phải giàu, tất cả mọi người cùng giàu có, làng mới có thể càng ngày càng hài hòa. Biên Thụy lúc này liền gật đầu đồng ý, chuyện này từ trong làng đến an bài, hắn đối với mấy cái này sự tỉnh hoàn toàn buông tay. Biên thủy là trở về thoải mái qua tháng ngày, không phải trở về làm dê đầu đàn, dẫn mọi người phát tài, vì lẽ đó ngay lập tức đem cái này nhiệm vụ giao cho trong thôn, dù sao đến lúc đó dùng dây cung dùng tiền mua cũng là phải. Án lấy Biên Thụy tính toán, mình đàn này cũng không cần cấp trước, dù sao kỹ thuật có, phía dưới chính là chậm tinh xảo sống, xem như một cái tiêu khiển tới chơi là được rồi. Không phải có câu chuyện cũ kể sao, trên đời truyền thống khổ nhất chính là đem yêu thích tình thành làm việc, dạng này rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi không riêng không yêu làm việc, cũng ném đi yêu thích. Biên thủy bên này chính nói dây đàn sự tình, nhà mình sân nhỏ bên kia tranh chấp cũng vừa vừa bình ổn lại, cuối cùng chu chính cướp được cách phòng chính gần tây xương phòng, hồ thạc cùng ngô tích vợ chồng trẻ thì là ở tại chu chính bên cạnh, kỳ thật hai cái phòng tử liền chênh lệch lấy mấy bước đường, ai biết hai tên giá hỏa theo hai đứa bé giống như cướp tới cướp đi. Nguyên nhân duy nhất chính là chu chính gian phòng trong có cái làm bằng gỗ tắm gội thùng, hồ thạc gian phòng trong biên thụy. Còn không có tới cấp bách tán bài. Mọi người tìm địa phương buông xuống hành lý, đại gia ra phòng bắt đầu ở biên thụy trong viện đi dạo. Nô Tích phòng đối diện tử không có gì hứng thú, đối sân nhỏ phía Đông Ngốc Nưu tương đối có hứng thú, ra cửa liền hướng Ngốc Nưu trước mặt đi, cách Ngốc Nưu không sai biệt lắm 4-5 mét khoảng cách bên trên ngừng lại. Hello. Nô Tích trên mặt tách ra chân thật nhất dáng tươi cười, hướng về phía Ngốc Nưu chào hỏi. Ngốc Như bên này đang lúc ăn cỏ đâu, chủ nhân mới từ không gian trong ôm ra mới mẹ cỏ xanh, căn bản cũng không nghĩ bất luận kẻ nào quấy dày, vì vậy đối với ngô tích tiếng chào hỏi chỉ coi không có nghe được, hoặc mấy lần lô thai liền tiếp theo nhai lấy cỏ xanh. Ô, ô, đại hôi đối với ngô tích đến là thật tò mò, đứng tại lều cổng hướng về phía ngô tích gầm nhẹ hai tiếng, nếu như không có nhiệm vụ mang theo, đại hôi nói không chừng có thể tới cùng ngô tích chơi một chút. Nhưng là hiện tại nó phụ trách nhìn lên lều trong gà con cùng tiểu ngỗng, tự nhiên là không có cách nào cùng ngô tích chơi, thế là đành phải tại cửa ra vào bầy hai lần cái đuôi giống bên trên hai cuống họng náo nhiệt một chút. Ngô tích thấy châu không chào đón mình, chó tựa hồ nhiệt tình một chút, thế là đổi qua châu cẩn thận tới gần đại hôi, sau đó nghe được lều trong còn có chít chít thanh âm, thế là vào xem gà con tiểu vị đi. Nữ nhân mà chính là không thể gặp đáng yêu đồ vật, nhất là động vật lúc nhỏ. Mau nhung nhung gà con tiểu vịt rất nhanh liền chinh phục nô tích, một người ngồi xổm ở vi lũy làng bên cạnh, nắm lên cái này mò lên cái kia, một mặt chơi còn vừa lẩm bẩm ngươi đừng chạy, tới ăn một chút gì loại hình, dù sao cũng giống đứa bé không chịu lớn. Chứ mấy vị này, tại tây xương bên kia còn có một đám người, là phó thanh tự cùng hắn hai vị lái buôn, hoặc là nói bằng hữu cũng thành, ba người lúc này vây tại một chỗ, nhìn kỹ trên tay đàn. Hiện tại đàn này đã hoàn thành tám thành, chỉ còn lại cuối cùng một hai đạo sơn không có lên. Nếu như thượng hạng sơn lại hồng khô sau, 4-5 ngày thời gian liền có thể sau khi hoàn thành mặt làm việc. Thế nào? Phó Thanh tự hỏi. Chất liệu tốt. Như bây giờ lão vật liệu đốt đèn lồng cũng khó tìm, nghe thanh âm này. Một mặt nói một mặt vị này rối ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ một cái đàn bảng, theo hắn một tiếng này khẽ trọc, đàn lập tức phát ra một trận như là cổ trung đồng dạng thanh âm, đương đương rung động, mang theo vài phần kim loại vật vị, 10 phần thuần mỹ. Đích thật là hào cầm. Ngươi cảm thấy so với tả tác tướng trong nhà cái kia sàng giấu đàn thế nào? Phó Thanh tự hỏi. Tả tác tướng là hiện tại trong nước trước đàn đại gia, Nam Trần Bắc tả bên trong trái chính là chỉ vị này, vị này tại 40 tuổi thời điểm trước một sàng đàn, dẫn là trí bảo, lúc ấy ra giá chính là 30 vạn, phải biết khi đó 30 vạn có thể tại thủ đô mua một bộ phòng. Đại gia mặc dù đều thích nhưng là không có người bỏ được ra giá, về sau tả tác tướng dứt khoát liền không bán, có người ra giá cao cũng không bán nói là muốn lưu cùng tử tôn. Hiện tại rất nhiều đại gia diễn tấu thời điểm đều hy vọng theo tả tác tướng trong tay mượn đến cái kia sàng đàn. Cơ hội cùng hiện có đàn cổ cửu tiêu hoàn bội đồng dạng đáy ngộ, muốn mượn phải xem giao tình, có người đánh giá hiện tại thị trường cái kia sàng đàn giá trị ít nhất tại 300 vạn. Không giống vậy, bởi vì cái giường này đàn vẫn chưa hoàn thành, nhưng là nghe cái này âm sắc, liền xem như chênh lệch cũng không kém bao nhiêu, 100 vạn đàn này dù không rẻ, nhưng là tuyệt không tính quý, đây là có thể chuyển thế đàn vị này nói. Nghe được vị này cho ra đánh giá cao như vậy, Phó Thanh tự trên mặt trong bụng nở hoa, theo tiếp nhận cái giường này đàn, Phó Thanh tự liền biết mình cái này 100 vạn hoa đăng giá. Đàn chính yếu nhất chính là đàn này bảng, bảng có thanh âm như vậy ra cơ hồ cái giường này đàn liền thành công 90, còn lại chỉ cần không làm cái gì phá hư chính là một sàng hào cầm, nếu như là tay nghề tinh xảo lão nhạc ông, như vậy còn có thể đem cái này âm sắc nhắc lại cái trước cấp độ, vậy liền tương đương lợi hại. Không nói có đáng giá hay không. Chỉ nói những này linh kiện liền đáng giá không ít tiền, ngài nhìn một cái đẩy tình tử đàn nhạc sơn, đàn chuẩn, nhạc đủ, khá lắm, cái này tử đàn là không cần tiền đi, mà lại xử lý cũng tốt, ngài nhìn một cái tay người này, hoàn toàn đều là thủ công a, căn bản là không, có trải qua máy móc vị này đưa tay vớt ve đàn đầu nhạc sơn nói, cái này nên dùng máy móc a. Không có, ngươi thấy không có, máy móc kia là cao tốc xe ra, là một kiểu tể đối xứng, ngươi lại nhìn thứ này, hai lần có chút điểm không giống. Đây là thủ công dùng gọt tử gọt ra tới, tay này sức lực cũng không phải bình thường người, mà lại tay người này cũng tốt. Máy móc xe đồ vật không có linh hồn. Vị này cho hai người giải thích. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, Chu Chính cùng hồ thạc hai người kết bạn đi tới, hai người theo hai người hiếu kỳ bảo bảo, đã tham quan xong biên thụy phòng chính, nhìn qua phía đông biên thụy gian phòng, cũng nhìn thấy phía tây biên tĩnh gian phòng, hai người cảm thấy cái này hai gian phòng thật không có cái gì tốt nhìn, một chút liền xem hết. Biên Thụy trước khi đi, cho hai người cũng lưu lại lời nói, tùy tiện nhìn, thế là hai người này liền bắt đầu đẩy sân chạy đắp lên, phòng bếp cái gì đều xem hết, cuối cùng chuyển đến phó thanh tự hai người đứng cửa sương phòng khẩu. Các người tốt, đại gia lẫn nhau ở giữa lên tiếng chào, mặc dù cũng không nhận ra, nhưng là đều xem như bạn của Biên Thụy, cấp bậc lễ nghĩa cái gì luôn luôn phải có. Song Phương cũng đều biết đối phương ở vào cái gì cấp độ lên, giống như là phó thanh tự là thuộc về đồng dạng bằng hưu. Đến biên thủy trong nhà cũng phải đàng hoàng ở lại, không thể quá không khách khí. Về phần chu chính cùng hồ thạc hai người liền không thích hợp, hai người bọn họ cấp độ chính là ngay trước mặt biên thủy là có thể đem đồ ăn bưng về nhà loại kia, đã là thông ra chuyện tốt cấp độ. Bởi vậy, chu chính cùng hồ thạc có thể đi lung tung, phó thanh tự ba người liền xem như tại cửa ra vào cũng sẽ không tiến sau lưng xương phòng, bởi vì đây là quý củ. Khách sáo một cái, chu chính liền tới đến cổng, nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy được trong phòng đồ vật liền nói ra, Nơi này không có gì để mắt, tất cả đều là đầu gỗ vật liệu. Ồ, oh. đi theo Phó Thanh tự tới cái này, một vị rũi đầu xem xét, lập tức cảm thấy mình con mắt không đủ dùng, bởi vì trong gian phòng này bày tất cả đều là vật liệu, đủ loại vật liệu chiếm hơn nửa phòng. Chu chính nơi này nói một câu sau, đang chuẩn bị đóng cửa, ai biết cái này ánh mắt quét qua lập tức liền ngây ngẩn cả người, miệng há đều có thể ở bên trong nhét cái trước trứng gà. Ta ít. Hồ Thạc đứng ở cổng cái đầu đi đến nhìn, làm sao rồi? Bên trong có bảo bối gì sao Nhìn một vòng Hồ Thạc cũng không có phát hiện có cái gì kỳ quái Đơn giản bên trong trong phòng bảy biện Ba đài cỡ nhỏ máy móc Chất đống bảy tám trồng chất đầu gỗ vật liệu Nhiều nhất chính là dễ ngửi một điểm Cửa vừa mở ra khá lắm một trận hương thơm vật liệu gỗ hương vị Để người nhìn không được nhiều hút vải hơi Tiểu tử này Thật có tiền A Không có chờ chu chính nói ra Đứng sau lưng hắn phó thanh tự người hầu liền cảm thắn nói chu chính quay đầu nhìn hắn một cái Từ trên mặt hắn biểu lộ liền biết vị này cũng là biết hàng. Chu chính xem xét tất cả mọi người là người biết nhìn hàng, thế là cũng liền không thay biên thủy tre, vọt thẳng lấy hồ thạc nói ra, thấy không, bên kia một nước quý giá vật liệu, nhìn thấy cái kia nhan sắc rất sâu khối lập phương vật liệu không có, dài một mế, m, nhiều, hẹn 20 mươi phân vùng những cái kia. Một mặt nói chu chính một mặt hướng vật liệu phương hướng đi. Hồ thạc đi theo chu chính ở phía sau hỏi, thấy được, cái này vật liệu tốt, giá trị bao nhiêu tiền. Có hoa ma lê đáng tiền a. Liên tiếp vấn đề, để Chu Chính đột nhiên nghĩ đạp hồ thạc một cước, bởi vì hắn cảm thấy mất mặt, nếu như là hai người đến không quan trọng, mấu chốt trong này còn có người ngoài a. Theo vào người tới cũng không có suy nghĩ nhiều, há miệng nhân tiện nói, đây là tử đàn, phải biết 10 đàn 90, giống như là dạng này dài hơn 1m mà lại hơn 20cm phương thức thẳng vật liệu, phóng tới trên thị trường đây tuyệt đối là hàng bán chạy, mà lại ngươi xem một chút cái này đường vân, đỉnh cấp vật liệu a. Mặc dù bây giờ tử đàn chưa mấy năm trước cái gọi là tốc đàn tức kim, nhưng là dạng này đỉnh cấp vật liệu căn bản không sợ bán không được, cái này một cây trí. Ít cũng phải số này. Nói xong vị này dựng lên một cái bàn tay. Ta đi, đây chính là tử đàn. Hô thạc chỉ là nghe qua, nhưng là chưa từng gặp qua thật tử đàn là dạng gì, trước kia đến là tham một lần, bất quá kia là xem náo nhiệt, lại hắn thấy thật cùng giả bày ở cùng một chốt đều không khác mấy. Cái này một đống là hoa cúc lê. Bên cạnh một đống là tiêu kim gỗ trinh nam chu chính sợ hồ thạc lại nói ra cái gì không lên đạo, đem hắn chu đại công tử mặt cho bại, dứt khoát chỉ ra nơi này tất cả quý báo vật liệu. Giống như là những này cũng đều đáng tiền, đây là tượng mục, đây là gỗ hồ đảo, đây là... Một hơi nói ra tầm 10 chồng đầu gỗ cùng nơi sản sinh, vị này lập tức để đám người lau mắt mà nhìn. bằng hưu của ngươi tổ tiên thật có tiền, tất cả đều là hơn mấy trăm năm lão vật liệu vị này nhìn qua chu chính cùng hồ thạc hai người nói vạn nhất là những năm này mua đây này. Vị này lắp đầu, không có khả năng, nếu là mấy năm trước, chỉ là bên kia một khối chất liệu liền có thể tại thủ đô thay cái gần hai thất, nhiều như vậy nếu như không phải tổ tiên truyền thừa, ai trong thu nhiều như vậy giống nhau như đúc vật liệu. Hồ Thạc lúc này đã bị hoa mắt, miệng trong bắt đầu nói thầm nói ra, ta ít ít ít, ta coi là tiểu tử này cùng ta nói bậy đâu, nguyên lai là thật. Người khác không có nghe được, nhưng là chu chính nghe được, chỉ bất quá chu chính không có trực tiếp hỏi. Một đám người giống như là từng cái lao tải mê giống như khối này sờ sờ khối kia sờ sờ, cuối cùng làm mọi người thấy góc tưởng đàn liệu đều không có kích động như vậy. Biên thủy về tới trong viện, phát hiện trong viện yên tĩnh, đang muốn chuyện gì xảy ra đâu, vừa nghiêng đầu nhìn thấy tây xương liệu phòng cửa mở, bên trong có bóng người lúc gần lúc hiện. Đi tới cổng, thấy được đám người bộ dáng, không khỏi cười nói, các ngươi chơi cái gì đâu? Nhìn vật liệu đâu, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Phó Thanh tự lúc đi ra, Vẫn như cũng là gật gù đắc ý, hiện tại hắn cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Trước mắt biên thủy khẳng định không phải chỉ vào trước đàn ăn cơm người, hắn tự nhiên cũng liền không có gì đáng lo lắng. Bình thường chế đàn có hai cái lưu phái, một cái là văn nhân phái, một cái là thợ thủ công phái. Cái gọi là văn nhân phái chính là chỉ văn nhân trước đàn. Những người này không dựa vào trước đàn ăn cơm, bởi vậy sản lượng cũng ít, tăng thêm danh nhân giá trị vì lẽ đó đàn giá trị cao. Thợ thủ công phái liền tốt hơn hiểu được. Trông cậy vào trước đàn ăn cơm người, bọn hắn là nghề nghiệp trước đàn, trước chế gia đàn chất lượng và hàng lẫn lộn. Đương nhiên đây không phải nhất định, giống như là thời đường lôi thị chế đàn liền tương đương quý, bất quá bởi vì lôi thị có thể nói là đại đường hoàng gia trước nhà công, không phải bình thường thợ thủ công. chương 104, che dấu. Biên Thụy cười cười hướng về phía đám người nói ra, hại. Nào có nhiều như vậy hoàn mỹ đại liêu. Nói xong, Biên Thụy đi tới chất đống tím đàn liệu chồng chất tử. Đưa tay theo chồng lên cầm lên một khối chất liệu, chép trên tay như thế khẽ đảo lộ ra dưới đáy, đám người lúc này mới xem rốt cục hạ còn có cái siêu siêu vẻo vẻo khoang trống, xem xét liền biết là tự nhiên mọc ra, dạng này xem xét khối này vật liệu liền còn lâu mới có được vừa rồi kinh ngạc như vậy. Người chính là như vậy, nếu như phía trước quá kinh ngạc, đằng sau ngươi nhắc lên ra một điểm không như ý địa phương, liền sẽ đem đại bộ phận cho không mất, đây là cái tâm lý tiểu ám chỉ, làm biên thủy liền lật ra mấy khối vật liệu. Vật liệu bên trên đều có to to nhỏ nhỏ khoang trống, như vậy mọi người đều cho rằng một đống vật liệu chênh lệch nhiều đều là tượng trên tay bọn họ cầm dạng này. Đối với biên thủy tài phú đoán chừng cũng liền co lại một lần nước. Lúc này biên thủy cảm thấy mình có chút lớn rồi, giống như là dạng này vật liệu liền không nên hiện ra đến, thế là cảm thấy quyết định, dạng này vật liệu chí ít thu 2 3 vào không gian trong, hoặc là trực tiếp giấu đi. Được rồi, một đám người nhàn rỗi không chuyện gì làm cái gì vật liệu, đến cơm trưa thời gian. Đại gia muốn ăn chút gì không? Biên thủy đem đám người trong tay vật liệu tiếp trở về, lần lượt đặt lại đến vị trí cũ lên, đồng thời xông đại gia hỏi. Phó Thanh Tự nói, ta khách theo chủ liền. Biên thủy nghe nhìn về phía theo tới hai vị, gặp bọn họ cũng giống như Phó Thanh Tự, liền quay đầu nhìn về Chu Chính cùng Hồ Thạc. Chu Chính nói ra, đến điểm nông ra, đường đường chính chính nông ra đồ ăn, đến cái hầm gà con, ngươi nơi này không phải có thịt dê à, lại đến cái thịt dê, tùy ngươi làm sao làm. Hồ Thạc ngươi thấy được không được. Ta đến cái dầu muộn quả cà, rau hẹ trứng gà, tốt nhất làm cái cá con bánh bao hấp. Đúng, cá con có à? Hồ Thạc hỏi. Cá con buổi tối đi, lúc này đến không vội đi nắm. Lúc chiều hai người các ngươi có thể đi bên hồ câu cá đi, trừ cá con bánh bao hấp bên ngoài còn lại đều có thể. Biên Thủy nói. Quyết định ăn cái gì? Biên Thủy mang theo đại gia ra liệu phòng, tiện tay đóng cửa lại. Biên Thủy phát hiện ngô tích không tại, liền hỏi. hở ngô tích người này đâu? Ta ở đây. ngô Tích nghe được Biên Thụy gọi mình. Thế là hôm một cuốn họng, lúc này Biên Thụy mới phát hiện phát ngô Tích chính ngồi sồm ở phía đông lều trong lây hoay gà con tiểu đâu. Người ngốc đâu. Ngươi ngốc lều trong làm gì? Biên Thụy lớn tiếng hỏi. Hiện tại lều trong nuôi gà ngống, vốn là tại có khâu phòng, nhưng là Biên Thụy ba ba cho nhi tử đem còn lại gà con cho mua đủ, lại làm 20 con bản điệu tiểu hát ngống. Như vậy nhà tranh liền không tốt thả, bởi vì nhiều lắm vị trọng, đành phải phóng tới phía ngoài lều trong, như vậy cũng dễ dàng thông khí Tán mùi vị. Phải biết hiện tại cái này gà con tiểu ngỗng đều phải nướng đèn, một đêm này xuống tới nhiệt khí phối thêm cất gà ngâm phân, kín gió mấy ngày trong phòng liền không thể vào người, biên thủy như vậy sạch sẽ người chỗ nào có thể chịu được cái này. Phụ thân của biên thủy cũng biết nhi tử tính tình, thế là tiện thể lấy liền đem những vật này cho cứ vậy mà làm ra, đồng thời còn tại lều phía trước phủ lên nhựa tợ lặt tình dèm. Dù sao thời tiết càng ngày càng nóng lên, lại nướng mấy ngày đèn cũng sẽ không cần. Gà con cùng tiểu ngông chơi thật vui. Ngô Tích nói. Biên Thụy nghe cũng không nhiều lời. Dù sao nàng mê vậy liền để nàng cùng gà con tiểu ngông chơi thôi. Chỉ là hỏi một câu giữa chưa nàng có cái gì muốn ăn. Tuy tiện. Được lời này, Biên Thụy liền không nói thêm nữa. Đến phòng bếp cầm rổ ra ngoài đến vườn rau xanh trong hái đồ ăn. Hái đồ ăn cái này việc sao có thể ít chu chính cùng hồ thạc. Hai người rất là vui vẻ theo sau lưng Biên Thụy vào vườn rau xanh. Phó thanh tự ba người thì là tiếp tục trong sân ở lại. Nhìn một hồi đàn sau, bắt đầu thưởng thức lên biên thủy ngôi viện này. Thật là một cái nơi tốt, cổ mộc che trời, ưu tính tự nhiên, bất quá biên thủy một người trẻ tuổi ở dạng này viện lạc lộ ra có chút cổ lỗ hoành xương phó thanh tự nhìn một hồi nói. Nhìn sơ qua, ngói xanh tường trắng thời đường kiến trúc, nguyên bản là ngắn gọn đại khí, cùng thanh minh hai đời kiến trúc so sánh, thiếu đi được nhiều sốc nổi điều khác, cũng thiếu rất nhiều không cần thiết trang trí, sâu mái hiên nhà đấu cùng một phái đại khí cổ ý tại màu xám trên ngói. Từng đầu mang theo tràn đầy màu xanh biếc, cảnh như muôn vàn tơ lụa đồng dạng rủ xuống đến, đem màu xám đỉnh ngói giấu một nửa, thả một nửa, làm nửa ngôi ánh nắng nửa ngôi râm mát, mười phần có ý cảnh. Nhưng làm mảnh xem xét lại thêm một chút hiện đại sinh hoạt hài lòng, giống như là rơi xuống đất cửa sổ lớn, bay ở dưới mái hiên gạch bên trên hàng che chúc ghế nằm, bên tường thả một chút nông dùng công cụ, giống như là quốc đào xin những này, phía trên đều dính lấy bùn, hiển nhiên không chỉ là bài trí. Bình thường kiến trúc Phối hợp bình thường nông gia sinh hoạt, đây là rất nhiều người trong thành mong mà không được đồ vật, hiện tại cứ như vậy lạnh nhạt xuất hiện ở ba người trước mặt. Chọn một chỗ thanh tĩnh đến kiếp phủ du nhàn nhã. Thật là một cái nơi tốt phó thanh tự nói. Đúng vậy a đúng a Theo tới hai người cũng há miệng phụ hòa nói. Ba người chỉ là ghen tị, nhưng là cũng chỉ có thể ghen tị, hiện tại liền xem như có tiền cũng không thể đến trong thôn mua đất lập nhà, tất cả dụ hoặc ngươi đi làm việc này. Thập kiểu tám đều là đảo một cái hố to đang chờ người đâu. Phía trên chính sách quốc gia kẹp lấy đâu. Ra ngoài đi dạo. Phó Thanh tự hỏi. Không đáp nắm tay giúp một chút không tốt ta. Phó Thanh tự cười nói, người ta vốn là đồ bếp, chúng ta ba không thêm loạn cho hắn là được rồi. Chỗ nào muốn chúng ta hỗ trợ, mặc dù cùng biên thủy tiếp xúc không nhiều, nhưng là người này sẽ không để ý những này, tính tình tùy ý vô cùng. Đi, chúng ta đi cùng hắn nói một tiếng là được rồi. Đàn này đâu? Bay ở bên này tốt. Liền xem như trộm cũng là biên thụy sự tỉnh phó thanh tử vừa cười vừa nói. Xem hết bên trong đàn liệu, phó thanh tử trong lòng nắm chắc, trong đó bất luận cái gì một khối chất liệu đều không thua với mình hiện tại cái giường này đàn vật liệu, hết thể hai 30 mươi sàng đàn liệu đều là một đỉnh một chất liệu tốt, hắn sẽ còn sợ biên thủy đổi lại mình đàn bản. Nguyên bản lo lắng biên thụy một cái tận trước đàn, làm biên chế đàn giá cả nhạy cầu, nhưng hiện nhìn thấy biên thủy cái này thân giá thức, vậy căn bản cũng không phải là cả ngày chỉ tính toán trước đàn người Tự nhiên cũng liền không tất yếu lo lắng biên trước đàn giá cả hạ lạc, ngược lại là phó thanh tự cảm thấy lấy sau còn được mua thêm nữa một 2 sàng đàn, nửa cất giữ nửa thanh chơi cũng là tốt. Ba người thế là buông xuống đàn ra cửa, cùng biên thủy nói một tiếng sau liền bắt đầu dọc theo đường bốn phía chạy đáp. Chu chính thấy ba người đi, đối biên thủy nói ra, cái này ba người là đến mua đàn. Ừm. Người không biết hắn. Minh Châu đàn cổ diễn tấu đại sư, tại cả nước đều là đứng đầu biên thủy nói. Chu chính nói. Ta lại không chơi đàn cổ nơi nào sẽ biết cái này, bất quá ngươi cùng ta thấu cái thực chất, nhưng cái kia vật liệu đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Biên thủy cười nói, liền lên mặt cái kia mấy khối là như thế, còn lại tất cả đều là thật tâm chất liệu tốt, làm gì? Ngươi có ý nghĩ gì?" Chu Chính nói ra, "Ta không ý nghĩ gì, cái gì đàn mộc sàng đi cái gì còn không phải đi ngủ, còn có thể ngủ ra hoa đến a, ta hiện tại ngủ sàng quen thuộc, hạch đao mộc sảng dùng vài chục năm, không muốn đổi lại." "Vậy ngươi hỏi thăm cái gì sức lực?" Biên Thủy đoán hắn một câu. Quay đầu nhìn thấy Hồ Thạc nói ra, "Năm chặt thời gian đem nô tích cưới trở về, chờ ngươi hai kết hôn ta đưa các ngươi một trường gỗ thật giường lớn." "Ta đi, ta trước kia thật sự cho rằng ngươi nói đùa đâu, ta nhớ kỹ, hạch thảo mục, ta giống như chú chính là được." Hồ Thạc nói, "Hắn hưởng không được phúc, đến lúc đó đầu giường cùng khung giường ta cho các ngươi làm cái tử đàn, đừng nghĩ lấy nặng bao nhiêu chính là dài mảnh bản, mấy cm dày cái chủng loại kia, chủ yếu là cái đồ chơi này vị dễ người." Có ninh thần ăn khí tại công dụng, về phần tấm ngăn hành giá cái gì dùng tiện nghi một chút vật liệu biên thủy nói. Hồ thạc cười nói, được, đi, ta dựa vào, ta kết hôn lại có hoan đại đầu đưa đắt như vậy sàng. Biên thủy, ta đây, ta đây. Chu chính chỉ mình cái mối hỏi. Người kết hôn cũng là cái này đãi ngộ. Biên thủy nói, nghe xong muốn kết hôn, chu chính phủi một cái miệng, ta vẫn là đứa bé. Ách, biên thủy cùng hồ thạc đều là một cái nôn khan bộ dáng. Một cái hơn 30 tuổi nhanh 40 láo nam nhân nói mình vẫn còn con ít, thật thật buồn luôn à. Đây là cái gì? Biên Thụy nhìn thoáng qua nói ra, củ khoai đậu mầm. Chu chính nhìn thấy hàng rào bên cạnh có mấy quả tiểu mầm, dáng dấp theo cái trèo tường hổ, nhưng là lại không phải trèo tường hổ, thế là hỏi một câu. Biên Thụy gặp hắn một bộ bộ dáng sức sờ liền giải thích nói ra, hương vị bắt đầu ăn giống như là củ khoai, chỉ là củ khoai là điều trạng, đây là hạt đậu đồng dạng, móng tay lớn như vậy. Ngươi nếu là nghĩ nghiên cứu chờ thời điểm ra đi ta cho ngươi lên vài cọng, mang về nhà đi trồng, dù sao nhà ngươi địa phương đại. Quên đi thôi, thứ này chờ kết quả cho ta đưa một điểm nếm thử, ngươi nơi này có là được rồi chu chính nghe xong muốn mình trồng lại không vui. Ba người đang nói đây, đột nhiên nghe được một trận xe gắn máy tiếng vang, biên thủy nâng người lên xem xét, phát hiện nhan làm tới, cười vẫn là một thua mới con cừu nhỏ. Đây chính là ngươi tổ xe mới. Biên thủy nhìn qua nhan làm nói, vừa nhìn thấy xe này. Biên thủy nghĩ đến một câu lời tục, khởi quân đánh dám vẽ vời thêm chuyện, sẽ như vậy giả vờ cùng hơn một vạn hàng nhập khẩu khác nhau ở chỗ nào. Các lao sư khác cưới điểm này linh bộ kiện nhìn đều có thể thấy rõ, nhìn nàng tổ thứ này, toàn bộ động cơ dưới kệ mặt khu tam giác đều nhanh nhét không được, từng cây sáng lấp lánh cái ông có thể lẻ mù mắt người. Nhan Lam tháo xuống trên đầu nửa nón trụ, đem đầu nón trụ treo ở cầm trên tay, đúng vậy à, thế nào không tệ đi, muốn hay không thử một lần. Nhan Lam nói thấy được gần như đồng thời đứng lên Hồ Thạc cùng Chu Chính, đều là một cái câu lạc bộ xe bạn. Nhan Lam cởi hướng hắn hai nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Tổ xe. Hồ Thạc nghe xong lập tức bảy vô tay, đi ra vườn rau xanh. Nhan Lam đem chiếc xe tặng cho Hồ Thạc, đi tới vườn rau xanh bên cạnh cùng biên thủy, Chu Chính hàn huyên. Người ở đây làm vũ đạo lão sư. Chu Chính nghe một mặt ngạc nhiên, ánh mắt tại Nhan Lam cùng biên thủy trên mặt quét tới quét lui. Nhan Lam chỗ nào không biết Chu chính trong đầu nghĩ gì Làm một hào phóng cô nương, Nhan Lam trực tiếp nói ra, không có ngươi nghĩ chuyện này, chúng ta chính là bằng hưu bình thường, ta chỉ là thật thích ở đây làm lao sư cảm giác. Biên thủy nghe không nhịn được cười Nhan Lam hai ngày này xem như đem biên Thụy đại bá còn có thẩm phó hiệu trưởng cho giày vò hỏng, bọn nhỏ học vũ đạo đầu tiên phải có vũ đạo phòng học đi, có phòng học phải có vũ đạo phục đi, Nhan Lam vì những sự tình này cơ hội là mỗi ngày đuổi theo biên Thụy đại bá còn có thẩm phó hiệu trưởng. Làm hai người nhìn thấy Nhan Lam hiện tại sắc mặt từ mừng rỡ biến thành hoảng sợ. Bọn nhỏ học đàn theo biên thủy nơi này tan đàn đi, nhưng là nhà ai cũng không có cái vũ đạo phòng học để bọn hắn hóa nha. Thế là hai người này trên nhảy dưới tránh đi cho Nhan Lam thối tiền lẻ, khoảng thời gian này vội vàng theo cái gì giống như. chương 105, ngoắc mồm kinh ngạc. Hồ Thạc cưới xe gắn máy trở về, đem chiếc xe ngừng lại, một mặt rừng xe vừa hướng biên thủy bọn người nói ra, xe này không sai, cưới tặc dễ chịu. Biên thủy ngươi cũng nên làm một cái dạng này xe, đặc biệt thích hợp ngươi ở trong thôn vòng tới vòng lui thời điểm cưới, qua lại cưới xe ngừa quá mệt mỏi. Biên Thụy cười nói, vẫn là thôi đi, không tốt cái kia. Mặc dù xe này không hao phí tiền gì, nhưng là biên thủy dạng này cái đầu cưới như thế một cái con kiều nhỏ khẳng định quyền rất khó chịu, chân trống đến trên mặt đất, chân đều là cong. Ngoài miệng nói như vậy lấy không cần xe, nhưng là biên Thụy đích thật là bị hồ thạc cho đà động, trong thôn đi một vòng còn được cưới đại tuần hành Không nói trang không trang vấn đề, mấu chốt là nó tốn sức á, tại trên đường núi chuyển biến cái gì đều không linh hoạt. Nghĩ như vậy, liền muốn lấy làm một cỗ nhỏ một chút xe, làm một Indian một cái tiểu fan hâm mộ, muốn làm cái điểm nhỏ xe tự nhiên cũng phải tại Indian trong chọn. Hợp biên thủy yêu cầu liền hai loại hình, một loại là lính chính xác, một loại là after giờ cuối cùng suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là after giờ càng thêm thích hợp trên núi đường. Vừa nghĩ tới lại muốn bỏ tiền mua mới mô tờ. Biên thủy tại nội tâm chỗ sâu triển khai một cái tiếp tục vài giây đồng hồ sâu thân bản thân phê bình, chủ yếu là khinh bị mình khỉ trong tay không chịu đựng nổi quả táo, bán đàn tiền lúc này mới vừa tới tay 20 vạn liền muốn tiêu xài. Một cỗ FTR giờ cũng không tiện nghi, loa xe giá cả ngay tại hơn 19 vạn, rơi xuống đất vững vàng nhỏ hơn 30 vạn, lại tuyển cái phối màu, tên kia qua 25 vạn. Phê bình mình vài giây đồng hồ, biên thủy lại cho mình giải vây, kiếm tiền chính là hoa nha, thế là càng phát yên tâm thoải mái. Linh kiện tới còn thật mau a lúc này mới mấy ngày thời gian đã đến. Biên thủy hướng về phía Nhan Lam nói. Nhan Lam nói, cách không xa ngay tại Minh Châu, ta đem thiên hạ định người ta liền đem linh kiện đánh cho ta bao gửi tới, cũng không có tuyển cái gì đỉnh cấp linh kiện, chiều hôm qua đến, ngươi đồng học thông chi ta, ta liền đi đem nó cho trăng lên, dạng này đường núi ta cái này xe gắn máy cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất là giảm sóc tương đối tốt. Chú chính nghe nói ra, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái duy tu cao thủ A Chơi mổ tờ chơi lâu, trước kêu biểu ca ta không có xuất ngoại thời điểm thường cùng hắn cùng một chỗ hốn, hắn là chơi cải tiến, vì lẽ đó liền học một điểm nhan làm đối chú chính giải thích một chút. Nói xong hướng về phía Biên Thụy nói ra, Biên Thụy, ta còn cho ngươi mang đến một món lễ vật. Nói đi trở về đến mổ tờ bên cạnh, đưa tay mở ra đuôi tỏa cái đệm, từ bên trong lấy ra một cái màu lam nửa nón trụ, đưa cho Biên Thụy, đây là cảm tạ ngươi giúp ta đem đồ vật đưa về Minh Châu. Biên Thụy đưa tay đem nón trụ tiếp đến trên tay Đồng thời cười nói ra, khách khí cái gì à, tiện tay sự tình. Hư giả. Có bản lĩnh ngươi đừng tiếp A Biên thủy vừa tiếp vào trên tay, liền bị hồ thạc cầm tới, bắt đầu nhìn lên trên tay nửa nón trụ. Cái này mũ giáp cũng không phải là Indian nguyên hán đồ vật, mà là một gian châu Âu xưởng nhỏ sinh sản. Mặc dù là xưởng nhỏ sinh sản, cũng không đại biểu chất lượng không được. Nói như vậy, nhà này nón trụ nhà máy đặc biệt chính là tạo hình khốc, chất lượng cũng ở vào nhất lưu mạt nhị lưu đỉnh cấp. Đánh chủ yếu là tỷ suất chi phí hiệu quả, so với nó no quý nón trụ không có nó no có cá tính, so với hắn có cá tính không có nó no giá cả xinh đẹp, bởi vì chút bọn chúng ra nón trụ tại tuần hành người cưới. Bên trong vẫn là rất được hoang nên. Giống như là nhan làm tặng cái này, nón trụ chính là một cái khô lâu tạo hình, liên tiếp kính gió đều là mắt động dáng vẻ. Giữa trưa lưu lại ăn cơm. Biên thủy hướng về phía nhan làm nói. Người ta tới tặng quà liền bữa cơm đều hôn không lên có chút quá mức nhà Nhan Lam nhìn một chút đồng hồ trên tay, không được, ta buổi chiều còn có lớp đâu, cùng các ngươi ăn không có một hai điểm đoán chừng không thể quay về. Giữa trưa chúng ta không uống rượu. Lưu lại nhiều người náo nhiệt chu chính nói. Nhan Lam bên này còn không có há miệng đâu, bên kia chuyển đến biên thụy lục bá thanh âm. Tiểu thụy. Lục bá. Biên thụy xem xét lục bá tới, đồng thời trên vai đệm một khối băng gạc tập dề, tập dề phía trên khiêng một khối lớn dây bài, liền vội vàng đi ra vườn rau xanh đi tới lục bá bên người. Đưa tay nhận lấy dê bài. Ngài cho ta biết đi lấy là được rồi, làm sao còn làm phiền ngài đưa tới. Biên thủy thật không tốt ý tứ hướng về phía thập nhị thúc bà nói. Thập nhị thúc nói, đây coi là cái gì à, lại nói ta bên này còn có chuyện tìm người thương lượng đâu. Biên thủy nghe trực tiếp đem dê bài sách trên tay, sau đó cùng thập nhị thúc cùng một chỗ hướng trong viện đi, thúc cháu hai người vừa đi vừa trò chuyện lên, nói hai câu sau. Biên Thụy minh bạch, thập nhị thúc là muốn hỏi biên thủy mình châu bên kia lâm sản giá cả. Nhà hắn thập ngũ ca muốn đem bên này lầm sản hướng Minh Châu nơi đó vận chuẩn bị kiếm cái chênh lệch giá cái gì. Biên thủy đem trên đường phí tổn cho thập nhị thuốc tính toán một cái, đồng thời nói không phải quá đề nghị thập ngũ ca đi làm môn này sinh ý. Minh Châu bên kia kỳ thật cùng những thành thị khác không có gì khác biệt. Tượng biên thủy dạng này đơn giản tự nhiên, tự sản tự tiêu, nhưng là nếu như ngươi chỉ là phiến thật rất không có lợi, đầu tiên vận chuyển, cất giữ, tiêu thụ cái gì từng cái khâu đều muốn qua một lần tay, mấu chốt là phi Làm qua cái này xinh ý đều hiểu, cái kia một đầu. Ngươi nếu là đắc tội đều không chiếm được xong đi. Thập nhị thuốc bên này suy nghĩ một chút cũng không có cho biên thủy cái khẳng định đáp giao, đến cùng là làm vẫn là không làm. Bất quá biên thủy cũng không có khuyên nhiều, thứ này điểm đến là được rồi, cứng rắn khuyên người ta sẽ còn cho là người không khiến người ta phát tài đâu. Đưa tiện thập nhị thuốc, biên thủy bên này đem dê bài chặt một cái, dùng tài liệu ướp đi tanh sau đó về tới phụ mâu trong nhà cầm một cái vừa dết tốt tiểu gà trống còn theo bên cạnh tiểu thúc trong nhà cầm một đầu 2-3 cân cá lớn. Đem những này cầm về, buổi trưa hôm nay món chính liền đầy đủ. Về tới trong viện, an bài chu chính bọn người nhặt rau làm việc, biên thủy mình thì là giết cá ướp cá ướp gà, đồng thời đem ướp tốt con cựu nhỏ bài dê xương phong tới trong nồi chắc một cái nước. Ngay tại biên thủy bọn người bên này lúc đang bận điệu, phó thanh tự ba người đã đi tới trong thôn, hiện tại ba người cảm thấy rất không được tự nhiên, bởi vì liền sau lưng bọn họ theo 5-6 đầu chó đất. Theo treo giày quỷ giống như theo sau lưng bọn họ 4-5 mét khoảng cách lên, cứ như vậy không xa không gần không nói tiếng nào nhìn bọn hắn chầm chầm ba người. Phó Thanh tự dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy con chó, phát hiện bọn chúng cũng đi theo dừng bước, sau đó từng đôi mắt chó tập trung vào chính mình. Ta hiện tại có một loại đi dạo siêu thị, nhưng là bị siêu thị nhân viên cửa hàng nhóm giống như là giống như phòng tặc nhìn chầm chầm cảm giác. Phó Thanh tự cười khổ nói. Bên cạnh một người nhẹ giọng cười một tiếng, đã coi như là tốt. Nếu là theo ở phía sau gọi bậy cái kia mới nháo tâm đầu, hiện tại chúng ta cùng bọn này chó cũng coi là bình an vô sự. Bình an vô sự. Ngươi muốn vào người ta đi lấy kiện đồ vật nhìn một chút. Nói đến cùng giữ nhà việc này vẫn là chúng ta chó đất tới tốt lắm, dương chó căn bản cũng không có tác dụng, đáng tiếc hiện tại chó đất càng ngày càng ít. Cái thôn này tử đến là không sai, không có thấy một đầu dương chó một người khác nói. À, ngươi khoan hãy nói, thật sự là dạng này. Tất cả đều là chó đất. Mà lại một tiểu tiêu chuẩn bộ dáng phó thanh tự ngạc nhiên phát hiện, thôn này trong chó đều dáng dấp không sai biệt lắm, xem bộ dáng là một cái chủng loại. Ba người bên này chính rắc đâu, đối diện tới một cái vòng quanh ống quần, trên đầu mang theo mũ rộng vành nam nhân, phó thanh tự lần đầu tiên liền rơi vào trên đùi của người đàn ông này, mặc dù vị này học nông phu dáng vẻ vòng quanh ống quần, nhưng là cặp kia chân thật không phải làm việc nhà nông người, bạch bạch tịnh tịnh chỗ nào là thường xuống đất, cũng không riêng gì chân. Phạm là lộ ở bên ngoài màu da đều là bạch chỉ toàn chỉ toàn, muốn để người không chú ý cũng khó khăn, trên lưng còn đeo một cái cái sọt, cái sọt bên trong lấy một chút màu lục cành lá, cũng không biết là cho ăn gia súc vẫn là mình ăn, dù sao tràn đầy trang một tiểu cái gũi. Ngay tại phó thanh tự chính kỳ quái đây, đột nhiên người tới há miệng nói chuyện. lão phó, ngươi làm sao tới nơi này? Ta giọt Lao thiên ra lặng. Lao trúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tới chính là trúc đồng cường, hắn chính xuống đất trở về. Án trong đất trồng một lũng tử khoai lang, buổi sáng hôm nay khứ trừ cho tới trưa cỏ, gặp lúc trở về mang theo một chút cỏ trở về, chuẩn bị cho nhà hàng xóm uy uy dê cái gì, còn có chính là hái được một cái rau dại, chuẩn bị buổi trưa dùng phòng như bị phòng. Ta hiện tại không có việc gì liền đến ở chỗ này, mượn bằng hưu phòng ở, qua một đoạn thời gian chính ta phòng ở liền đắp kín, đúng, lao phó ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trúc Đồng cương hỏi. Hai người là quen biết đã lâu, nguyên bản cũng chính là gật đầu giao tình. Nhưng là bây giờ tại một nơi xa lạ hai người gặp nhau liền có chút tha hương nộ cố tri ý tứ, hai người đều cảm thấy đột nhiên có như thế một kinh hỉ sau, càng thêm nóng lạc. Ta là sang đây xem đàn." Phó Thanh tự nói, Nhắc lên đàn, chúc đồng cường hiểu rõ, cười nói, "Nguyên lai ngươi là sang đây xem biên thủy cái kia sàng đường cầm, trách không được." "Không phải, cái kia đàn ta thấy qua, ta là tới mua đàn, ta theo biên thủy nơi đó mua một sảng đàn, còn không, có làm tốt, ước chừng còn muốn mười mấy 20 ngày dáng vẻ." Phó Thanh Tự đem phía bên mình sự tình cùng Trúc Đồng Cường nói một chút. Trúc Đồng Cường thuận miệng hỏi, biên thủy đàn giá cả không thấp A. Trúc Đồng Cường là chơi đồ cổ vòng, đối với đàn cổ giá cả hắn hiểu rõ, nhưng là đối với hiện đại đàn tiêu chuẩn hắn liền hai mắt đen thui, hiện tại hắn coi là biên Thụy chế đàn cũng chính là 6-7 vạn, 7-8 vạn dáng vẻ. Nếu như biết hơn vài chục vạn hắn cũng sẽ không như thế mạo mội ngay trước mặt của nhiều người như vậy hỏi, chớ nói chi là 100 vạn giá tiền. Phó Thanh Tự nói ra, là không thấp Bất quá đàn này đáng cái giá này, chỉ cần là dùng đến vật liệu đều là tốt nhất, ta cảm thấy so với cựu tiêu hoàn bộ kinh lôi đàn những này cũng chính là thiếu thời gian thấm vào mà thôi. Phó Thanh Tự đem mình ra bao nhiêu giá cả mới chiếm đàn này vừa nói, không riêng gì đem Trúc Đồng Cường cho kinh sợ, liền bên cạnh đi qua một nhà ba người cũng cho kinh sợ, đại gia đồng loạt nhìn qua Phó Thanh Tự. Trúc Đồng Cường hỏi, người nói bao nhiêu? Hơn trăm vạn đổ vật còn có người đoạn. Phó Thanh Tự nói ra, không phải sao? Nếu không phải vận khí của ta tốt, liền bị văn thế trường cùng tệ dạ gì mà rủ sủ kẻ cho chiếm, nguyên bản trong lòng còn có chút không nắm chắc được, bất quá vừa nhìn đàn, tâm cũng liền đi theo để lên. Trúc Đồng Cường nghe lập tức kéo lại phó thanh tự tay hỏi, ngươi cho ta nói kỹ càng một chút. Nguyên bản Trúc Đồng Cường liền cho rằng biên thụy là cái bảo tàng thiếu niên, không nghĩ tới lại để hắn vui mừng một cái. Bên cạnh toàn gia nghe một hồi thấy hai người dùng Minh Châu lời nói, cũng nghe không kịp minh bạch, thế là đành phải tiếp tục dọc theo đạo đi lên phía trước Đi không sai biệt lắm chừng 20 thước, thấy một nhà trong viện có người ra, liền há miệng hỏi, bát tẩu tử, những người kia là từ đâu tới? Những cái kia à, kia là buổi sáng cùng tiểu thập cửu cùng đi đến, là bạn của tiểu thập cửu bát tẩu tử cái này biên đoan lấy bát, trong chén có một ít kho tốt thịt, béo gầy giao nhau, xem xét liền biết đây là chuẩn bị cho ai đưa đi, các hương thân ở giữa dạng này tới tới đi đi rất phổ biến, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Tiểu thập cửu làm cái kia đàn có người mua. Cái này có cái gì kỳ quái, tiểu thập cửu theo tay nhỏ liền đúng dịp. Làm cái gì như cái gì? Ta nói là vậy hắn cái kia đàn bán 100 vạn. Cái gì? Nghe được cái số này bát tẩu tử kém chút cầm trong tay bắt cho vang ra ngoài. Ngươi nghe lầm đi, vậy cái kia mấy khối đánh gậy ai ngốc ra 100 vạn. Bắt tẩu tử có chút không tin. Chúng ta chính thay nghe được. Cái này. Cái này. Cứ như vậy, tiểu thập cửu một sàng đàn bán ra 100 vạn giá cả, rất nhanh ở trong thôn truyền ra. Đại gia trợt vừa nghe đến đều thất kinh, nhưng là về sau rất nhiều người biểu thị khả năng này là cho cười. Có người còn chuyên hỏi một cái mẫu thân của biên thủy cùng nãi nãi, hai người nghe không hiểu ra sao, bởi vì biên thủy căn bản quên nói chuyện này, cho nên bọn họ cũng không biết. Xem xét hai vị trên mặt biểu lộ, tới hỏi người liền hiểu, hai vị này là thật không biết, thế là cái này 100 vạn lại bắt đầu không có người nào đề, chủ yếu nhất là sự chú ý của mọi người tập trung đến cùng mình bản thân quan hệ càng nặng sự tình phía trên. Căn bản không có tâm tư đi quản biên thủy kiếm không có kiếm được cái này 100 vạn. chương 106, không đối bản biên trúc. Phó Thanh tự nhìn qua bên người đi qua một vị cao hứng bừng bừng thôn dân, làm các thôn dân đi qua bên cạnh của bọn hắn còn mỉm cười cho mấy người một cái mỉm cười, đồng thời nhẹ gật đầu lúc này mới theo bên cạnh của bọn hắn đi qua. Những người này cả ngày đều là vui vẻ như vậy a Phó Thanh tự hỏi. Trúc Đồng Cường nói ra, không phải, là trong làng chuẩn bị làm dây đàn, nói là muốn làm lớn. Trước kia chỉ là biên thủy còn có mặt khác một gia đình tại làm dây đàn, vì lẽ đó sản lượng nhỏ, bây giờ chuẩn bị muốn mọi người đều làm, lại thêm một phần thu nhập nơi này các hương thân tự nhiên cao hứng. a ta hiểu được, cái này dây đàn trước kia chỉ có hai gia đình làm. Vì cái gì? Phó thanh tự có chút náo không rõ. Lấy hắn ý nghĩ đến nói, bất kỳ người nào có dạng này kỹ nghệ, vậy khẳng định là sẽ lấy ra kiếm tiền, hiện tại là thời đại nào, chính là kiếm tiền thời đại A. Một vật chuyển hóa không được tiền vậy dạng này đồ vật cũng liền không hấp dẫn người, chí ít không thể hấp dẫn đại chúng. Giống như là dây đàn dạng này đồ tốt không lấy ra quả thực chính là phạm tội A. Chỉ là phó thanh tự không biết, biên thủy tiếp nhận không gian mới hơn một năm chút, mà lại lấy biên thủy tính tình chỗ nào khả năng nghĩ đến nhiều như vậy. Nếu quả như thật muốn kiếm tiền, biên thủy còn không bằng phiến vật liệu gô đâu. Mấy phương vật liệu một bán cũng không so bán dây đàn kiếm nhiều A nếu như không phải phó thanh tự mấy người muốn, hắn mới nghĩ không ra một màn này đâu Người hỏi ta vấn đề này ta chỗ nào có thể biết, nói thật ra ta biết biên thủy không sai biệt lắm cũng có hơn nửa năm, nhưng là ta chưa từng có nhìn thấu qua hắn. Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm đúng lúc gặp được hắn dọn nhà, ta nhìn chúng hắn trong viện bày một chương đồ cổ sàng, mặc dù dùng vật liệu bình thường, cũng không phải là cái gì quý báo liệu, nhưng là cái kia điêu khắc ta nói với người tuyệt, nhất định là xuất từ danh ra tay, mà lại mấy phó bát tiên đồ cũng là khắc họa dị thường sinh động. chúc Đồng Cường đối phó thanh tự ba người nói. Nói xong lại xong ba người nói, đến nhà ta đi ngồi trò chuyện đi, chúng ta cũng đừng đứng trên đường, đứng ở chỗ này người người tới hạt nói chuyện phiếm cũng không được tự nhiên. Nhà ngươi ở đâu? Trúc Đồng Cường đưa tay chỉ một cái, ngay ở phía trước, nhìn thấy cái kia tòa nhà hơi có một chút nghiêng sân nhỏ không có, kia chính là ta hiện tại chỗ ở. Phó Thanh tự nói, cái kia quá khứ nhìn xem. Thế là đám người kết bạn đến Trúc Đồng Cường nơi ở, Trúc Đồng Cường ở phòng ở là biên thập thất, phòng ở cũng không lớn, đến là sân nhỏ không nhỏ. Không sai biệt lắm, có 7 phần nhiều sân nhỏ. Hoặc, thật là lớn sân nhỏ. Tiên sân nhỏ, Phó Thanh tự liền cảm thán nói. Trúc Đồng cường buông xuống trên lưng cái sọt, sau đó từ phòng bếp rời ra ngoài một cái bàn nhỏ, trực tiếp đặt tới trong viện, sau đó cầm mấy cái tiểu trúc cái ghế phân cho đám người, lên nước trà đại ra liền vây quanh cái bàn nhỏ nói chuyện thiếm. Biên thập thất sân nhỏ không có gì để mắt, chính là ba gian phòng chính, bên cạnh là cái phòng bếp, kém xa hai bên người ta khu nhà nhỏ kia xây xinh đẹp. Viện này lớn như vậy khối mới có thể tiếc. Cũng không muốn lấy chồng ít đồ. Đi theo phó thanh tự tới một người há miệng cảm thắn nói. Giống như là dạng này tiểu viện, rơi xuống người bình thường trong tay nói thế nào cũng phải trồng điểm hoa hoa thảo thảo cái gì. Kém nhất cũng phải điểm một chút dưa leo cà chua. Nhưng là khu nhà nhỏ này trông giống, trừ ở giữa một đầu đại đạo bên ngoài đều là cỏ. Cũng may cỏ này tựa như là còn sửa qua, nhìn còn mướn, bằng không khu nhà nhỏ này liền không thể nhìn. Trúc Đồng Cường cười nói ra. Đây là biên thủy đường ca phòng ở, cũng là ta làm đồ cổ một người bạn, hắn cực ít ở chỗ này, thế là đem phòng này tạm thời mượn ta ở. Bình thường thôn dân xây phòng ở đều là hai bên dạng này, một cái hồi hình chữ viện lạc, nhưng là bằng hữu của ta không thèm để ý cái này, tiền của hắn đều tiêu vào đồ cổ lên, vì lẽ đó cũng không có tiền xây ra dáng tiểu viện. Biên thập thất liền xem như hồi thôn cũng cực ít ở tại nơi này cái tiểu viện trong, bởi vì ở khu nhà nhỏ này cũng không ai nấu cơm cho hắn giặt quần áo vì lẽ đó hắn trở về đều là ở trở lại phụ mâu trong nhà, có thể ăn vào bất lo dùng ít sức nóng hổi đồ ăn. Trà này hương vị có chút kỳ quái. Trúc Đồng Cường giải thích nói ra, đây là nơi này sơn trà, không chỉ có cây trà lá cây, còn có bên này đặc hữu núi hoang quả hồng lá non, hai trồng lá cây cùng một chỗ xào chế, bắt đầu uống thời điểm có chút chất chắt miệng, nhưng là ngươi uống nhiều hai cái đã cảm thấy đặc biệt thơm, bên ngoài ngươi uống không đến, là biên thập thất lao tử tay nghề, người khác xào không ra mùi vị kia đến. À, cái kia muốn phẩm nhất phẩm phó thanh tự cầm lên mang tử lại uống một ngụm, không có hoàn toàn nuốt xuống lưu lại non nửa ngụm ở trong miệng trở về chỗ. chậm rãi phó thanh tự liền phân biệt ra hương vị đến, cảm giác ra trà này hối cam. Là không sai, đúng, ngươi nói biên thụy sự tỉnh ta cũng cảm thấy cái này tiểu rất thần bí phó thanh tự nói. Nếu không như vậy đi, giữa trưa ngươi đừng đi ngay tại nhà ta ăn cơm chưa a Trúc Đồng Cường nói. Phó thanh tự nói ra, biên thụy bên kia đã làm. Không có việc gì. Ta cùng hắn nói một tiếng là được rồi, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp lầu ăn, ta nói với ngươi biên gia thôn lầu đây chính là nhất tuyệt, bảo đảm các ngươi ăn sau vỗ tay bảo hay chúc đồng cường nói. Phó thanh tự suy nghĩ một chút hỏi ngược lại, cái này phù hợp A Có cái gì không thích hợp, ngươi cùng biên thủy ăn cơm cũng không phải mái, tiểu tử này nhận thức, ngươi còn không bằng cùng ta cùng một chỗ ăn đâu, đại gia vừa nói vừa cưới chúc đồng cường nói. Phó thanh tự nói, vậy được đi. Phó thanh tự cũng không phải rất ưa thích biên thủy tính tình. Có chút nhàn nhạt lãnh, mặc dù cùng ngươi nói đùa, nhưng là để ngươi luôn luôn cảm giác có lấp kín tường cách tại ngươi cùng hắn ở giữa. Thấy phó thanh tự đáp ứng, Trúc Đồng Cường cho biên Thụy gọi một cú điện thoại, nói cho biên thủy phó thanh tự ba người không đi chỗ của hắn An trong nhà hắn tùy ý ăn một điểm liền trở về. Vương điện thoại xuống, Trúc Đồng Cường cười nói, ta nói đúng không? Chúng ta một mặt động thủ một mặt trò chuyện, ta cho các ngươi cầm cái rổ, cổng có vườn rau xanh, muốn ăn cái gì các ngươi hái cái gì, ta đi mượn cái cái nồi. Lại đi muốn lên một phần lao cốt đầu nấu ra canh loãng, ta cũng không khách khí với mọi người, mọi người cùng nhau động thủ tốt à. Nghe chúc Đồng Cường nói như vậy, Phó Thanh Tự ba người cười đứng lên, cầm lên rổ ba người cùng đi hái đồ ăn. Trúc Đồng Cường thì là đi trước nhà bên gó cửa, muốn một cái tử đồng nồi lứa tử, sau đó cầm một cái hai lỗ thai tiểu nôm nồi ra ngoài làm canh loãng đi, đi ra không sai biệt lắm tầm 10 phút, bưng một cái nồi canh loãng trở về, đem cái nồi trong canh loãng hướng đồng nồi lẩu trong khẽ đảo lập tức một trận mang theo một chút tựa hồ là mùi sữa thịt dê mùi vị liền tạ ra dẫn tới phó thanh tự ba người thẳng hít hơi thở tự. tao ít, ít ít thương quá xuyên cánh A Minh Châu ngươi tìm không thấy cái này khẩu ta cùng các ngươi nói như vậy nơi này thịt dê kia là nhất đẳng hoàn toàn vô dụng đồ ăn trừ mùa đông dùng ngũ gốc thêm phiêu bên ngoài thời gian còn lại đều là ăn cỏ uống chính là sơ tuyển một đám lao già chuyên môn trăng dê cơ hổ mỗi ra đều có trên dưới 100 D đầu đàn mà lại ta nói cho ngươi Kỳ quái liền kỳ quái tại một điểm, nơi này dê xưa nay không đến ôn cũng không có gì bệnh, truyền thuyết thôn bọn họ có một loại đơn thuốc, có thể phòng dê bệnh, chỉ là không biết lời này là thật là giả. Tới khách nhân thích cái này cái nồi hương vị, để chúc đồng cường rất vui vẻ, đem nồi lẩu trong canh thêm tốt, tại một bên khác tăng thêm cái xuyên vị mỡ bỏ vị thực chất liệu, tăng thêm nước tại cái nồi trong thêm vào hỏa bắt đầu nấu. Nông thôn nồi lẩu tử đều rất lớn, mà lại đồng dạng đều là hình tứ phương, có thể cùng phía dưới củi lò tách ra. Bốc cháy cũng lô mãng một chút trực tiếp thả thủi, hỏa hoạn đốt lên cái nồi sau, lúc này mới biết dùng than hỏa chậm dãi đốt. Trúc Đồng Cường vườn rau xanh trong đồ ăn không ít, phàm là là mùa xuân có, vườn rau xanh trong đều có, trừ tuy mới đồ ăn bên ngoài, loại thịt chính là thịt dê, còn có mang theo nhãn hiệu, xem bộ ráng là trên mạng mua một chút lợn thịt bỏ quyền. Dù sao bắt đầu ăn thời điểm, chan đầy một bàn nhỏ thịt cùng đồ ăn. Không chỉ có thịt có đồ ăn còn có rượu. Trúc Đồng Cường cũng không có dùng trong thôn tự nhưỡng rượu đến chiêu đái Phó Thanh Tự, mà là lấy ra dương sông Ngọc Lam, hơn 1.000 một, một bình thật đắt. Người nói cho ta nghe một chút đi cái này dây đàn đến cùng thế nào. Trúc Đồng Cường cho Phó Thanh Tự thiên về một bên rượu vừa nói. Phó Thanh Tự trả lời, ta chỉ thấy loại kia xanh mênh mang dây cùng màu băng lam, loại kia là cực tốt, hiện tại trên thị trường tất cả dây đàn cũng không sánh bằng, đừng nói là dây đàn, liền mới ni lông dây cùng cũng không đạt được cái này dây đàn âm sác. Mà lại ta nghe biên thủy nói dạng này băng dây cùng một năm cũng bất quá hơn 100 phó không đến 200 phó, nói thực ra hơn một vạn khối đằng sau tăng giá trị không gian y nguyên không nhỏ, có thể nói mua chính là đã kiếm được. Đương nhiên đây đều là ta nghe nói, tình huống cụ thể ta không hiểu rõ, dù sao nếu như năm sinh hơn 100 phó đi, cái này băng lam dây cung nhất định có thể thăng. Trúc Đồng Cường nghe, một tay vướt bầu rượu hảo hảo suy nghĩ. Phó Thanh tự hỏi, làm sao ngươi muốn làm làm ăn này? Nghĩ là nghĩ. Nhưng là làm ăn này ta đoán chừng chưa ta cái gì đùa giỡn. Trúc Đồng Cường có chút không cam lòng nói. Hắn cũng không biết làm sao dọn chính là nghi từ trên người Biên Thụy tìm đường đi kiếm tiền, nhưng là mỗi một lần đều để Trúc Đồng Cường cảm thấy mình đối nhau Biên Thụy luôn có một loại chó cắn con rùa không trô bên trên miệng cảm giác. Phó Thanh Tự cười nói, cũng thế, mà lại bàn về sinh ý phương pháp đến nói, ngươi tranh lệch lấy Minh Châu Chu ra xa đâu. Cái nào Chu ra? Còn có thể có mấy cái Chu ra, cái kia gọi Chu chính cùng Biên Thụy như vậy quen. Làm ăn này liền xem như biên gia thôn muốn để ra, cái kia cũng luận không đến người khác phó thanh tự nói. Lao đầu còn muốn nói chút gì, điện thoại di động vang lên, thế là cầm điện thoại đến một mặt tiếp lên điện thoại. Biên thủy bên này tiếp đến điện thoại, nghe được Trúc Đồng Cường nói như vậy, liền đồng ý. Sau khi để điện thoại xuống, hướng về phía chu chính bọn người cười nói, phó Lao tiên sinh không tới, buổi trưa hôm nay liền chúng ta mấy người, nhan làm ngươi cũng ở lại đây đi, giúp đỡ tiêu diệt một cái đồ ăn, bằng không lại phải còn dư lại. Đến ban đêm còn được ném lấy ăn Ngươi cho rằng ta có thể ăn bao nhiêu Nhan Lam nói Nhan Lam giọng điệu này chính là đáp ứng Nguyên bản không muốn tại biên Thụy nơi này ăn là bởi vì có người ngoài Nàng cũng không muốn cùng một cái lao ra tử ngồi một bàn ăn cơm Quá lung túng Nghe được cái này ba người không đến Biên Thụy liền xem như không nói lưu lại Nhan Lam cũng sẽ lưu lại Làm mấy ngày lão sư Nhan Lam minh bạch một cái đạo lý Ra mặt của ngươi đến dày một chút vàng không liền xem như đi nhà ăn ăn cơm ngươi cũng so người khác mua cơm đánh ít. Nếu là lúc trước Nhan Lam đến là không quan tâm một miếng cơm bao nhiêu, nhưng là bây giờ trong nhà không phải nuôi con chó, nuôi hai con ngông nhà, tổng không thành để Nhan Lam nấu cơm cho ăn à. Ăn không hết mang một ít hồi cho nhà ngươi cho An biên thủy nói. Hồ Thạc nghe xong Nhan Lam hỏi, ngươi còn nuôi chó? Một cái tiểu chó đất, rất nhiều nơi này lao sư đều nuôi chó Nhan Lam nói. Ây, trong viện còn có ba cái tiểu nhân. Ngươi nếu là thích làm một đầu trở về biên thủy nói. Hồ thạc đã sớm nhìn qua ba đầu tiểu cậu, ta không thích chó, nếu không đem ngươi ra mèo đưa ta đi. Tiểu ly không đưa, ta chuyên tìm người muốn ly mèo hoa, ngươi đi mua cái sủng vật mèo đi, ta cùng ngươi nói gì đi. Loại này ly mèo hoa chỉ có thể nông thôn nuôi, hoặc là trong nhà có viện, cao lầu cái gì không thích hợp, bởi vì lượng vận động đại biên thủy nói. Không nỡ liền không nỡ thôi hồ thạc ném một câu tiếp tục nhặt rau. Biên thủy không để ý hắn. Mà là tiếp tục cùng Chu Chính nói đến xe gắn máy sự tỉnh Cái này vừa ra kiểu mới ngươi lại chuẩn bị xuống tay à nha. Xe kia thế nhưng là sức kéo thi đấu vị. Chu Chính nghe Biên Thụy nói muốn mua mới mộ tờ lập tức tinh thần tỉnh táo. Đối với đua xe bạn đến nói lớn nhất niềm vui thú chính là thêm xe mới. Vô luận là mình thêm vẫn là bằng hưu thêm đều để đại gia cảm thấy hưng phấn không thôi. Bao tại trên người ta Chu Chính nói. Biên Thụy nghe lập tức khoát tay nói ra, cái gì gọi là bao ở trên thân thể ngươi. Ta chính là hỏi ngươi Minh Châu trong tiệm có hay không hóa, ngươi nếu là đảm nhiệm nhiều việc ta còn không mua đâu, chúng ta đừng làm chuyện này có thành hay không. Chú chính nói, nếu không như vậy đi, ta đưa ngươi một bài. Ta muốn đắt như vậy bài làm cái gì, ta nghĩ khi trực tiếp treo cái dây bài, về sau ngay tại quê nhà nơi này chạy trốn được, làm cái 125 dùng biên thủy nói. Phu cận đây thường thấy nhất mổ tờ là 125, so ô tô cái gì dễ dùng nhiều. Ta giúp ngươi hỏi một chút ta. Chưa Chu Chính liền cho Biên Thụy hỏi tới chính xác tin tức. Chương 107, tiểu Ly Sơ suốt tay. Biên Thụy một mặt xoắn suýt đối Chu Chính nói ra, liền không có khác nhan sắc rồi. Các ngươi trong tiệm liền thừa một đài, doa người đâu à? Chu Chính trả lời, ngươi nếu là hiện tại liền muốn chính là cái này sắc, muốn khắc sắc cái kia muốn chờ 2 đến 3 tháng. Kỳ thật ta cảm thấy phấn phấn lục phối hợp bạch sắc kinh điển phối màu thật không tệ, muốn sinh hoạt qua đi, trên xe dù sao cũng phải có chút lục mà. Lời còn chưa nói hết. Chú chính mình nhịn không được vui vẻ lên. Đối với trong tiệm chỉ còn một cố màu lục xe, cảm thấy rất có ý tứ, thật vất vả đổi kịp cơ hội đoán một cái biên thụy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Nhan Lam lúc này nói ra, đều người lớn như vậy, làm sao còn xoắn suýt chuyện này đâu, không phải liền là một chiếc xe phối màu A, lại nói hiện tại ngươi lưu manh một tây, lục ai cũng lục không được ngươi nhà Ta liền thật thích loại này phấn lục, có thời đại cảm giác, giống như là thế kỷ trước những năm 60-70 cảm giác. Hồ Thạc nói ra, đúng Mua đi, sớm mua sớm hưởng thụ. Biên Thụy nghĩ cũng phải cái này Lý A, nếu như chờ 2-3 tháng còn không bằng liền muốn cái này phối màu đâu thật không thích lời nói đến lúc đó một lần nữa xì sơn tốt, thế là hướng về phía Chu Chính nói ra, để hắn giữ cho ta đi, 2 ngày nữa ta đi Minh Châu đem tiền cho hắn kết. Thật sự Lý dây bài. Vật kia cũng liền tại vùng ngoại thành đi dạo, nếu không dạng này ta đưa người một chương A bài được rồi, đến lúc đó còn có thể ra linh lợi Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói ra, Ta ngay tại cái này nông thôn chạy trốn, muốn Minh Châu A 7 làm gì, nhiều tiền đốt tay A Lại nói ta đã coi chương A 7 muốn chạy quốc lộ, vô luận là nhìn vẫn là cưới cũng không sánh nổi quốc lộ đại sư. Được, cái kia nghe ngươi Chu Chính lại gọi điện thoại cho sa hành, làm cổ đông một trong, Chu Chính muốn lưu xe kiên là quá thuận tiện, cũng không có người cảm thấy Chu Chính sẽ không trả tiền. Biên Thủy thở dài một hơi, ai, ta chính là cái nhà mệnh, trong tay vừa có chút tiền liền muốn giày vò. Hiện tại tốt tiền còn che nóng hồi đâu, một nửa tiền cùng người chạy. hô thạc, hô thạc các ngươi mau tới đây. Đột nhiên ngô tích thanh âm văng lên. Đám người còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi, cùng một chỗ tuân ra hướng cổng, hướng về ngô tích phương hướng của thanh âm chạy tới, nhất là hô thạc. Vậy đơn giản chính là một ngựa đi đầu, đoạt tại mọi người phía trước đã chạy ra phòng bếp. Khi mọi người đi vào ngô tích bên cạnh thời điểm, không khỏi đều có chút trận tròn mắt. Vốn cho là là ngô tích xảy ra điều gì nguy hiểm đâu Ai biết tới chỗ xem xét, nô tích tấm kia khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Ngay tại ly ngô tích không xa góc tường dưới, tiểu ly chính gắt gao cắn một cái hao tổn rất lớn tử, con chuột lớn bao nhiêu đâu. Thân thể không liền cái đuôi so tiểu ly còn muốn lớn hơn một vòng. So mèo con còn lớn con chuột, nô tích thật chưa từng gặp qua. Như thế lớn con chuột nếu như đổi thành trong thành mèo căn bản cũng không dám bắt, nhưng là tiểu ly không sợ, hiện tại gắt gao cắn con chuột cổ, liền xem như bị con chuột kéo lấy cũng sống chết không hẽ miệng. khá lắm Nhà các ngươi là lấy cái gì tới đút con chuột, làm sao lớn đến từng này. Ta nói với ngươi biên thụy, buổi tối hôm nay ta thế nhưng là không ngủ được. Vạn nhất cái đồ chơi này ban đêm chạy lên sảng cắn ta một cái làm sao bây giờ. người theo giúp ta. Hồ thạc nói. Hồ thạc là nói đùa, lúc nói vẫn là cười hì hì. Biên thụy cũng không có khả năng bị hù dọa, bởi vì biên thụy biết đây là điển con chuột. Bình thường ra con chuột nơi nào có lớn như vậy, có thể dài đến một nửa chính là lớn. Lớn hơn nữa lời nói trừ cho mèo thêm đồ ăn bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có hù đến người khác, lại đem ngô tích dọa cho nhảy một cái. Không thể nào, biên thủy nhà ngươi trong phòng thật sự có nhiều như vậy hao tổn rất lớn tử. Vậy ta cũng không dám ở đây ở ngô tích nói. Nhan Lam nói ra, đừng nghe hồ thạc nói mò, đây là điển con chuột không phải ra con chuột. Ra con chuột nếu là lớn đến từng này, làm trong thôn lão miêu là bài trí A yên tâm đi, liền xem như ngủ thiếp đi chuột cũng vào không được trong phòng. Biên thủy tại phòng phòng chuột phòng trùng, trong phòng của hắn an toàn đâu. Ngô tích nhìn một cái biên Thụy thấy biên Thụy nhẹ gắt đầu, liền hỏi, thật, ngươi chưa gắt ta. Biên thủy nói, lửa ngươi làm gì? Phòng ở phòng trùng là khẳng định, nhưng là phòng chuột đó chính là nói mỏ, nếu là phòng chuột biên Thụy nuôi cái gì mèo nha. Bất quá ngô tích đều sợ thành dạng này, biên Thụy không có dám nói không phòng con chuột, nếu như nói như vậy, cái kia ngô tích khẳng định ban đêm không dám ở chỗ này à. Tam phần mười liền phải lôi kéo hồ thạc hồi minh châu đi, biên thủy cũng không dám để nàng hành hạ như thế. Mặc dù ngô tích là cái nữ hán tử tính tình, nhưng là lại nữ hán tử nàng cũng là nữ, gặp được chuột thứ này đồng dạng đều sẽ sợ. Tiểu ly kéo lấy con chuột, mà con chuột đâu rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng là cổ bị tiểu ly cắn, muốn chạy chỗ nào dễ dàng như vậy. Mặc dù tiểu ly không có con chuột lớn, nhưng là tiểu ly lúc này biểu hiện ra chơi liều lại là đem con chuột doa sợ, khả năng này là ghen áp chế. Lớn hơn nữa con chuột gặp không sợ chết mèo, liền xem như một cái mèo con, nó cũng biểu hiện có chút sợ hãi. Muốn hay không giúp hạ mèo con. Nhan Lam nói, biên thủy đang chuẩn bị đi lên một cước đạp lên con chuột đầu, còn không có nhấc chân đầu, chỉ thấy đại hôi chạy vội tới, mở ra miệng rộng lập tức đem con chuột đầu cắn, khẽ cắn ở con chuột đầu, hai cái chân trước lập tức liền dựng đến con chuột trên lưng. Mèo, mèo, mèo. Thấy đại hôi đè xuống con chuột, tiểu ly buông lỏng ra con chuột cổ. Bắt đầu không ngừng tiêu to, một mặt tiêu to một mặt tiểu thân thể còn có chút đầu, xem ra tựa như là có chút thoát lực. Hào tiểu tử, ta không có ủng phí thương ngươi. Biên thụy ngồi sổm xuống gỡ một cái tiểu ly đầu khen. Đứng hai lần tiểu ly nằm xuống, têu hai tiếng sau liền bắt đầu thở hồn hện. Biên thụy thấy lập tức trở về đến phòng bếp, cho tiểu ly điều một chút mình thoát lực lúc uống nước, sau đó bưng đến tiểu ly trước mặt. Nước một mặt tới, tiểu ly lập tức vùi đầu uống. Đại hôi lúc này tựa hồ cũng có chút muốn uống nước Thế là đem Hao Tổn rất lớn tử ngậm lên môi vùng qua vung lại chuẩn bị lại gần. Biên thủy đưa tay chỉ một cái đại hôi, cắn chết cho ta ném ra. Đại hôi nghe được Biên thủy mệnh lệnh, lập tức đem đầu vung lợi hại hơn, mấy lần qua đi Hao Tổn rất lớn tử liền bất động, đại hôi biết Hao Tổn rất lớn tử đã chết, thế là đem Hao Tổn rất lớn tử vứt, đuấn lấy một chương mặt chó đi tới Tiểu Ly bên cạnh. Ngao, ô. Ngao. Ô. Tiểu Ly không vui, hướng về phía đại hôi bắt đầu giống lên, một mặt giống một mặt đem cái đuôi giật lên. Đừng nhìn cái đuôi nhỏ nhỏ, nhưng là mau sắc vỡ thật là có như thế mấy phần hung ý. Cũng không biết đại hôi là sợ tiểu ly đâu, vẫn là đại hôi bởi vì biên thủy ở bên cạnh nhìn xem không hiếu động thô, thấy tiểu ly bộ dáng đại hôi chỉ là trầm thấp giống lên 2 tiếng, sau đó liền ba ba nhìn qua biên thủy. Đợi lát nữa, từng cái theo truy mệnh quỷ giống như. Đối với bắt chuột dạng này hoạt động, biên thủy là tích cực hỗ trợ, liền xem như đại hôi chỉ là đánh một cái hạ thủ, biên thủy cũng phải cấp ban thưởng, bằng không về sau chó tâm cho Đội ngu nói không chừng liền không tốt mang theo. Trở lại phòng bếp cho Đại hôi làm một chén nước, sau đó cầm xẻng đem con chuột thi thể xẻng đến phụ cận một gốc cây hạ đào cái hô giấu đi, xem như cho nhà mình thực vật gia tăng một cái dinh dưỡng. Một lần nữa về tới sân nhỏ, Biên Thụy rửa sạch tay bắt đầu tiếp tục nấu cơm, làm cơm tốt sau, trực tiếp đem cái bàn nhỏ đặt tới ngân hạnh dưới cây cổ thụ ăn cơm. Một buồn nhỏ tử dế bài, một đôi đại cá chấm đen cùng một chậu tử khoai tây đốt gà đất xem như món chính, còn lại cái gì bã dầu món rau à? Cà chua trứng tráng á loại hình đều xem như làm. Uống hay không rượu? Biên thủy thấy đại gia ngồi xuống liền hỏi. Nhan Lam hỏi, không phải nói không uống sao? Biên thủy cười hát hát hai tiếng, vừa rồi có người ngoài, rượu ngon không nỡ lấy ra, hiện tại đã đều còn lại người mình, rượu này tự nhiên là lại bỏ được. Cái gì tốt rượu đáng giá ngươi dạng này? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi chu chính kỳ quái hỏi. Biên Thụy thấy tất cả mọi người có tiểu uống chút ý tứ, thế là đứng lên về tới hậu viện ôm ra một vò rượu. Nha, cái này bề ngoài còn có thể à, cái bình bên trên còn có thổ đâu, đây là hầm bao nhiêu năm. Hồ Thạc cười hiếp mắt hỏi. Chu chính hỏi, đây là rượu gì? Nhan Lam cười nói ra, đây thật là rượu ngon, đừng trách biên thủy không nữa, còn lại không nhiều lắm A Biên thủy nhẹ gật đầu, có thể hay không trống đến khai hầm còn có nói chuyện đâu. Một mặt nói một mặt động thủ đẩy ra cái bình giấy dán lấy xuống cái nắp rỗi ra đầu nhìn thấy nguyên lai tràn đầy một vò rượu còn thừa lại một nửa Ờ. Rượu này cũng quá thơm chu chính đứng lên nhìn về phía biên thủy vỏ rượu trong tay tử. "Thôn chúng ta tự nấu rượu." Biên thủy xúc lên đàn khẩu đem rượu trong vỏ dịch đổ ra. Màu hồ phách rượu dịch rót vào bạch sắt trong chén nhỏ phi thường xinh đẹp, còn mang theo một luồng nồng đậm mùi rượu mùi vị, trong đó còn mơ hổ có chút mùi hoa quế khí. "Cái này còn tăng thêm hoa quế?" Chu chính hỏi. "Không phải, đây là trên núi hầm rượu hương vị, khác biệt trong hầm ra mùi thơm khác biệt, rượu này ra chính là hoa quế hầm." Trừ Hoa Quế hầm còn có mật hầm cùng Tùng hầm Biên Thụy vừa nói vừa đem ngược lại tốt rượu đầy lên trước mặt mọi người, đến Nhan Lam thời điểm, Biên Thụy chỉ cấp nàng đổ không sai biệt lắm non nửa bát. Uống vào rượu ngon ăn đồ ăn, lại đến đại gia nguyên bản liền quen biết, vì lẽ đó bầu không khí rất nhanh liền đi lên. Ngày kia có thể đi hay không? Chu Chính xông Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói ra, ta không thể đi mấy người các ngươi đi thôi, làm gì rời đi ta, các ngươi này không đứng dậy đúng không? Hồ Thạc nói, không quản này không này sự tình. Chúng ta đi đâu một là đi mở mở mắt, hai đâu ta cũng muốn ở bên kia làm cái tiểu nông trường, chờ ra qua bên kia dưỡng lao cái gì. Chắc không được. Lào ngu cùng lao tử cũng là ý tứ này. Biên Thụy hỏi. Thấy chu chính cùng hồ thạc nhẹ gật đầu, Biên Thụy nói ra, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, trong nước ở lại tốt bao nhiêu, nói thực ra người khác bên kia cho dù tốt cũng là người khác châu ngồi, vạn nhất gặp được cái gì phản cái này phản cái kia, cái thứ nhất bị xung kích chính là số ít ngoại nhân. Chú Chính nói, chúng ta cũng không phải đầu hàng địch, chính là làm cái chơi thoải mái địa phương, bên kia có thể đồ chơi nhiều, ngẫm lại xem mang theo thương đi đi săn nhiều thoải mái, ở trong nước ngươi chơi à, cái gì đều được bảo hộ, liền chim sẻ cũng không có cách nào đánh, thuận tiện còn có thể ăn chút phương tâm thịt bò cái gì, được rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nơi đó chơi vui cũng không chỉ là những này, có núi có biển liền đợi đến chúng ta đi tạo đâu. Biên Thụy đành phải cho chu Chính tới một cái ngón tay cái. chương 108 Cây ngân hạnh. Hồ thạc nhìn qua trong viện nằm lấy ngủ gật ngốc nưu, hướng về phía biên thụy hỏi, nhà các ngươi trong viện đầu này châu là chuyện gì xảy ra? Biên thụy quay đầu nhìn một chút ngốc nưu, phát hiện ngốc nưu hiện tại nắm sấp hảo hảo, chính nhàn nhã nhai lấy cỏ xanh đâu, nào có hồ thạc nói chuyện gì xảy ra, thế là há miệng hỏi, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Ta cảm thấy đầu này châu tựa hồ nhìn có chút không nổi ta giống như. Hồ thạc nghiêng đầu nhìn qua ngốc nưu. chu chính cùng ngô tích hai người nghe xong lời này kém chút không có đem miệng trong rượu cho phun ra ngoài. Người cái tên này lúc ăn cơm có thể hay không đừng làm như vậy cười. Một con trâu còn xem thường người, ta tại sao không có cảm thấy hắn xem thường ta. Ngô tích quay đầu cũng nhìn một chút ngốc nghiêu phương hướng. Ngốc nghiêu ngay tại ngô tích quay đầu một cái trước mắt, sai lệch một cái to lớn trâu chán, đồng thời ngừng ngai cỏ động tác, trong lỗ mũi phun ra một luồng tráng kiện hơi thở, sau đó nghiêng đầu sang trâu khắc không nhìn ngốc nghiêu, tiếp tục ngai khởi thảo tới. Còn, thật đúng là Cái này ngốc Châu hoàn toàn chính xác. a ngươi nhìn, nó lại nhìn ta, còn để mắt quét ta đây ngô tích ngạc như nói. Biên Thụy nói, các ngươi từng cái thừa dịp người ta lúc ăn cơm đợi đối người nhìn đến nhìn đi, Châu có thể không khinh bị các ngươi à, tốt, dùng bữa uống rượu, các ngươi những người này nhìn cái gì đều là cái náo nhiệt. Nói Biên Thụy bưng lên bát rượu, hướng về phía người một nhà cử đi một cái. Ngốc Nhu tính tình là có chút ngốc đốc, chứ Biên Thụy người nhà cơ hồ người nào cũng không quá phản ứng, muốn nói muốn tốt. Cái kia thật chỉ có biên thủy tiểu khuê nữ, biên thủy bên này chỉ có thể để nó nghe mệnh lệnh, nhưng là mỗi một lần cùng tiểu nha đầu ở chung một chỗ thời điểm, ngốc như nhưng biểu hiện ra ôn nu. Uống rượu ít, đồ ăn ăn một điểm không ít, chu chính, hồ thạc cùng ngô tích quả thực chính là một cỗ tiểu chiến xe, phần lớn loại thịt đều vào cái này ba người trong bụng, cái này chiến đấu lực quả thực để biên thủy có chút nghĩ mà sợ. Nếu như tăng thêm phó thanh tự ba người, biên thủy nghiêm trọng hoài nghi mình làm đồ ăn ít. Nhan Lam không có ăn bao nhiêu Chủ yếu chào hỏi mấy cái thức ăn chay, mỗi cái thức ăn chay cũng chỉ là ăn một chút xíu, về phần cơm cái gì đụng đều không có đủ. Làm sao hôm nay ăn như vậy một chút? Biên thủy nhỏ giọng hỏi. Nhan Lam nói ra, ta thể trọng vượt qua 3 cân, ta chuẩn bị khống chế một chút. Biên thủy nghe nhìn thoáng qua Nhan Lam dáng người trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, Nhan Lam dáng người ở trong mắt Biên thủy đã rất gầy, cao như vậy cái đầu mới 100 cân hơi ra gật đầu một cái, phải biết nàng không phải 1m65 cũng không phải 1m7 mà là dòng dã 1m78 to con, như thế điểm thể trọng theo biên thủy thật chút giống lao gia nhân nói lô cùi cột. Rượu này làm sao không cho uống, ngươi người này thật sự là hẹp hỏi chu chính nói. Biên thủy giải thích nói ra, không phải ta hẹp hỏi, mà là rượu này dễ say, bởi vì ngươi cảm thấy hương mà lại số độ cạn, trong lúc bất chi bất giác liền uống say, ngươi nếu là muốn uống, chúng ta buổi tối hôm nay hảo hảo uống một trận uống xong ngã đầu liền ngủ, chúng ta cái bàn nhỏ trực tiếp đặt tới ta phòng chính đi. Mở địa nón chúng ta tùy ý uống như thế nào? Chu chính lúc này mới gật đầu nói ra, cái này còn tạm được, đúng, rượu này là ra ra của ta bọn hắn uống sao? Biên thủy minh bạch chu chính ý tứ, thế là nhẹ gật đầu biểu thị trước kia chu lao ra tử đến tiệm ăn lúc ăn cơm, mình là dùng qua rượu này chiêu đãi đám bọn hắn. Trách không được ra ra của ta thỉnh thoảng nói ngươi rượu tốt đâu, đúng, chờ lúc trở về cho ta thu được vài hữu tử, hai ta trở về hiếu kính ra ra của ta chu chính nói. biên thủy bên này liên tục khoát tay nói ra Cái này thật không được, ta chỗ này chỉ có cái này nửa bình, nếu như ngươi nếu là muốn uống, chờ một đoạn thời gian đi, chờ lấy khai mới hầm, đến lúc đó ta giúp ngươi thu được hai vỏ tử. Khai mới hầm mới hai vỏ tử. Chu chính cảm thấy đây cũng quá ít. Nhan Lam lúc này tiếp lời nói ra, ngươi đừng nhìn hai vỏ tử, thật đã không ít, chúc đồng cường cả ngày canh giữ ở chỗ này, người ta mới đồng ý bán ba hũ hầm rượu, rất nhiều chưa ra hầm liền bị người ta cho đặt trước đi. Như thế quý hiếm không kỳ quay à. Ta kỷ quái rượu ngon như vậy các ngươi làm sao không nhiều nhưỡng một chút đâu. Chú chính hỏi. Biên thủy nói, ngươi cho rằng không muốn à, không phải là không muốn là nghĩ không đến, nguyên liệu căn bản không đủ, vì lẽ đó á cũng không cần lại nghĩ. Biên thủy nơi này không thể không nâng cốc sản lượng không lớn nguyên nhân lại đối hai người nói một lần. Biên thủy tiếp thủ lão tổ sản nghiệp, tự nhiên biết láo tổ đối phụ cận sơn lâm khí hậu làm dạng gì cải tạo, mình không phải là không thể lại làm ra một cái biên gia thôn, nhưng là làm ở đâu. Bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới cũng không phải chính hắn địa bàn, vì người khác phục vụ. Nói thực ra, vừa đến biên thủy giác nộ thật chưa cao như vậy. Thứ hai đâu hoàn cảnh như vậy cũng phải người giữ gìn. Hoàn cảnh như vậy nếu như thả lòng tham lại không có đạo đức tiêu chuẩn địa phương, nhất định cho thai họa Nhà ngươi trong viện cái này khỏa cây ngân hạnh bao nhiêu tuổi, khá lắm như thế thôi bày ở trong viện theo cái ô lớn giống như đem cả viện đều cơ hồ cho đóng hồ thạc ăn uống no đủ một mặt xỉa răng một mặt đông nhìn tây nhìn. Biên th Trên trăm năm đi, dù sao gốc cây này theo phụ thân ta lúc nhỏ cũng đã là hai người cùng ôm không hết tới. Ngô tích hỏi, còn kết quả a Làm sao không kết, chờ kết quả ta cho các người đưa một chút nếm thử, không nói chuyện nói rõ trước bạch một chút. Gốc cây này kết quả cũng không làm sao ăn ngon, không bằng phía ngoài hạnh các cháu kết ăn ngon, mà lại các người nếm qua ngân hạnh à. Chưa ăn qua vậy người khẳng định lập tức không thích hướng được, một cỗ chân thúi nha tử vị, gốc cây này quả càng là như vậy, người nếu là dùng lò vi ba nóng lên. Tên kia toàn bộ trong phòng lập tức gọi là một cái chua thoải mái A Biên thủy vừa cười vừa nói. Đây không phải là hưởng công viên này lớn như vậy. Cây hồ thạc buông xuống cây tăm quay lại thân thể nhìn một cái bên cạnh đại thụ làm. Sau đó đi qua đập hai lần. Biên thủy nói ra, cũng không phải, người đến sẽ làm. Viên này cây giả kết ngân hạnh sẽ phải ăn. Thứ này hầm gà tốt nhất, mà lại hầm không phải gà nhà mà là gà rừng. Chúng ta nơi này có một loại toàn thân bạch sắc gà rừng. Cái đuôi đằng sau là ba bốn cái đuôi. Cái đuôi có thể có dài 60-70cm, toàn thân tuyết trắng liền cái này cái đuôi là hỏa hồng, dùng loại này gà mà lại nếu là láo gà hầm cái này ngân hạnh, đặt ở bình gôn có ít lửa nhỏ chậm hầm, hầm hơn mấy cái giờ, cái kia, mới gọi một cái mỹ vị. Không có bổng phí gà rừng dùng thả rông láo gà cũng được, nhất định phải là gà đất, dương gà vị không đúng, lấy ra ngươi cũng hạ không được khẩu, một cố cất gà vị, chỉ có gà đất, tốt nhất 5-6 năm trở lên gà đất, bày vào cái hũ tử cho. NG chỉ thêm ngân hạnh, dùng lửa nhỏ nướng bên trên mười mấy giờ, mặc dù so ra kém bạch gà rừng, nhưng cũng vẫn được. Nô Tích nói, phạm pháp đi, gà rừng bây giờ còn có thể ăn. Đương nhiên không thể, bất quá ngươi trốn tránh ăn là được rồi. Hiện tại Sơn Lâm Tử bảo vệ, rất nhiều năm không có để người đánh qua đồ vật. Rất nhiều thứ kỳ thật đều hiện ác, cũng không có đại đông Tây không chế. Nói không chính xác về sau liền thành sinh thái liên nguy cơ biên thủy nói. Hiện tại trong rừng cái gì đều không cho đánh. Đại gia đi vào cũng chính là hai hái nấm, hai cái giã là cái gì, chỉ cần là hai chân có thể chạy pháp luật bên trên đều không cho động, làm ga rừng cái gì chỉ cần vào rừng già, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy. Rừng già trong thiếu khuyết bên trong cỡ lớn động vật tan thịt, vì lẽ đó rừng chậm rãi liền thành động vật tan cỏ thiên đường, không có thiên địch lại mánh sinh con, cái kia số lượng đã sớm khôi phục lại, hiện tại lợn rừng đều có hơi nhiều, thỉnh thoảng liền xuống núi đến thai họa hoa màu, chỉ là không có tới qua biên gia thôn mà thôi các ngươi trong rừng này còn có cái gì ăn ngon. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, chờ thêm hơn một tháng, rừng già suối nước bên trong ốc đồng liền có thể ăn, đến mùa hè thời điểm món ngon nhất chính là con ếch, đến mùa thu thời điểm đó mới là tốt nhất thời tiết, Trung Thu Quốc Khánh qua đi, trong suối con cua liền có thể ăn, bắt đầu là mẫu cua, đến cuối tháng 11 đầu tháng 12 là tốt nhất thời điểm, mẫu gạch cua mập, công cua cao đầy, cái kia mới gọi một cái ăn ngon đâu. Từ sắc cua, Nhan Lam hỏi, Biên Thủy nhẹ gật đầu. Từ xác cua là trong thôn cách gọi, bình thường liền gọi lẩm cua, vỏ bọc thanh bên trong mang tím, đến nhất mùa mở thời điểm sắc bên trong màu xanh tím sẽ đạt tới đỉnh điểm, lúc này người trong thôn liền sẽ đi bắt cua. Đương nhiên nấu ra cùng bình thường con cua không có gì khác biệt đều là hồng sắc. Nhan Lam nói, lao nghe người ta nói thứ này, năm nay nhất định phải nếm thử. Biên Thủy cười nói, được, đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi mấy cái nếm thử, cho các ngươi đều làm mấy cái. Nói xong Biên Thủy đứng lên. Bắt đầu thu cái bản, một mặt thu vừa hướng chu chính mấy người nói ra, các ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi, chờ nghỉ ngơi tốt ta cho các ngươi làm gợi che đi câu cá, ban đêm không phải muốn ăn cá con bánh bao hấp à, câu đi lên bao nhiêu chúng ta liền làm bao nhiêu, nếu là không đủ liền, liền rượu, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cây su hào Nhan Lam cùng ngô tích hai người tự nhiên đứng lên chuẩn bị hỗ trợ, Nhan Lam còn có thể làm chút sống, về phần ngô tích biên thủy cũng không dám để nàng làm việc, nhà mình chén nhỏ cái gì số lượng không nhiều, bị nàng nát mấy cái, Biên Thụy còn được đi mua đi. Ngai liền không cần bận rảnh rỗi, đi nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ không cần thăm lệnh, tại trên bụng đắp chút đồ vật ngủ tiếp, miễn cho cảm lạnh Biên Thụy nói. Ngô Tích cũng lơ đến, phủi tay dựng lấy hồ thật vai, hai người vừa nói vừa cười hạt gian phòng đi, Chu Chính thì là trực tiếp ngồi xuống trong viện trên ghế nằm, không bao lâu đầu liền nghiêng ngủ thiếp đi, rất nhanh tiểu khỏ khẽ liền đánh lên. Người có thể cùng bọn hắn trở thành phải tốt bằng hưu thật là có điểm để người nghĩ không ra. Nhan Lam vừa cười vừa nói: Biên Thủy nói, người và người là có cơ duyên, hồ thạc là tại đại học thời điểm ta cùng thành dạy viện người náo mâu thuẫn, người ta bảy tám người tới chán ta, hai cái phòng ngủ trừ hắn ôm một cái băng ngồi tới đứng tại bên cạnh ta, những người khác là lá gan quá nhỏ, núp ở gian phòng trong không lúc đích. Còn chú chính, chớ nhìn hắn bộ dáng này, nhưng thật ra là cái rất vui lòng cho trợ giúp người người, chỉ cần quen biết hắn hắn cảm thấy người người này còn tấu hòa, làm người gặp được thời điểm khó khăn đều sẽ đưa tay kéo một cái. nhan nghe nói ra, Thật đúng là, ta cảm thấy ngươi người này tính tình có chút thánh lánh, cũng không biết ngươi dạng này là như thế nào theo đuổi con gái. Biên Thụy suy nghĩ một chút cởi ha ha nói, ngươi không nghĩ tới đi, trước kia không phải ta đuổi nữ hải, là nữ hải đuổi ta, còn không chỉ một cái đâu. Nhan Lam nói, nha, ngươi còn thở lên. Biên Thụy gặp nàng không tin cũng không có nhiều lời. chương 109, đào con run. Ô ô. Biên Thủy đưa mắt nhìn nhan làm cưới dường hai tầng tiền giấy giả vở con cừu nhỏ phát ra một trận mạnh mẽ đanh thép tiếng mổ tở rời đi tầm mắt của mình, quay người dệt đến trong viện. Lúc này sân nhỏ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tại sân nhỏ góc đông, ngốc New y nguyên nằm lấy, nhắm nửa con mắt chậm rãi hồi nhai lấy buổi sáng ăn hết không gian cỏ. Đại Hôi chính ghé vào liều cổng, thân thể hướng về phía lều trong, cẩn thận nhìn xem lều trong gà con cùng tiểu nỗng. Trong phòng hô thạc cùng Ngô Tích hai người đã không có động tĩnh gì, xem bộ là ngủ thiếp đi. Chu Chính đến là ngáy khò khò, cái bụng nâng lên hạ xuống ngủ ngon ngọt. Vừa trưa vừa qua khỏi, tiểu viện yên tĩnh đến liền chim chóc đều tựa hồ nhẹ dọng. Biên thủy về tới trong phòng, cầm một đầu chăn mỏng tử cho Chu Chính đắp lên, mình thì là về tới trong phòng, cũng không có lên giường cầm một đầu tấm thảm đắp lên trên bụng, trên thân trên nệm ba cái bồ đoàn cũng ngủ dậy ngủ trưa. Cũng không biết ngủ đến lúc nào, Biên Thụy bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Xem xét điện thoại tới người, Biên thủy lập tức tinh thần tỉnh táo, quay cuồng lên sau liền nhận nghe điện thoại. Ui, ta là biên thủy, ngươi tốt là ta. Vương tiệp bên kia đầu trực tiếp nói ra, ba ngày sau buổi chiều chúng ta đi làm thủ tục đi, nhớ kỹ ngươi phải mang theo đồ vật, còn có, hiện tại hài tử những số tiền kia ta cũng không cũng cho ngươi, ngươi thay nữ nhi bảo quản lấy tốt, nhưng là có một đầu, ta có thể tùy thời tra tìm, số tiền này chỉ có đến nữ nhi 18 tuổi, thời điểm mới có thể từ chính nàng quyết định. Không có vấn đề. Biên thủy nơi nào sẽ để ý những này? Nói thực ra trước kia ly hôn thời điểm biên Thụy cơ hồ đem hơn phân nửa thân gia đều cho khuê nữ, hiện tại càng sẽ không đi tham ô nữ nhi tiền. Biên Thụy đến là không có cảm thấy bông tiệp rông dài, ngược lại đối với nàng làm như vậy phái rất thưởng thức. Còn có, điểm trọng yếu nhất, mỗi tháng ít nhất nàng hẳn là ở cùng với ta 4 ngày, giống như là ngày nghỉ lễ cái gì, ngày mùng 1 tháng năm quốc khánh ta thiết yếu cùng nữ nhi ở chung một chỗ, nếu như ta có việc cái khác thông chi. Không có vấn đề. Biên Thụy không nói hai lời trực tiếp đáp ứng xuống. Dù sao hiện tại biên thủy ôm thái độ chính là chỉ cần đem nữ nhi trả lại cho ta, ta cái gì đều đáp ứng. Vông Tiệp nói một trận sau lại hỏi, ngươi không có ý kiến chứ? Ta không có ý kiến, ta cảm thấy cũng rất tốt biên thủy nói. Vông Tiệp đưa ra điều kiện cũng không quá mức, là một mâu thân cũng hoàn toàn chính xác đứng ở hài tử trên lập trường, giống như là tiền tài cái gì đều cân nhắc đến. Trước kia là biên thủy cho khuê nữ chuẩn bị một khoản tiền, hiện tại Vông Tiệp cũng đem tiền mình kiếm được hơn phân nửa đều cho khuê nữ. Khả năng này là đối với khuê nữ không thể tại bên cạnh mình lớn lên một loại đền bù đi. Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta luật sư lầu thấy là được rồi vông tiệp nói. Biên thủy bên này hỏi, vậy lúc nào thì ta đi đón nữ nhi? Vông tiệp nói ra, cuối tuần đi, cuối tuần ngươi qua đây tiếp, đến thứ hai vừa vặn mang về lên lớp, thôn các ngươi trường học ngươi không có vấn đề chứ. Biên thủy Vỗ ngực nói ra, không có vấn đề. Nói đùa, vừa ra thôn hải tử vào không được biên ra thôn tiểu học. Biên thủy bên này hàn Hànuyên hai câu buông điện thoại xuống điện thoại vừa buông xuống chu chính lười biếng thanh âm chuyển vào biên thủy trong lỗ thai ta nói ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không đang ngủ tại dễ chịu đây liền nghe được ngươi ô ô thì thầm, liền không thể yên tĩnh một điểm có hay không lòng công đức nói chu chính đem tấm thảm che đến trên đầu của mình không bao lâu tiếng lẩm bẩm lại vangg lên biên thủy tâm tình bây giờ vô cùng tốt nơi nào sẽ cùng chu chính so đo lại nói quáy rầy người ta đi ngủ thật không phải chuyện gì tốt Chu Chính tức giận cũng không phải là không có đạo lý. Khuê nữ thật muốn trở về, Biên thủy vừa nghĩ tới tiểu nha đầu trong sân chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng đùa hạ chó, đuổi một cái mèo, sau đó cùng một đám tiểu hài tử quậy, Biên thủy khỏe miệng liền không khỏi đã phủ lên dáng tươi cười. Mặc dù nói đại hắc, đại hoàng cùng đại hôi xui xẻo một chút, nhưng là Biên thủy nhưng không có cầm chó coi như hài tử thói quen, phải biết Khuê nữ đây chính là con gái giọt a. Cười tủm tìm mình cười ngây ngô một hồi. Biên Thụy hưng mặt có chút ngủ không được. Suy nghĩ một chút, cầm lên tạp vật hộ, từ bên trong tìm ra hai quyển dây câu, sau đó phủ lên phao cùng lưới câu, sau đó xách lên đao bổ tuổi ra sân nhỏ, đi tới bên dòng suối nhỏ bên trên chém lên cây trúc, chọn lấy 3 cây hơn 3 mét tế trúc dán vào căn chặt đước. Loại trúc này là tế trúc, thuộc về thưởng thức trúc là chưa trưởng thành, tối đa cũng chính là cao 4, 5 mét, mang tử cũng không phải ăn quá ngon, cây trúc miệt cũng không có tác dụng quá lớn, tác dụng duy nhất chính là dùng để biên hàng rào. Rất nhiều người ta vườn rau xanh chính là dùng loại trúc này vây. Bình thường đem loại trúc này chặt đi xuống, dưới đáy trẻ thành một cái bên cạnh phong ra, cắm vào dưới mặt đất chừng 10cm, đến cm, cắm thời điểm vây tập kết thập tự cách chính là một loạt đi phía trái bên cạnh một loạt hướng phải nghiêng, sau đó cầm dây kém như thế một đâm, cắt đứt xuống tới dài mảnh đầu đầu, thì là kẹp lấy hàng rào lũy làng, trên dưới tên có hai ba đạo, hoàn toàn nhìn cá nhân bị tốt cùng hứng thú. Dạng này buộc ra hàng rào lũy làng bên cạnh lại trồng lên đâm đầu trứng gà còn có giá chim liền bay không vào vườn rau xanh trộm đồ ăn ăn. Thậm chí làm hàng rào mọc tốt sau, cây trúc mọc dễ, phía ngoài cây dây gai cũng phát mầm, liền lợn rừng cũng không dám tùy tiện chui dạng này hằng rào. Chặt xuống cây trúc sau, Biên thủy dùng đao bổ tuổi tu mất trúc tiết bên trên chi nhánh, chỉ để lại cây gậy trúc tử về sau, gánh tại trên vai về tới trong viện. Tại cây gậy trúc đầu hơi bên trên trói lên dây câu, sau đó nơi tay cầm bộ vị mặc lên một cái dây thun, sau đó đem lưới câu câu đến dây thun lên. Dạng này một cái bình thường cần câu liền chế xong. Có cần câu tự nhiên cũng phải có mồi câu, biên thụy đến phòng bếp bắt đầu chế mồi câu, chế mồi câu chủ yếu là mặt, còn có dầu vừng. Dầu vừng nhất định phải là bản địa sinh ra loại kia tiểu mai dầu vừng, dầu không thể thả nhiều có thể đem mặt dính là được, loại vật này bản địa tôm cá nhại nhép đặc biệt thích ăn. Chứ mặt là mồi, còn có chính là đại gia hết sức quen thuộc con dung, nông thôn nhưng không có người đi mua con dung, trực tiếp khiêng sẻng đi đào là được rồi. Thế là Biên Thụy ra phòng bếp khiêng lên xẻng đi đào con jun. Đào con jun trên mặt đất cũng không thể mù đào, thổ địa đến nước đất, giống như là Biên thủy chọn chính là tới gần bên dòng suối nhỏ bên trên một mảnh nửa làm không ẩm ướt cỏ dại đất, cái này một mảnh bãi cỏ đang đứng ở một mảnh rừng bóng cây che đậy dưới, nơi này ở điệu cũng nhiều, sinh hoạt phụ cận tiểu động vật cũng nhiều, bởi vậy lưu lại rất nhiều phân và nước tiểu, con jun, cái đồ chơi này, trừ nhờ lớp lật tí pha lê cao su những vật này không ăn bên ngoài, tự nhiên cơ hội liền không có cái gì Bọn chúng không ăn đồ vật. Chỗ cái này hiện tại biên thủy chọn địa phương chính là con Jun nhóm thích hoàn cảnh sinh hoạt. Biên thủy quê nhà có hai chồng con Jun, một loại gọi là hồng con Jun, một loại gọi là Jun đen. Hồng con Jun đến tiểu rất nhỏ, Jun đen thì phải là lớn hơn, không sai biệt lắm, có đua lớn như vậy, tầm 10cm dài, mà lại toàn thân đen không lưu đâu. Nơi này hài tử quản Jun đen gọi thối con Jun, bởi vì các cũng không quá thích ăn, lại Jun đen sinh hoạt địa phương bình thường chính là hệ phân địa phương. Biên Thụy đương nhiên phải chính là cá thích ăn hồng con run. Thập kiểu thúc, ngài đang làm gì đó? Biên Thụy bên này đang muốn khai đào đâu? Mấy cái cái đầu nhỏ từ trong rừng chui ra, vây đến Biên Thụy bên người, cười hì hì hỏi. Biên Thụy xem xét, tới là đại tốn tử, nhị trùng tử mấy cái tiểu bị hầu tử. Không có đi đi học à? Cẩn thận ta nói cho các ngươi biết nương láo tử, để bọn hắn đánh các ngươi cái mông. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Đám con nít này cũng không lớn chính là 6-7 tuổi. Bình thường tại trong thành này hài tử lớn như vậy đến mãi mãi ra ra làm cái bảo giống như nhìn xem, nhưng là trong thôn căn bản không có cái kia cần phải, mấy hài tử tập hợp lại cùng nhau đi theo phía sau hai đầu chó liền, liền ra, trước kia còn sợ chơi cái nước cái gì, từ khi hồ tử trong đầu kia đại quái cá sau khi đến, các hương thân không còn có sợ qua hài tử rơi xuống nước, còn chưa tới đi học thời gian đâu. Nhị trùng tử hướng về phía biên thủy lấy lòng giống như cười cười. Hiện tại mặc dù là không có đến đi học thời gian, Nhưng là chờ đám này sợ hài tử đến trường học vậy khẳng định đến muộn, đại nhân đến trường học bằng chân cũng phải đi đến 20 phút, hướng chi hài tử. Nơi này không phải nói hài tử đi chậm, mà là một bang hùng hài tử liền không khả năng một mực hai mắt không nhìn hai bên chỉ đi bộ, một con bướm cũng có thể làm cho bọn hắn nhào tới nửa ngày, không đến muộn đó mới là quái sự đâu. Các ngươi lại muốn làm cái gì? Biên thụy một chút liền xem thấu những này hùng hài tử. lang nhà trẻ là treo ở tiểu học phía dưới, lao sư cũng cũng không tệ lắm. Nhà trẻ nhà cũng không có chuẩn bị liền nuôi ra tiểu thiên tài đến, vì lẽ đó một mặt chơi một mặt học tập, đối hài tử yêu cầu cũng thấp, một hai tuần sẽ lưng một bài thơ cổ là được rồi. Cũng đừng coi thường cái này hai tuần một bài, chờ những hài tử này nhà trẻ bên trên sông, bình thường đều sẽ lưng 50 bài thơ cổ cổ tử. Nói tóm lại nhà trẻ học tập rất buông lòng mỗi ngày bọn nhỏ 7-8 giờ đi tới đi trường học, trừ ngày mùa quý, giữa trưa 11 giờ tan học về nhà ăn cơm, 2 giờ chiều lại đến trường học. 3 giờ rưỡi lại chạy về tới. Không muốn làm gì, thập kiểu thúc ngươi chuẩn bị câu ca. Đúng, thập kiểu thúc, tính muội mội lúc nào trở về. Chúng ta có chút nghĩ muội muội có thật nhiều ăn ngon muốn cho nàng đầu tiểu dung hỏi. Hai ngày nữa, hai ngày nữa ngươi tính muội muội liền trở lại biên thủy cười nói. Nghe xong tiểu chất nữ nói nhà mình quê nữ, biên thủy liền đem mình vừa rồi nghĩ lừa dối đám tiểu hài tử này lời nói suy nghĩ dập tắt. Tiếp theo bối đoàn kết hưu ái để biên thủy trong lòng ấm áp. Thập thúc Ngài cái này con run đào không được à, ngài nhìn xem đều đào đứt mất, ngài không thể như thế đào, theo khía cạnh đúng, cái sẻng đầu từ phía dưới móc, sau đó đem miếng đất dùng cái sẻng đầu đập nát con run tự nhiên là lộ ra nhị trùng tử đối biên thủy nói. Biên thủy cười theo tiểu tử này đến, cái sẻng đầu vỗ trong bùn lập tức xuất hiện 7-8 cái này hồng con run. Thập kiểu thúc, nhanh, cái bình. Biên thủy thấy đám con nít này vui vẻ như vậy, thế là đem trong túi dự bị tốt cái bình đem ra ném cho nhị trùng tử. Cái bình lúc trước thả viên thuốc, không sai biệt lắm tượng nửa cái kem đánh răng hộp lớn như vậy. Dùng tay tại không trung tiếp nhận cái bình, mấy đứa bé trực tiếp vào tay lay mở cục đất, tay nhỏ cầm bước lên từng đầu hồng con Jun hướng cái bình thả. Cứ như vậy, biên thủy đào bọn nhỏ nhặt, không sai biệt lắm tầm 10 phút không đến, tiểu trong bình nhựa liền có nửa lần con Jun. Đủ rồi đủ rồi, dùng không hết cũng là lãng phí biên thủy chuẩn bị thu tay lại, không muốn lại tiếp tục thai họa nơi này con Jun. Theo hải tử nghe xong đem nắp bình đắp lên đem con jun giao cho Biên Thụy. Từng cái đảng hoàng cùng ta trở về, ta muốn nhìn lấy các ngươi xuống dốc vào thôn tử Biên Thụy hướng về phía theo Hải Tử nói. Ai nha, con jun giúp không ngươi bắt. Nhị Trùng Tử khổ lên mặt. Biên Thụy đắc ý cởi ha ha nói, liền các ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn có thể giấu qua ta. Cả đám đều thành thật một chút, đi tại phía trước ta lập tiểu đội. Nói xong khiêng cái sẹng, áp lấy bọn này tiểu tù binh hướng về nhà mình tiểu viện đi đến. Chương 110, thất miêu mời hỗ trợ. Tại biên thủy đe dọa phía dưới, một bang tiểu bị hầu tử cẩn thận mỗi bước đi hướng sần núi hạ đi. Biên thủy rôi ra ngón tay sụ mặt chỉ một cái quay đầu tiểu ra hỏa, biên thủy biết lúc này ngươi không thể cười, phàm là ngươi nếu là lộ cái khuôn mặt tươi cười ra đám này bị hầu tử liền có thể trèo lên trên, rất nhanh liền không sợ ngươi, đến lúc đó lại nghị trấn trụ bọn hắn vậy cơ hội là không thể nào. Nhìn thấy đám tiểu tử này xuống sần núi, chính hướng làng cầu nhỏ bên cạnh đi, biên thủy chuẩn bị quay người về nhà. À, Ngươi cái danh con không phải ta nói đi học sao? Làm sao theo sườn núi bên trên đi xuống rồi? Ngay tại biên thủy nghĩ quay đầu thời điểm, một tiếng gầm thét trống giống nổ vang lên, nhị trung mụ mụ cũng không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra ngoài, tựa như là mai phục tốt, một cái nắm chặt nhị trung đầu, đem tiểu ra hỏa sách thẳng đồ lóc chùn nhỏ, không ngừng ai nha, ai nha tê, đồng thời hô mụ mụ không cần nắm chặt loại hình. Nhị chúng nương chỗ nào chịu buông tay, không riêng không có buông tay vọt thẳng lấy nhi tử cái mông đá hai cước, một mặt đá còn vừa mắng Chính ngươi không lên học, còn mang theo muội muội không lên học, ngươi đi à, to gan quá rồi, không lên học ngươi muốn làm gì. Nhị trúng nương mở ra nông thôn thường gặp thuyết giáo hình thức, khẩu như liên hoa giống như hấn lên nhi tử, hoàn toàn quên nàng khi còn bé cũng cả ngày nghị đến chơi, vừa nhìn thấy sách vợ liền mệt rã rời. Nhị trúng nương cùng biên thủy vẫn là đồng học, hiện tại thành biên thủy đường tẩu, nghe biên thủy đứng sần núi bên trên trực nhạc ca. Về phần tiểu dung một là làm nữ Hải hai là làm muội mội. Bị đánh loại chuyện này luôn luôn rơi không đến tiểu nhân trên người. Theo lớn nhất bắt đầu nhiều nhất đánh tới thứ ba thứ tư. Các đại nhân cũng liền kết thúc công việc. Vì lẽ đó tiểu dung hiện tại bày ra một bộ đáng thương bộ dáng Một bộ bị ca ca mang lệch da nhóc đáng thương biểu lộ. Nhị chúng nương vừa xuất hiện. Lập tức đại tốn nương cũng xuất hiện. Cái này đại tốn cái mông tử cũng đi theo xui xẻo. Dù sao hai cái mẫu thân tử hồn là thi đấu lấy đánh nhi tử. Cái kia tiểu bàn tay vòng 33 ba. Biên thủy nhìn một hồi. Hướng về phía hai vị tẩu tử lớn tiếng nói ra, tẩu tử, ta nhìn đánh cũng không xê xích gì nhiều, đừng đánh nữa, để hài tử đi học đi. Có nghe hay không, Biên Thụy nói là đánh không sai biệt lắm, không phải không nên đánh, Biên Thụy mặc dù không đến mức tin tưởng côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, nhưng là đối với hài tử thích hợp trường trị vẫn là hỗ trợ, Biên Thụy không tin hung hăng dỗ hài tử, khen hài tử là có thể đem tất cả hài tử dạy tốt, nhưng là hiện tại loại độc này canh gà tại thế trên mặt rất lưu hành. Thập yếu, buổi sáng trở về Đại tốn nương cười lên tiếng chào. Ừm, tẩu tử, ta buổi sáng trở về. Nghe nói khuê nữ muốn trở về, vui vẻ không? Nhị trùng nương hỏi. Vui vẻ, vui vẻ liền ngủ chưa đều có chút không ngủ được biên thủy cười ha ha lấy lớn tiếng hồi chị dâu. Nhị trùng nương nói ra, đúng rồi, thập hiểu, nay thiên tẩu tử ra sâu đầu hũ, nhà ngươi không phải khách tới à, đợi lát nữa để hài tử cho ngươi đưa mấy khối. Vậy cám ơn tẩu tử biên thủy khách khí nói. a đúng. Vừa rồi thất miêu tử tìm ngươi đây nhị trùng nâng nói. Biên thủy tò mò hỏi, thất miêu tìm ta làm cái gì? Ngươi không biết đi, thất miêu chuẩn bị kết hôn, ngày mùng 1 tháng 5 xử lý rượu, đoán chừng là nghĩ mời ngươi trưởng cái môi nhị trùng nâng nói. Biên thủy nghe liên tục khoác tay, tay cầm môi ta nơi nào có cái này có việc, việc này còn được mời người khác, muốn để ta đánh cái hạ thủ hoàn thành. Cháu trai kết hôn, mặc dù là đường cháu không phải cháu ruột, nhưng là biên thủy làm trưởng bối có cái này nghĩa vụ hỗ trợ Bởi vì Biên Thụy khi đó kết hôn cũng là tất cả các hương thân đều tới hỗ trợ, tông tộc chỗ tốt không phải liền là tại thời điểm cần thiết thể hiện ra sao. Hàn Huyên vài câu, đại gia cũng liền riêng phần mình trở về, Biên Thụy cũng không có lấy việc này coi ra gì, tay cầm môi thật đúng là không tới phiên Biên Thụy, mặc dù Biên Thụy làm đồ ăn tay nghề thật nhiều được nhiều nông thôn tay cầm môi sư phụ, nhưng là người để Biên Thụy làm đến tràn đầy năm sáu bàn đồ ăn, Biên Thụy liền luôn uống, căn bản đốt không đến, để Biên Thụy tay cầm môi những khách nhân đến chết đói một nữa. Liền xem như thất miêu mà muốn để biên thụy cái này tộc thúc tay cầm môi, cha hắn nương cũng sẽ không đồng ý, mọi người đều biết biên thụy tiêu chuẩn, không sẽ phải ngươi làm không được việc phải làm cho ngươi. Liền xem như cầu người cũng đứng tại người khác lập trường, không khó làm người là hài hòa trung đụng quyết hiếu. Trở về bên ngoài viện, cầm lấy tựa ở trên tường sẻng đi vào trong viện cái sẻng sắt tựa ở tường viện bên cạnh, vừa quay đầu lại phát hiện chu chính đã tỉnh, hiện tại đang ngồi ở trong viện hất lên hất lên vui đùa biên thụy vừa làm tốt cần câu. Thấy biên thủy tiến đến, chu chính nói, tiểu tử ngươi thời gian này qua cũng quá cậu thả, tận gốc tốt cần câu đều không có, chờ ca nhóm trở lại mình trâu sau chuẩn bị cho ngươi một cây tốt, ngươi nhìn cái này đều cái quá gì, có thể chống đỡ ở 10 cân cá lớn A. Biên thủy nghe cười nói, ngươi biết cái gì, cần câu chỉ cần có tiền liền mua được, cái này gậy che chơi chính là hương thú, hương thú biết hay không? chu chính nhìn một chút trong tay gậy che cười to nói ra, ta mẹ nó liền bội phục ngươi. Sửng sốt đem không muốn dùng tiền nói như vậy cao đại thượng, làm ta đều có chút tự ti mà cảm, cảm thấy không bằng ngươi giác ngộ cao á. Ngươi vốn là không có ta giác ngộ cao. Đi, nhìn xem hồ thạc hai người tỉnh ngủ không có, tỉnh ngủ mang các ngươi đi câu cá biên thủy nói đem trang con run cái bình đem ra, bỏ trên đất, xoay người đi đem trong nhà miệt biên sọt cá từ đem ra. Nha, cái đồ chơi này xinh đẹp à, chờ ta thời điểm ra đi cho ta mang hộ lên, khá lắm. Cái này biên theo cái hàng Mỹ nghệ giống như chu chính không tới sọt cá tử lập tức hứng thú tăng nhiều, trực tiếp ném xuống cần câu trong tay tử, nhặt lên sọt cá tử thưởng thức. Biên thụy sọt cá tự nhiên là phụ thân của biên thụy biên, miệt tử dùng cấp nhỏ, mỗi một cây miệt tử đều muốn đi qua mấy đạo thủ công rèn luyện. Biên thời điểm phía ngoài cùng còn có bốn rằm miệt tử hai chồng nhan sắc cùng một chỗ sen lẫn thành một bộ ngư ông thả câu đổ, mặc dù cũng không như vẽ, nhưng là ngư ông trên người háo tơi, trong tay gậy che vẫn là có mấy phần ý tứ lấy đi Lấy đi. Biên thủy thấy chu chính bộ dáng liền biết nhà mình cá cái sọt dữ không được, cùng nó bị người cứng rắn cầm, còn không bằng đại phóng một điểm làm mê đâu. Thứ gì? Lúc này hồ thạc lên tới, một mặt ngáp một cái một mặt gái trắng bóng cái bụng, trên chân mang lấy một đôi cỏ dép lê đi ra. Đã dậy rồi, đi câu cá đi. Chú chính nói. Hồ thạc nói, ta đi, xinh đẹp như vậy sọt cá tử khẳng định là lao thúc biên A. Người cũng phải. Người cũng phải ta cùng ta cha nói một tiếng. Có thời gian cho ngươi cũng biên một cái biên thủy cảm thấy không thể dạy này phổ kia à, thế là há miệng lại cho phép hồ thạc một cái. Ta không cần cái này, bình thường ta lại không câu cá, đúng, chu chính tiểu tử ngươi cũng không câu cá muốn cá cái sọt lầm gì. Chú chính nói, đưa ta thúc, ta thúc thích câu cá, khoảng thời gian này ta đang chuẩn bị theo ta thúc nơi đó vất điểm chỗ tốt đâu. Cha ngươi biết ngươi thấy cái thứ tốt liền đưa ngươi thúc, không phải đánh chết ngươi không thể. Hồ thạc nói xong quay đầu hướng về phía trong phòng hồ một cúm họng. Nô tích, đứng dậy, chúng ta câu cá đi. Thấy hồ thạc quay người lại trở về nhà tử, biên Thụy bắt đầu quản lý lên câu cá đồ vật, mặt mồi cùng trùng mồi đều bỏ vào cái sót trong, ba cây cá can cũng đều song song dựa chung một chỗ. Chu chính nhìn thấy biên thủy lý hảo cá can liền bất động, mười phần không hiểu hỏi, như vậy liền thành. Cứ như vậy ra ngoài câu cá đi à nha. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tượng đánh quả bóng gôn thời điểm cho ngươi phối mấy mị nữ, một cái cho ngươi nhạc cầu, một cái lao cho ngươi mồ hôi Một cái cho ngươi ăn hoa quả. Biên thủy lên tiếng oán chú chính một câu. chu chính giả vợ như rất ủy khuất nói ra, ta nhiều có thể như vậy tới. Nơi này câu cá liền cái này trang bị. Lại là hương thú. Liền cái băng ghế nhỏ đều không muốn mang hương thú. chu chính cười ha ha nói. Biên Thụy trả lời, ngươi còn liền nói đúng. Đến lúc đó tìm được vị trí tốt, ngươi tùy ý ngồi xuống là được rồi. Chỉ cần không ngồi vào trong nước, chỗ nào đều là sạch sẽ. Yên tâm đi chúng ta nơi này làm bùn đất cũng so trong thành công viên cái ghế sạch sẽ. Biên Thụy lúc nói chuyện, Hồ Thạc đã đem nô tích cho nắm chả ra, nô tích còn có mấy phần buồn ngủ, một mặt không tình nguyện theo trong xương phòng ra, vừa đi vừa còn nói thầm lấy cái gì, đoán chừng không phải tại phàn nàn Biên Thụy chính là đang mắng Hồ Thạc. Mỗi người trong tay lấp một cây gậy tre, Biên Thụy mang theo cái này ba người hướng hồ nhỏ đi. Một nhóm bốn người hề vải một bước ba lắc, như là trên chiến trường xuống tới hội binh, chậm dại ung dung trên đường dong đưa. Đến cầu đá nhỏ thời điểm, Vừa vặn gặp được thất miêu, thất miêu bên người còn có một người dáng dấp trung đẳng còn lệ điểm lên trẻ tuổi cô nương. Không cần nhìn liền biết đây là thất miêu nặng dâu, ngày mồng 1 tháng 5 về sau cũng chính là biên thủy cháu dâu. Thập kiểu thúc. Đúng dịp, ở đây gặp được ngài thất miêu hướng về phía biên thủy không người trào, còn tính là rất phù hợp thức. Bởi vì xung quanh cưới mời người hỗ trợ là cái đặc biệt lớn sự tình, vì lẽ đó thất miêu bên này phải có cấp bậc lệ nghĩa. Nghe nói tử, ngươi ngày mồng 1 tháng năm muốn kết hôn Biên thủy thật vui vẻ, nhìn thất miêu nàng dâu cũng không giống là cái dương nanh múa vướt mặt hàng, cảm thấy thay cháu trai cao hứng. Ừm, cháu trai ngày mồng 1 tháng năm kết hôn, phụ thân ta thương lượng một chút, quyết định xin mời thập cửu thuốc giúp một chút, đến lúc đó cho chuẩn bị một chút hun ngông cùng cá sông khói. Thất miêu nói, từ trong túi móc ra mấy trường giấy đỏ viết tờ đơn, chọn lấy một cái đem một trường tờ đơn dùng hai tay đưa tới biên Thụy trước mặt. Biên Thụy nhìn thoáng qua, cười nói, khá lắm, 40 bàn A Tôi đơn bên trên viết mấy thứ đồ, mỗi một dạng đều là 40, vậy khẳng định chính là 40 bàn." Thất Miêu cười nói ra, "Cùng ngày trừ chúng ta đồng tông, còn có vợ ta người nhà mẹ đẻ, không sai biệt lắm cũng là bàn nhỏ số 10 người." "Đúng, vợ ta là Lâm San thôn, họ Dư." "Thập Cửu tốt." Cô nương thanh tú động lòng người thăm hỏi Biên Thụy một câu. "Ngươi tốt, ngươi tốt, đi." Việc này ta đáp ứng Biên Thụy cười đem giấy đỏ án lấy lúc đầu dấu gãy, sắc mặt chỉnh trọng thả lại đến trong túi. Ngài ba vị thúc thúc nếu là ngày đó có rảnh, cũng hoan nghênh đến uống rượu mừng, có thể được đến lời chúc phúc của các ngươi đó là chúng ta vinh hạnh. Thất miêu hướng về phía hồ thạc bọn người khách khí một câu. Sự tình làm xong, thất miêu chuẩn vợ chồng trẻ còn có khác sự tình đâu, thế là liền cáo tử, cặp vợ chồng cũng không thể quay đầu rời đi, bởi vì biên thụy là trường bối, mà lại kết hôn mời người là chính sự, vì lẽ đó thất miêu vợ chồng trẻ đưa mắt nhìn biên thụy một đoàn người đi ra nhanh 20 m lúc này mới rời đi. Hồ thấy vợ chồng trẻ rời đi, đối biên thủy hỏi, đây là ý gì? Yên tâm đi, không phải hướng ngươi lấy hồng bao, liền xem như lấy cũng không lớn. Chúng ta nơi này hồng bao chính là 100 khối, nhiều cũng sẽ trả lại cho ngươi biên thủy nói. 100 khối, cái kia xử lý rượu không may chết. Chú Chính nói, chúng ta nơi này phong tục chính là như thế, nếu như là bên này mấy cái làng ở giữa gà cưới, lễ hỏi đều không đắt, bình thường chính là một vạn tám lấy cái may măn số, đến lúc đó nàng dâu trở về. Nhà chồng bên kia sẽ cũng giúp đỡ một chút đồ cưới, nhìn mọi người ta đình tình huống, có tiền liền nhiều bồi một điểm, không, có tiền liền thiếu đi bồi một điểm. Bình thường gia đình đều sẽ đem lễ hỏi cùng đồ cưới cùng một chỗ trả lại cho vợ chồng trẻ. Ai trông cậy vào phía trên này kiếm tiền sẽ bị người đâm cổ sống. Nếu như là nhà trai, nương lão tử không may ngay tại tiệc rượu này lên, bất quá thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu, cưới cái nàng dâu tổng cộng cũng chính là 7, vạn ra gật đầu bên Thụy giới thiệu nói. Hiện tại những năm này Phu cận mấy cái làng kết thân là càng ngày càng nhiều, chủ yếu là bởi vì đại gia cảm thấy người bên ngoài không giảng cứu, nói thẳng thắn hơn chính là không quá coi trọng bên ngoài những người kia hám lợi bộ ráng, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì thân tình đi, dòng họ đi đều có thể ném qua một bên. Chỉ cần Lao Tử có tiền, cho dù là lừa gạt là giành được, Lao Tử liền như bức tư tưởng ở phụ cận đây không có thị trường. Các người nơi này làm như vậy không sai, muốn phát triển ra đến hồ thạc nói. Biên Thụy lắc đầu một cái, khó. Biên thủy không biết lúc nào lễ hỏi thành một loại nhà gái phụ mẫu đối gia đình nhà trai một loại tác thủ, vẫn là trần chuối tác thủ, biến đổi hoa văn tác thủ. Trước kia xã hội không chỉ có lễ hỏi, còn có đồ cưới, hiện tại đồ cưới tại có nhiều chỗ là không cái bóng, lễ hỏi cái kia đến là đảo hoa văn muốn. Vì cái gì? Hai tử muốn phụ mẫu quyết chống không cho. Nô tích hỏi. Biên thủy nói, khi đó thật giống như ta láo thái gia vẫn còn, lão nhân gia ông ta nói một câu nói. Nói trước kia là người ta thời gian không vượt qua nổi mới bán khuê nữ, hiện tại thời gian tốt, chỉ cần chịu khó một điểm nhà ai ăn không nổi cơm à nha. Lúc này cái mong chờ lấy bán khuê nữ người ta, không phải nghèo lười chính là thèm gian, lòng người không giỏi có thể dạy dỗ dạng gì tốt khuê nữ đến. Thật cung nhà như vậy cái thân, thật có thể cưới một môn tốt thân trở về. chương 111, thả câu. Chu chính nghe suy nghĩ một chút đối biên thụy nói ra, người lão thái ra thật sự là thấy rõ. Chu chính cái này ba bốn mươi năm nhân sinh bên trong chuyện như vậy đã thấy nhiều, bình thường cắn sâu hỏng bét răng muốn lễ hỏi người ta thật đúng là đều là như thế. Nơi này nói muốn lễ hỏi không phải chỉ song phương gia đình đều có nhất định cơ sở kinh tế. Chính là nói nam nhân cho lễ hỏi, nữ nhân cũng có của hồi môn, vô luận là lễ hỏi vẫn là đồ cưới, đều là song phương phụ mẫu cho nhi nữ tương lai sinh hoạt sử dụng, là phụ mẫu cho một đôi người mới sinh hoạt bảo hộ. Như là dạng này vậy chỉ cần kinh tế cho phép 10 triệu 100 triệu đều tùy ngươi Không ai có thể chỉ trích. Nơi này nói là hai nhà trong tay đều chưa hai tiền, hoặc là chính là bình thường gia đình. Một nhà hỏi một nhà công phu sư tử ngoạm, há miệng ra chính là muốn phòng muốn xe muốn mấy chục vạn lễ hỏi, nhà xe có thể lý giải. Cái này lễ hỏi cao như vậy thật phù hợp A Người thật nghiên cứu dạng này nhà gái gia đình, không thoát được gian lười nghèo trượt mấy dạng này, bởi vì có lương thiện tâm phụ mẫu ra sẽ thay nữ nhi tương lai cân nhắc, cân nhắc nữ nhi nữ tế cuộc sống sau này qua thế nào a Lo lắng hai hải tử có thể hay không trên lưng quá nhiều nợ ẩn mà sinh hoạt không đốn. Cái này tựa hồ nên chính xác làm cha làm mẹ nên nghĩ, không phải trông cậy vào đem thân ra tiền tất cả đều lay đến nhà mình đến, ngập nhà mình. Hồ Thạc cười nói, thôn cắp ngươi thế mà còn không có nhiều như vậy lưu manh. Biên Thụy cười nói, bất luận thời điểm nào, chỉ cần dùng tâm tìm luôn có thể tìm tới tốt nàng dâu, kỳ thật vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều đồng dạng, có tốt mà cũng có xấu, không đi giao những cái kia không tốt nhiều theo tính tình người tốt cùng một chỗ. Cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngươi cũng theo tính cách người tốt cùng một chỗ, tự nhiên là có thể tìm tới tính cách tốt cô nương, đây cũng là ta Lão thái gia nói lời. Lão thái gia có ý tứ là, ngươi theo người thiện lương làm bằng hữu, vậy hắn bên người thân bằng hảo hữu bên trong xuất hiện thiện lương cô nương tỷ lệ liền lớn, tìm tới tốt nàng dâu mấy sẽ cũng liền cao hơn, mà ngươi theo cả ngày không đứng đắn người cùng một chỗ, chầm mê ở xa hoa trụy lạc hôm đ ngươi còn trông cậy vào tìm tới một cái hiền lương thục đức tốt nặng dâu, vậy ngươi còn không bằng đi mua phá phá nhạc trở lấy chúng giải thưởng lượt tốt. Lao ra tử thật sự là quá cơ trí ngô tích cảm thắn nói. Biên thủy cười mở lên chu chính cho đùa, xem ra ta nghĩ lại tìm một cái tốt nằng dâu, muốn cách ngươi cái này cả ngày ở hộp đêm trong ngâm giá hỏa xa một chút, ngươi nhận biết cô nương chưa mấy cái tốt. Chu chính phủy biên thủy một chút, ngươi cũng đừng tìm, bên người liền hai cái, tìm nhan làm các ngươi là xài Lang x tìm kinh lộc các ngươi là người chơ chẽn sư đổ biến vợ chồng, đến lúc đó trên báo chí tiêu đề chính là cầm thú biên lão sư cùng học sinh hà khắc hợp. Cúp mẹ mày đi. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến chu chính phản kích sắc bén như vậy. chu chính nói ra, ta không có nói quảng, thật, ta cảm thấy hình lộc cái cô nương này không sai, nhan làm thì tốt hơn, so sánh dưới ta vẫn là cảm thấy nhan làm thích hợp hơn người một chút, đầu đều có chút đầu vóc châm chạm, một cái bởi vì ly cái cưới liền chạy đến nông thôn đến. Một cái bởi vì không thể khiêu vũ mà ý chí tinh thần sa sút Các ngươi liền sẽ không học một ít ta, nhìn ta cả ngày nhiều ánh nắng. Ngươi đừng ác tâm, ta đều không chịu nổi. Nhanh lên, câu cá đi, bằng không trời tối còn không chừng có thể ăn được hay không bên trên cơm đâu hồ thạc lúc này đẩy biên thủy một cái. Vậy liền tiếp tục đi chứ sao? Đến bên hồ thời điểm, chu chính không khỏi chật chật khen lên cảnh đến, đồng thời đưa tay chỉ một cái ven hồ một cái nửa vị chỗ, điểm một cái ngón tay, chỗ kia là cái bảo địa. Nơi đó nếu là đắp lên một cái nghỉ ngơi thôn thật đem người cho đẹp lở ra. Ngắm lại xem, buổi sáng đẩy mở cửa sổ, phóng nhãn chính là yên tĩnh mặt hồ, lượn lờ hơi khói theo trong rừng dâng lên, một vòng ánh mặt trời vàng trói rải đầy cả phòng, cảm giác kia. Hồ Thạc nghe nói ra, ngươi có phải hay không chuẩn bị tiếp nhận nhà các ngươi bất động sản công ty, đến nơi đây còn chưa tới một ngày đâu, ngươi đã là lại nhảy hai cái hạng mục, nghị tại người ta sơn khẩu xây cái dân túc, lại muốn ở chỗ này xây cái nghỉ ngơi khu Ngươi đời trước là bẩn nông ném thai A. Chu chính kéo một cái biên thủy cánh tay hỏi, biên thủy ngươi nói một chút chỗ kia có được hay không? Biên thủy nói, tốt. Ngươi nhìn. Chu chính trên mặt tốt sắc nói. Biên thủy lại nói, nhưng là nơi đó chôn chính là nhà chúng ta mộ tổ, ngươi làm không được nghỉ ngơi thôn. Ách. Chu chính nghe xong lập tức như là bị kẹt lại cổ giống như. Nô tích cùng hồ thạc cặp vợ chồng lại là cất tiếng cười to. Thật là các ngươi ra mộ tổ. Chu chính hỏi. Biên thủy nói. Cái kia còn có thể là giả, không tin ngươi tùy ý kéo đứa bé hỏi một chút nơi đó là nơi nào, hắn nhất định nói cho ngươi kia là mộ tổ. Chu chính nói, không đúng, ta thế nào cảm giác phong thủy của nơi đó không thích hợp chôn người đâu. Biên thủy nghe khinh thường phủi một cái miệng, ngươi cũng đừng khoe khoang ngươi cái kia một điểm phong thủy kiến thức. Chúng ta tổ tiên chọn mảnh đất này vậy khẳng định là hợp phong thủy, nếu như ngươi có nghi vấn chỉ là bản lãnh của ngươi không có học được ra. Biên thủy mới không tin. Trên đời này còn sống còn có so nhà mình lao tổ sẽ còn chơi phong thủy người, hắn lúc trước cho bọn tử tôn tuyển mảnh đất này, vậy khẳng định là có lý do, mà lại nhất định là khối cắt địa, trừ phi hắn thật muốn để mình đoạn tử tuyệt tôn, cái này tại cổ nhân xem ra kia là tuyệt đối không thể. Y. Mau nhìn, mau nhìn, bên bờ có đầu cá lớn. Nô tích phát hiện chính đem đầu trống đỡ tại bên bờ cây rong bên trên đại cá hổ. Con hàng này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đặc biệt thân cận người, nhất là trong thôn hài tử. Nó đồng dạng không thích người, giống như biên thủy cũng không thế nào thích, tỷ như Trúc Đồng Cường, mỗi một lần Trúc Đồng Cường muốn tới gần nó đều sẽ bị nó đập một cái đuôi nước sối lạnh tấu tim. Lâu dần, Trúc Đồng Cường cũng liền không thường tới này bên hồ chuyện. Con thổ phao phao, wow, tốt như bức cá. Nô tích nói. Biên thủy nghe được cái này hình dung tử, lập tức có một loại trên đầu bước lên hát tuyến cảm giác, cá sẽ thổ phao phao liền rất như bức cá. Không phải mỗi một con cá đều sẽ thổ phao phao sao. Ban đêm ăn nó. Hồ thạc liếm lấy một cái miệng. Hồ thạc một câu nói kia, lập tức để cá thiên thần đuôi đen lập tức theo trên cổ bắn lên, không còn là nguyên lai bộ dáng lười biếng, mà là đầu to lớn tất cả đều lập chi thủy trên mặt, hai con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm hồ thạc. Không thể ăn, đây là thôn chúng ta linh vật, đại gia nói hàng năm lần đầu tiên buổi sáng sờ sờ đầu của nó người tài ba mang đến một năm hào vận. Biên thủy nói, thật hay giả? ngô tích thật tò mò. Biên thủy nói, đương nhiên là giả Nếu không ngươi sở nó một cái sau đó mua sổ số, số, khẳng định không chúng mà. Biên Thụy mình cũng không biết làm sao lại chuyển thành dạng này, mà lại năm ngoái sáng sớm, biên Thụy còn không có tới cấp bách ăn một miếng sủi cảo liền bị mâu thân cùng ngãi ngãi chạy tới mò cá. Phải biết kia là Tết Xuân buổi sáng, ấm 4-5 độ thời tiết tay không mò cá. Biên thủy nên được đều nghĩ cầm vũ khí chặt đầu này ngốc cá làm sủi cào ăn. Nô tích đi từ từ đến bên hồ nhỏ bên trên, dù sao thả tin rằng là có còn hơn là không. Sờ một chút thử một chút thôi. Nô Tích đến là lĩnh hội người Trung Quốc truyền thống, thấy miếu liền bái, dù sao đừng quản linh hay không bái là được rồi. Nhìn thấy Ngô Tích tới, cá Thiên Thần đuôi đen lập tức lắc đầu vây đuôi hướng về Ngô Tích bơi tới, lắc như một đầu mọc ra cá dạng cậu tử. Hoa, wow, đầu của nó thật trơn quá cứng a. Nô Tích vui vẻ sờ lấy cá chán nói. Chu Chính cùng Hồ Thạc nghe xong lập tức hỏi, thật. Thấy Hồ Thạc còn muốn hướng phía trước gót, Biên thủy lập tức gọi hắn lại, ngươi cũng đừng hướng phía trước tiếp cận. Cẩn thận nó rội ngươi một thân nước. Vì cái gì? Hồ Thạc không hiểu hỏi. Ngươi vừa rồi đều muốn ăn nó, nó liền không thể không thích ngươi. Biên Thụy tức giận nói. Theo những người này tới nhà, Biên Thụy cảm thấy sự thông minh của bọn họ từ từ hạ xuống một chút cũng không có tại mình châu thời điểm đáng yêu. Mặc dù khi đó bọn gia hỏa này ăn uống chùa, nhưng là chí ít nói chuyện cùng bọn họ chưa mệt mỏi như vậy à. Hồ Thạc nghe Biên Thụy, cẩn thận đưa tới, vừa tới hồ biên liền thấy cá có động tác, Hồ Thạc loay lên. Cũng may là hồ thạc bên này lực chú ý tập trung, nếu không thật bị cá cho rội một thân nước. Hồ thạc đến cũng lưu manh, thấy A cá thật không để cho mình sợ, lập tức cho cá tới con người. Thật xin lỗi A, ngư đại ca, ta là vô tâm. Biên Thụy Lúc này Biên Thụy hận không thể trực tiếp đem hồ thạc con hàng này đá trong nước đi. Thấy ba người loay hoay cá, Biên Thụy bên này chỉ coi không nhìn thấy, cầm một cây gậy tre, cách xa đám người này trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu câu lên cá tới. Trong hồ cá không ít liền xem như không đánh hoa tử, một chút không có kinh nghiệm, hoặc là kinh nghiệm sống chưa nhiều lại không đủ cơ linh, cá con vẫn là sẽ cắn móc, tầm 10 phút, biên thủy bên này liền câu được hai đầu cá con đi lên. Mặt khác ba người còn tại bên kia sở lấy cá đầu, cũng không biết một cái cá đầu có cái gì tốt sở. Biên thủy cái này biên tam con cá mắc câu, bên kia chu chính mới về phải tới. Con cá này cũng quá nhỏ chu chính nhìn một chút cái sọt trong cá nói. Biên thủy nói, ngươi biết cái gì? Muốn làm cá con bánh bao hấp liền không có so cái này cho dù tốt cá Chúng ta nơi này quản cái này gọi tiểu sâm tử Xương cốt mặc dù nhiều, nhưng là rất mềm, mà lại hương vị cũng tươi Vào nồi thịt kho tàu ra, chung quanh đánh lên bánh bột ngô Liền bánh bột ngô lắm điều lại nhải cá Liền xem như bị xương cá kẹp lại Cắn hai cái bánh bột ngô một nhai một nuốt Xương cá liền thuận dưới cổ hạng bụ Đây mới là đường đường chính chính làm tiểu cá bánh bao hấp cá Ta đi, liền không thể cùng ngươi đàm luận ăn Bởi vì ngươi luôn luôn đoạn dưới phản bắt ta. Chu chính một mặt nói một mặt cầm lên một cây gậy tre bắt đầu xuyên ngồi, chờ lấy mặt ngồi, ngồi xuống ly biên thủy hơn 10 mét địa phương. Chuyên chú bắt đầu câu. Không thể không nói, chu chính câu cá công phu có thể mạnh hơn biên thủy không phải một điểm nửa điểm. Chu chính bên này cơ hồ không chạy cá, chỉ cần cá cắn câu chu chính liền có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất đem cá cho ném lên tới. Chu chính lại câu đi lên một đầu, một mặt giải cá một mặt lại hướng về phía biên thủy bắt đầu khoe khoang. ai Các ngươi nơi này cá thật ốc, căn bản là không thể hiện được trình độ của ta đến. Biên thủy nhìn hắn cái kia tiểu nhân đắc trí bộ dáng há miệng hỏi, ngươi biết Amazon có cái nguyên thủy bộ là ca. Làm cái gì? Bọn hắn có cái phong tục, nếu như trong đồng bạn có người kéo cao khí dương nói chuyện còn trách âm thanh quá khí, bọn hắn liền sẽ làm thịt ra hỏa này, sau đó gõ dùng bọn hắn ra chế thành một mặt trống, thông qua gõ mặt này trống đến để linh hồn của hắn càng thêm thiện lương. Uy Da của ngươi gõ lên đến vang không vang À, cá lớn đi như thế nào? lô tích nhìn qua bơi vào trong nước cá thiên thần đuôi đen, mang theo thất lạc hướng về phía biên thủy lớn tiếng hỏi. Biên thủy hồi đáp, cá không cần ăn cơm đâu, làm sao có thời giờ cùng ngươi hung hăng chơi? chương 112, cá Trạch Hồ thạc cùng lô tích cặp vợ chồng không có cá lột, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu câu lên cá đến, hết thảy liền ba cây gậy tre. Biên thủy nơi này khẳng định là muốn thối vị nhộn trước, người khác là khách nhân nhà. Lại nói Biên Thụy phát giác chu trinh cái này câu cá tiêu chuẩn quá cao, một cái chống đỡ mình hay, cũng liền không lo lắng ban đêm có hay không tôm cá nhãi nhép ăn. Nhìn một hồi ba người câu cá, Biên thủy cảm thấy rất nhàm chán, thế là tìm cái địa phương ngồi xuống, vừa ngồi xuống phát hiện bên người cây tể thái dáng dấp rất tốt, thế là liền dùng móng tay bóp một đoạn tử nhìn một chút, phát hiện rất tươi non thế là liền nhìn một chút bốn phía, thấy không có gì người liền trốn vào không xa rừng cây nhỏ từ trong, trở ra thời điểm trên tay nhiều một cái giỏ trúc tử. Còn có một cái cái xèn nhỏ Ngồi sổm trên mặt đất đào lấy cây tể thái Một mặt đảo một mặt biên thủy còn nhỏ giọng ngâm nga bài hát Lúc này tiết trong đất cũng không chỉ có cây tể thái Cái gì mã đồ ăn, bồ đồ ăn đều có Biên thủy bên này chỉ đào cây tể thái Nghĩ đến có phải là buổi sáng ngày mai Thời điểm có thể bao cái cây tể thái sủi cảo cái gì Lúc này cây tể thái thế nhưng là nhất tươi linh Cây tể thái một năm có thể có hai mùa Một cái là như bây giờ thời tiết Một cái chính là mùa thu Bất quá mùa thu cái kia quý người trong thành cơ hồ không nhìn thấy, bởi vì về thời gian quá ngắn đương nhiên nơi này cây tể thái không phải chỉ lều lớn trồng trọn, nếu như là lều lớn trồng trọn một năm bốn mùa đều có vậy cũng không cần nói. Biên Thụy đào cây tể thái đào rất nhanh, không bao lâu liền non nửa rổ. Thập kiểu thúc, ngài đào cây tể thái đâu? Biên Thụy ngầng đầu một cái, phát hiện ngũ ca gia đại điệt nữ đứng ở trước mặt mình, nha đầu năm nay 15-16 tuổi, ghim đại bím tóc đuôi ngựa tử, mặc trên người một kiện màu đỏ áo khoác Nửa người dưới lấy một đầu quần thể thao, trên chân là một đôi dạy thể thao. Cánh tay cong trong vác lấy một cái giỏ trúc tử, trong giỏ sách đặt vào một chút ăn một cái tay khác bên trên mang theo một cái nước bình. An an, hôm nay không có đi học. Biên thủy ngởng đầu lên hỏi. Biên an an nói ra, hôm nay ta xin nghỉ, nhà chúng ta hôm nay trồng ngó sen. Nha. Biên thủy nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì. Nha đầu xem như trong thôn hải tử tấm ương, thành tích học tập kiên là tốt không có cách nào nói. Mặc dù bộ dáng nhìn có chút có chút ngốc chút, phản ứng cũng so với thưởng nhân chậm hơn nửa nhịp, nhưng là học tập đó thật là một cái đỉnh 4-5 cái, từ tiểu học đến bây giờ cao trung nhiều lần đều là niên cấp thứ nhất, không riêng gì niên cấp thứ nhất, cũng là huyện thứ nhất, cái gì tỉnh vật lý thi đua giải đặc biệt, nói như vậy từ nhỏ đến lớn đến thưởng nhiều vô số kể. Giống như là biên thụy dạng này văn hóa học cặn bã cho cái này tiểu chất nữ sách dạy đều không có tư cách. Nói thật bình thường cũng không có nhìn thấy nha đầu này xem sách thế nào Nhưng mà một khảo thí cái kia cơ hồ chính là gần mát điểm người, liền cái ngữ văn đều có thể thi tiếp cận mát điểm, Biên Thụy không biết nên nói thế nào nha đầu này. Dù sao nói như vậy, tất cả mọi người cho rằng nha đầu này thi đại học Thanh Bắc ổn, nàng chính là các hương thân trong miệng hài tử của người khác. Học tập học tốt, chơi cũng không có ít chơi, hiện tại cũng nhìn lên đại học khóa trình, tự học lên cái gì cao số đại học vật lý loại hình, cơ hồ liền tương đương với các nàng ban nửa cái lao sư. Biên Thụy là gặp qua nha đầu bất kỳ Thật rất tinh tế cũng rất kỹ càng, nhìn cảnh đẹp y vui, thật không phải người bình thường làm đến. Học sinh tốt chính là có phần đãi ngộ này, nói xin phép nghỉ trở về giúp trong nhà chồng ngó sen lão sư thế mà cũng có thể phê giả, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thập kiểu thúc, ta đi a Biên An An nói. Đi thôi, đợi lát nữa ta cũng tới xem xem đi Biên Thụy nói. Biên An An nhẹ gật đầu mang theo đồ vật dọc theo tiểu đạo đi, Biên Thụy tiếp tục đào mình cây tể thái. Không bao lâu công phu theo biên thủy bên người trôi qua vài nhóm người. Không sai biệt lắm đào nửa rộ, biên thủy cảm thấy không sai biệt lắm, bởi vì sủi cảo không riêng gì rất có cây tể thái còn được có thịt à, không có thịt cây tể thái sủi cảo là không có linh hồn dọn, cũng là không thể ăn tích. Mà lại biên thủy bên này còn chuẩn bị nhiều thả thịt, cây tể thái chính là chen cái vị liền thành. Đem rổ sách tới hồ thạc bên cạnh để xuống, cho ta nhìn xem, đợi lát nữa lúc trở về đừng quên mang lên. Hồ thạc chật một chút đầu. Nhìn trong giỏ sách đổ vật vài lần hỏi, cái này cái quá gì? Dã tể xấu không biết ta. Biên thủy nói, à, nguyên lai là cây tể thái A trưởng thành dạng này ta lập tức chưa kịp phản ứng hồ thật nói. Con hàng này căn bản cũng không biết đất hoang trong cây tể thái dáng dấp ra sao, đoán chừng cũng chính là nếm qua cây tể thái bánh bao loại hình. Biên Thụy nhìn hắn hai mắt, đừng quên, buổi sáng ngày mai chỉ vào nó làm sủi cào đâu